Trước lôi kiên lúc này cái kêu mặt khác một gian trọng lực phòng tu luyện cửa lớn tại trong tiếng ầm ầm bị mở ra một tên ở t r ầ n nam tử t h ứ bên trong chậm rãi đi ra hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tóc đen đầy đầu như là thép ngội dựng thẳng lên trần trụi nửa người trên cơ bắp hở ra tràn đầy tính dễ nổ lực lượng chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn mang theo một chút vẻ mệt mỏi h i ệ n nhiên vừa rồi tại trong phòng tu luyện tu luyện cường độ rất lớn mau nhìn lôi kiên đi ra một đạo tiếng kinh hô vang lên đem chỗ cùng người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đám người nao nhìn về phía tên kia cơ bắp tráng kiện nam tử trên mặt tràn ngập tò mò c h i sắc không biết hắn lần khiêu chiến này gấp chín trọng lực có thể hay không xông lên bảng xếp hạng hạng nhất rất có thể à dù sao hắn cách lần trước khiêu chiến cách thời gian rất dài lần này hẳn là có năm chắc mới có thể tới khiêu chiến nghe nói hắn trước đó không lâu liền đột phá linh đại cảnh như tin tức là thật cái này gấp chín trọng lực thứ nhất hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nếu là như vậy vậy liền không có cái gì tranh luận dù sao hắn là thể tu tố chất thân thể cường hãn đối mặt cái này trọng lực có rất lớn ưu thế đám người nhao nhao nghị luận mà trong lúc này tên kia gọi lôi kiên nam tử đã hướng phía gấp chín trọng lực xếp hạng màn sáng đi đến nghe được đám người nghị luận vương thần đột nhiên nhớ tới tên này gọi lô i kiên nam tử giống như đã đem gấp bảy cùng tám lần trọng lực xếp hạng thứ nhất đều chiếm lấy rồi mà tại vài ngày trước gấp bảy trọng lực thứ nhất là bị hắn cho một lần nữa cầm xuống có trước đó khiêu chiến kinh nghiệm vương thần biết trọng lực mỗi đi lên ra tăng gấp đôi áp lực tăng lên là rất khủng bố lấy thực lực của hắn bây giờ có lẽ có thể thử một chút tám lần trọng lực khiêu chiến đồng thời thu h o ạ h được hạng nhất khả năng hay là rất lớn dù sao tu vi của hắn ngay cả linh đan cảnh cũng còn không có đã tới mà người khiêu chiến tu vi Cũng lúc à xếp này lôi kiên t đã đi tới gấp chín trọng lực xếp hạng trước màn sáng chỉ gặp hắn đưa bàn tay thả đi lên trong một chớp mắt tên của hắn lần liền từ nguyên bản hạng tám trong nháy mắt tăng vọt đến hạng nhất thấy cảnh này đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô lôi kiên không hổ là trước mắt chúng ta võ phủ trọng lực khiêu chiến người thứ nhất cái này gấp chín trọng lực hạng nhất đã có mấy chục năm không có thay đổi tên vậy mà thật bị hắn cho khiêu chiến thành công quá mạnh không hổ là thể tu ta cảm thấy hắn thậm chí có thể tại ba năm kỳ đến rời đi võ phủ trước đó đem gấp mười lần trọng lực thứ nhất bắt lại gấp mười lần trọng lực thứ nhất lôi kiên đi là luyện thể lộ tuyến nói không chừng thật là có khả năng đâu đám người nghị luận ở giữa tên kia phụ trách trọng lực phòng tu luyện nam tử đã đem khiêu chiến ban thưởng cho đến lôi kiên trên tay người sau tiếp nhận ban thưởng đối với nam tử chắp tay một cái sau liền chuẩn bị rời đi chỉ bất quá hắn vừa đi ra mấy bước liền ngừng lại ánh mắt rơi vào vương thần trên thân tiếp lấy hắn vừa đi về phía vương thần một bên tại vương thần trên thân đánh giá ngươi có phải hay không chính là cái k i ê u phá ta gấp bảy trọng lực đệ nhất kỷ lục đệ tử mới vương thần gật gật đầu lôi kiên trên mặt lộ ra một vòng vẽ ngạc nhiên ngươi cũng không phải là một tên luyện thể giả mà lại ta nhìn hết màn bên trên biểu hiện ngươi chỉ có linh phủ cảnh c h í n tầng là thế nào kháng trụ gấp bảy trọng lực vương thần cười cười dựa vào thực lực cùng nghị lực ngay vậy lôi kiên trên mặt vẻ ngạc nhiên càng thêm nồng đầm vậy ngươi nghị lực mạnh như vậy sao nghe nói như thế vương thần nụ cười trên mặt trở nên có chút xấu hổ một bên phụ trách trọng lực phòng tu luyện nam tử thấy thế đi đến lôi kiên trước mặt t h ấ p giọng nói thứ gì người sau sắc mặt một trận biến hóa t i ế p lấy nhìn về phía vương thần ánh mắt triệt để phát sinh cải biến xem ra là ta nhỏ hẹp ta nguyên lai、like、tưởng rằng lấy tu vi của ngươi cũng không có thực lực mạnh cỡ nào có thể khiêu chiến thành công đem ta dồn xuống hạng nhất dựa vào là ngươi kiên định như sắc nghị lực không nghĩ tới ngươi vậy mà thực lực cũng mạnh như vậy, vậy mà đem n h ế p ra nhị thiếu chủ đều phế đi đang khi nói chuyện hắn chăm chú nhìn vương thần trên dưới dò xét tựa như đang nhìn một kiện tuyệt thế trên bảo chỉ ả m n ậ n đ ư ợ là ô hôm nay ánh ta thành công trở thành gấp chín trọng lực xếp hạng thứ nhất vốn là cao hứng hiện tại nghe nói ngươi đem nhiếp phong phế đi ta liền càng thêm cao hứng cho nên ta muốn mời ngươi uống rượu vương thần trong lòng thợ dài ra một hơi nếu là lôi kiên không giải thích còn tưởng rằng hắn có cái gì đam mê đặc thù đâu ta cùng nhiếp vân bản liền có thủ đệ đệ của hắn bị phế ta cũng coi là thở m ộ t hơi thế nào có thể hay không nâng lì một phen lôi kiên tiếp tục hỏi khắp khuôn mặt là không cầm được ý cười ngay vậy vương thần trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc cái này lôi kiên trước mặt nhiều người như vậy như vậy làm do cùng nhiếp vân cửu hận cũng bởi vì nhiếp phong bị phế biểu hiện được vui vẻ như vậy chẳng lẽ nói hắn không sợ bởi vậy trêu chọc phải nhiếp ra hoặc là nói hắn cùng n h i ế vân cửu hận đã đến không chết không thôi cục diện bất quá bất kể nói thế nào những này đều không phải là vương thần hẳn là suy tính đã có người mời hắn uống rượu vì cái gì không uống dù sao trong khoảng thời gian này điền cùng tu luyện cũng cần thư giãn một tí chủ yếu nhất là lôi kiên cái này có cái gì thì nói cái đó thẳng tới thẳng lui tính t ì n h rất đối với hắn khẩu vị lúc này hắn liền gật gật đầu có người mời khách vì cái gì không uống đâu lôi kiên lúc này phát ra một tiếng cởi mở tiếng c ư ờ i to ha ha ha t h ô n g k h ó i vậy hôm nay liền không say không về đang khi nói chuyện hắn đưa tay kéo lại vương thần quay người rời đi hạ giang quận thành nội màn đêm bông xuống đen đ ố c s á n g trưng một nhà xa hoa trong tử lâu vương thần cùng lôi kiên ngồi đối mặt nhau trên bàn bày đầy cấp cao ăn thịt và vài vỏ rượu tới tới tới vương thần sư đệ liền lấy ngươi phế đi nhiếp phong chuyện này tới nói ta hôm nay đều được nhiều kính ngươi vài hũ rượu lôi kiên một bên cầm lên vỏ rượu cho vương thần rót rượu vừa nói vương thần đưa tay lấy đốt ngón tay nhẹ chụp mặt bàn không khỏi hỏi lôi kiên sư m i n h ta nghe ý trong lời nói ngươi ngươi cùng n h i p vân cửu hận rất sâu a lôi kiên lông mày bỗng nhiên dựng thẳng một tay lấy vỏ rượu đặt lên bàn toàn bộ cái bàn đều đang run dày ta cùng hắn ở giữa thủ, chính là thủ không đợi trời trưng a n h à đ một trăm sáu mươi sáu lôi kiên cựu hận nói đến đây lôi kiên đ ỗ n g nhiên uống một ngụm rượu mang trên mặt không nói ra được thoải mái cảm giác vương thần trầm n g â m một lát bưng lên trước người bắt rượu uống một n g ụ mở m miệng hỏi lôi kiên sư m i n h ngươi như vậy trực tiếp làm do cùng nhất vân cựu hận liền không sợ hắn trả thù ngươi sao sở dĩ sẽ quan tâm vấn đề này là bởi vì hắn cảm thấy lôi kiên thẳng tới thẳng lui không có cái gì còn quần tuấn đồng thời đang uống rượu trong quá trình cũng đại khái thăm dò rõ ràng lôi kiên một chút phẩm tính còn nữa hắn phế đi nhất phong cùng nhiếp ra kết thù hận có thể nói cùng lôi kiên xem như cùng một chiến tuyến người lôi kiên thở v à o một hơi trên mặt nổi lên một vòng bi thương c h i sắc nhiếp ra làm hạ giang quận đỉnh tiêm đại gia tộc muốn trả thù ta khẳng định có vô số loại biện pháp nhưng ta là võ phủ đệ tử bọn hắn muốn trả thù ta cũng phải hỏi một chút võ phủ có đồng ý hay không mới được coi như bọn hắn nhiếp ra tại võ phủ có người đảm nhiệm cao tầng cũng phải cân nhắc có thể hay không đắc tội võ phủ đồng thời ta cùng nhiếp vân thù hận sợ tại hai năm trước ta nhập phủ thời điểm cũng đã kết trong phủ người cũng đều biết được nếu bọn họ thực có can đảm động thủ với ta võ phủ thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là bọn hắn nói đến đây lôi kiên lại chút xuống một mục rượu khuôn mặt uống đến bỏ bừng vương thần gật gật đầu có đạo lý dù sao thực lực của ngươi tại võ phủ đệ tử bên trong xếp tại đ ỉ n h tiêm vị trí võ phủ chắc chắn xuất thủ che chở vốn cho rằng lôi kiên phía sau có cái gì hậu trường mới có thể không e ngại nhiếp ra trả thù hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều hắn dừng một chút tiếp lấy lại nhắc nhở bất quá bây giờ đại giang quốc thế cục dung chuyển những đại gia tộc kia nói không chừng đã không đem v õ phủ để ở trong mắt lôi kiên sư huynh hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lôi kiên gật gật đầu tiếp lấy hắn lại nhấc lên vỏ rượu cho vương thần mãn bên trên lập tức có chút ngượng ngùng nói ra vương thần sư đệ thật sự là không có ý tứ lúc đầu hôm nay mời ngươi uống bữa rượu này đơn thuần là bởi vì vui vẻ nhưng là ta còn muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề không biết có tiện hay không vương thần cười cười lôi kiên sư huynh mời nói chỉ là ta là kiếm tu ngươi là thể tu nếu là không thể cho, cho ngươi hài lòng đáp án xin hãy tha lỗi lôi kiên lắc đầu vương thần sư đệ quá k h á c khí ngươi có thể trả lời chính là câu trả lời tốt nhất trong mắt của ta lấy tu vi của ngươi có thể đánh vỡ ta lưu lại gấp bảy trọng lực ghi chép là thật không thể tưởng tượng nổi theo lý thuyết mặc kệ thực lực ngươi như thế nào cường đại trong cơ thể ngươi linh khí tóm lại là cùng tu vi của ngươi móc lối cũng không thể tại gấp bảy trọng lực bên dưới kiên trì bao lâu thời gian dựa theo tình huống như vậy phân tích tại trong thời gian còn lại ngươi hoàn toàn là dựa vào thân thể cùng nghị lực tại trèo trống ngươi cũng không phải là kiếm tu thân thể cũng không cường hãn cho nên ta phải ra kết luận chính là ngươi nghị lực vô cùng kinh người cho nên ngươi có thể nói cho cho lực càng cường rực thể như thế nào để cho mình nghị thêm ánh nhìn chằm nào sao. nên ngươi nói nên Nói, Kiên nóng biết, đại Lôi ta trở mắt để chằm vương thần khẽ ắ p khuôn k Thần h mong. Vương mặt trờ là vẻ gật đầu có thể là chuyên chú vào trọng lực phòng tu luyện khiêu chiến lôi kiên đối với trọng lực phòng tu luyện tình huống h i ể u rất rõ cho ra phân tích cơ bản đều là đúng hắn có thể thành công khiêu chiến gấp bảy trọng lực phòng tu luyện tuy nói kiếm ý bình t h ư ớ n g lên trợ giúp rất lớn nhưng phía sau cùng thể nội kiếm khí hao hết dựa vào là chính là cường đại nghị lực vương thần uống một mục rượu cũng không có vội vã trả lời hơi chút suy nghĩ đằng sau hắn mới chậm rãi mở miệng lôi kiên sư h u n h ta hỏi n g ư ơ i ngươi vì sao mà tu luyện lôi kiên hơi xứng sở hắn nguyên bản chờ đợi chính là vương thần trả lời lại không nghĩ rằng đối phương trái lại hỏi hắn vấn đề t r â m mặc một lát hắn thở sâu khi tiến vào võ phụ trước đó ta là vì cố gắng tăng cao tu vi cùng ta v ị hôn thê có một cái tốt hơn tương lai về sau tại đệ tử mới thi đấu bên trong nàng bị nhất vân giết đi từ đó về sau ta chính là vì giúp nàng báo thù mà tu luyện nói đến đây lôi kiên khắp khuôn mặt là thống khổ cùng vẻ tự hận chén rượu trong tay trực tiếp bị bót nát rượu thuận nổi gần sành cánh tay chạy xuống vương thần trong lòng không khỏi chấn động hắn hoàn toàn không nghĩ tới lôi kiên cùng nhếp vân thủ hận đúng là dạng này nguyên nhân gây ra c h ắ c không được khi biết hắn phế bỏ nhếp phong đằng sau lôi kiên sẽ như thế cao hứng v ị hôn thê bị giết cựu hận này thật sự là quá sâu sâu đến hắn đối với nhếp vân bên ngoài người nhếp ra đều hiện lên thủ hận c h i tâm vương thần trung điệp thở dài một hơi chỉ là nghe lôi kiên lời nói liền có thể cảm nhận được trong lòng của hắn toàn tâm thống khổ đưa tay cầm lên một bên vò rượu trực tiếp đem nó đặt ở lôi kiên trước người người sau một thanh cầm lên mạnh liệt chút xuống mấy một rượu cho nên ta điên cuồng hơn tu luyện tăng lên điên cuồng chính mình vì chính là sẽ có một ngày có thể chém giết nhếp vân vương thần nhìn về phía lôi kiên ngươi như là đã tìm được tu luyện phương hướng trong lòng có thật sâu cửu hận vậy liền hẳn là có sung túc động lực có động lực nghị lực tự nhiên liền không là vấn đề nói đến đây vương thần khẽ cho mày tiếp lấy lại hỏi lôi kiên sư huynh ngươi đối với mình có thể có sung túc lòng tin lôi kiên trầm ngâm một lát trên mặt lộ ra một vòng v ẻ dãy ruộng qua một hồi lâu hắn mới lắc đầu ta không biết mặc dù ta thiên phú tu hành không cao nhưng vì báo t h ủ ta đổi đi luyện thể lộ tuyến con đường này mặc dù khổ nhưng với ta mà nói hạn mức cao nhất lại so đơn thuần tu luyện linh khí cao hơn ta cảm thấy chỉ cần ta cố gắng tu luyện một ngày nào đó là có thể báo thủ ngay vậy vương thần khe k h ẽ thở dài hắn có chút kính nể lôi kiên hắn có thể tưởng tượng ra được một cái thiên phu không cao võ phủ đệ tử tại vị hôn thê bị giết đằng sau đối phương hay là đỉnh tiêm đại gia tộc thiếu chủ nên đến cỡ nào sâu cảm giác bất lực nhưng lôi kiên lại lựa chọn cùng n h ế p vân đối t r ọ i gây gắt vì có thể báo thủ vì để cho thực lực mình cường đại nửa bước đ ổ i đi luyện thể lộ tuyến đồng thời trở thành võ phủ đỉnh tiêm đệ tử liên tục đang đỉnh từng cái trọng lực phòng tu luyện khiêu chiến bảng xếp hạng luyện thể cùng đơn thuần tu luyện linh khí khác biệt bậc cửa tương đối thấp nhưng là muốn thu hoạch được nhất định thành quả phải bỏ ra to lớn cố gắng cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ cho nên dưới tình huống bình thường có rất ít tu sĩ sẽ chọn đi luyện thể lộ tuyến một mặt là bởi vì luyện thể một đạo bây giờ tương đối s u n g dốc cũng không phải là tu luyện chủ lưu một phương diện khác thì là bởi vì ăn không được luyện thể khổ mà lôi kiên ở nửa đường đổi đi luyện thể lộ tuyến tình huống d ư ớ i ngắn ngủi thời gian hơn hai năm có thể có được thực lực hôm nay có thể nghĩ hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ hiện tại vương thần cũng biết lôi kiên vì sao muốn hỏi thăm liên quan tới nghị lực vấn đề Bởi bắt phải vì hắn đ ư ợ chương ế t thể thể có thể tăng thực lực lên cơ lên một i h trăm sáu mươi bảy vượt qua trong lòng đạo kháng kia biết diễn kịch mập mạc mặc dù ngươi bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy muốn giết nhất vân vì ngươi vị hôn thê báo thủ ngươi cảm thấy chỉ cần mình cố gắng tu luyện liền có cơ hội báo thủ nhưng là ngươi nhưng không có chân chính tin tưởng mình có một ngày có thể bằng vào lực lượng của mình giết chết nhất vân nói đến đây vương thần nhìn về phía lôi kiên kỳ thật ngươi yêu cầu vấn đề đáp án ngay tại chính ngươi trong lòng ngươi hỏi ta liên quan tới nghị lực vấn đề ta không cho được ngươi đáp án nhưng ngươi nếu là hỏi ta vì sao có thể bằng vào linh phụ cảnh chín tầng tu vi tại gấp bảy trọng lực trong phòng tu luyện nghỉ ngơi lâu như vậy thậm chí phá vỡ ngươi ghi chép đối với cái này ta có thể trả lời ngươi là bởi vì ta tin tưởng mình tin tưởng ta kiếm trong tay lôi kiên có chút sắc mặt ngốc trệ vương thần lúc này nói với hắn mà nói không khác là kinh lôi nổ vang để tay lên ngực tự hỏi từ hắn nửa đường đổi đi luyện thể lộ tuyến bắt đầu trong đầu hắn liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là báo thủ nhưng hắn nhưng không có chân chính tin tưởng mình thật có thể báo thủ chỉ là hắn thấy nên đi luyện thể lộ tuyến sẽ để cho hắn nhiều hơn một chút cơ hội báo thủ dù sao nhiếp vân chính là nhiếp gia đại thiếu chủ lương tựa thực lực cường đại nhiếp gia không nói đến bên cạnh hắn có thể sẽ có nhiếp gia cao thủ bảo hộ đơn bắt hắn cá nhân thiên phú và thực lực tới nói tại hạ sông quận trong thế hệ trẻ tuổi xem như đỉnh tiêm tồn tại cùng n h i ế vân so sánh hắn lôi kiên nhập phụ lúc chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi loại này hiện thực tình huống lôi kiên rất là rõ ràng trong thời gian hơn hai năm hắn điên cuồng tu luyện vì cái gì chỉ là có càng nhiều không có khả năng báo thủ nhưng lại cũng không xác định chính mình là có hay không có thể báo thủ mà vương thần lời nói để hắn lần nữa trực diện vấn đề này nhìn thấy lôi kiên phản ứng vương thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn lần nữa mở miệng nói nếu là ngươi muốn báo thủ liền vứt bỏ những cái kia vô dụng lo lắng tin tưởng mình có thể làm được ngươi mới có thể làm đến ngay cả mình cũng không tin lời nói ngươi còn trông cậy vào đại thủ đến báo sao lôi kiên thân thể run lên bật bật vương thần lời nói như là hồng trung đại lã tại trong đầu hắn nổ vang ánh mắt của hắn trở nên kiên định trên thân cơ b ắ p đều đang run rẩy vương thần sư đệ ngươi nói đúng nếu là ta ngay cả mình cũng không tin ta vị hôn thê thủ còn thế nào báo chén rượu này ta kính ngươi nếu không phải ngươi ta vẫn như c ũ không vượt qua nổi bậc cửa kia coi như tương lai một ngày nào đó có cơ hội báo thủ cũng có thể sẽ bởi vì không đủ tự tin mà thất bại trong căn t h ớ c vương thần l ắ t đầu ta chỉ là đưa ngươi trong lòng lo lắng nói ra mà thôi có thể hay không giải quyết vấn đề này hay là tại chính ngươi lôi kiên không nói gì chỉ là cầm lên vỏ rượu quát mạnh mấy ngùm lớn hắn biết hôm nay cùng vương thần giao lưu để hắn cảm nộ rất sâu cũng làm cho hắn rất là cảm động hơn hai năm qua trong võ phủ cũng không ít lao sư cùng sư minh đệ thuyết phục qua hắn nhiếp gia dù sao cũng là hạ giang quận đỉnh tiêm gia tộc đồng thời nhiếp vân tự thân thiên phu thực lực cũng rất là cường đại lấy hắn lực lượng một người muốn báo thủ cơ hồ là không thể nào nhao n h a u khuyên hắn từ bỏ chỉ có vương thần tại biết chuyện của hắn đằng sau không chỉ có mở miệng của vũ càng là giúp hắn vượt qua trong lòng đạo khẳng kia hai người lại uống mấy đại vò rượu sau sắc trời đã tối liền về tới đại giang võ phủ khi vương thần đi vào đình viện thời điểm liền nhìn thấy giả hữu đức cùng la văn minh nằm n h o i trong viện trên mặt bàn bộ dáng rất là bề mải làm、sao? các người tối hôm qua vất vả quá độ vương thần cười hỏi giả hữu đức hừ hừ vài tiếng thanh â m nghe rất là suy yếu la văn minh tinh thần thì tốt một chút mập mạp hôm nay làm quá nhiều chuyện lại là luyện chế trận kỳ lại là bố trí địa thế đại trợ tiêu hao q u á lớn nói là nhất định phải đàng tuyển chọn thi đấu trước đó để cho ngươi linh kiếm phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc nghe vậy vương thần không khỏi lông mày nhữ lại thì ra mập mạp này đối với mình chuyện phân phó vẫn rất để ý sáng sớm nói với hắn một ngày này thời gian liền làm xong hiệu xuất xác thực không lời nói lúc này m ệ n mọi thành như vậy à n g o ăn ít đồ bổ một chút ta cho các ngươi mang theo cơm tối nói vương thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng bản cấp cao ăn thịt cùng mấy đại cái vỏ rượu không thể không nói lôi kiên bữa cơm này xin mời vẫn là vô cùng phong phú dẫn đến rất nhiều thịt rượu đều không co ăn xong vương thần dứt khoát mang theo trở về đây chính là ta tu luyện xong cố ý đi võ phủ bên ngoài tiểu lâu tốt nhất bên trong cho các ngươi đóng gói giả hữu đức lập tức ngồi thẳng dội ra hai tay nắm lên một cái gà quay miệng lớn cầm cắn la văn minh từ lâu bụng đói kêu vang theo sát lấy động thủ mở tạo đại ca vì giúp ngươi t h dưỡng linh kiếm hôm nay mua sắm bố trí địa thế đại trận vật liệu đều đem ta cùng la Huynh trên người tài nguyên đều tiêu h đến lúc đó tuyển bạt thi đấu có ban thưởng cái gì nhớ kỹ muốn trả lại cho ta bọn họ giả hữu đức vừa ăn một bên tức giận bất bình đạo vương thần gật gật đầu dễ nói dễ nói đại ca còn có thể để tiểu đệ ăn tiệt h thỏi phải không lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên vương thần đi tới cửa mở cửa liền thấy người tới là một nữ tử công tử đây là công chúa điện hạ để cho ta đưa cho ngài tới ngũ phẩm linh kiếm còn có một số bổ dưỡng thân thể đan dược nữ tử đem linh kiếm cùng đan dược phóng tới vương thần trên tay có chút thi lễ đằng sau liền quay người rời đi nhìn xem trong tay linh kiếm cùng đan dược vương thần trong lòng có chút tấm áp hôm qua là khuynh tuyết mặc dù sinh khí nói sẽ không lại trợ giúp chính mình loại hình lời nói nhưng hôm nay vẫn như cũ sai nhân đưa tới linh kiếm cùng đang ăn dược ai ưu đúng lúc này trong viện vang lên một trận tiếng kêu gọi hắn quay đầu nhìn lại liền gặp nguyên bản chính đại ăn hét lớn giả hữu đức vậy mà nằm ở trên mặt đất lúc này giả hữu đức nhìn rất là thống khổ trong mày hai tay ôm thật chặt mình thân thể mập m ạ n ngươi thế nào một bên la văn minh nhanh lên đem trong tay đuổi gà bông xuống đi vào giả hữu đức bên n g mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi ta có thể là bởi vì hôm nay bố trí địa thế đại trận tiêu hao quả lớn di chứng tới giả hữu đức h ư u khí vô lực nói ra ai tăng lên một thanh linh kiếm phẩm thai nơi nào có dễ dàng như vậy à nhưng là vì đại ca của ta ta liền xem như hao hết tinh lực cũng nhất định phải làm được la là huy nga ngày mai chúng ta đến dậy sớm một chút đi đ i ệ u thế đại trận nơi đó nhìn chằm chằm không thể để cho đại ca linh kiếm xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n vương thần sắc mặt lập tức châm xuống mập mạp này cũng quá biết diễn kịch vương thần bất đắc dĩ lắc đầu đi vào giả hữu đức bên người đem cái kia mấy cái bổ dưỡng thân thể đ a n dược đặt ở hắn thịnh lên trên bụng hào hào b ù một chút thân thể của ngươi cũng không thể xảy ra vấn đề t u mập mạng ngươi xác định đem địa thế đại trận bố trí tại vo phủ trên linh mạch không có vấn đề gì sao đợi đến vương thần sau khi rời đi la văn minh không khỏi hỏi giả hữu đức lại là không để ý chút nào khoát qua tay vo phủ là công chúa điện hạ công chúa điện hạ chính là đại ca dùng một chút v õ phủ linh mạch trợ giúp đại ca tăng lên linh kiếm cái này có thể có vấn đề gì nói hắn ngồi trở lại đến trước bàn tiếp tục ăn uống thả cửa chương một trăm sáu mươi tám đối luyện về đến trong phòng vương thần xuất ra linh kiếm trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện theo từng luồng từng luồng kiếm khí nhập thể tu vi của hắn cũng tại một chút xíu dâng lên mặc dù bây giờ kiếm trong phủ linh kiếm đã sung túc nhưng hắn nhưng không có ngưng tụ kiếm đan cảm giác những cái kia tiếp tục tụ hợp vào đến kiếm trong phủ kiếm khí lần lượt tràn ngập tại kiếm phủ bên trong để bên trong kiếm khí trở nên càng thêm l ư n g thực vương thần cũng không có s u t ruộn hắn biết mình thể chất đ ặ thù trước đó đột phá tiểu cảnh giới thời điểm cần kiếm khí số lượng cũng rất nhiều chớ nói chi là bây giờ muốn ngưng tụ kiếm đan đột phá đến linh đ ă n g cảnh đang hấp thu kiếm khí trong quá trình hắn cũng không quên vận chuyển cựu cực kiếm kinh đem ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng cũng đều tụ hợp vào đến kiếm phủ bên trong mặc dù ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng tương đối nhưng thịt mũi cũng là thịt đồng thời kiếm khí màu vàng chất lượng cũng so linh kiếm bên trong kiếm khí cao hơn vẫn có thể mang đến không sai hiệu quả một buổi tối thời gian trôi qua kiếm trong phủ kiếm khí càng thêm lương thực nhưng vẫn là không có đột phá dấu hiệu vương thần không khỏi những mày những cái kia dùng đệ tử mới thi đấu thứ nhất ban thưởng mua được linh kiếm hiện tại chỉ còn lại có một thanh nói cách khác hắn từ linh phủ cảnh chín tầng hậu kỳ hướng linh đan cảnh cảnh giới trung kích vậy mà tiêu hao gần mười trôi tứ phẩm trung cấp linh kiếm còn xa xa không thành công không biết còn cần bao nhiêu kiếm khí thật sự là vượt quá dự liệu của ta vương thần than nhẹ một tiếng nói trên người hắn hiện tại chỉ còn lại có một thanh tứ phẩm trung cấp linh kiếm còn có một thanh hôn qua lạc huynh tuyết phái người đưa tới ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm hắn chỉ hy vọng trôi kia ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm bên trong l n chứa kiếm khí có thể trèo chống hắn đột ph nếu không nửa tháng sau tuyển bạt thi đấu với hắn mà nói coi như có chút khó khăn dù sao lần này tham gia tuyển bạt thi đấu trừ một chút thực lực không tệ đệ tử bên ngoài còn có trong vo phủ thành danh đã lâu đệ tử cũ những người kia tu vi đoán chừng đại đa số đều tại linh đại cảnh đồng thời khẳng định cũng nắm giữ phẩm cấp cao linh kỹ linh khí thực lực mạnh mẽ muốn thông qua tuyển bạt thi đấu thu hoạch được tiến về tổng phụ cơ hội liền cần thu hoạch được m ộ ư ơ i hàng đầu độ khó hay là không nhỏ vương thần lúc này đứng dậy khắc khuôn mặt là vẻ kiên định nói một cách khác coi như hắn không có khả năng đang tuyển chọn thi đấu trước khi bắt đầu đột phá đến linh đăng cảnh cũng vương thần t sư lệ lúc này một đạo tiếng gào vang lên vương thần quay đầu nhìn lại liền gặp lôi kiên từ một bên đi tới ta liền biết ngươi sẽ đến chắc hẳn ngươi là chuẩn bị tham gia nửa tháng sau tuyển b ạ t thi đấu đi lôi kiên mang trên mặt m ỉ m cười nói vương thần gật gật đầu lôi kiên sư huynh tìm ta có việc sao lôi kiên có chút ngượng ngùng cười cười ta tìm ngươi làm u ố n cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện thực lực ngươi không sai đồng thời lại là kiếm tu nhất vẫn cũng là kiếm tu ta hiện tại cùng kiếm tu đối luyện lời nói thích ứng một chút kiếm tu chiến đấu đối với ta báo đáp nhiều thủ có trợ giúp đồng thời ngươi có thể thời gian dài đợi tại trọng lực trong phòng tu luyện dưới trọng áp tu luyện càng có hiệu quả bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi không công theo giúp ta tu luyện ta sẽ trả cho ngươi nhất định tù lao. nói lôi kiên móc ra một cái chứa linh thạch cái túi đưa cho vương thần thấy thế vương thần đưa tay liền đem cái túi đẩy trở về lôi kiên sư huynh ngư ơ i dạng này liền không có ý tứ chúng ta cùng một chỗ tu luyện với ta mà nói cũng là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt chúng ta cái này thuộc về trợ giúp lẫn nhau nếu không phải ngươi nói ta còn tìm không thấy thực lực mạnh như vậy bồi luyện đâu lôi kiên đề nghị để vương thần cũng cảm thấy rất hứng thú tại trọng lực trong phòng tu luyện nắm giữ một cái bồi luyện tu luyện hiệu quả tuyệt đối so với một người tu luyện m u ố tốt đồng thời lôi kiên có được linh đài cảnh tu vi thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều càng có thể kích thích hắn nhanh chóng tăng lên nghe vậy lôi kiên trên mặt lập tức tràn đầy dáng tươi cười ha ha vương thần sư đ ệ ngươi nói cũng có đạo lý vậy ta liền không k h á c h khí nói hắn cầm trong tay chứa linh thạch cái túi thu hồi hai người liền cùng nhau tiến vào trong phòng tu luyện vương thần sư đ ệ chúng ta từ mấy lần trọng lực bắt đầu gấp bảy đi bất quá loại này trọng lực lại là không thể cho ngươi mang đến cái gì áp lực không ngại ta đem tu vi áp chế đến linh đan cảnh liền có thể đang khi nói chuyện lôi kiên đã mở ra gấp bảy trọng lực đồng thời đem tu vi áp chế đến linh đan cảnh trí t ầ n theo trọng lực nghiên xuống thân thể hai người đều là khẽ run lên vương thần sư lệ vậy ta liền không k h á c h khí ta cũng muốn nhìn xem ngươi là thế nào bằng vào linh phủ cảnh chín tầng tu vi đem linh đan cảnh chín tầng nhiếp phong phế bỏ đi lôi kiên thanh quát một tiếng đạp chân xuống liền hướng vương thần lao đến chuẩn s á t tới nói lôi kiên cũng không phải là sông mà là từng bước một bước tới hắn đem tu vi áp chế đến linh đan cảnh chín tầng đằng sau tại gấp bảy trọng lực phía dưới hoạt động cũng tràn đầy cản trở cảm giác vương thần lật tay lấy ra tu luyện còn lại trôi kia tứ phẩm trung cấp linh kiếm quanh thân kiếm khí bắt đầu phun trào tới đi đang khi nói chuyện hắn cũng hướng phía trước bước ra trường kiếm hướng phía lôi kiên lập bộ mà đi không thể không nói thân là t h ể tu cho dù tại gấp bảy trọng lực áp bách dưới lôi kiên tốc độ vẫn như cũ không chậm hắn bắp thịt cả người hở ra tràn đầy tính dễ nổ lực lượng rất nhanh hắn liền tới đến vương thần trước người đối mặt hắn đánh xuống trường kiếm một quyền liền đánh tới b à n h theo hắn một quyền đánh vào vương thần trên trường kiếm kiếm khí bỗng nhiên nổ t u n g bộc phát ra một trận trầm đục mà vương thần thì là trong lòng g i ậ n mình tuy nói lôi kiên đem tu vi áp chế đến linh đan cảnh trí tầng nhưng hắn là thẻ tu à am hiểu nhất chính là nhục thân lực lượng linh khí chỉ là phụ trợ mà thôi cho nên hiện tại lôi kiên thực lực vẫn như cũ viễn siêu linh đan cảnh trí tầng nghĩ tới đây vương thần lập tức nhắc lên mười hai phần tinh thần lúc này lôi kiên đ ố n g nhiên nâng lên một cái chân lấy một cái chân khác làm điểm tựa đ ố n g nhiên hướng hắn quét ngang mà đến vương thần hơi nhúng mày trường kiếm vừa rồi đã bị lôi kiên một quyển c h â n khai lúc này thu hồi ngăn cản đã tới đã không kịp lúc này dưới chân hắn kiếm quang chất động đồng thời thân thể hướng phía sau nghiêng nhanh chóng thối lui suy coi lôi kiên một cước này trực tiếp đem mảnh kia áp lực xé nát uy lực rất là cường đại thất thân pháp hắn kinh ngạt nói quét ngang mà ra cái chân kia rơi xuống đất ngay sau đó lại bỗng nhiên trên mặt đất đầ mạnh theo sát lui lại vương thần phóng、đi. đấm ra một q u y ề n phía trước gáp lực đều bị gạt ra hướng phía trước vương thần trên thân rơi đi vương thần đứng vững thân hình ánh mắt trở nên lăng lệ kiếm trong phủ kiếm khí m á h liệt dưới chân lưu quang kiếm ảnh lần nữa chất động thân thể đã trốn tránh đến một bên trường kiếm quét ngang mà ra một đạo kiếm khí lăng lệ hướng lôi kiên bay đi t r ư ờ n g một trăm sáu mươi chín lẫn nhau tăng lên nhìn xem cái kia đạo bay tới kiếm khí lôi kiên vội vàng thu hồi oanh ra nằm đấm hướng đạo kiếm khí kia đập tới vây anh một đạo tiếng nổ mạnh vang lên đạo kiếm khí kia trực tiếp bị lôi kiên đánh á t hắn không hổ là thể tu không chỉ có lực lượng thân thể cường đem đạo kiếm khí k i a đánh nát đằng sau hắn trên nắm tay lại không có chút nào vết thương so với bình thường linh khí đều u ô n cứng rắn thân thể đủ mạnh lại đến vương thần thanh quát một tiếng lại là một đạo kiếm khí phách c h ả m mà ra đạo kiếm khí này so vừa rồi cái k i a đạo lớn hơn rất nhiều chừng dài bốn năm mét tràn đầy lăng lệ khí thế thay thế lôi kiên ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp hắn hai chân hơi q u ò n g song quyền chấn động bắp thị toàn thân kéo căng lên ngay sau đó trên người hắn linh khí vận chuyển song quyền đồng thời hướng phía trước anh ra phía trước áp lực đều bị xé nát hình thành ngắn n g i chân không sau một khắc Hắn song q u một, vương thần. Vương thần một đạo thanh em nó đánh nát. vang vọng vang lên trường kiếm rút dậy đồng thời một cỗ đại lực thuận thân kiếm chuyển đến đem vương thần cánh tay chấn động đến đau nhức dưới chân hắn liên tiếp lui về phía sau dùng cái này đem cỗ lực đạo kia hóa giải lúc này lôi kiên lần nữa vọt lên nắm đâm cấp tốc hướng hắn oanh ra mang theo lực lượng cường hãn vương thần ánh mắt quét qua lúc này vận chuyển lưu quang kiếm ảnh thân thể lấy một cái góc độ quỷ dị trốn tránh đồng thời trường kiếm trong tay đâm nghiêng mà ra trực kích lôi kiên đứng không người sau trong lòng cảm giác nặng nề muốn ngăn cản làm sao hắn đại bộ phận lực lượng đã quán trú đến trên nắm tay trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp suy một đạo máu tươi bưu bắn mà lên lôi kiên bị đau nhưng là hắn nhưng không có lưu lại mà là đem thu hồi một nửa nắm đấm hướng vương thần quét ngang mà đi vương thần trong lòng giật mình thân hình thoát một cái, muốn tránh lôi kiên một quyền này tới quá mức đột nhiên hắn cuối cùng không có tránh thoát bị một quyền đánh vào trên bờ vai thân thể liên tiếp lui về phía sau một cỗ đau nhức kịch liệt chuyển đến để vương thần không khỏi hít sâu một hơi hắn hiển nhiên không ngờ tới lôi kiên có thể vượt qua bởi vì đau đớn mà muốn lui lại bản năng cưỡng ép nhịn đau ra tay với hắn xem ra thể tu ý c h í lực không thể khinh thường lần này là ta tính sai lôi kiên sư huynh sau đó liền để ngươi nhìn ta kiếm pháp vương thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói ra từ vừa rồi một kích thành công hắn liền phát hiện lôi kiên tồn tại khuyết điểm thể tu mặc dù nhục thân lực lượng cùng cường độ đều rất cường đại nhưng một khi lực lượng đánh đi ra liền rất khó chịu khống chế không thể làm đến thu phát tự nhiên mà cái này cũng dẫn đến hắn không thể tùy cơ ứng biến cho dù có thời điểm kịp phản ứng ý đồ của đối thủ cũng không thể ngăn cản tựa như vừa rồi lôi kiên mặc dù kịp phản ứng v ư ơ n g thần công kích nhưng lại chỉ có thể lấy thương đ ổ i thương nếu là hắn có thể kịp thời thu hồi lực lượng tiến hành ngăn cản nói không chừng không chỉ có sẽ không thụ thương còn có thể trái lại đem vương thần ngăn được ngay vậy lôi kiên cũng là cười cười vậy thì tới đi để cho ta kiến thức một chú lúc này dưới chân hắn kiếm quang không ngừng lấp lóe toàn lực thôi động lưu quang kiếm ảnh mặc dù tại gấp bảy trọng lực phía dưới lưu quang kiếm ảnh tốc độ bị hạn chế lớn nhưng đối với hiện tại vương thần tới nói lại là hoàn toàn đã đủ dùng trường kiếm khẽ động mang theo kiếm khí lăng lệ hướng lôi kiên bên người chém tới người sau xoay người một cái trên nắm tay linh khí phun trào mang theo lực lượng mạnh mẽ đối với trường kiếm oanh ra một kích đúng lúc này vương thần thân hình thoát một cái trường kiếm trong tay theo sát lấy nhất chuyển chỉ là trong một chất mắt hắn liền từ lôi kiên bên người đi tới sau lưng s u một đạo nhẹ vang lên tiếng vang lên lôi kiên sau lưng liền xuất hiện một vết thương máu tươi đem v à t á o n h u ộ n đỏ hắn nhũ mày lại thân thể chuyển động đồng thời nắm đấm như vừa rồi như thế hướng vương thần quét ngang mà đi chỉ bất quá lần này vương thần một kích thành công đằng sau chân đạp lưu quang kiếm ảnh đã vọt đến một vị trí khác hô lôi kiên một kích kia trực tiếp thất bại đồng thời hắn thầm nghĩ không ổn bởi vì hắn thân thể khác một bên lại có một cỗ khí tức bén nhọn xuất hiện hắn hai chân cơ bắp căng cứng thân thể bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi muốn tránh thoát một kích này chỉ bất quá phản ứng của hắn hay là chậm hơn nửa nhịp vương thần trường kiếm l lôi kiên lúc này mới ý thức được vương thần đây là muốn lấy thân pháp ưu thế tránh đi lực lượng của hắn lại đối với hắn triển khai công kích cứ như vậy vương thần không chỉ có thể giảm mạnh thụ thương tỷ lệ còn có thể không ngừng mà tiêu hao hắn nghĩ tới đây lôi kiên lông mày không khỏi nhăn lại nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau hắn liền lòng sinh đề phòng công kích kế tiếp liền không còn toàn lực ứng phó ít nhất bảo tồn một nửa lực lượng để ứng đối vương thần đột nhiên đánh lén chỉ bất quá cứ như vậy lực lượng công kích của hắn liền trên phạm vi lớn suy giảm thậm chí không thể ngăn lại vương thần trừng kiếm để trên nắm tay đều lưu lại không ít vết thương lôi kiên sư minh. ngươi chừng nào thì có thể làm được tùy tâm sở dục khống chế lực lượng của mình để hắn tùy thời có thể bạo phát đi ra mà không phải ngay từ đầu liền toàn lực bộc phát hoặc là chỉ bộc phát một nửa thời điểm ngươi đối mặt linh hoạt đối thủ lúc liền sẽ không như thế mệnh mọi hướng đ ố i vương thần cầm trong tay trường kiếm đứng tại lôi kiên trước người cười nói người sau nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên minh n ộ i c h i sắc đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu trước đó ta một mực tính lấy biến hóa của ngươi mà thay đổi bộc phát lực lượng lại là không nghĩ tới lấy bất biến ứng và biến nếu là có thể đem lực lượng khống chế lại đặt tới tùy tâm s ở d ụ c trong nháy mắt bộc phát trình độ liền không cần lo lắng ngươi sẽ làm như thế nào biến hóa ta từ một quyền phá đi lôi kiên kinh ngạc nói biểu hiện trên mặt rất là kích động vương thần gật gật đầu vậy liền nhìn xem ngươi cần tiêu tốn thời gian bao nhiêu mới có thể làm đến một bước này đang khi nói chuyện thân hình hắn xông ra lấy linh hoạt đa dạng thân pháp đối với lôi kiên triển khai công kích mà trải qua nhắc nhở của hắn lôi kiên cũng không còn một vị bộc phát mà là học đem lực lượng khống chế tìm đúng vị trí của hắn đằng sau lại bộc phát công kích chỉ bất quá ngay từ đầu thời điểm lôi kiên cũng không thể thói quen phương thức công kích như vậy đồng thời đối với lực lượng khống chế cũng không đủ làm không được trong nháy mắt thu hồi cùng một phát nhưng theo thời gian trôi qua miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều đối với lực lượng năng lực t r ư ở n g khống cũng có tăng lên rất nhiều mà theo lôi kiên đối với lực lượng có t r ư ở n g khống tăng lên vương thần linh hoạt phương thức công kích liền lộ ra chẳng phải có hiệu quả nhiều lần đều bị lôi kiên bắt được vị trí sau đó một q u y ề n đánh tới đau đến hắn nghe răng trợn mắt bất quá cái này cũng mang đến cho hắn càng mạnh cảm giác áp bách bắt đầu càng xâm nhập thêm nghìn f lưu quan kiếm ảnh đối với môn thân pháp này lình kỹ tăng lên cũng mang đến trợ giút thật lớn mà theo thời gian trôi qua hai người thể nội kiếm khí linh khí đều rất nhanh bị tiêu hao hết nhưng bọn hắn vẫn không có đình chỉ vẫn tại bên trong đánh nhau chết sống chỉ bất quá so với trước đó vương thần chiếm ưu thế hiện tại hắn đã bị lôi kiên toàn diện áp chế bị đánh đến bị thanh mặt sưng phủ trên thân cũng đầy là vết thương dù sao hiện tại bọn hắn liều đều là thân thể cùng ý chí mặc dù vương thần vận chuyển cựu cực kiếm kinh có thể ngưng tụ một chút kiếm khí màu vàng sử dụng nhưng cũng hoàn toàn không phải thể tu lôi kiên đối thủ chương một trăm bảy mươi n h ấ văn đang liên cùng đối luyện bên trong thời gian l ạ nhiên trôi qua theo trọng lực k thối ngã lui vương thần như chút được gánh nặng bắt đầu miệng lớn tờ h dốc lập tức hắn không khỏi cảm khái nếu đây là khiêu chiến đoan chừng lại có thể thu hoạch được một bút phần thưởng lôi kiên một mặt hưng phấn đi tới vương thần sư đệ từ khi hôm qua bị ngươi đánh thức đằng sau ta cảm thấy thực lực của ta có tăng lên rất nhiều mà lại tại cùng ngươi đối luyện bên trong ta đối tự thân lực lượng k h ô n g chế càng thêm thuận b u ồ m xuôi gió nếu là trong nửa tháng này chúng ta đều như, như vậy đối luyện nhất định có thể thuận lợi cầm xuống tuyển bạt thi đấu mười hàng đầu vương thần ngồi dậy trên mặt cũng mang theo vài phần vẽ kích động lôi kiên sư m i n h chúng ta cái này thuộc về lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau trưởng thành tại ngươi cái này linh đài cảnh cao thủ áp bắt giới ta linh kỹ cùng năng lực thực chiến cũng đã nhận được to lớn tăng lên tuyển bạt lúc trước mười tên cũng có thể sông một cái lôi kiên nhìn về phía vương thần t r ủ n g điệp nhẹ gật đầu nếu là ở trước đó hắn là tuyệt đối không thể nào tin tưởng một tên ngay cả linh đan cảnh tu vi đều không có người có xông vào tuyển bạt lúc trước mười khả năng nhưng là tại chính thức kiến thức đến vương thần thực lực kinh khủng đằng sau hắn lại không gì sánh được tin tưởng tuy nói hiện tại trong võ phủ những cái kia đỉnh tiêm đệ tử thực lực đều có linh đại cảnh nhưng đại đa số đều là vừa đột phá tu vi tại một hai tầng tà h ư u nếu là ngươi có thể đang tuyển chọn thi đấu trước khi bắt đầu đột phá đến linh đan cảnh đến lúc đó liền có thể có rất lớn nắm chắc xông vào top mười vương thần cười cười trên mặt hiện lên một vòng vẻ chờ mong Du v i hiện tại của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ kiếm đan thành công đột phá đến linh đăng cảnh tuy nói một bước này không dễ dàng vượt qua nhưng vẫn là có thời gian đi t r ù n g kích hắn đối với mình cũng có cực lớn lòng tin đồng thời hắn kiếm trong phụ phương cái k i a do cựu cực kiếm kinh ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng uy lực rất là khủng bố chỉ cần hắn thành công đột phá đến linh đăng cảnh liền có thể hoàn toàn không sợ linh đ à i cảnh một hai tầng coi như đánh không lại cũng có tự vệ thực lực về phần linh đ à i cảnh phía dưới lấy thực lực của hắn bây giờ liền có thể cường thế nghiên ép lúc này lôi kiên biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng lên hắn nhìn về phía vương thần ngữ khí có chút nặng nề nói ra chỉ là đến lúc đó tuyển b á t thi đấu nhiếp vân cũng chắc chắn thăm ra ta mặc dù cùng hắn có thủ nhưng so với ngươi phế đi đệ đệ của hắn nhất phong hắn chắc chắn nghĩ hết biện pháp trước diện trừ ngươi ta nghe nói hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện thu được một vị ngự không cảnh cường giả kiếm đạo truyền thừa thực lực có lớn vô cùng tăng lên đến lúc đó n g ư ơ i nhưng phải coi chừng vương thần gật gật đầu tuy nói hắn đối với thực lực của mình có lòng tin nhưng lôi kiên nói cũng rất có đạo lý thân là nhiếp gia đại thiếu chủ võ phủ thiên tài đứng đầu đệ tử vốn chính là kiếm tu không nói còn thu được một tên cao thủ kiếm đạo truyền thừa thực lực không thể bảo là không mạnh đối mặt loại người này coi như không sợ cũng phải làm tốt ứng đối chuẩn bị hơi chút sau khi nghỉ ngơi hai người liền đi ra phòng tu luyện đúng lúc này một tên thân mang võ phủ đệ tử p h ụ c sức mang trên mặt r ê u cợt nam tử đi tới lôi kiên ngươi thật đúng là càng ngày càng xa đ o ạ à vậy mà tìm đến một tên đệ tử mới đối luyện thật là khiến người ta cười đến rụng răng ngươi sẽ không phải là tại đệ tử cũ bên trong tìm không thấy cảm giác tồn tại cố ý đưa tới đệ tử mới đối luyện tốt thỏa mãn mình bị ngưỡ vọng nhu cầu đi nói ánh mắt của hắn tại vương thần trên thân tảo động trong mắt nghe vậy lôi kiên không khỏi hừ lạnh một tiếng nhiếp văn ngươi lúc này mới đột phá linh đ à i cảnh bao lâu cứ như vậy khoa trương có cần phải tới luyện một chút nhìn ta không đánh cho ngươi răng rơi lấy đất đang khi nói chuyện hắn cũng không quên đối với vương thần giải thích tiểu t ử này là nhiếp gia c h i thứ thiên phú không tội trước đó không lâu vừa đột phá linh đ à i cảnh là nhiếp v ă n t r u n g thực chó săn tên kia gọi nhiếp văn nam t ử phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng cũng hưởng cho ngươi nói được ngươi đột phá linh đ à i cảnh đều bao lâu ngươi muốn luyện một chút hẳn là đi tìm ta đại ca n h i ế vân mà không phải tại ta chỗ này tìm cảm giác tồn tại lôi kiên không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hư l ạ n h ngươi không có can đảm ở chỗ này đều là cái gì nếu không có nhiếp vân ở sau lưng chỗ dựa liền ngươi cái này phách lối điếu dạng sớm đã bị người đánh chết nhiếp văn mặt lập tức âm chầm xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lôi kiên lại là không có phản bác cái gì không phải hắn không muốn phản bác mà là bởi vì hắn thực lực không bằng lôi kiên mặc kệ nói đến cái gì lôi kiên liền sẽ gọi hắn đánh một trận chỉ là hắn lại đánh không lại chỉ có thể lựa chọn không tiếp lôi kiên lời nói trong lòng tức giận cũng chỉ có thể cưỡng ép x u ố dưới ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống vương thần trên th tiểu tử, c h í nói h là n g ư đến c h g ta đây trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường mà đối mặt nhất văn trả phúng vương thần sắc mặt vẫn như cũ bình thản hắn trên giới quan sát một chút nhất văn lập tức chậm rãi mở miệng nói lúc này hắn liền âm thanh lạnh lùng nói yên tâm đi có cơ hội hy vọng ngươi có lá gan tham gia tuyển bản thi đấu đến lúc đó ngươi liền biết ta làm sao chỉ giáo ngươi hắn ngữ khí âm trầm chỉ giáo hai chữ càng là cắn hàm răng nói ra được mà ba người bọn họ đối thoại cũng đúng e m ra vào p h tu vậy à đây là niết vân chưa có trở về niết văn cũng đã tìm tới nếu là niết vân trở về chắc chắn sẽ tự mình đến đây tìm hắn nếu là hắn không tham gia tuyển bạn thi đấu có tốt nếu là tham gia tuyển bạn thi đấu nhất vân liền có thể quang minh chính đại nhằm vào hắn đang tuyển chọn thi đấu bên trong sẽ ra ngoài ý muốn võ phủ cũng không có cách nào nói cái gì ta xem ở tuyển bạn thi đấu bên trong thậm chí đều không cần nhất vân xuất thủ chỉ là nhất vân đều có thể tiêu diệt hắn dù sao nhất vân cũng đã đột phá đến linh đại cảnh Trước 171, ta muốn thu một chút lời tức. Nghe chung quanh các đệ tử tiếng chung các quanh muốn luận, Nghe nghị nhi lời đệ đồng thời phía sau có nhiếp vân cùng nhiếp r a lẽ ra nhận tôn kính như vậy nhưng mà sau đó vương thần lời nói lại là để hắn để ở đây các đệ tử cái cằm đều kém chút kinh điệu ta nhìn cũng không cần các loại t u y ể n b ạ t so tài ngày mai ta liền có thể cho ngươi một ngón tay dạy ta cơ hội vương thần thanh â m đạo m ạ c nhưng lời nói ra lại như là một viên tạc đạn đạo ký tại trong lòng của tất cả mọi người ẩm vang nổ vang bọn hắn hai mắt trận thật lớn nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin tiểu từ này hắn biết hắn đang nói cái gì sao hắn đây là muốn khiêu chiến n h i p văn ta không có nghe lầm chứ thật hay giả m võ phủ có quy định đệ tử cũ không có khả năng khiêu chiến đệ tử mới nhưng đệ tử mới có thể đối với đệ tử cũ khởi xướng khiêu chiến đã ngươi muốn chỉ giao ta ta liền cho một Nhất tiên tức thần từ ha sai, liền lập lên ngươi cái hội. hơi hơi sướng sở, lập tức cười lên ha vương thần nói văn sướng Vương cho cơ hạ. không phụ võ sở, đây ố đối i với mới với mới khởi khiêu sướng đệ đệ đệ đ tử tử tử bảo cho hộ, không phép là chiến. cũ cũng là vì cái gì hắn muốn dạy dỗ vương thần phải chờ tới tuyển bản so tài nhưng hắn lại là không nghĩ tới vương thần vậy mà lại như vậy khinh thường sẽ chủ động khiêu chiến hắn để hắn cảm thấy không gì sánh được ngoài ý m u ố n đồng thời hắn cũng mừng rỡ như liên vương thần c u ồ n g vọng tự đại để hắn đạt được một cái cơ hội tuyệt hảo tuy nói hắn cũng là người nhất gia nhưng là tri thứ mặc dù hắn tại nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi đệ bên trong thiên phú không tồi lại bởi vì xuất thân chi thứ thân phận một mực không chiếm được tài nguyên nghiêng cùng trọng dụng hiện tại bay ở trước mặt hắn chính là một cái tuyệt diệu c h u y ể n cơ điểm nhị thiếu chủ nhiếp phong bị phế nhiếp gia cố kỵ võ phủ còn không có đối với vương thần xuất thủ đồng thời nhiếp phong cũng vẫn chưa về khẩu khí này một mực kẹp lấy ra không được như lúc này hắn đem nó phế bỏ thậm chí thất thủ chém giết hắn liền sẽ trở thành n h i ế gia công thần đến lúc đó quản hắn có phải hay không chi thứ hắn đều sẽ đạt được nhiếp gia trọng dụng cơ hội xoay người đang ở trước mắt mà nghe được vương thần xác định đáp lại chúng đệ tử trên mặt tràn đầy sự khó hiểu muốn hay không như thế của n a hắn một cái linh phủ cảnh chín tầng có thể phế bỏ linh đan cảnh chín tầng nhất phong đã là cao nữa là lại còn muốn vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến linh đại cảnh một tầng nhất văn sẽ không phải là điên rồi đi ta cảm thấy cái này vương thần đơn giản chính là phát rộ hắn quên đệ tử mới thi đấu lúc kết thúc kém chút bị n h i ế p thành cho chụp chết sao tuy nói n h i ế p thành so n h i ế p thành cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới nhưng hắn có thể đón lấy nhất văn mấy chiêu hắn đây là tự tin quá mức đi lấy hắn thực lực khủng bố nếu là đột phá đến linh đan cảnh nói loại lời này ta khả năng sẽ còn tin hiện tại ta là không có chút nào tin nói nhiều như vậy có ý gì không biết trời cao đất rộng luôn luôn phải trả giá thật lớn ngày mai liền nhìn hắn làm sao giảng hòa đi chớ để cho nhiếp văn đánh chết mà đứng tại vương thần bên người lôi kiên thì là đưa tay giữ chặt vương thần không nên vọng động ta nhìn hắn hôm nay tới đây không phải là vì chào p h ú n g ta mà là vì tới tìm ngươi hắn muốn dùng phép khích tướng đến kích thích ngươi, ngươi nếu là thật sự khiêu chiến hắn liền đang bên trong hắn ý muốn vương thần lại là lắc đầu lôi kiên sư minh ta không có xúc động ta chính là muốn khiêu chiến hắn nghe được vương thần trong lời nói kiên định lôi kiên ánh mắt có chút h ư n g t ụ hắn t h ở sâu lại nói ngươi cũng đã biết linh phủ cảnh chín tầng cùng linh đại cảnh ở giữa có bao nhiêu trên ngày s a o vương thần cười gật gật đầu ta biết hôm nay đã cảm nhận được chỉ bất quá đệ tử mới thi đấu kết thúc ngày đó ta bị bọn hắn nhiếp ra nhiếp thành đánh thổ huyết khẩu khí này ta nuốt không trôi hôm nay cái này gọi nhiếp văn lại không hiểu thấu đến cho ta nói xấu ta càng thêm nhịn không được cho nên ta muốn khiêu chiến hắn ta hiện tại rất không được nhất thành nếu n h ế p văn đụ vào vậy liền từ trên người hắn thu một chút lợi t ứ c nói đến đây vương thần trong mắt lóe lên một vòng h ạ n quang nhìn thấy vương thần thần sắc kiên định kia lôi kiên lập tức minh bạch chính mình không khuyên nổi vương thần n g ư ơ i nếu hôm nay cùng ta đối luyện biết linh phủ cảnh cùng linh đại cảnh t r á n h lệnh vậy ngươi liền không sợ khiêu chiến hắn sẽ xuất hiện ngoài ý mớn thanh âm hắn có chút nặng nề mặc dù hắn cùng vương thần quen biết hai ngày cũng chưa tới nhưng là trong lòng của hắn cũng đã đem vương thần trở thành hảo bằng hưu dù sao con đường tu luyện bên trên lẫn nhau tính toán lẫn nhau dẫm đạp mới là trạng thái bình thường như vương thần loại này không có bất kỳ cái gì mục đích cùng yêu cầu trợ giút hắn vượt qua trong lòng đạo k ả m kia người ít càng thêm ít mà loại cho nên hắn mới không muốn nhìn thấy vương thần n g o ạ i ý muốn nổi lên vương thần cười cười ta biết nhưng là ta đối với mình đối với mình thủ đoạn có s u n g túc tự tin nghe tới vương thần câu nói này lúc lôi kiên trong lòng đ ố n g nhiên run dậy một chút giờ khắc này hắn tựa như đã thấy vương thần khiêu chiến nhất văn đạt được thắng lợi hình ảnh hắn trùng điệp g ậ t gật, gật đầu trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười ta cũng tin từ ngươi nhất định có thể thắng câu nói này hắn nói rất kiên định thanh âm cũng rất lớn nhất văn nghe được đằng sau trực tiếp phá lên cười、ah、a ha, ha ha thật sự là không nghĩ tới a lôi kiên ngươi con hàng này là luyện thể luyện n ố c hà vậy mà lại tin tưởng một cái linh p h ụ cảnh chín tầng tiểu tử có thể đánh bại linh đại cảnh một tầng ta thật sự là tứ chi phát triển đầu góc g u c c i ta nhìn ngươi hay là ăn ít một chút bổ khí huyết ăn nhiều một chút bổ đầu góc đồ vật đi đối mặt nhất văn rễu cận trào phúng lôi kiên lại là mắt đ i ế t ai ngơ bởi vì lúc này hắn thật không gì sánh được tin tưởng vương thần sẽ thắng đồng thời hắn không gì sánh được rõ ràng từ vương thần trên thân cảm nhận được c ố tự tin kia lực lượng kết hợp hôm qua vương thần đối với hắn nói lời cùng hôm nay hai người đối luyện bên trong vương thần bị hắn lần lượt đánh bại lại không thể tưởng tượng nổi đứng lên phản kích cảnh tượng hắn cảm thấy mình tại vương thần ảnh hưởng dưới. vương thần câu nói này như là kinh lôi nổ vàng nem giữa sân đám người đánh cho đầu ông ông không chỉ có muốn khiêu chiến hay là sinh tử chiến cái này vương thần là điên rồi sao chương một trăm bảy mươi hai sinh tử khiêu chiến chỉ là khiêu chiến còn không vừa lòng hắn đưa ra sinh tử chiến hắn sẽ không phải là không biết sinh tử chiến là cái gì đi vậy mà đối với linh đại cảnh một tầng nhất văn đưa ra sinh tử chiến đây không phải muốn chết sao đồ đần đều muốn lấy được nhất văn bản lai cũng là bởi vì hắn phế đi nhất phong lai tìm hắn để gây sự hắn lại còn đưa ra sinh tử chiến thật sự là không biết nghĩ như thế nào nếu là khiêu chiến nói coi như hắn không địch lại nhất văn xem ở thiên phú của hắn bên trên võ phủ cũng sẽ không để nhất văn đem hắn phế bỏ nhưng sinh tử chiến này một khi bại đó chính là bỏ mình hạ tràng liền xem như võ phủ cũng không có lý do ngăn cản nhất văn ra tay giết hắn mọi người đều là lắc đầu lúc này bọn hắn nhìn về phía vương thần ánh mắt như cùng ở tại nhìn một chuyện cười bình thường liền xem như cảnh giới giống nhau tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện đưa ra sinh tử chiến cho dù có người đưa ra một phương k h á c cũng sẽ không đồng ý đây chính là liên quan đến sinh tử không ai sẽ lấy tính mạng của mình nói đùa mặc dù vương thần thực lực mạnh mẽ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới bại địch nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể vượt qua hai cái cảnh giới a đồng thời linh đại cảnh đã tại nguyên phủ trong ngưng tụ linh đài trong đó linh khi đã hóa thành thực chất linh đài ẩn chứa linh khí vô luận là số lượng hay là chất lượng đều hoàn toàn không phải linh đan cảnh có thể so chẳng lẽ lại vương thần đã đột phá linh đăng cảnh nếu nói như thế nói không chừng hắn thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu có người suy đoán nói nhưng rất nhanh liền có người mở miệng phản bác hắn hai ngày trước thi đấu chỉ có linh p h ụ cảnh chín tầng hậu kỳ coi như đột phá linh đăng cảnh cũng không có nhanh như vậy mà nghe được vương thần đưa ra sinh tử chiến n h ấ t văn trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ nếu là khiêu chiến nói đừng nói là vương thần liền xem như trong võ phủ mặt khắc đỉnh tiêm đệ tử hắn cũng có dũng khí đ o lấy dù sao khiêu chiến thua thì thua nhiều lắm là thụ bị thương không có cái gì khác ảnh hưởng nhưng sinh tử chiến đây chính là có bỏ mình nguy hiểm coi như hắn có linh đ à i cảnh một tầng tu vi ở trong lòng lại xem thường vương thần cảnh giới nhưng là không dám lấy tính mạng của mình đi b ư ớ c lên bất kỳ phong hiểm dù sao vương thần thực lực mạnh ngoại hạng ai biết hắn đưa ra sinh tử chiến có phải hay không ôm lấy mặt khác mục đích gì nhìn thấy nhiếp văn biểu lộ vương thần phát ra một tiếng rễu cợt làm sao ngươi tìm đến ta không phải là vì giúp nhiếp phong báo thủ sao hiện tại ta cho ngươi cơ hội này ngươi làm sao sợ đường đường linh đại cảnh một tầng cao thủ chẳng lẽ lại điểm ấy dũng khí đều không có ngay cả ta cái này linh phủ cảnh chín tầng sinh tử chiến cũng không dám t i ế t vương thần lời nói tựa như là một cây gai sắc hung hăng đâm vào nhiếp văn trong lòng t r u n g quanh các đệ tử cũng là nhao nhao nhìn về phía nhiếp văn mang trên mặt vẻ hoài nghi nhiếp văn chậm chạp không đáp ứng chẳng lẽ lại thật là sợ cảm nhận được ánh mắt t r u n g quanh nhiếp văn sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó nhìn lên nói thật trong lòng của hắn đối với vương thần nói lên sinh t ử chiến có nhất định lo lắng dù sao việc này liên quan tài sản của mình tính mệnh nhưng nếu là không đồng ý mặt mũi của hắn chẳng phải là mất hết khi t h ấ hung hăng tìm đến vương thần thiết thức cũng không dám đón lấy hắn nói lên k ê u chiến đây không phải tay giơ lên đánh chính mình bàn tay sao nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình đã không có đường lui lúc này trong lòng của hắn hung ác gào to một tiếng nói ai nói ta sợ ta chỉ là tại cho ngươi một cái cân nhắc khác cơ hội mà thôi không nghĩ tới ngươi không chỉ có không linh tỉnh lại còn trả đũa đã như vậy vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc nói đến đây n h i ế p văn trên mặt nổi lên một vòng vẻ ngân lệ vô luận làm chuyện gì đều là có phong hiểm nếu hắn muốn được nhiếp ra coi trọng liền muốn xuất ra để bọn hắn động tâm đồ vật mà bây giờ cơ hội liền bày ở trước mắt cho dù có phong hiểm cũng đắng đồng thời phong hiểm này hắn thấy là rất nhỏ một tên linh đan cảnh đều không có người còn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió nghe được nhất văn phản bác vương thần trên mặt miệng mai càng phát ra nồng đậm trong mắt cũng mánh liệt bắn ra một cỗ lăng lệ tốc s á t t ì h mang sợ chính là sợ g i ả trang cái gì chính nhân có tử cảm nhận được vương thần ánh mắt nhất văn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác nhưng rất nhanh loại cảm giác này biến mất hắn chỉ coi đây là ảo giác của mình đối với vương thần miệng mai hắn chỉ là h ừ lạnh một tiếng để cho ngươi hiện tại phách lối thì như thế nào ngày mai lên sinh từ đài ngươi liền không còn có phách lối cơ hội vương thần thu hồi ánh mắt cũng không cần phải nhiều lời nữa lập tức hai người tìm tới võ phủ sinh tử chiến người phụ trách trực tiếp ký kết sinh tử chiến hiệp nghị chu ổn nhìn xem vô cùng kiên định hai người không khỏi thở dài hắn chính là võ phủ sinh tử chiến người phụ trách nhưng khi nhiều năm như vậy người phụ trách nhưng không có qua tay bao nhiêu sinh tử chiến hiệp nghị bởi vì chỉ vì hạ giang quận đại giang trong võ phủ đệ tử cạnh tranh không thể so với tổng phủ bên kia cũng không phải là rất kịch liệt cho nên cũng liền dẫn đến đệ tử ở giữa sẽ rất ít kết xuống sinh tử mới thủ chớ nói chi là sinh tử chiến ngươi thật muốn cùng nhiếp văn tiến hành sinh tử chiến chu ổn nhìn về phía vương thân hỏi nói thật hắn làm võ phủ cao t ầ n được chứng kiến không ít đệ tử thiên tài nhưng chưa bao giờ thấy qua như vương thần như thế yêu nghiệt đệ tử cho nên hắn không muốn vương thần xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n dù sao nếu là vương thần thuận lợi trưởng thành nhất định có thể trở thành một phương cự phách đến lúc đó hạ giang quận đại giang v õ phủ cũng sẽ đi theo huy hoàng đứng lên nếu là lúc này bởi vì tranh lệch lớn như thế sinh tử chiến m à chết yểu vậy thì thật là đáng tiếc vương thần rất có kiên nhẫn gật gật đầu dù s a o ngày đó đệ tử mới thi đấu trận chung kết nhiếp thành ra tay với hắn thời điểm chu ổn ra tay trợ rút qua hắn cho nên vương thần đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm nếu người khác đã tìm tới c không cho điểm đáp lại lời nói chẳng phải là để hắn thật không có có mặt m ũ i nghe được vương thần lời nói nguyên bản còn muốn vài câu thuyết phục một phen chu ổn lập tức từ bỏ hắn rất là bất đắc dĩ lại nằm nặng, nặng thở dài vậy được rồi đây là sinh tử hiệp nghị các ngươi nhìn xem không có vấn đề liền ở phía trên ký tên của mình vương thần đem phía trên nội dung nhanh chóng quét mắt một lần lập tức trực tiếp ở phía trên ký xuống tên của mình sau khi làm xong những việc này hắn liền đối với chu ổn chắc tay trực tiếp quay người rời đi mà nhất văn thấy thế cũng đã làm cũng nhanh chóng ở phía trên ký tên rời khỏi nơi này như là đã quyết định tiếp nhận vương thần sinh tử khiêu chiến cùng á lúc đó hắn cùng nhất liền văn ngày mai muốn tiến hành sinh tử chiến tin tức cũng bị những đệ tử kia truyền ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ võ phủ, đều sôi Dù sao tại trong võ phủ sinh tử chiến vốn là như thế thống chi hay là như thế không hợp thói thường sinh tử chiến linh phủ cảnh trí tầng đối với linh đài cảnh một tầng phát ra sinh tử khiêu chiến chỉ là nghe đã cảm thấy không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng ở về sau nhìn thấy võ phủ phát ra phía quan phương tin tức đằng sau cả đám đều sợ ngây người chương một trăm bảy mươi ba ta tin tưởng hắn v õ phủ một chỗ trong l ầ u cát tiêu a n nghe chu ổn báo cáo khuôn mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhật mà ngồi ở thượng vị lạc khuynh tuyết trên gương mặt đại mi nhăn lại trong ánh mắt mang theo một vòng lo lắng phủ chủ công chúa điện hạ việc này nên làm thế nào cho phải chu ổn có chút thấp thỏm hỏi dù sao trước mắt hai vị này quyết định có thể nói liên quan đến vo phủ tương lai nếu là không nhúng tay vào lần này sinh tử chiến vạn nhất vương thần chết tại nhiếp văn thủ hạ đối với v õ phủ tương lai chính là một đả kích trầm trọng mà nhúng tay vậy bọn hắn chính là dẫn đầu phá hủy v õ phủ quy củ sẽ để cho trong v õ phủ đệ tử cũng không đem quy củ coi là chuyện đáng kể tiến tối lương n an tiêu an rất là bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía lạc khuynh tuyết quyết định này hắn đương nhiên không làm được đến làm cho lạc khuynh tuyết tới quay tấm người sau lúc này trong mắt lo lắng biến mất không thấy gì nữa đại mi cũng chậm dãi d á ra trên mặt lộ ra một vòng ý cười thấy cảnh này chu ổn cùng tiêu an đều là không hiểu lúc này là khuynh tuyết lại còn cười được ngay sau đó là khuynh tuyết lời nói càng là ngoài dự liệu của bọn hắn không cần nhúng tay việc này dựa theo võ phủ quy củ đến nên như thế nào liền thế nào tiêu an không khỏi quý lên công chúa điện hạ nếu không ngại lại suy nghĩ một chút dù sao vương thần thiên phú còn tại đó thành t ự u tương lai có thể nói bất khả hà lượng hiện tại cho hắn phá lệ một lần tương lai hắn trưởng thành có thể cho võ phủ mang đến không thể tưởng tượng hồi báo hắn vốn cho là là khuynh tuyết tất nhiên sẽ làm ra bảo vệ vương thần quyết định nhưng không nghĩ tới quyết định của nàng đúng là không nhúng tay vào một bên chu ổn cũng là gật gật đầu chỉ bằng hắn cùng công chúa điện hạ quan hệ tương lai hắn có thành tựu tất nhiên sẽ hồi báo võ phủ hiện tại phá hư một lần quy củ trả ra đại giới xa không đáng giá nhắc tới đối mặt hai người thuyết phục là khuyên u y ế t lắc đầu các ngươi sở dĩ ý kiến nhất trí cùng ý cho hắn phá hư một lần quy củ là bởi vì các ngươi cảm thấy hắn không có khả năng vào ngày mai sinh tử chiến bên trong thủ thắng nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không hắn nếu đã biết đưa ra cái này sinh tử chiến chính là có nhất định n ắ m chắc không phải vậy các ngươi cảm thấy hắn là cái kẻ ngu sao là khuyên viết lời nói như là hồng trung đại lữ tại tiêu an cùng chu ổn trong đầu vang lên hai người trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị vương thần có thể thắng lợi đừng nói võ phủ những đệ tử kia không tin bọn hắn càng thêm không tin bởi vì bọn hắn một đường tu luyện qua đến rất rõ ràng ngôi cái đại cảnh giới ở giữa có như thế nào hừng câu mà những cái kia hừng câu liền như là lệch trời bình thường không thể vượt qua mặc dù vương thần có thể vượt qua một cái đại cảnh giới nhưng hắn có thể vượt qua hai cái sao chí ít bọn hắn cho là không có khả năng công chúa điện hạ cứ như vậy xác định và nhất hắn thất bại nữa nha thiếu an không hiểu hỏi là khuynh tuyết cười, cười tiếng cười như trông gió giống như em hay không biết ta tin tưởng Tốt, biết. Tiểu an chú ổn vậy, liền đều thức thởi nữa mai An ra nói cái đi liền liền lui ngoài. hắn. không cần ngày cùng nhìn ổn nghe gì, chú vậy, xem đều phủ chủ ngày mai vương thần nhược là b ạ i nên làm cái gì thật chẳng lẽ để hắn chết tại nhiếp văn thủ hạ sao trên đường chu ổn không khỏi hỏi t i ể u an hừ lạnh một tiếng làm sao có thể đệ tử mới thi đấu thời điểm chúng ta võ phủ đã đem nhiếp ra đất tội ngày mai nếu là thật sự để nhiếp văn giết vương thần vậy chúng ta không phải phí công ngọc s ứ c ngày mai ngươi theo ta cùng một chỗ thì đến nếu là vương thần thất bại lập tức xuất thủ bảo vệ hắn dạng này một tên thiên tài bởi vì hắn phá hư một lần võ phủ q u ý củ cũng tuyệt đối không lỗ ngay vậy chu ổn hai mắt sáng lên liên tục g ậ t đầu ban đêm trăng sáng treo cao trong phòng vương thần điên cùng hấp thu kiếm khí tại trước người hắn trưng bày linh kiếm chính là lạc q u y n h tuyết sai nhân đưa tới trôi kia ngũ phẩm linh kiếm không thể không nói ngũ phẩm linh kiếm so sánh tứ phẩm linh kiếm không chỉ có bên trong ẩ n chứa kiếm khí số lượng nhiều lên mười mấy lần chất lượng cũng là tăng lên một cái bậc thang lớn theo từng luồng từng luồng linh kiếm bị hút vào kiếm trong phủ vương thần cảm giác mình cách linh đan cảnh càng ngày càng gần theo thời gian trôi qua một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm vương thần trường trường thở ra m ộ t hơi trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt vẻ thất vọng trải qua một buổi tối toàn lực tu luyện hắn hay là không thể đột phá linh đăng cảnh mà trôi kia ngũ phẩm linh kiếm bên trong còn thừa lại gần một nửa kiếm khí bước cuối cùng này thật đúng là gian nan hấp thu nhiều như vậy kiếm khí lại còn là không thể đột phá vương thần lắc lắc đầu nói bất quá trải qua mấy ngày nay tu luyện hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chỉ ít kiếm trong phủ kiếm khí càng thêm sung túc nhưng thật tuy nói không có đột phá nhưng hắn cảm giác thực lực bản thân có rõ ràng tăng lên thu hồi trôi kia ngũ phẩm linh kiếm vương thần đứng dậy đem trên thân khí tất thu li trong v i ệ n giả hữu đức cùng la văn minh ngồi ngay ngắn ở trước bàn trên mặt bàn trưng bày phong phú bữa sáng gặp vương thần ra khỏi phòng la văn minh đứng dậy đi vào bên cạnh hắn vương thần ngươi quả thật muốn đi cùng nhất văn tiến hành sinh từ chiến vương thần cười cười sinh tử hiệp nghị đều ký làm sao có thể không đi thế nhưng là hai người các ngươi thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới a này làm sao đánh la văn minh không khỏi hỏi khắp khuôn mặt là vẻ lo âu giả hữu đức cũng là đứng dậy cháu mày nhìn về phía vương thần đại ca thời gian còn ngắn ngươi linh kiếm còn không có ẩn dứa tốt công chúa điện hạ tặng cho ngươi cái kia ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm đủ sao. gặp giả hữu đức như vậy hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ vương thần buồn cười có chút không đủ bằng không ngơi ư đưa ngươi trong đúng quần cây gậy kia cho ta mượn dùng dùng ngay vậy giả hữu đức lập tức sắc mặt đại biến tràn đầy vẻ cảnh giác lập tức hắn lại một mặt rào hoạt n ở nụ cười đại ca ta cây gậy kia cùng linh khí thông thường không giống với chỉ có ta như vậy trận pháp thiên tài mới có thể sử dụng không phải vậy người khác lấy được cũng chỉ là cái phổ thông cây gậy vương thần liếc mắt nhìn hắn tức giận nói nhìn ngơi cái kia hẹp hỏi bộ dáng chỉ đùa với ngươi cho ngươi k ẩ n trương thành dạng này nói hắn trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu h giả hữu đức cùng la văn minh lập tức nhẹ nhàng thở ra vương thần có thể nhẹ nhõm như vậy cùng bọn hắn nói đùa đã nói lên hôm nay sinh tử khiêu chiến hắn là có chiến thắng nắm chắc bất quá rất nhanh vương thần ăn ăn hắn cảm giác có chút không đúng những n à y nhìn về phía hai người bình thường cũng không gặp các người đối với ta có tốt như vậy à lớn như vậy buổi sáng chuẩn bị cho ta thịnh soạn như vậy bữa sáng có phải hay không sợ ta chết tại sinh tử chiến phía trên một trận này để cho ta làm cái quỷ chết no câu nói này để bọn hắn hai người lập tức sắc mặt v à bừng vương thần khi trực tiếp đem trong tay thịt yêu thú bánh bao ném vào trên bàn đến thật sự là dạng này thay thế giả hữu đức lập tức vẻ mặt tươi cười tiến đến vương thần bên người đại ca ngươi đây chính là hiểu lầm ta cùng la huynh là muốn cho ngươi ăn no rồi tốt giết chết cái kia n h ấ p thứ gì đây chính là chúng ta một phen khổ tâm a vương thần hư lệnh một tiếng không chút nào để ý tới nghĩ nghĩ hay là trước tiên cần phải ăn cầm no lại đem yêu thú kia bánh bao thịt cho cầm trở về đại ca nói một chút thôi có phải hay không tiên nữ tỷ tỷ lại dạy ngươi thứ tốt gì không phải vậy ngươi làm sao tin tưởng như vậy đối với một cái linh đại cảnh một tầng khởi sướng sinh từ khiêu chiến một bên la văn minh nghe đến đó cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía vương thần hắn cũng muốn biết vương thần lực lượng là cái gì trên đường đi bọn hắn cũng gặp phải không ít tiếng về võ phủ sinh tử đài đệ tử dù sao tại hạ sông quận đại giang trong võ phủ đệ tử ở giữa cạnh tranh còn không phải phi thường kịch liệt sẽ rất ít lâm vào sinh tử mâu thuẫn cho nên sinh tử khiêu chiến cũng ít khi thấy mà như vương thần như vậy linh phủ cảnh chín tầng khiêu chiến linh đại cảnh một tầng thì là càng quá đáng chủ yếu nhất là vương thần t i ê n phú như vậy nếu là hảo hảo tu luyện tiền đồ bất khả hà lượng tại sao muốn đối với nhiếp văn khởi s ư ớ n g sinh tử khiêu chiến đâu có thể nói đây mới là võ phủ các đệ tử cảm thấy địa phương kỳ quá nhất chẳng lẽ nói vương thần có nắm chắc tất thắng hoặc là nói hắn đây chính là mất mạng hai loại tình huống vô luận là loại nào đều là rất không có khả năng khi bọn hắn nhìn thấy cùng nhau đi tới đều lộ ra rất là nhẹ nhõm vương thần trong lòng càng thêm nghi ngờ cái kia nhẹ nhõm bộ dáng để cho người ta đều có chút không thể tin được hắn đây là đi tham gia sinh tử chiến gia hòa này không biết có phải hay không là giả vờ cũng quá không đem sinh tử chiến coi là chuyện đáng kể quá bất hợp lý liền xem như phổ thông kiêu chiến đối mặt linh đại cảnh một tầng võ phủ định tiêm đệ tử vậy cũng sẽ có rất lớn áp lực à thúng chi đây là sinh tử chiến nhìn hắn cái này không thèm quan tâm dáng vẻ ta còn có chủng hắn chờ một lát sẽ thắng ảo rất đâu thôi đi nếu là hắn đột phá đến linh đăng cảnh lấy hắn thực lực khủng bố kia còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi nhưng hắn còn không có đột phá linh đan cảnh lấy cái gì thắng một chút đi theo vương thần sau lưng đệ tử nhao n h a u nghị luận rất nhanh liền đến v õ phủ sinh tử đài nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài đã bu đ ầ y người đều là đến đây quan sát v õ phủ đệ tử cùng lao sư hiện tại vương thần tại v õ phủ cũng coi là nhân vật phong vân đệ tử mới thi đấu không có áp lực chút nào một đường thắng liên tiếp cuối cùng càng là phế đi linh đan cảnh chín tầng nhất phong cầm xuống thi đấu thứ nhất thử hỏi võ phủ trên dưới ai thực lực có thể có vương thần khủng bố chủ yếu hơn chính là hắn hoàn toàn không nhìn n h ế p phong bối cảnh trực tiếp đem nó phế bỏ tu vi phần đảm lượng này c ũ n g phách lực đơn giản để cho người ta t i n phục cho nên hôm qua hắn đối với n h ế p văn phát ra sinh tử khiêu chiến lập tức kinh động đến vo phủ trên b i giới hôm nay mới có nhiều người như vậy đến đây quan sát rất nhanh liền có người chú ý tới vương thần đến trực tiếp tránh ra một đầu thông hướng sinh tử đại con đường vương thần cười đ ố i bọn hắn chắp tay một cái đà tạ chư vị đang khi nói chuyện hắn đã cất bước hướng trên sinh tử đài đi đến hôm nay hắn đổi lại một thân mới tinh võ p h ủ đệ tử p h ụ c sức g ó c cạnh rõ ràng trên khuôn mặt nhìn không ra có chút áp lực ánh mắt sáng ngời bên trong tràn đầy thần sắc kiên định hắn bộ pháp nhẹ nhàng quần áo theo bước chân chậm rãi đu đưa cả người lộ ra một cố lạnh nhạt mà cứng cỏi khí chất những cái kia tránh ra con đường các đệ tử khoảng cách vương thần bất quá m ấ y bước khoảng cách khi bọn hắn cảm nhận được vương thần trên người tán phát ra lạnh nhạt khí chất nguyên bản bởi vì sinh tử chiến mà kích động l ê n tâm vậy mà chậm rãi bình tĩnh lại thậm chí có không ít nữ đệ tử nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ thua nhưng là muốn chết mặc dù vương thần tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực khủng bố còn có c ó c a n đảm khiêu chiến linh đại cảnh một t ầ n g kinh người đáng phách để các nàng rất là tâm động nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt cho dù có lại nhiều ưu tú phẩm chất cũng không cải biến được kết cục trên thế giới này thực lực mới là thứ trọng yếu nhất trong ánh mắt chăm chú của mọi người vương thần đi tới sinh tử trên đài hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đài cao lạc khuynh tuyết cùng một chút vo phủ cao tầng đang đứng ở nơi đó đại cao khoảng cách sinh tử đài cũng không xa hắn có thể rõ ràng nhìn thấy l ạ khuynh tuyết trên mặt ý cờ nhạt khi thấy vương thần nhìn về phía bên này lúc là khuynh tuyết nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm nồng nặc nàng đối với vương thần khẽ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng tri sắc vương thần cười cười cũng gật đầu đáp lại lập tức hắn liền nhìn về phía sinh tử đ à i khác một bên nhất văn chậm rãi đi tới hắn mặt mày tỏa sáng đi lại vững vàng mấy bước liền tới đến sinh tử trên đài nhất văn ca chúng ta vừa nhận được tin tức đại thiếu chủ hôm nay sẽ trở lại võ phủ ngươi đem tiểu tử này đánh chết tại trên sinh tử đ à i cũng coi là vì hắn bày tiệc mời khách、Chắc、hẳn đại thiếu chủ đối với na tiệc đã hận t ấ u xương nhiếp văn ca ngươi nếu là sớm là lớn thiếu chủ giải quyết cái này cái cọc thù hận chỗ tốt thế nhưng là thật to lời ấy không sai đại thiếu chủ nếu là nhìn thấy ngươi đem tiểu t ử này làm thịt nhất định sẽ cường điệu bồi dưỡng ngươi đến lúc đó nhiếp văn ca đạt được đại thiếu chủ đề bạn cũng đừng quên chúng ta những minh đệ này à dưới đài mấy tên nhiếp gia tử đệ rất là kích động hướng trên đài nhiếp văn kêu to đạo nghe được tiếng g à o của bọn họ nhiếp văn diện sắc khẽ giật mình hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo n h i p văn hôm nay sẽ trở về cứ như vậy trận này sinh tử chiến có thể nói là hoàn toàn vì hắn chế tạo riêng đó a dùng vương thần thi thể tới đón tiếp n h i p v lúc này hắn liền nhìn về phía một bên chu ổn nếu chúng ta đều đã tới vậy liền mau chóng bắt đầu đi chu ổn gật gật đầu nhìn về phía vương thần ngươi có thể chuẩn bị xong vương thần nhàn nhạt mở miệng chuẩn bị xong trực tiếp bắt đầu đi ngay vậy chu ổn cũng không dài dòng nữa sinh tử hiệp nghị ký kết một khắc này cuộc chiến đấu này liền đã không có cách nào tránh khỏi đồng thời đây là sinh tử chiến hoàn toàn không có quy tắc có thể nói cho nên cũng đã giảm b ớ t đi tuyên truyền giảng giải quy tắc quá trình hắn lúc này lui lại một khoảng cách đưa tay vung lên vương thần đối với niết văn sinh tử chiến hiện tại bắt đầu thoại âm rơi xuống đằng sau hắn cũng không có dựa theo sinh tử chiến quy tắc rời đi sinh tử đài mà là tiếp tục lưu tại trên đài chỉ bất quá đối với niết văn cử động giữa sân cũng không có người đi chú ý dù sao trong võ phủ sinh tử chiến cũng không thường xuyên có cũng không có quy tắc hạn chế cái này cũng dẫn đến bọn hắn sẽ không đi để ý mặt khác quy tắc bởi vì theo bọn hắn nghĩ sinh tử chiến chính là vô luận xử suất thủ luận gì chỉ cần có thể đem đối phương giết chết coi như kết thúc đồng thời bọn hắn hiện tại l ự c chú ý tất cả vương thần cùng n h ế p văn trên thân ai còn sẽ đi chú ý chu ổn mà theo chu ổn ra lệnh một tiếng trên sinh tử đài lập tức có một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát chỉ gặp n h ế p văn trên thân linh khí điên cuồng phun trào khí tức tăng vọt đem hắn không khí chung quanh đều chấn động đến phát ra trận trận t r ầ m đục tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị nhét lửa từng cái kêu to lên tiếng 175, chật vật không hổ là linh đài cảnh a chỉ là bộc phát ra khí tức liền kinh người như thế đó là dĩ nhiên đừng nói chúng ta loại linh đan này cảnh trung kỳ liền xem như linh đan cảnh hậu kỳ mười mấy người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn chỉ là khí tức liền như thế khiếp người vậy hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu a chúng đệ tử n h a u nhao ngạc nhiên kêu lên trên mặt tràn đầy vẻ chấn động mà tại bọn hắn kêu sợ hai thời điểm nhất văn khí thế trên người trở nên càng cường thành hơn trên người tán phát ra linh khí trực tiếp đem không khí chung quanh xé nát hình thành mạng lớn khu vực chân không trái lại nhất văn đối diện vương thần lại là tại dưới khí thế của hắn lộ ra không gì sánh được yếu đuối giống như là một chiếc thuyền con tại rộng lớn trên đại dương bao la phiêu đãng mà nhất văn trên người tán phát ra khí thế liền như là đối diện đập m à đến c ự hình sóng biển phảng phất một chút liền có thể đem hắn cho c h ô n v ụ i thấy cảnh này những đệ tử kia liền bắt đầu lắc đầu hoàn toàn không coi trọng vương thần bất quá cũng không trách bọn hắn có như thế ý nghĩ bởi vì lúc này vương thần căn bản cũng không có đem khí thế của tự thân thả ra ngoài vẹn vẹn đem ngưng tụ kiếm ý bao trùm tại thân thể mặt ngoài hình thành một t ầ n g kiếm ý bình t h ư ớ n g kiếm ý này bình t h ư ớ n g chính là hắn tại khiêu chiến gấp bảy trọng lúc lúc tự sáng tạo đi ra phòng hộ phương thức từ đó về sau liền chỉ có tại cùng lôi kiên đối luyện thời điểm sử dụng tới bất quá cũng may hiệu quả không tệ vương thần ánh mắt ngưng tụ lúc này ngưng tụ ra càng nhiều sinh tử kiếm ý đều dung nhập vào kiếm ý trong bình chứa tại kiếm ý bình chứa chống đỡ dưới cái kia cố cường hành vì thế đúng là không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng vương thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang chỉ gặp hắn d ư i chân trùng địa bệ mạnh thân thể hướng phía trước nhiếp văn kích xả mà đi dùng kiếm ý bình chứa nếm thử ngăn cản nhiếp văn bạo phát đi ra uy thế đằng sau lòng tin của hắn mạnh hơn trong lòng của hắn rất rõ ràng khiêu chiến nhiếp văn cũng không phải là hành động theo cảm tính tại cùng lôi kiên đối luyện đằng sau hắn liền đại khái biết được linh đại cảnh sơ kỳ đại khái là thực lực như thế nào đồng thời hắn đối với thực lực của mình có lòng tin t ă n g thêm nghe nói nhiếp văn c ư ờ n g đột phá linh đại cảnh không bao lâu liền trực tiếp đối với hắn đưa ra sinh từ chiến sở dĩ trực tiếp như vậy một mặt là vì đối với nhiếp gia thu hồi một chút lợi tức ngày đó bị nhiếp thành một trưởng vỗ thành trọng thương khẩu khí này hắn mất không trôi mà đổi thành bên ngoài một phương diện cũng coi là hắn vì cho mình một chút áp lực dù sao đối mặt càng mạnh đối thủ hơn nữa là sinh tử chiến nói không chừng chiến đấu qua sau hắn sẽ có c à n g lớn c à n g ngộ cùng tiến bộ đâu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tại mọi người trong tiếng kinh hô vương thần đã đi tới nhiếp văn trước người chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm đưa tay vung lên chính là vung ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt kiếm khí kia lăng lệ vô địch phá vỡ phía trước không khí thẳng đến nhiếp văn đầu mà đi nhiếp văn trong mắt hàn quang lấp lóe trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng đưa tay bỗng nhiên hướng phía trước vỗ trực tiếp đem đạo kiếm khí kia trò đập nát vô qua đi hắn lại bỗng nhiên khẽ đạo trưởng hướng vương thần đầu vỗ tới một cô lực lượng vô cùng mạnh mẽ ba động từ hắn trên bàn tay chuyển đến đem không khí đều chấn động đến ông ông tác hưởng đối mặt nhiếp văn một k í c h này vương thần không chút do dự dưới chân kiếm quang lấp lóe hướng về hậu phương cấp tốc t ố i lui ẩm ẩm nhiếp văn trưởng trung linh khí nồng nặc bộc phát đem mặt đất oanh ra đạo đạo vết n ứ c toàn bộ sinh tử đại đều một trận run dày mà đang lùi lại bên trong vương thần cũng không có dừng lại công kích trong cơ thể hắn kiếm khí cấp tốc vận chuyển kiếm chỉ liên tiếp huy động vung ra đạo đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt từ khác nhau phương hướng hướng n h i ế văn tràn đi mà cái sau cũng không hổ là linh đại cảnh những này uy lực cường hành không gì sánh được ki n g đối mặt nhiếp văn công kích hắn toàn lực thôi động lưu quang kiếm ảnh thân ảnh không ngừng tại trên sinh tử đài na di tránh né lấy mỗi lần mỗi lần kia khủng bố công kích tại nhất văn điên quần công kích đến nổ vang âm thanh không ngừng vang lên sinh tử bãi đất cao trên mặt vết n ư ớ c như là mạng nhện bình thường hướng bốn phía lan tràn mà vương thần liền có vẻ hơi chật vật bị nhất văn bức cho đến chỉ có thể không ngừng trốn tránh càng có đến vài lần kém chút bị đánh trúng có thể tưởng tượng đến nhất văn lấy linh đài cảnh một tầng buộc phát ra công kích đồng thời mỗi một chiêu đều đối với yếu hại nếu là bị đánh trúng coi như không chết cũng sẽ trọng thương mà tại sinh tử chiến bên trong đừng nói bản thân bị trọng thương liền xem như một cái rất nhỏ sai lầm đều sẽ dẫn đến trực tiếp mất mạng ha ha, ha tiểu tử này không phải rất có thể giả bộ sao hiện tại làm sao cùng chuột chạy qua đường một dạng bị nhất văn ca đánh chạy trối chết trước đó có bao nhiêu trang hiện tại liền có bấy nhiêu thảm bất quá sau đó cũng không chỉ thảm đơn giản như vậy ta cảm thấy hắn chẳng mấy chốc sẽ bị nhất văn ca cho tươi sống trục chết nho nhỏ linh phụ cảnh thực lực mạnh hơn còn có thể lật trời phải không nhất văn ca đại thiếu chủ đã nhanh đến võ phủ nhanh đem tiểu tử này trục chết sinh tử d ư ớ i đài những cái kia nhiếp ra từ đệ từng cái têu to đạo mặt khác võ phủ đệ tử thấy cảnh này cũng đều là nhao nhao lắc đầu theo bọn h ắ n nghĩ vương thần hoàn toàn là tự tin quá mức ỉ có trong h có l đám người giả hữu đức cùng la văn minh mục ánh sáng nhìn chằm chằm trên sinh tử đài vương thần nhìn thấy không ngừng tranh lẽ rất là chật vật vương thần la văn minh trên mặt không khỏi nổi lên vẻ lo âu mập m ạ m ngươi nói vương thần hẳn có thể thắng sao giả hữu đức lắc đầu không biết thực lực sai biệt quá lớn liền nhìn hắn có dạng gì át chủ bài dù sao tu sĩ liều mạng liều không phải liền là át chủ bài sao la văn minh trong mày cái kia nếu là nhiếp văn át chủ bài so vương thần còn mạnh hơn ngươi có nắm chắc hay không xuất thủ cứu vương thần nghe được câu này giả hữu đức lập tức xưng sở cứu vương thần vấn đề này để trong lòng của hắn r u lên hắn nhưng không có quên mình bây giờ tình cảnh tính mạng của hắn còn nắm giữ tại vương thần trong tay đâu nếu là vương thần bị n h i ế văn giết đi vậy hắn không lâu thoát ly vương thần không chế từ đây lại là tự do thân bất quá rất nhanh sau lưng của hắn liền dâng lên một cỗ m ồ hôi lạnh vội vàng đem ý n g h ĩ này ép xuống coi như vương thần át chủ bài không sánh bằng nhất văn sau lưng của hắn vị kia tiên nữ tỷ tỷ chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn xem vương thần bị g i ế t làm sao có thể chương một trăm bảy mươi sáu chuẩn bị kết thúc chiến đấu lúc này giả hữu đức tức giận l ư ờ m la văn minh một chút ngươi mù bận tâm cái gì coi như vương thần đánh không lại nhất văn cũng không tới phiên chúng ta tới lo lắng giả hữu đức tức giận đáp lại để la văn minh có chút bất đắc dĩ hắn không biết mập mạp chết bầm này lại rút ngọn gió nào đột nhiên trở nên như thế sông cùng lúc đó trên đài cao tiêu an khi nhìn đến trên sinh tử đài sau khi chiến đấu trong lòng rất là bất an tại nhất văn điên cùng thế công bên dưới vương thần một cái sơ xảy liền có khả năng mất mạng ánh mắt của hắn nhìn về phía là k h u y ê n tuyết người sau thần s ắ c trên mặt l ạ n h nhạt giống như không có chút nào lo lắng hắn không khỏi ngầm thở dài chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên chu h ổn đã trái với quy tắc lưu tại trên sinh tử đài nếu vẫn không có khả năng tại thời khắc mấu chốt bảo trụ vương thần tính mệnh vậy cũng không có biện pháp tiểu tử trước ngươi không phải rất phách lối sao làm sao hiện tại chỉ biết tranh né trên sinh tử đài nhất văn đại cười miệm ai trong tay công kích liên tiếp không ngừng đánh ra lực lượng mạnh mẽ để sinh tử đại không ngừng lay động tại hắn điên cuồng công kích đến vương thần chỉ có thể bị động tranh n ẽ chính diện chống lại hắn căn bản cũng không có cơ hội trên l ệ c h hai cái đại cảnh giới còn chính diện giao thủ đó là thuần túy muốn chết cho dù hắn thực lực cường hãn hiện tại cũng vô pháp vượt qua hai cái đại cảnh giới cùng nhiếp văn chính diện cứng rắn bất quá trải qua tại trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện tăng thêm cùng lôi kiên đối luyện đằng sau hắn lưu quan kiếm ảnh có tăng lên cực lớn toàn lực thôi động phía dưới hắn vô luận là tốc độ hay là thân pháp đều biến ảo khó lường trong thời gian ngắn n h i ế văn bắt hắn cũng không có biện pháp. bất quá hắn rất rõ ràng chính mình vô luận là thực lực hay là thể nội kiếm khí cũng không sánh nổi linh đại cảnh một tầng n h ấ t văn cho nên dựa vào lưu quan g kiếm ảnh cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian càng lâu bị n h ấ t văn bắt lấy sơ hở cơ hội lại càng lớn hiện tại mấu chốt nhất chính là đang tránh né bên trong tìm tới cơ hội đối với n h ấ t văn tiến hành phản công tốt nhất tình huống chính là một cách đem n h ấ t văn giải quyết hết đây cũng là hắn chiến thắng n h ấ t văn biện pháp duy nhất mặc dù cái này không dễ dàng thực hiện nhưng cũng không phải không có khả năng thực hiện cảm nhận được chung quanh truyền đến áp lực thật lớn cùng nguy cơ vương thần trong lòng trở nên không gì sánh được bình tĩnh đứng lên lúc này càng là bối rối liền càng dễ dàng phạm sai lầm ánh mắt của hắn lăng lệ mà kiên định quan sát đến nhiếp văn xuất thủ động tác còn có trên người hắn linh khí mỗi lần buộc phát tiết điểm thời gian giờ khác này vương thần vậy mà bắt đầu hưng phấn lên loại này không gì sánh được nguy cơ cực độ chèn ép cảm giác để hắn trở nên không gì sánh được phấn khởi sinh tử kiếm y cũng biến thành càng thêm lương thực cùng cường đại tiểu tử ngươi cho rằng một mực trốn ở đó liền có thể thắng được ta thật sự là ngây thơ n h i ế văn phát ra một tiếng quát trói t a i trong mắt hàn mang lấp lóe trong cơ thể hắn linh khí mãnh liệt bộ phát trên thân áo bào phân phật song trường liên tục đánh ra sinh tử chiến bắt đầu đến bây giờ hắn đã xuất thủ mấy chục chiêu dưới chân sinh tử đại đều bị đánh cho tràn đầy vết nứt lại vẫn cứ một chiêu đều không có đánh trúng vương thần mặc dù vương thần tránh né bộ dáng có chút chật vật nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ đều đánh hụt cũng rất mất mặt dù sao hắn nhưng là do、so、vương thần cao trọn vẹn hai cái đại cảnh giới nghĩ tới đây nhất văn đại quát một tiếng lật tay móc ra một thanh giải nhỏ đòn đào trên đoàn ao đường vẫn lấp lóe tản ra lăng lệ la mang nhất văn vận dụng linh khí đây là chuẩn bị kết thúc chiến đấu đi đây là một thanh ngũ phẩm linh khí vương thần lại còn không có lấy ra linh khí dự định cái này sao có thể chống đỡ được nhất văn công kích ta cảm thấy nhất văn xuất ra linh khí vương thần liền không kiên trì được bao lâu tại mọi người trong tiếng kinh hô nhất văn đã thôi động đoàn đao hướng vương thần phương hướng liên tiếp chém ra một thanh ngũ phẩm linh khí tại một tên linh đại cảnh một tầng thôi động bên dưới uy lực trong nháy mắt bạo phát đi ra lấp lóe lăng lệ la mang như là màn sáng bình thường trải dọc ra hướng vương thần quét ngang mà đi cái kia một m ả này hai đạo công kích dính liền đến vô cùng hoàn mỹ tựa như là trong nháy mắt phát ra bình thường mà đối mặt cái k i a đạo cấp tốc bay tới kiếm khí màu vàng kim nhạt nhất văn hoàn toàn không thèm để ý kiếm khí màu vàng nóng này uy lực mặc dù cường đại nhưng đối với có linh đ à i cảnh tu v i hắn mà nói đưa tay liền có thể đánh nát chỉ gặp hắn huy trường vỗ theo trong lòng bàn tay linh khí bộc phát cái k i a kiếm khí màu vàng kim nhạt trực tiếp bị đánh nát mà tại huy trường đồng thời trong tay hắn đoàn đao cũng đã nâng lên đông nhiên hướng vương thần đầu bộ tới suy coi không khí bị cắt đứt phát ra như vải vóc xé rách tiếng vang đoàn đao nhanh chóng rơi xuống mang theo lực lượng mạnh mẽ cùng sắc bén vì thế vương thần không dám k i n h thường dưới chân kiếm quan cấp tốc bị l i nhưng đài là vi giục linh cảnh thúc lực ngũ khủng、bố. hắn n phẩm khí, h tu rất bố, coi như đem kiếm ý b ì h t ư n thôi tới hạn, cũng không chặn động đến được cũng này cực mà ộ t ít. Suy. Nhưng m coi như vương thần phản ứng đầy đủ nhanh cũng vẫn là chậm một bước nhất văn đoàn đao cơ h ồ i là dán thân thể của hắn rơi xuống mặc dù không có bổ tới trên người hắn nhưng này đao sắc bén mang lại là đem hắn quần áo x é rách da thịt cũng bị vỡ ra đến máu tơi bay là tạ mạng lớn nói nói cảm giác chuyển đến chỉ bất quá vương thần ti không thèm để ý chút nào tránh né thân hình cũng không có nhận chút điểm ảnh hưởng trận, trận đau đớn không ngừng đánh tới lại bị vương thần cưỡng ép, ép xuống đồng thời này nếu xuất i n c tại dưới chân hắn kiếm quang điên cùng lấp lóe ngay sau đó thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh phía trước phóng đi đang toàn lực bạo phát xuống chỉ là trong nháy mắt vương thần liền tới đến nhiếp văn bên người lúc này nhiếp văn vừa vặn cầm trong tay đoàn đao thu hồi khi hắn nhìn thấy xuất hiện tại bên người vương thần lúc đầu tiên là trong lòng cảm giác nặng nề nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện lên một vòng ngân lệ trong tay đoàn đao đ ô n g nhiên hướng phía trước đâm ra phốc phốc đoàn đao không gì sánh được nhẹ nhõm đâm vào vương thần v a i phải lại từ sau lưng nó đi ra trực tiếp xuyên qua máu tơi ư bưu bắn mà lên trong khoảnh khắc liền đem vương thần quần áo nhuộm đỏ bừng chương một trăm bảy mươi bảy xuyên thùng đầu một màn này để giữa sân tất cả mọi người nín thở n h i ế văn rốt cục như vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa chiến đấu sắp kết thúc dù sao liền xem như cùng cảnh giới linh đài cảnh tu sĩ nhận được như vậy sau một kích hành động cùng bộc phát đều sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn huống chi là cùng nhất văn xoa hai cái đại cảnh giới vương thần chỉ cần nhất văn tiếp xuống phản ứng đủ cấp tốc có thể trực tiếp lấy đi vương thần tính mệnh dù gì vương thần nhận lấy như vậy tổn thương sau đó cũng không có khả năng lại ngăn cản được nhất văn thế công chiến bại bỏ mình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột trên sinh từ đài một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm chú ổn thể nội linh khí tại thời khắc này ẩm vàng bộc phát hắn hiện tại nếu là còn không xuất thủ vừa ư Nhưng người vương ngưng ơ n thần khả năng liền mạng. ngay tại bàn tay hắn nâng lên, muốn thần ánh đống nhiên ngưng tụ, động tác cũng n g g tại tay thời mắt tụ, tác khả phải cả lao lại là điểm, đều bỏ mà, ra cứu n g lại. v ừ rồi tại nhất văn đoàn đao đâm vào vương thần vai phải trước đó vương thần trong tay phải liền có một đạo kiếm khí màu vàng kích xạ đi ra mục tiêu chính là nhất văn đầu chỉ bất quá kiếm khí như thế vương thần trước đó bạo phát không biết bao nhiêu nhưng không có một đạo có thể đối với nhất văn sinh ra uy hiếp mỗi một lần đều là bị nhất văn nhẹ nhõm một trường đánh nát lần này mặc dù mọi người thấy chính là vương thần trước bộ phát ra đạo kiếm khí này nhiếp văn hậu một bước đem đoạn đao đâm vào vai phải của hắn nhưng ở đám người tư duy theo quán tính bên trong vương thần đạo kiếm khí kia không có khả năng đối với nhiếp văn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho nên bọn hắn tất cả đều đem luồng kiếm khí màu vàng ó n g kia cho trực tiếp không để ý đến không chỉ có là giữa sân người q u o n chiến liền ngay cả nhiếp văn bản nhân cũng là nghĩ như vậy nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng ó n g kia hướng đầu của mình đánh tới nhiếp văn hoàn toàn không có đem nó để ở trong mắt thậm chí trong lòng dâng lên nồng đậm k i n h thường dưới loại tình huống này hắn đem thu hồi đoạn đao hướng vương thần đầm ra một bên đưa bàn tay nâng、lên. l i、so、theo k bàn tay hắn đập vào kiếm khí kia phía trên bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay linh khí trong nháy mắt bị đánh nát tại đạo kiếm khí kia trước mặt bàn tay của hắn tựa như là một khối mềm mại đậu hũ không có chút nào lực cản đất bị xuyên thủng khi cảm nhận được đạo kiếm khí kia từ bàn tay của mình xuyên qua đi ra thời điểm nhất văn tâm lập tức ngồi đi cho đến lúc này hắn mới cảm nhận được đạo kiếm khí kia cường đại chỉ sợ coi như mình toàn lực phòng ngự đều không nhất định có thể ngăn cản đạo kiếm khí kia hắn hai mắt t r ợ n thật lớn bên trong tràn đầy kinh hãi một cỗ nồng đậm tuyệt vọng từ trong lòng dâng lên trên mặt ngũ quan bởi vì sợ hai đều chăm chú xoắn lại một chỗ hắn nghìn tính và tính ngàn phong văn phòng đều không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại thua ở một đạo kiếm khí phía dưới khi một cỗ lăng lệ túc sát chi khí va chạm tại trên đầu của hắn nhất văn trong lòng không gì sánh được hối hận về phần hối hận cái gì hắn đã nghĩ không ra bởi vì hắn đầu đã bị cái tia lũ kim sắt kiếm khí xuyên thùng theo một cỗ đỏ trắng chất hỗn hợp từ nhất văn trên đầu trong lỗ thủng ra hắn trong đôi mắt thần thái cũng dần dần tiêu tán. vương thần cũng n h ị n không được nữa há m ồ m phun ra một miệng lớn máu tươi khuôn mặt trở nên vô cùng chẳng bệnh nhất văn một kiếm kia uy lực thực cường đại nếu là lại chết lên một chút nội tạng của hắn khả năng liền bị đau mang x é nát đưa tay một trưởng vỗ tại nhất văn trên thân trực tiếp đem hắn đập ngã trên mặt đất một màn này để giữa sân lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch các đệ tử trên mặt đều viết đầy không thể tin được bọn hắn nhìn xem đứng ở trên trận vương thần ngã vào trong vũng máu nhất văn cả đám đều cảm thấy mình đang nằm mơ rất nhanh tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ tính mịch giữa sân như sôi trào bình thường làm sao có thể nhất văn lại bị vương thần giết đi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi một lần cuối cùng rõ ràng là vương thần muốn bị nhất văn giết đi làm sao kết quả trái ngược vương thần một k í c h cuối cùng là dùng thủ đoạn gì vì cái gì hắn đạo kiếm khí kia nhất văn ngăn không được đoán chừng là bí pháp gì loại hình đồ vật đi nếu không làm sao lại để nhất văn cái này linh đại cảnh phá phỏng vậy mà lại là như thế này một kết quả thật sự là ngoài dự liệu xem ra cái này vương thần không chỉ có thực lực cường đại còn trong tay nắm giữ phi thường khủng bố bí pháp thật sự là quá không đơn giản đạo đạo chấn ngạc nhiên vang lên tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân cái kia đạo đứng yên thân ảnh chấn kinh đến tột đình từ hôm qua nghe nói vương thần đối với nhiếp văn khởi s ư ớ n g sinh tử khiêu chiến một khắc kia trở đi bọn hắn liền không có một chút xíu xem trọng vương thần ý nghĩ thằng đến nhiếp văn ngã xuống trước một khắc bọn hắn cũng cho là như vậy nhưng không có nghĩ rằng bọn hắn nhất không xem trọng người thắng coi trọng nhất người ngược lại đã chết làm sao có thể nhiếp văn ca lại bị tiểu t ử này g i ế t đi dưới đài cái kia mấy tên người nhiếp ra nhìn xem nhiếp văn thi thể từng cái tựa như mất hồn bình thường trên đài cao là khuynh tuyết bình tĩnh trên khuôn mặt nổi lên nồng đầm ý cười ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào vương thần trên thân tại bên người nàng t i ê u a n tròng mắt đều nhanh tr hắn chẳng thể nghĩ tới vương thần vậy mà thật thắng tốt tốt tốt công chúa điện hạ quả thật là nhìn xa trông rộng tiểu tử này quả nhiên là kỳ tại nút g trời tiểu an sợ hãi than nói nụ cười trên mặt căn bản là ngăn không được hắn hạ giang quận đại giang võ phủ xem như ra một tôn tuyệt thế thiên tài chỉ cần vương thần có thể thuận lợi cuộc thời không có nửa đường chết yểu võ phủ cũng có thể đi theo huy hoàng đứng lên bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến sớm đứng vững đội mà liên tạ đám người chấn kinh ở giữa đứng tại cửa vào đám người đúng là hướng hai bên tách ra để ở giữa chống đi một con đường lúc này một bóng người chậm rãi đi tới Hắn không u mặt m tuần thiếu, thân n a hoa h lệ p chỉ bên ô Không n linh ngọc đen tung con lưng một thanh trường thong rong. g gió, treo mịt tóc theo một lại bội, mái kiếm, đi khí h mở màu ở c bay sau có như vậy trên người hắn tản ra khí chất cũng rất là bất p h ẳ m tựa như một vị xuất trần cường đại kiếm tu nếu là nhìn hắn chằm chằm đến lâu con mắt đều sẽ có một cỗ nhói nhói cảm giác đại thiếu chủ là đại thiếu chủ trở về người này xuất hiện trước tiên liền có nhiếp ra t ử đệ h é t lớn người này chính là nhiếp ra đại thiếu chủ nhiếp phong kaka nhiếp vân đại thiếu chủ người có thể rốt cục trở về mau tới giao hấn một chút tiểu từ này là nhị thiếu chủ cùng nhiếp văn ca báo t h ủ à. lập tức cái kia mấy tên nhiếp gia tử đệ nhao nhao hướng nhiếp vân lộn nhào chạy tới một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể l ệ đứng lên nhiếp vân quét mắt một chút cái kia mấy tên nhiếp gia tử đệ lập tức liền đưa mắt nhìn sang trên sinh tử đ à i vương thần nhiếp văn ca lúc đầu muốn vì nhị thiếu chủ báo t h ủ tiếp nhận tiểu tử này sinh tử khiêu chiến nhưng không nghĩ tới chính là tiểu tử này không biết dùng cái gì thủ đoạn vậy mà bằng vào linh phủ cảnh chín tầng tu vi đem nhiếp văn ca dễ đi một bên một tên nhiếp gia tử đệ giải thích nói tiểu tử này đoán chừng là cái gì tà tu không phải vậy linh p h ụ cảnh chín tầng làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy cùng thủ đoạn theo s á t lấy lại có nhiếp gia tử đệ nói ra c h ư một trăm bảy mươi tám nhiếp vân tại cái kia mấy tên nhiếp gia tử đệ khóc lóc kể lệ âm thanh bên trong đệ tử khác cũng nhao nhao bắt đầu chú ý nhiếp vân trên mặt biểu tình biến hóa làm nhiếp gia đại thiếu chủ nhiếp vân tiến vào võ phủ đã ba năm tại ba năm này trong tu luyện thiên phú của hắn cũng hoàn toàn hiện ra đi ra không chỉ có trở thành một tên kiếm tu đồng thời tu vi của nó cũng là võ phủ trong các đệ tử cao cấp nhất nghe nói lần này đi ra ngoài lịch luyện hắn còn thu được một vị nào đó kiếm đạo cao thủ truyền thừa Thực lúc này nhất vân h ánh mắt nhìn về phía trên sinh tử đài vương thần mặc dù hắn hiện tại mới trở lại võ phủ nhưng là nhất phong bị phế tin tức hắn đã sớm nhận được nhìn thấy phế bỏ chính mình thân đệ đệ người lúc này liền đứng ở nơi đó nhất vân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh lẽo hắn từng bước một hướng phía trước đi đến leo lên sinh tử đài n h ấ p vân xoay chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất n h ấ p v â n thi thể lập tức vừa nhìn về phía vương thần chính là ngươi phế đi đệ đệ ta tu vi t h a n h â m hắn băng lãnh nhìn về phía vương thần ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết bình thường h i ệ n nhiên n h ấ p vân chết sống với hắn mà nói căn bản không trọng yếu vương thần đồng dạng nhìn về phía hắn căn bản là không có dự định trả lời câu hỏi của hắn thay thế, thế n h ấ p vân chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lên thần sắc bất mãn đột nhiên trên người hắn một cố lăng lệ chi thế bộc phát chỉ là trong n h y mắt cái kia cố lăng lệ chi thế liền b ỗ n nhiên trải rộng ra đem toàn bộ sinh tử đài ba phủ đồng thời đều hướng vương thần dũng manh lao tới cỗ uy thế này so với linh đ à i cảnh một tầng nhất văn bạo phát đi ra phải mạnh mẽ hơn nhiều đồng thời đây là kiếm tu bộ phát ra h uy thế so tu sĩ、si、tầm thường muốn càng có hơn lực sát thương vương thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ đối mặt cái kia cấp tốc hướng chính mình vọt tới lăng lệ chi thế trong cơ thể hắn kiếm khí tuân ra đồng thời một cỗ lăng lệ tốc sát chi thế từ hắn trên người đột nhiên dâng lên cùng quanh thân kiếm khí dung hợp để đám người cảm thấy ngoại ý muốn chính là vương thần ngưng tụ kiếm ý cũng không phải là lựa chọn phòng thủ lại là hướng phía n h ế p vân uy thế khởi xướng tiến công anh, vô hình khí thế đụn vào nhau b ộ phát ra một trận đ ì n h thai nhức góc đ ổ vàng đạo đạo lăng lệ khí lang hướng bốn phương tám hướng quét sạch mở đi ra n h ấ t vân không thể xem thường võ p h ụ quy c ụ tùy y đối với đồng môn xuất thủ một bên tuần ổ n hét lớn một tiếng đưa tay vung lên đem n h ấ t vân trên người tán phát ra vì thế đều nhào tán đối với cái này n h ấ t vân hào bất để ý ánh mắt vẫn như cũ rơi vào vương thần trên thân chỉ gặp hắn miết miệng lên một vòng mang theo khiêu khích cười lạnh vậy mà tu luyện được k i ế m ý có chút ý tứ hắn trên giới đánh giá vương thần trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên dừng một chút đằng sau ánh mắt của hắn lạnh lạnh lẽo nói tiếp. mặc dù ta hiện tại không có khả năng ra tay với n g ư ơ i nhưng là chỉ cần ngươi tham gia tuyển bạt thi đấu liền sẽ chết không có chỗ trôn gọn gàng dứt khoát không có chút nào cháy lấp hắn rõ ràng muốn đang tuyển chọn thi đấu bên trong đem vương thần giết đi mặc dù nhiếp vân cử động như vậy có chút không đem là khuynh t u y ế t cùng tiêu an các loại một đám v õ phủ cao tầng để và o mắt nhưng là dựa theo dĩ vãng tuyển bạt thi đấu quy tắc cũng không có nói không có khả năng đối với đồng môn hạ tử thủ đồng thời dĩ vãng tuyển bạt thi đấu bên trong vo phủ đệ tử tử thương số lượng không nhỏ đối với cái này vo phủ cũng là khai thác ngầm thừa nhận thái độ dù sao tuyển bạt tái tuyển đi ra người là muốn tiến về tổng phủ tranh đoạt nhập phủ cơ hội nơi đó cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt nếu là không có trải qua sinh tử c h i chiến đi cũng chỉ là đưa đồ ăn cho nên tuyển bạt thi đấu mục đích không đơn thuần là tuyển ra mười người tiến về tổng phủ tranh đoạt nhập phủ cơ hội cũng là để bọn hắn sớm thể nghiệm một chút kịch liệt cạnh tranh kể từ đó coi như nhiếp vân như vậy sáng tỏ cho thấy muốn sát vương thần là khuynh tuyết bọn hắn cũng không có cách nào nói cái gì dù sao quy tắc chính là như vậy đương nhiên nếu là sợ vương thần có thể lựa chọn từ bỏ có là k h u n h tuyết cùng vo phủ bảo bọc hắn n h i ế vân trước mắt cũng không dám ra tay với hắn nhưng vương thần sao lại từ bỏ tranh đoạt tiến về tổng phủ cơ hội đối mặt nhất vân hào bất che giấu sắc cơ vương thần ti không sợ chút nào trên mặt đồng dạng sát ý nghiêm nghị một cái phụ thuộc người khác kiếm đạo chi lộ hư giả kiếm tu khẩu khí vậy mà cũng lớn như vậy chỉ sợ đến lúc đó người chết sẽ là ngươi vương thần thanh em b ă n g lãnh đối mặt muốn người giết hắn h ắ n tự nhiên cũng không muốn làm cho đối phương còn sống vương thần lời nói để nhất vân hơi xứng sở lập tức trên mặt nổi lên một vòng rếu cận hạ thấy vương thần bất quá có chút thiên phú dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh nộ kiếm ý liền cản rỡ không còn giới hạn phải biết hạ tại kiếm đạo phương diện thiên phú đồng dạng không kém. So với vị tiêu kiếm đạo cao thủ trong truyền thừa kiếm ý kiếm ý của hắn đơn giản chính là chỉ có bề ngoài kiếm ý thể xác mà thôi cũng chính bởi vì đạt được cái t i ê kiếm đạo truyền thừa hắn mới phát hiện kiếm đạo một đường rất không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ là kiếm ý lĩnh nộ cùng hoàn thiện liền đủ để tiêu hao một tên kiếm tu hơn nửa đời người thời gian coi như hắn lấy được kiếm đạo trong truyền thừa có được cơ hội hoàn chỉnh kiếm ý hình thức ban đầu kiếm ý hắn trải qua nhiều ngày như vậy lĩnh lộ cũng chỉ là nhìn trộm đến g a lông muốn hoàn toàn hấp thu triệt để nắm giữ còn cần không ít thời gian cho nên lúc này vương thần trong mắt hắn liền như là hết ngồi đáy giếng con cóc bình thường rất là vô tri n h ấ p vân lắc đầu mang trên mặt đồng đầm miệt thị người vô tri t i ể u gì cũng sẽ nói chút vô tri lời nói bất quá ngươi lựa chọn tham gia tuyển bạc thi đấu ngược lại là ta nguyện ý thấy nhất bởi vì như vậy ta sẽ giảm mất rất nhiều công phu đến lúc đó ngươi liền sẽ biết chính mình hôm nay n ô n luận là đến cỡ nào ngu xuẩn nói xong những n à y nhất vân liền bay người đi xuống sinh t ử đại đang nhìn đến vương thần chính là cái kia không biết xuân thu huệ cô căn bản không có tất yếu lãng phí miệng lưỡi còn nữa hắn cũng không muốn cùng vương thần lãng phí miệng lưỡi hắn chỉ muốn t u y ể n bạc thi đấu mau chóng đến đến lúc đó trực tiếp làm thịt vương thần vì mình đệ đệ báo thủ theo nhất vân rời đi giữa sân ánh mắt của mọi người lại một lần nữa hội tụ tại vương thần trên thân lúc này bọn hắn đều vì vương thần cảm thấy rất là tiếc với dù sao lấy vương thần hiện tại chỗ cho thấy thiên phú cùng thực lực hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước nói không chừng còn có thể vượt qua nhất vân chỉ bất quá bây giờ lại là không có thời gian lưu cho hắn trưởng thành coi như lui mười không không không bất giảng vương thần không tham gia tuyển bạn thi đấu nhất vân cũng có một trăm loại biện pháp giết chết hắn bởi vì lúc này khoảng cách nhất vân trợ giúp đại giang quốc quân đội đánh lui lại liên quốc đã qua được một khoảng thời gian rồi cái tiêu dị tính vương phong hào cũng mau xuống đây đến lúc đó hắn trở thành dị tính vương toàn bộ đại giang quốc ai còn dám trêu chọc cho nên lúc này ở trong mắt của những người này vương thần nghiễm nhiên đã bị đánh lên không còn sống lâu nữa nhãn hiệu chương một trăm bảy mươi chín thời gian trân quý chỉ bất quá làm người trong cuộc vương thần lại là một mặt lệ nhạt không có chút nào bởi vì n h i ế p vân trở lại võ phủ đồng thời biểu lộ ra muốn giết hắn quyết tâm mà cảm thấy có cái gì bất an tại mọi người nhìn soi mói vương thần đi đến n h i ế p văn bên cạnh thi thể xoay người đem nó trên tay nhẫn chữ vật lấy xuống xem xét một chút trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh hỉ không hổ là linh đài cảnh cao thủ n h i ế p văn trong nhẫn chữ vật tài nguyên rất là phong phú chỉ là linh thạch liền có hơn một trăm ai còn có hắn c h u i kia ngũ phẩm linh khí đòn đao cùng một chút đan dược cái gì ngoài ý muốn này thu hoạch vẫn rất phong phú vương thần cười nói đem nhẫn chữ vật thu hồi đằng sau hắn liền đi xuống sinh tử đại rời đi nơi đây thời gian bây giờ với hắn mà nói không gì sánh được c h â n quý mặc dù trong lòng của hắn không sợ nhất vân nhưng cũng phải có thực lực cường đại làm cơ sở không phải vậy hôm nay nói lời vẫn thật là biến thành khẩu suất của nôn mà trải qua hôm nay cùng nhất văn chiến đấu cũng làm cho vương thần ý thức được linh đại cảnh thực lực xa so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn có thể nói nếu không phải nhất văn chủ quan tăng thêm chính hắn đủ hung ác l ấ y chính mình thụ thương mê hoặc nhất văn hôm nay trận này sinh tự chiến hắn muốn thắng được đến còn phải bỏ ra cái giá không nhỏ linh đại cảnh một tầng nhất văn đều như vậy chớ nói chi là thực lực s o nhất văn còn kinh khủng hơn nhất vân bất quá cũng may bây giờ cách tuyển bạt thi đấu còn có hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian hắn còn có tăng lên cơ hội trên đ à i cao nhìn xem vương thần bóng l ư n g rời đi tiểu an trên mặt lần nữa nổi lên vẻ hư sầu công chúa điện hạ không thể không nói tiểu tử này thực lực lại một lần nữa để cho ta cảm thấy chấn kinh nếu không chúng ta khuyên hắn một chút để hắn không cần tham gia tuyển bạt so tài như thế nào ngay vậy là khuyên tuyết bất đắc dĩ cười cười nàng lắc đầu ngươi cũng quá coi trọng ta ngươi cảm thấy ta có thể khuyên được một cái đã làm tốt quyết định kiếm tu sao h ú n chi còn là một cái không sợ bất luận cái gì khó khăn kiếm tu tiêu an trên mặt vẻ u sầu càng đậm ngay cả ngươi cũng không khuyên nổi sao lạc h u y n h tuyết giật mình trên mặt nổi lên một vòng vẻ suy tư lập tức mở miệng nói ta không biết nhưng là ta sẽ không đi khuyên hắn bởi vì ta hiểu rõ hắn nhất vân s ắ t tâm ngăn cản không được hắn tiến lên bộ pháp hắn sự tình muốn làm là nhất định sẽ đi làm tiêu an trùng điệp thở dài nếu là hắn đang tuyển chọn thi đấu bên trong chết tại nhiếp vân trong tay nên làm cái gì ngươi cũng biết tuyển bạc thi đấu một khi bắt đầu liền xem như chúng ta cũng không thể xuất thủ can thiệp có thể nói từ khi đệ tử mới thi đấu trận chung kết thời điểm võ phủ vì vương thần đắc tội nhất ra hiện tại vương thần có thể nói là bọn hắn hy vọng cuối cùng ký thác hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là vương thần có thể thuận lợi trưởng thành sau đó hạ giang quận đại giang võ phủ cũng có thể đi theo cuộc thời nếu là vương thần chết cái kia hết thể cố gắng đều phí công nhọc sức hắn để lạc h u y n h t u y ế t lâm vào ngắn ngủi trờ mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói nếu nói như thế chúng ta cũng không có biện pháp bất quá ta hay là lựa chọn tin tưởng hắn nói nàng dừng một chút rồi nói tiếp ta nên bảo ngươi một tiếng tiêu thúc thúc coi như cuối cùng tại trận này tranh quyền trong chiến đấu ta thất bại ta cũng sẽ bảo trụ ngươi cùng hạ giang quận đến lúc đó ngươi vẫn như cũ có thể làm n g ư ờ i hạ giang quận quận thủ kiêm đại giang võ phủ p h ủ chủ đương nhiên nếu là ta cuối cùng may mắn thành công ngươi liền cũng có tầng lầu cao hơn cơ hội tiểu an nghe vậy vội vàng chắp tay công chúa điện hạ nói quá lời ta thể cùng công chúa điện hạ cùng tiến tối h là khuynh tuyết cười cười quay người rời đi lúc này giữa sân quan sát võ phủ các đệ tử cũng nao n h a o rời đi giả hữu đức một đường đi tới có chút lòng còn sợ hãi nghĩ đến sinh tử chiến trước khi bắt đầu chính mình có như vậy mấy phần muốn vương thần bị nhiếp văn đánh giết chính mình liền có thể trùng h ạ c h tự do thân ý nghĩ trong lòng liền không rét mà run không nói trước vương thần phía sau vị kia tiên nữ tỷ tỷ đơn thuần chính hắn thực lực cùng thiên phú tiềm lực đ ề u vô cùng khủng bố nếu là vương thần biết mình ý nghĩ như vậy dựa theo tính n ế t của hắn coi như hắn sẽ chết cũng sẽ ở trước khi chết trước đem chính mình giết chết đi nghĩ tới đây giả hữu đức phía sau mồ hôi lạnh ngứa ra bất quá hắn vẫn tương đối may mắn vừa rồi lý trí chiếm cứ thượng p h ò n g còn nữa nói mặc dù vương thần thực lực bây giờ không mạnh nhưng hắn thiên phú lại vô cùng kinh người trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó chờ hắn trưởng thành trở thành kiếm đạo cự phách vậy mình liền xem như tiểu đệ của hắn cũng sẽ không mất mặt ta nghĩ như thế giả hữu đức trong lòng lập tức liền không có thoát đi vương thần ý nghĩ hoặc là nói đây cũng là hắn một cái cơ hội một cái cơ duyên mập mạp chúng ta đây là đi nơi nào la văn minh nhìn xem bộ pháp tăng tốc giả hữu đức không khỏi hỏi đi những cái kia đỉnh tiêm đệ t ử đ ỉ n h viện đi dạo giả hữu đức đầu cũng không trở về dưới chân bộ pháp nhanh hơn ngay vậy la văn minh lúc này giật mình lập tức đi theo sát thấp giọng hỏi nếu như bị bọn hắn phát hiện chúng ta không lâu tao gương giả hữu đức ý nghĩ la văn minh nhất thanh nhị sở chỉ cần hắn đi những cái kia đỉnh tiêm đệ từ định viện chuyển lên vài vòng liền sẽ thần không biết quỷ không hay bố trí xuống trận pháp đem bọn hắn trong đ ệ n h viện linh khí tất cả đều dẫn đi loại chuyện này bọn hắn gần nhất làm không ít chỉ là chọn lựa đều là một chút t r e o chọc qua đệ tử của bọn hắn về phần đỉnh tiêm đệ tử nhưng vẫn là chưa thử qua đối với la văn minh lo lắng giả hữu đức chỉ là h ừ l ạ n h một tiếng ta bày ra trận pháp liền xem như để võ phủ trận pháp sư đi thăm dò bọn hắn cũng không tra được thú n g chi là một đám không h i ể u trận pháp đệ tử bọn hắn làm sao có thể phát hiện là chúng ta làm lại nói không nhiều dẫn một chút linh khí làm sao đang tuyển chọn thi đấu trước đó đem đại ca linh kiếm phẩm gia tăng lên nói giả hữu đức kéo lên một cái la văn minh liền hướng những cái t i ê u đỉnh tiêm đệ từ đ ỉ n h viện phương hướng đi đến cùng lúc đó vương thần đã đi tới trọng lực phòng tu luyện ở phòng tu luyện cửa ra vào lôi kiên đang chờ nhìn thấy vương thần đến hắn tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy một mặt cao hơn g nói vương thần sư đệ chúc mừng ngươi thắng được sinh tử chiến chỉ bất quá ngươi cái d ạ n g này chỉ sợ là không có cách nào tu luyện lại đi lúc này vương thần vai phải còn tại ra bên ngoài rơm máu quần áo đã sớm bị n h u n v à bừng hắn lắc đầu không ngại càng như vậy càng có thể kích phát tiềm lử nói hắn móc ra mấy cái đan dược chữa trực tiếp nhét vào trong miệng luyện hóa thấy thế lôi kiên khắp khuôn mặt l à vẻ khâm phục đối với hắn giơ ngón tay cái lên lúc này hai người tiến vào phòng tu luyện l i ề n bắt đầu điên cuồng đối luyện sau mười mấy ngày tuyển bạt thi đấu không đơn giản đối với vương thần tới nói nguy cơ trùng trùng đối với lôi kiên tới nói cũng ý nghĩa phi phạm bởi vì hắn chính là muốn thừa cơ hội này tìm nhiếp vân báo thủ cho nên lúc này thời gian đối bọn hắn hai người tới nói đều vô cùng chân quý trận, trận nổ vang âm thanh ở phòng tu luyện bên trong vang lên hai người lần này đối luyện so với một lần trước càng thêm kịch liệt không ra mấy chiêu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 ngươi cảm thấy ta có thể khuyên được một cái đã làm tốt quyết định kiếm tu sao húng chi còn là một cái không sợ bất luận cái gì khó khăn kiếm tu tiêu a n trên mặt vẻ u sầu càng đậm ngay cả ngươi cũng không khuyên nổi sao lạc khuynh tuyết giật mình trên mặt nổi lên một vòng vẻ suy tư lập tức mở miệng nói ta không biết nhưng là ta sẽ không đi khuyên hắn bởi vì ta hiểu rõ hắn nhiếp vân sát tâm ngăn cản không được hắn tiến lên bộ pháp hắn sự tình muốn làm là nhất định sẽ đi làm tiêu a n trùng điệp thở dài nếu là hắn đang tuyển chọn thi đấu bên trong chết tại n h i ế vân trong tay nên làm cái gì ngươi cũng biết tuyền bạn thi đấu một khi bắt đầu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 chính mình có như vậy mấy phần muốn vương thần bị nhất văn đánh giết chính mình liền có thể trùng hoạch tự do thân ý nghĩ trong lòng liền không rét mà run không nói trước vương thần phía sau vị kia tiên nữ t ỷ tỷ đơn thuần chính hắn thực lực cùng thiên phú tiềm lực đều vô cùng khủng bố nếu là vương thần biết mình ý nghĩ như vậy dựa theo tính nết của hắn coi như hắn sẽ chết cũng sẽ ở trước khi chết trước đem chính mình g i ế t chết đi nghĩ tới đây giả hữu đức phía sau mồ hôi lạnh ứa ra bất quá hắn vẫn tương đối may mắn vừa rồi lý trí chiếm cứ thượng phong còn ngữ nói mặc dù vương thần thực lực bây giờ không mạnh nhưng hắn thiên phú lại vô cùng kinh người trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian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 so với một lần trước càng thêm kịch liệt không ra mấy chiêu trên thân liền đều có máu tươi chảy ra c h ư n một trăm tám mươi mốt vùng ven sông mà đi vương thần khẽ gật đầu trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc đại liên quốc người chui vào tiền đến chẳng lẽ chính là vì giết võ phủ đệ tử lạc khuynh tuyết lắc đầu hiện tại còn không rõ ràng lắm ta cũng là vừa mới nhận được tin tức ta cho ngươi biết chỉ là để cho ngươi sau khi ra ngoài để phòng điểm nói nàng xuất ra một viên linh phủ đưa cho vương thần đây là một viên phòng ngự linh phủ tên là linh thuẫn linh phủ ngươi cầm chuẩn bị bất cứ tình huống nào vương thần là người ánh mắt rơi vào viên kia trên linh phủ Ngũ phẩm, phẩm đa cả linh đài cảnh tạ huynh hắn đối với lạc i viên kia hay linh phủ cho đem t cô nương là khuynh tuyết trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ không cần khả khí hy vọng ngươi lần này có thể bình an trở về sau đó đang tuyển chọn thi đấu bên trên rực rỡ hào quang vương thần gật gật đầu trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ nhất định nói đi hắn liền đứng dậy cáo tử tiểu thư hiện tại hạ giang quận tình thế đối với chúng ta rất bất lợi nhất ra đã trong bóng tối liên hợp mặt khác mấy gia tộc lớn đoán chừng sau đó không lâu liền muốn đối với võ phủ xuất thủ tôn b à bà đi vào lạc khuynh tuyết bên cạnh mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói bọn hắn tất nhiên là leo lên trên một vị nào đó hoàng tử nếu không cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám đối với tiểu thư người xuất thủ lạc khuynh tuyết gật gật đầu ngươi nói không sai bất quá bọn hắn muốn vặn ngã võ phủ cũng không phải đơn giản như vậy tôn b ả bà nói tiếp bọn hắn coi như hiện tại vặn ngã không được võ phủ nhưng nếu là đợi đến mấy vị tia hoàng tử viết món đồ kia ở trên thân thể ngươi lời nói chắc chắn tận hết sức lực ra tay với ngươi đến lúc đó chúng ta liền không có mảy may đường lui lạc h u y n h tuyết thở sâu chậm rãi nói như thế nào đi nữa bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút hộ d ồ n g các lực lượng nếu là bọn họ thật muốn đi đến một bước kia ta không để ý dùng hộ d ồ n g các lực lượng diện bọn hắn nói đến đây nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên một vòng sát khí lạnh như băng ngay vậy tôn bà bà trên mặt yêu sầu chi s ắ c trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa trong mắt càng là hiện lên vẻ h ư n h ấ n nàng không nghĩ tới lạc h u y n h tuyết lại có thể vận dụng hộ rồng các lực lượng nếu thật là nói như vậy những nguy cơ kêu căn bản tính không được cái gì dù sao hộ rồng các thế nhưng là toàn bộ đại giang quốc cường đại nhất một nguồn lực lượng từ lạc huynh tuyết nơi đó rời đi về sau vương thần trực tiếp thẳng đi tới vo phủ linh khí chỗ bán đánh bại nhất văn đằng sau từ trên thân nó đạt được không ít linh thạch vương thần nhìn một chút linh kiếm giá cả trực tiếp mua hai thanh ngũ phẩm linh kiếm cơ hồ đem trên người linh thạch toàn bộ tiêu hết không có cách nào ngũ phẩm linh kiếm giá cả thật sự là quá mắc tùy tiện một thanh chính là mấy ngàn vạn linh tệ tương đương với mấy chục mai linh thạch đương nhiên đây vẫn chỉ là ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm nếu là phẩm giai lại cao hơn bên trên một chút giá cả sẽ còn thẳng tắp lên cao sau khi làm xong những việc này vương thần liền rời đi võ phủ lần này mục đích của hắn chính là tới gần biên cảnh một chỗ dây núi chỗ này dây núi bởi vì tới gần một con sông cho nên tên là lâm giang s ơ n mạch đáng nhắc tới chính là đầu kia giang hà chính là ngang qua đại giang quốc đại giang kia cảnh nhánh đại giang quốc quốc d a n h cũng là lấy từ đại giang kia mà tới gần đầu kia giang hà lâm giang s ơ n mạch kéo dài hơn nghìn dặm bên trong yêu thú hoành hành các loại tài nguyên phong phú đồng thời nơi này linh khí nồng đậm yêu thú thực lực rất mạnh phi thường thích hợp lịch luyện tăng thêm biên cảnh chiến loạn nguyên nhân lâm giang sơn mạch bên trong cũng không ít đại liên quốc tu sĩ chui vào muốn thửa cơ cấp đoạt bên trong tài nguyên cho nên hiện tại lâm giang sơn mạch rất là hỗn loạn cùng nguy hiểm đây cũng là vương thần lựa chọn nơi này làm nơi lịch luyện điểm nguyên nhân đi vào bờ sông vương thần ngồi lên một đầu thuyền lớn thuyền lớn vùng ven sông xuống chỉ cần ngắn ngủi một ngày thời gian liền có thể đến lâm giang sơn mạch phụ cận đứng ở trên bong thuyền vương thần nhìn qua phía dưới nước sông trong lòng không khỏi cảm thấy buông lỏng từ khi bắt đầu tu luyện đến nay hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên tu vi một mực ở vào cường độ cao áp lực bên trong Mà lúc này đi thuyền d ọ cũng theo một tiến trong tức tiêu nhìn hai không hơn phần xem nước sông đường lên, bên ngọn núi ngừng động, lòng nữa.、Lúc、này, lục lực Lúc c giảm địa di lập áp có những người khác đứng tại phía trên bong thuyền trong đó một số người cũng như vương thần một dạng lần thứ nhất ngồi thuyền trong lòng rất là kích động nhìn chung quanh thưởng thức phong cảnh dọc đường ngay tại vương thần đắm chìm tại thuyền lớn phá vỡ dòng nước trong thanh â m lúc một gã đại hán đi tới bên cạnh hắn vị tiểu huynh đệ này ngươi cũng là đi lâm giang sơn mạch sao t h a nhâm hắn vang dội trên mặt dáng tươi cười hỏi vương thần xoay đầu lại nhẹ gật đầu đồng thời hắn nhìn một chút đại hán sau lưng mười mấy người bọn hắn trang phục đều không khác mấy hiển nhiên là một đội ngũ đối với đại hán đoán được hắn muốn đi lâm giang s ơ n mạch vương thần cũng không ngạc nhiên dù sao bây giờ cách thuyền lớn xuất phát đã qua nửa ngày thời gian ở giữa ngừng mấy lần đằng sau kế tiếp điểm đỗ chính là tầm nửa ngày sau lâm giang s ơ n mạch nhìn thấy vương thần g ậ t đầu đại hán trong mắt lóe lên vài bôi tinh quang lâm giang s ơ n mạch hiện tại rất là nguy hiểm à ngươi nếu là một người không bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta đến lúc đó có thể lẫn nhau chiều ứng đoạt được thu hoạch cũng có thể chia đều vương thần lắc đầu lộ ra một cái lễ phép tính d Bất quá ta quá đã như vậy quên đi bất quá tiểu huynh đệ ta vẫn là đến căn dặn ngươi cẩn thận một chút hiện tại lâm giang sân mạch bởi vì đại liên quốc tu sĩ bạo lực sầm lớn bên trong yêu thú trở nên rất là cuồng bạo vô cùng nguy hiểm hơi không chú ý liền sẽ đánh mất tính mệnh ngay vậy vương thần đối với đại hán chắc tay đa tạ nhắc nhở ta sẽ cẩn thận Lúc này, đại hán lại lắp càng càng loạn, loạn này, hán nói, đại đầu phối ai, i hợp h một danh môn g răng lật ra ngoài nam tử đối với đại hắn nói đại hắn mang theo tức giận liếp mắt nhìn hắn đưa tay đập vào nam tử trên đầu quốc gia hưng vong thất phu hữu trách nếu là đại giang quốc bị diệt chúng ta liền thành nước khác nô lệ đến lúc đó liền ngay cả x ấ t sinh cũng không bằng đang còn muốn tuy xuân lâu h ư ở n g thụ người nghĩ gì thế nam tử kia lập tức nghe lời qua một hồi lâu mới khổ khuôn mặt nói đại ca nói chính là nếu là lần này tại lâm giang sơn mạch đụng phải đại liên quốc người liền đem bọn hắn làm thịt rồi đội ngũ những người khác nghe vậy nhao nhao đáp lời nói không sai sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới vì có thể tiếp tục tại tuy xuân lâu h ư ở n g thụ chúng ta cũng không thể để đại liên quốc người tiến đánh tiến đến nhìn ngươi chút tiền đồ này vương thần nhìn xem bọn hắn kêu to bộ dáng cũng là không khỏi nợ nụ cười bọn hắn mặc dù bình thường nhưng trong lòng viên kia bảo vệ quốc gia tâm lại là không gì sánh được nóng bỏng tránh ra tránh ra ở chỗ này mù kêu to thứ gì đừng ngăn cản chúng ta sư m i n huynh ngắm phong cảnh. tính ngươi vận Đúng lúc này, một trận tiếng gào một khí h Trước lúc tốt. đến. Vương t ầ n n g h nhìn lại, chỉ e tiếng lại, gặp m ấ y tên người mặc đồng dạng mặc phong ụ c sức người Đang thanh bên gọi tuổi đi tới. trẻ t r âm thanh bên trong, mấy tên nam tử đưa tay đem tay tên tử thủ hắn những đưa kia đại hạ cảnh h o lay đ đại hán thấy mình đội ngũ người bị thô lỗ đuổi tới một bên trong lòng không khỏi dâng lên một chút phẫn nộ hắn nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì nhưng khi nhìn thấy những người kia mặc trên người phục sức lúc lập tức n g ậ m i ệ n g lại trung điệp thở dài cước ép đem phẫn nộ trong lòng đè xuống đưa tay lôi kéo vương thần tiểu h u n h đệ nhanh cách xa một chút đi bọn hắn là ngân kiếm tông đệ tử chúng ta không t r e o trọng đuổi nói liền muốn thuận tay đem vương thần lôi đi lúc này vương thần mới nhớ tới thế nào cảm giác trên thân những người này phục sức nhìn xem có chút quen thuộc lại là ngân kiếm tông đệ tử đối mặt đại hán thuyết phục hắn lắc đầu chi chúng ta mua vé tàu tại sao muốn rời đi ngay vậy trên mặt đại hán lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc lập tức rất nhanh kịp phản ứng vương thần trẻ tuổi như vậy nói không chừng là lần đầu tiên đi ra ngoài không biết ngân kiếm tông là dạng gì thế lực hắn đã từng cũng như vương thần một dạng trẻ tuổi nóng tính nhưng là tại kinh lịch một chút đánh đập đằng sau không thể không khuất phục tại hiện thực lúc này nhìn thấy vương thần dáng vẻ không khỏi nhớ tới trước đó chính mình lúc này lần nữa thuyết phục đứng lên tiểu hinh đệ ngươi sợ là không biết ngân kiếm tông mạnh bao nhiêu mà lại bọn hắn rất là bá đạo nếu là chọc bọn hắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thanh â m hắn ép tới phi thường thấp sợ bị những cái kia ngân kiếm tông đệ tử nghe được vương thần cười cười ta chỉ là đứng ở chỗ này thưởng thức ven đường phong cảnh cũng sẽ không đi t r e o chọc bọn hắn các ngươi nếu là không muốn lưu lại trước hết về khoang thuyền đi đa tạ nhắc nhở của ngươi ven đường phong cảnh rất tốt hắn suy nghĩ nhiều dừng lại một chút t hưởng thụ cái này khó được buông lỏng về phần những cái kia ngân kiếm tông đệ tử chỉ coi làm không nhìn thấy mặc dù trước đó cùng ngân kiếm tông từng có khúc mắc nhưng những cái kia trêu chọc hắn ngân kiếm tông đệ tử đều bị hố những n à y ngân kiếm tông đệ tử chỉ cần không trêu chọc hắn song phương hay là nước giế gặp vương thần bất vi sở động đại hán lắc đầu bất đắc dĩ mình đã mở miệng nhắc nhở vương thần hay là nghe không vào hắn cũng không có biện pháp chí ít không thẹn với lương tâm của mình lúc này hắn liền dẫn thủ hàng người thối lui đến bong thuyền tối hậu phương bọn hắn mua là rẻ nhất vé tàu trở lại khoang thuyền sẽ phi thường im lìm kém xa bong thuyền hóng gió tới dễ chịu cho nên chỉ cần bọn hắn thối lui không chạm đến những cái kia ngân kiếm tông đệ tử l n g mày liền không có vấn đề gì cùng lúc đó mặt khác nguyên bản ở trên bong thuyền người cũng đều nhao nhao thối lui đến tối hậu phương bọn hắn đều không có bối cảnh gì thực lực cũng không phải rất mạnh căn bản không dám không nhìn ngân kiếm tông đệ tử cảnh cáo ai tiểu tử ngươi là lỗ thai điếc hay là làm sao bảo ngươi lăn mở không nghe thấy sao lúc này trước đó tên kia gọi ngân kiếm tông đệ tử mày nhắc lại k h ắ p khuôn mặt là không nhịn được mắng to đứng lên mà hắn chửi rủa đối tượng chính là đứng tại chỗ không có di động vương thần hắn một bên kêu to một bên hướng vương thần đi đến loại này không có mắt người hắn quyết định muốn hung hăng giáo hấn một phen để cho hắn biết, biết ngân kiếm tông lợi hại những cái kia thối lui đến bom thuyền tối hậu phương đám người trên mặt lập tức hiện lên xem trò vui biểu lộ theo bọn hắn nghĩ cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao thẳng trọng nếu là những này ngân kiếm tông đệ tử thủ đoạn tàn nhẫn một chút liền sẽ đem vương thần đánh cho tàn phế sau đó ném tới trong nước cho ca ăn đại hắn thấy cảnh này lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu thở dài trong lòng của hắn muốn giúp một đám cái này l ẻ loi một mình người trẻ tuổi nhưng lại bất lực rất nhanh tên kia gọi ngân kiếm tông đệ tử liền tới đến vương thần trước người ta hỏi ngươi, ngươi là điếc hay là tàn tật là nghe không được ta hay là không thể động hắn gặp vương thần vẫn như cụ không n ú c n í c h đứng tại chỗ lựa giận trong lòng càng tăng lên vương thần lúc này cũng nh khuôn mặt trở nên băng lanh đứng lên trong mắt càng là hiện lên một vòng h à n quang hắn chỉ là muốn thưởng thức ven đường phong cảnh thư giãn một tí thể sát tinh thần không nghĩ tới những n à y ngân kiếm tông đệ tử lại nhất định phải đi lên tìm hắn không thoải mái cùng một cái trong tông môn đi ra người quả nhiên không hề mấy đều là lấy mạnh hiếp yếu sâu đồ vật tên tiêu ngân kiếm tông đệ tử tại chỗ liền muốn phát tác nhưng ở nhìn thấy vương thần trong mắt hàn quang lúc thân thể vẫn không khỏi đến cứng nở thấy lệnh cả người từ sau lưng dâng lên vương thần ánh mắt để hắn có loại mình tùy thời sẽ mất mạng cảm giác m ã liệt rất là khủng bố trong lòng của hắn nộ khí lập t dưới chân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước phía sau mồ hôi lạnh ứa ra sư đệ không thể vô lễ đúng lúc này tên kia bị vây quanh cao ngạo nam tử mở miệng nói bong thuyền này lớn như vậy liền để hắn ở lại nơi đó đi không phải vậy m ọ i nhân còn cảm thấy chúng ta ngân kiếm tông người quá mức bá đạo nói hắn phất phất tay ra hiệu tên đệ tử kia lui về mà tên đệ tử kia nghe vậy lúc này gật đầu quay người lui trở về chỉ bất quá trước lúc rời đi hắn hay là quay đầu dùng ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua vương thần tiểu tử tính ngươi vận khí tốt chúng ta sư h u n h không tính toán với ngươi không phải vậy cao thấp đến giáo hấn ngươi một chút tuy nói vừa rồi vương thần ánh mắt để hắn cảm thấy sợ hãi nhưng lại chỉ coi đó là ảo giác dù sao vương thần nhìn chính là một người bình thường trên thân không có bất kỳ cái gì trô đặc biệt người như vậy hắn mới sẽ không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại đối với tên đệ tử kia ngoan thoại vương thần hư lệnh một tiếng cũng không có đi so đo chỉ vì không muốn phá hủy hiện tại vương lòng tâm tình mà bong t h i y ề n hậu phương đám người thấy cảnh này không khỏi nhao nhao nghị luận lên tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt lại bị ngân kiếm tông người đem thả qua còn phải là tên kia ngân kiếm tông sư huy người tốt nếu không hắn sớm đã bị ném tới trong nước cho ca ăn bất quá hắn sẽ không mỗi lần đều có vận khí tốt dạng này không biết trời cao đất rộng về sau vẫn là phải thiệt thòi lớn tất cả mọi người là lắc đầu mà vương thần thì là hoàn toàn không thèm để ý những người này nghị luận tự mình thưởng thức phong cảnh dọc đường thể xác tinh thần càng phát buông lỏng rất nhanh trên mặt hắn hiện lên một vòng v ẹ ngạc nhiên tại linh đan cảnh chín tầng đỉnh phong t h ể vài ngày một mực không có động tĩnh không nghĩ tới này sẽ t r ầ m tính lại ngược lại là có một chút đột phá cảm giác vương thần tự lẩm bẩm lúc này thợ sâu vẫn như c ũ duy trì b u n g lỏng trạng thái thể nội cựu cực kiếm kinh bắt đầu vận chuyển lại lần này h ắ n chỉ là bằng vào cảm giác vận chuyển. cũng không có cô ý không chế cũng không có xuất r a linh kiếm đến hấp thụ kiếm khí hết thể tùy tâm m à độ n g hai bên dãy núi ở trước mắt không ngừng l ư ớ t qua thuyền lớn từ trong sông mở qua lưu lại một liên tục bước lên b ằ n nước vương thần thể xác tinh thần b u ô n g l ỏ n g kiếm trong phủ kiếm khí lại theo kiểu cực kiếm kinh vận chuyển bắt đầu xuất hiện t r ậ n t r ậ n b a đ ộ u chương một trăm tám mươi ba trong sông yêu thú lúc này vương thần nhìn rất là vương lòng cùng bình tĩnh nhưng kiếm trong phủ kiếm khí cũng đã theo k i u cực kiếm kinh vận chuyển bắt đầu kích động từng sợi kiếm khí tại kiếm trong phủ không ngừng này lên nhìn rất là vui sướng mà tại kiếm trong phủ phương theo cái này sợi kiếm khí tụ hợp vào toàn bộ kiếm trong phủ kiếm khí bắt đầu hướng trung tâm hội tụ không ngừng đè ép áp xúc bất quá sắt na ở vào trung tâm nhất kiếm khí cũng đã ngưng tụ thành một đoàn nho nhỏ kiếm khí khối không khí mà phía sau kiếm khí đang không ngừng đè ép trong quá trình cũng tại dần dần dung nhập kiếm khí kia khối không khí bên trong khiến cho thể tích đang không ngừng biến lớn cảm nhận được kiếm trong phủ biến hóa vương thần Không khỏi nội thị một phen, khi thị phen, thấy một màn này lúc, minh bạch nội màn này liền một một lúc, đồng â tâm y này là là lúc lỏng, lòng, trong lòng của hắn lại là lạnh bắt bởi bông bao bình hắn tụ thể thái trong thẳng nhạt. đầu đan. được động, đ nhiêu ngưng không sánh không cùng gì kiếm kích của Có có chỉ có vì thời đây hết thảy phát sinh không gì sánh được tự nhiên hết thảy đều là nước chạy thành sông Quá theo r ì n này, để hắn cảm giác rất là thư sướng, trong đầu cũng biến thành thanh minh rất nhiều. là để đầu thư h cảm giác rất rất t thời gian trôi qua kiếm trong phủ càng ngày càng nhiều kiếm khí dung nhập vào kiếm khí k i a khối không khí bên trong khiến cho thể tích không ngừng biến lớn đồng thời cũng biến thành càng thêm l ư ơ thực cựu c ự c kiếm kinh vẫn tại tùy tâm vận chuyển khi càng ngày càng nhiều ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng kim n h ạ t dung nhập kiếm khí kia khối không khí ngưng tụ kiếm đan tốc độ cũng biến thành nhanh một chút nữa có lẽ là trên người kiếm khí toàn bộ tham dự vào ngưng tụ kiếm đan bên trong giờ phút này vương thần trên thân cũng không có mảy may khí tức lộ ra ngoài đứng ở nơi đó cùng người bình thường không khác nhiều cùng lúc đó trước đó tên kia gào thét lớn đuổi người ngân kiếm tông đệ tử lấy ra một tờ cái ghế đặt ở tên kia ngân kiếm tông sư minh sau lưng người sau thản nhiên tọa h ạ thưởng thức phong cảnh dọc đường chúng ta nhiệm vụ lần này rất trọng y hắn những lời này là nói cho trước đó tên kia muốn tìm vương thần phiền phước đệ tử nghe tên đệ tử kia cũng là cung kính gật đầu liên tục xác nhận sở phi sư minh nói chính là ta nhất định chú ý tên là sở phi sư minh khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía xa xa dây núi vong thuyền lâm vào bình tĩnh nhưng mà rất nhanh cái này bình tĩnh không khí liền bị kịch liệt gợn sóng quay c u ồ n g âm thanh cho đánh vỡ chỉ gặp nguyên bản chỉ có thuyền lớn phá vỡ b ọ t nước mặt sông đột nhiên sóng cả máy liệt t ư n g đạo to lớn bọn nước từ trên mặt sông quay quần mà lên hướng phía thuyền lớn vào tới bọn nước kia chừng cao hơn một mét mang theo lực lượng khổng lồ đánh tới, để thuyền lớn một trận dung chuyển. b o n g thuyền đám người bởi vì bất thình lình dung chuyển trở nên có chút đứng không vững lảo đảo phía dưới suýt nữa ngã s ắ p xuống bất quá cũng may bọn hắn đều có tu vi bản thân thì phản ứng đằng sau cũng đều nhao nhao ổn định thân hình mà khi bọn hắn nhìn về phía sông cả kia quay c u ồ n g mặt sông thời điểm trên mặt lập tức bị v ẻ khiếp sợ che kín chỉ gặp trên mặt sông từng đạo bọt nước liên tiếp quay c u ồ n g mà lên đồng thời mỗi một đạo đều so trước mặt cao hơn không ngừng hướng thuyền lớn đập mà đến cao nhất một đạo chừng cao năm sáu mét đập tại trên thuyền lớn bọt nước văng khắp nơi đồng thời lực lượng khổng lộ kia cũng làm cho thuyền lớn lắc nếu không phải thuyền lớn thể tích cũng đủ lớn lời nói chỉ sợ đã bị cái kia gợn sóng cho lật ngược lúc này một tên tóc hoa dâm nam tử từ trong khoang thuyền chạy ra một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia không ngừng đập mà đến g ậ n sóng nhanh lên r a tốc có yêu thú đột kích hắn hướng phía trong khoang thuyền giống to thanh âm đều đang run dày trên trán càng làm mồ hôi lạnh lửa ra mà tại hắn giống to đằng sau thuyền lớn đi thuyền tốc độ đột ngột tăng tránh đi đến tiếp sau đập mà đến g ậ n sóng chỉ bất quá cái này tránh đi chỉ là ngắn ngủi tại thuyền lớn hướng phía trước g a tốc trong quá trình đi thuyền tường đạo càng lớn bọt nước ở phía trước xuất hiện trùng đ i ệ đập tại trên thuyền lớn. lập tức thuyền lớn một trận kịch liệt lắc lư tựa như muốn nghiêng lật bình thường vô số bọt nước cũng rơi vào bông thuyền hướng chạy trong khoang thuyền thấy cảnh này cái t i a tóc hoa dâm nam tử lập tức mặt mũi tràn đầy cho tán chi sắc xong đời lần này đụng phải yêu thú đã vậy còn quá cường đại chúng ta sợ là muốn n g ỏ m tại đây nghe được hắn bông thuyền toàn thân ư ớ t đấm tất cả mọi người là biến sắc tóc hoa dâm nam tử thân là chiếc thuyền này thuyền trưởng là thường xuyên tại trên đường thuyền này đi thuyền ngay cả hắn đều nói như vậy chẳng lẽ lại bọn hắn hôm nay thật phải chết ở chỗ này người hắn nha tranh thủ thời gian nghĩ một chú chúng ta thế nhưng là bỏ ra tiền mua vé tàu người đến cho chúng ta sinh mệnh phụ trách ta đám người nhao nhao vây đến bên người nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu to nam tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng lắc đầu chư vị ta cũng bất lực à muốn trách chỉ có thể trách đại liên quốc chui vào tiến đến những người kia bọn hắn không gần như chỉ ở lâm giang dãy núi cướp đoạt tài nguyên còn hướng con sông này bên trong đầu độc cho nên trong nước yêu thú mới có thể sao động nếu không chúng ta lựa chọn đường thuyền này là có rất ít yêu thú ẩn hiện ngay tại hắn nói chuyện ở giữa mặt sông lại là quay của một hồi bọn nước quần quận ở giữa một cái cự đại yêu thú hiện ra mặt nước đó là một cái cự đại bạch t u ộ c trong hai mắt tràn đầy h u n g quang vừa to vừa dài xúc rắc trên không trung vung đầy tản ra cường hành vì thế khi thấy bạch t u ộ c một khắc này mọi người nhất thời tin tưởng thuyền trưởng lời nói bởi vì đây là một đầu có linh đ à i cảnh tu vi bạch t u ộ c xong đời chúng ta thực sự chết hết ở cái này trời ạ ta làm sao lại đụng tới loại chuyện xui xẻo này à còn muốn lấy đi lâm giang dãy núi lịch luyện ở trên nửa đường liền đụng tới mạnh như vậy yêu thú trận tiến r ậ n t g kêu khóc lập tức vang lên lúc này bạch t u ộ c kia xúc tu huy động trực tiếp đem mấy người thân thể xuyên thủ theo xúc tu nâng lên những người kia thi thể trực tiếp được đưa vào bạch t u ộ c trong miệm rất nhanh xúc tu lại đang t r ậ n t r ậ n trong tiếng t h é t đảo hướng bong thuyền đám người đánh tới lại có mấy người không tránh kịp bị xúc tu xuyên thủng thân thể trong đó mấy đầu thất bại xúc tu trực tiếp đem thuyền lớn xuyên thủng nước sông lập tức mánh liệt r ó t vào một màn này để một bên ngân kiếm tông đệ tử sở phi hơi nhúng mày nghĩa xúc hắn thanh hát một tiếng đặt chân xuống thân hình liền hướng bạch t u ộ c kia xúc tu bay lượn mà đi sau một khắc theo một đạo kiếm quang hiện lên bạch t u ộ c một đầu xúc tu lập tức bị chém ra một cái lỗ hồng lớn máu tươi chảy dòng cái kia đại bạch t u ộ c bị đau phát ra một tiếng, tiếng kêu cái gì từng đầu xúc tu trên không t r ú n g không ngừng vung đậy thân thể cũng ở trên sông điên c u ồ n g v ặ t mèo nó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở phi tràn đầy vẻ hoán hận thấy cảnh này trong lòng mọi người lập tức dâng lên một c ô hy vọng vị này ngân kiếm tông đệ tử thực lực cường hành trên thân tán phát uy thế cũng là linh đại cảnh nói không chừng có thể chém giết đầu này bạch tuộc để bọn hắn may mắn thoát khỏi tạ khó c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn sẽ không nói tạ ơn mà phía sau một đám ngân kiếm tông đệ tử nhìn thấy sở phi xuất thủ trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ hưng ấ n đầu này bạch tuộc nhỏ bất quá là linh đại cảnh một tầng tu vi sở phi sư minh thế nhưng là linh đ nhất định có thể đem nó chém giết không thể không nói cái này ngốc bạch thuộc thật đúng là đáng thương lúc đi ra không đối đụng phải sở phi sư h u n h sau đó chỉ có một con đường chết nghiện xúc này còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu lại còn muốn theo sở phi sư h u n h đánh thật sự là muốn chết mà tại bọn hắn nghĩa mai âm thanh bên trong yêu thú kia bạch thuộc trong miệng không ngừng phát ra quái dị thét lên từng đầu xúc tu không ngừng vung gậy mang theo âm thanh xé gió hướng sở phi quét ngang mà đi mà có linh đài cảnh tầng hai tu v i sở gió đối mặt những xúc tu kia tự nhiên không sợ chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay liên tiếp huy động đồng thời dưới chân mở ra bộ pháp liên tiếp vung chém ra vài kiếm kiếm quăng trong khi lấp lóe những cái kia quét ngang mà đến xúc tu đều là bị chém ra từng đ ạ o lỗ hồng m á u tươi chảy r ò n g yêu thú kia bạch tuộc cũng là bị đau phát ra tiếng kêu càng thêm bén n ọ n để cho người ta mảng nhị đau nhức nó trở nên càng thêm bắt đầu cùng bạo thân thể to lớn tại trong nước sông điên cùng bập mẹo mang theo gợn sóng đập tại trên thuyền lớn khiến cho thuyền lớn không ngừng l g a y đậu mấy tên đứng tại bom thuyền biên dưới người sơ ý một chút trực tiếp rơi xuống đến trong nước lập tức phát ra một trận tiếng đều thê thảm dưới nước còn có mặt khác yêu thú thé xuống người xem ra là không có gì hy vọng còn sống thấy cảnh này những người khác tại ổn định thân hình đồng thời nhao n h a u bắt lấy bên người có thể bắt lấy đồ vật sợ mình cũng rất xuống côn bạo bạch thuộc hai mắt trở nên đỏ bừng trên thân sóng linh khí trở nên nồng nặc lên sau một khắc nó những xúc tu kia vậy mà trở nên tráng kiện mấy phần phía trên còn rung động nhàn nhạt hào quang màu xám ngay sau đó những xúc tu kia tại âm thanh xé gió bên trong lần nữa hướng sở phi quật mà đi chỉ bất quá lần này tốc độ nhanh hơn không trung thậm chí xuất hiện liên tiếp tàn ảnh sở phi mày nhắc lại mặc dù hắn đối với mình kiếm pháp uy lực rất là tự tin bất quá đối mặt nhiều như vậy xúc tu hắn vẫn là không dám chủ quan thân hình c h ấ p động ở giữa tranh thoát tráng kiện nhất mấy đầu xúc tu đối với còn lại xúc tu liên tiếp bổ ra vài kiếm s a u lần này xuất kiếm cũng không có đạt được trước đó như thế hiệu quả chỉ là tại những xúc tu kia phía trên lưu lại rất nhạt vết thương lúc này bạch tuộc huy động xúc tu tốc độ càng lúc càng nhanh nhiều lần đều kém chút đánh trúng sở phi một màn này để giữa sân trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ lo âu dù sao sở phi cùng đầu này bạch tuộc chiến đấu quan hệ đến sinh tử của bọn hắn thân là người trong cuộc sở phi sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi chính mình có linh đại cảnh tầng hai tu vi lại bị một đầu linh đại cảnh một tầng x u ấ t sinh đại chế trong lòng không khỏi có chút bị khuất bất quá rất nhanh hắn liền tìm tới cơ hội lách mình kéo ra một cái đứng không trên thân linh khí điên c u ầ n phun trào đứng lên đều quán chú tới trong tay trong trường kiếm tại linh khí ra chỉ bên dưới thanh trường kiếm kia h à o quan g tỏa sáng đạo đạo kiếm khí k í c h s ạ c phong nhận kiếm pháp theo sở phi hét lên từng tiếng trường kiếm trong tay của hắn cũng bỗng nhiên bổ ra lập tức đạo đạo kiếm khí bay ra như là phong nhận bình thường đều phách chạm ở trong đó một đầu trên xúc tu một k í c h này rất là cường hãn trực tiếp đem xúc tu kia cho c h ặ t đ ứ t máu tươi lập tức như suối nước bình thường phun ra đi ra bạch t u ộ c kia lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết thấy cảnh này hậu phương tất cả mọi người l á kích động lên sở phi cũng là nhắm ngay cơ hội thân thể lần nữa di động đi vào một cái khác đứng không chỗ thể nội linh khí lần nữa hướng trong trường kiếm q u o n chú muốn cho bạch t u ộ c lại đến một kích nhưng mà lúc này tối đen như mực chất lỏng đột nhiên từ bạch t u ộ c trong miệng phun ra trên không trung nổ tung chất lỏng kia rất nhanh rơi vào sở phi trên thân người sau lông mày bỗng nhiên nhắc lại sắc mặt càng là đại biến lấy dính những chất lỏng màu đen này hắn liền cảm giác thân thể trở nên nặng nề đứng lên thể nội linh khí vận chuyển tốc độ c à n g là trở nên chậm rất nhiều hô một đạo âm thanh xé gió bên trong một đầu xúc tu trùng điệp quất vào sở phi trên thân đem hắn đánh bay ra ngoài mà bạch t u ộ c kia cũng là tại trong tiếng thét trói thai chìm vào đến trong nước sông lập tức thuyền lớn trở nên vững vàng thấy thế tất cả mọi người là thở dài ra một hơi mặc dù nói sở phi không có đem bạch t u ộ c chèm giết nhưng cũng đem nó đánh chạy bọn hắn hiện tại cũng coi là thoát ly nguy hiểm những cái kia ngân kiếm tông đệ tử thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ dậy sở phi người sau đưa tay xóa đi trên mặt chất lỏng màu đen lộ ra không gì sánh được sắc mặt tâm trầm nghiêm xúc đúng là lấy nó nói hắn rất là tức giận trầm giọng nói sư h i n h ngươi đã rất mạnh mẽ đây cũng chính là nghiêm xúc kia chạy nếu không chắc chắn chết tại sư h i n h trong tay chính là t h u ố hồ đây là đang nước sông phía trên nghiêm xúc kia chiếm cứ địa lợi không phải vậy nó làm sao có thể là sư h i n h đối thủ cũng may mà sư h i n h ở chỗ này không phải vậy đầu này t h y ờ n người cũng phải bị nghiêm xúc kia ăn ngân kiếm tông một đám đệ tử nhao nhao nói ra mà cái kia tên tuổi hoa mắt trắng thuyền trưởng cùng bom thuyền những người khác cũng đều là nhao nhao tới nói lời cảm tạ chư vị không cần phải k h á c h khí loại tình huống này vô luận đổi lại là ai cũng sẽ ra tay húng chi ta ngân kiếm tông chính là đại tô n g môn sao lại trơ mắt nhìn xem các ngươi rơi vào n g h i ệ a xúc kiếm miệng sở phi có chút ngầm đầu trên mặt phẫn nộ cũng tiêu tán rất nhiều lạnh nhạt mở miệng nói n g ư ơ i tiểu tử này còn đứng tại đó bên trong cái gì trang sư m i n h của ta cứu được tính mạng của ngươi ngươi chẳng lẽ ngay cả tạ ơn cũng sẽ không nói một câu sao trước đó tên kia xua đổi vương thần đệ tử gặp vương thần vẫn như cũ đứng ở nơi đó không khỏi lên cơn giận dữ hắn vốn là nhìn vương thần k ó chịu vừa rồi nếu không phải sở phi ngăn cản sớm đã đem nó đổi đi bây giờ thấy vương thần không đến nói lời cảm tạng càng thêm nhìn hắn khó chịu lúc này vương thần trường trường thở ra một hơi trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ h à o quan g màu vàng trải qua vừa rồi ngưng tụ kiếm đan hắn rốt cục thành công đột phá đến linh đan cảnh tại kiếm của hắn phủ bên trong một viên kiếm đan chính phiêu phủ ở nơi đó viên này kiếm đan toàn thân tản ra h à o quan g màu vàng khí tức không gì sánh được lăng lệ chừng lớn chừng quả trứng gà. mặc dù so với cái kiệt như là đại điện bình thường kiếm phủ kiếm này đ a n có vẻ hơi nhỏ nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là linh đan cảnh một tầng theo tu vi tăng lên kiếm đan cũng sẽ không ngừng bị lớn linh đan cảnh tên đệ tử u u l y ệ kia n h đ gặp vương thần vẫn như cũng không động đậy lựa dận lập tức bay lên hướng vương thần đi đến sợ phi thấy cảnh này cũng là không khỏi những mày cũng không có ngăn cản tên đệ tử kia bởi vì lúc này vương thần thái độ hắn thấy thật sự là quá kém thậm chí có thể nói không đem hắn để vào mắt dù nói thế nào chính mình vừa rồi cũng cứu được hắn một mạng không nói để hắn báo đáp chính mình c h ỉ ít hẳn là tới nói tiếng tạ ơn đi chương một trăm tám mươi lăm không nói cảm ơn liền xuống thuyền n g h e được sau lưng chuyền đến gọi vương thần không khỏi quay đầu lại hắn vừa rồi cả người đắm chìm tại bông lòng trạng thái bên trong trong mắt chỉ có phía t r ư ớ c khoáng đặt trong tầm mắt phong cảnh cũng nhìn thấy mấy đạo gợn sóng đập tại trên thuyền lớn nhưng lại cũng không có chú ý sau lưng chuyển đến động tĩnh tự nhiên không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nhìn thấy khí thế kia rào dạ hướng hắn đi tới ngân kiếm tông đệ t người này tại sao lại tìm đến mình tiền t h á i nguyên bản bởi vì đột phá tâm tình thật tốt lúc này lại đều bị tên đệ tử này làm hỏng mất rồi có việc vương thần hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm cũng may mà là hắn hiện tại tâm tình không quá hỏng bét không phải vậy hắn liền hỏi đều chẳng muốn hỏi tiểu tử ngươi không nói lời nào ta còn tưởng rằng ngươi vừa đ i ế t lại vừa cầm đâu thiên t i ê u đệ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta sư huynh cứu ngươi một mạng ngươi chẳng lẽ liền sẽ không nói tiếng tạ ơn ở chỗ này giả trang cái gì cao lạnh cũng may mà hiện tại sở phi là trong mắt mọi người ân nhân hắn không thể xuất thủ miễn cho phá hủy sở phi trong lòng mọi người hình tượng nếu không hắn chỉ định trực tiếp xuất thủ giáo hấn một chút tiểu t ử này tên đệ t ử này mở miệng đằng sau bong thuyền những người khác cũng đều nhao nhao phụ h o a đúng vậy à tiểu h o a tử vừa rồi nếu không phải vị này ngân kiếm tông thiếu hiệp xuất thủ chúng ta cũng đều phải bị bạch tuộc k i a ăn không nói những cái khác ngươi dù sao cũng phải nói với người ta tiếng cảm ơn đi đây chính là ân nhân của chúng ta có ơn tất báo là làm người cơ bản nhất nguyên tắc ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết đi nghe những người này lời nói vương thần mày nhắc lại hắn thậm chí không rõ những người này nói chính là chuyện gì cái k i a toàn thân dính đầy chất lỏng màu đen ngân kiếm tông đệ t ử sư m i n h lúc nào thành nhân nhân cứu mạng của hắn bất quá rất nhanh hắn liền chú ý đến bong thuyền ngay tại dì nước lô lớn cùng từng bãi từng bãi vết máu lại liên tưởng đến trong miệng mọi người bạch thuộc liền hiểu được vừa rồi hẳn là có yêu thú đ lợi ích bất quá hắn xuất thủ về xuất thủ làm sao ngược lại yếu đạo đức bắt cóc chính mình nhận hắn làm ân nhân c ò n muốn cùng hắn nói tạ ơn lúc này hắn ngữ khí đ ạ m mặt nói chư vị ta cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì bất quá lại có thể phỏng đoán đến mấy phần hắn đối với các ngươi tới nói là ân nhân cứu mạng nhưng là các ngươi lại không thể bắt cóc ta cũng đem hắn xem như ân nhân đi đầu tiên ta cũng không có đụng phải yêu thú công kích hắn xuất thủ cũng không phải vì trợ giúp ta các ngươi đến sách rõ ràng ở trong đó đạo lý ngay vậy tên kiêng ân kiếm tông đệ tử lập tức sủ đông lúc này thanh âm trở nên bé nhọn các ngươi nhìn tiểu t ử này đơn giản không phải người một viên lòng cảm ơn đều không có hoàn toàn chính là một cái bạch nhã lang trên mặt mọi người cũng đều hiện lên vẻ chán ghét bọn hắn không nghĩ tới cái này nhìn để cho người ta cũng không chán ghét thiếu niên lại là dạng này một cái không biết cảm ơn người lúc này từng tiếng tiếng mắng chửi vâng lên vương thần t r o mày trong mắt l ó e lên một vòng hạ à quang những người này muốn đội ơn là chuyện của bọn hắn làm gì kéo lên chính mình những n à y ngân kiếm tông đệ tử khi nào đối với mình có ân sở phi trực câu câu nhìn chằm chằm vương thần hắn ngược lại muốn xem xem vương thần chịu nổi nhiều người như vậy áp lực sao đến lúc đó còn không phải đến túi đầu cùng chính mình nói tạ ơn q u ố t khí cái gì trước thực lực tuyệt đối đáng là gì mà tên kia ngân kiếm tông đệ tử thấy cảnh này dứt khoát cũng không nói nữa chỉ là mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem vương thần g i a sân nhiều người như vậy đều tại lên án tiểu tử này có thể kiên trì tới khi nào trừ phi hắn không ở trên thuyền này ngây người ngươi không biết có ơn tất báo bạch nhã lang nếu là không cùng vị này ngân kiếm tông thiếu hiệp nói lời cảm tạng cũng không cần phải tiếp tục đợi ở trên thuyền thuyền của ta không trở như ngơi ư loại này không có đạo đức người lúc này cái tiêu tóc hoa dâm nam tử đứng dậy dùng tràn đầy cảnh cáo ngự khí đối với vương thần nói ra lời này vừa nói ra giữa sân đá m người nhao nhao đáp lời chính là tiểu tử này không nói cảm ơn liền để hắn xuống thuyền chúng ta hổ thẹn tại cùng loại người này đợi tại trên một con thuyền đem hắn đuổi xuống thuyền đi không có ngân kiếm tông thiếu hiệp che chở nhìn hắn có thể hay không bị yêu thú cho hắ vong thuyền khác một bên tên đại hán kia thở dài hắn lên trước mấy bước đối với đám người chắp tay một cái chư vị vị tiểu huynh đệ này niên kỷ còn nhỏ ta nhìn coi như xong đi mọi người rời nhà đi ra ngoài cũng không dễ dàng húng chi hắn hay là một người không cần thiết làm được quá tuyệt đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía đại hán ánh mắt kia phảng phất t ự a n h ư đang nhìn phản đồ có người chuyện gì n g ư ơ i nếu là nói thêm nữa một câu liền cùng hắn cùng một chỗ xuống thuyền dâu ria hoa dâm thuyền trưởng lạnh lùng nhìn về phía đại hán âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng không muốn bông tha cái này định n ọ sờ phi cơ hội đại â hắn h lắc à một tên l đầu i bất đắc dĩ hắn nói cái kia hai câu nói đã là lấy hết cố gắng lớn nhất nếu là vương thần không chịu khuất phục hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị đuổi xuống thuyền biến thành trong sông yêu thú đồ ăn đối mặt thuyền trưởng cảnh cáo vương thần chỉ là cười lạnh một tiếng những người này đơn giản quá b u ồ n cười thể nội kiếm khi phun trào hắn lên thuyền làm mua vé tàu nếu là những người này dám cưỡng ép để hắn xuống thuyền vậy liền để bọn hắn đi xuống trước gặp vương thần không có chút nào nói lời cảm tạo ý nghĩ thuyền trưởng trực tiếp đối với sau lưng mấy tên thuyền viên phất phất tay mấy tên thuyền viên g ậ t đầu trực tiếp hướng vương thần đi đến muốn đem hắn ném thuyền nhưng mà đúng lúc này nguyên bản bình tĩnh trở lại mặt sông phát ra một tiếng tiếng vang to lớn một đạo to lớn thanh â m từ trong nước sông x u n g ra nhấc lên một cô to lớn gọn sóng gọn sóng đập ở trên thuyền để thuyền lớn trên phạm vi lớn lắc lư đ mấy người không có đứng vững đang kêu sợ hai âm thanh bên trong quay c u ồ n g đến trong nước s ố n g đi nhìn trước mắt lại lần nữa xuất hiện bạch tuộc khổng lồ mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh lại tới lại tới còn xin ngân kiếm tông thiếu hiệp mau mau xuất thủ đem nó chém giết thuyền trường h é t lớn đối với sở phi chắp tay thỉnh cầu nói mà tại hắn nói chuyện ở giữa một mảng lớn chất lỏng màu đen từ trên trời r á n xuống hướng bong thuyền trên thân mọi người v y tới vương thần hơi nhướng mày trên thân kiếm ý bình chướng cơ h ồ là trong nháy mắt bộ phát đem những chất lỏng màu đen kia cho t r i n khai mà những người khác có thể làm không đến như thế nhanh chóng địa b ạ phát chất bạo phủ toàn thân Bá bá bá. trong một chớp mắt lại có mấy đầu tráng kiện xúc tu kích xạ mà đến mục tiêu chính là sở phi hiển nhiên đầu kia to lớn bạch tuộc đã đem sở phi nhớ kỹ người sau sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới con bạch tuộc này gậy mất một đầu xúc tu lại lần nữa g i ế t trở về bởi vì trên thân dính đầy chất lỏng màu đen linh khí vận chuyển gian nan đối diện với mấy cái này đánh tới xúc tu hắn tránh né đứng lên đều có chút khó khăn lúc này ánh mắt của hắn nhất t r u y ề n rơi vào hướng chính mình chắp tay thuyền trưởng trên thân đưa tay trộm một cái trực tiếp đem thuyền trưởng b ư ớ ra ngoài một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm người thuyền trưởng kia trực tiếp bị xúc tu xuyên thủng lại theo xúc tu huy động trên không trung đống nhiên nổ tung máu tươi hôn tạp thịt nát rơi vào b o n g thuyền thấy cảnh này đáng m ư ờ i k h ắ p khuôn mặt là sai kinh ngạc c h i sắc chương một r ư ơ i sáu vô liêm sỉ bọn hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn bị bọn hắn phụng làm ân nhân cứu mạng s ở phi vậy mà cầm thuyền trưởng thân thể xem như tấm m ộ c lúc này yêu thú kê bạch thuộc mặt k h á c xúc tu như là mưa to bình thường hướng b o n g thuyền rơi xuống bởi vì s ở phi đã vọn đến một bên những xúc tu này liền nhắm chuẩn bông thuyền những người khác tên kia đứng tại vương thần trước người ngân kiếm tông đệ ứ n tử, tử kia khắp khuôn mặt là không hiểu nguyên bản còn tại trước người mình vương thần làm sao đột nhiên biến mất hắn không hiểu không có tiếp tục bao lâu thân thể liền tại xúc tu vung vẩy bên trong ở vang nổ nát vụt nó bị xúc tu nhắm chuẩn người đều không kịp phản ứng bị mất mạng tại chỗ lập tức bong thuyền vang lên trận trận tiếng kêu thảm kinh khủng mỗi người đều đang điên cuồng đỏ mệnh nhưng mà bong thuyền cứ như vậy lớn thân tàu mấy chỗ đều bị xúc tu xuyên thủng nước sông ngay tại tràn vào căn bản không có địa phương có thể trốn lúc này bạch t u ộ c kia ánh mắt lần nữa rơi vào sở phi trên thân thân thể to lớn của nó đong đưa cơ hồ muốn leo lên bong thuyền trong miệng cũng đang không ngừng phun ra chất lỏng màu đen có kinh nghiệm sở phi trực tiếp lấy ra một tờ linh phủ kích hoạt tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng phòng hộ đem những chất lỏng màu đen kia đều ngăn lại đối mặt cái kia điên cuồng đánh tới xúc tu sở phi cũng chỉ có thể không ngừ thấy cảnh này vương thần nhữ mày bong thuyền đã diện tích lớn bị hao tổn đến lúc đó coi như bọn hắn không có chết tại bạch t u ộ c xúc tu bên liên giới cũng sẽ rơi vào trong sông kết quả cũng là một con đường chết nghĩ tới đây hắn lật tay lấy ra một thanh linh kiếm kiếm trong phủ màu vàng kiếm đan chấn động phóng xuất ra từng luồng từng luồng kiếm khí màu vàng chỉ gặp hắn rơi chân kiếm khí màu vàng chất động thân ảnh giống như quỷ mị hướng bạch t u ộ c phóng đi bá một đạo kiếm quang màu vàng trên không trung hiện lên trực tiếp chặt đứt bạch t u ộ c ba đầu xúc tu máu tươi từ giữa không trung phun ra bạch tụt thân thể to lớn một trận run dày trong miệm nó hai mắt trở nên đỏ như máu mang theo vô tận đ oán hận nhìn về phía xuất thủ vương thần nhưng mà người sau trường kiếm trong tay lần nữa huy động k i ế m quang màu vàng liên tiếp lấp lóe đem bạch tuộc còn lại xúc tu cũng đều chặt đứt bản thân bị trọng thương bạch tuộc ngay cả tiếng kêu đều trở nên n ứ t c quãng vừa mới leo lên bong thuyền thân thể một trận lay động hướng trong sông rơi xuống dưới thay thế vương thần một cái bước xa đi thẳng tới bong thuyền bên dưới đạp chân xuống thân thể lăng không bay lên suy trường kiếm trong tay đâm ra trực tiếp xuyên thủng bạch tuộc kia đầu ngay sau đó trên trường kiếm kiếm quang bộ phát đem đầu bạch tuộc cắt đứt ra trước mắt một viên tản da nhàn nhạt quang mang dạng đan vật thể bay ra vương thần tay mắt lanh lẹ một phát bắt được thân thể trên không trung một cái xoay chuyển v ư ơ n g vàng rơi vào phía trên bông thuyền theo bạch tuộc bỏ mình trên thuyền lớn lập tức lâm vào tính mịch chỉ có xuyên thấu qua bông thuyền lô rách tiếng nước người còn sống sót đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh t h ẳ n g tắp cứu vớt bọn họ không phải ngân kiếm tông sở phi mà là cái kia bọn hắn muốn bước xuống thuyền thiếu niên không nhanh chắn nước liền muốn rơi xuống chết bới vương thần ngữ khí bình thản nói đám người lúc này mới kịp phản ứng nhao nh không để cho thuyền lớn chìm vào trong sông công tử lỗ rách đã toàn bộ chặn lại chỉ là thân tàu bị hao tổn chỉ sợ tốc độ không có nhanh như vậy đến lâm giang dãy núi thời gian có thể sẽ chỉ hoãn một tên thuyền viên đi đến vương thần trước người mặt mũi tràn đầy cung kính khom người nói ra hắn lúc này trong lòng sợ hãi k h ô n cùng vừa rồi bởi vì thuyền trưởng mệnh lệnh hắn còn cùng với những cái khác thuyền viên cùng một chỗ muốn đem vương thần đ u ổ i xuống thuyền đâu hiện tại xem ra bọn hắn vừa rồi cử động không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết ra trước mắt gã thiếu niên này và kiếm liền đem cái tia linh đại cảnh một tầng bạch thuộc giải quyết thực lực so cái tia ngân ki đối mặt hắn báo cáo vương thần chỉ là khẽ gật đầu trì hoãn một chút đến dù sao cũng so không đến được m u ố n tốt những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao đi lên phía trước vị công tử này mới vừa rồi là chúng ta có mắt không t r ọ n g còn xin ngươi trớ nên trách tội đúng vậy à chúng ta đều là nhận lấy thuyền trưởng m ệ n hoặc h bằng không thì cũng sẽ không đối với ngươi thái độ như vậy trên mặt bọn họ đều mang áy náy cùng tự trách vương thần k h o á t k h o tay ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý nói cho cùng những người này đều chẳng qua là lấy mạnh h i ệ yếu n h ư chính mình không có thể hiện ra thực lực bọn hắn còn sẽ có thái độ như vậy đối với mình sao c h ỉ sợ đã sớm đem chính mình ném thuyền bất quá vương thần cũng lời cùng bọn hắn so đo bởi vì vị trí thực lực cùng cấp độ đều không tại trên một cấp độ vị huynh đài này không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế nếu là sớm đi xuất thủ c h ỉ sợ trên thuyền cũng không cần chết rất nhiều người một bên sở phi thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vòng che lấp lập tức đi tới trên mặt nụ cười nói vương thần hư lạnh một tiếng lạnh lùng liếc hắn một cái đám người nghe được sở phi lời nói từng cái miệng đóng chặt căn bản không dám lên tiếng bọn hắn không thấy như vậy sở phi là đang tìm cớ trong lòng đối với hắn đều vô cùng chắc người này mặt ngoài tinh thần trọng nghĩa mười phần nhưng nội tâm lại âm m u không gì sánh được tại trong lúc nguy cấp vậy mà cầm mạng của người khác đi c ả n bạch tuộc công kích thật sự là x u ấ t s i n h công bằng chỉ bất quá đám bọn hắn không dám nhiều lời coi như sở phi đạo đức lại kém cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi sở phi gặp vương thần không để ý tới mình cũng không cảm thấy xấu hổ mà là lời nói xoay chuyển vừa rồi nếu không phải ta hấp dẫn bạch tuộc kia công kích người muốn đem nó chém giết lời nói chắc hẳn cũng là phi thường khó khăn lời này vừa nói ra còn lại còn sống ngân kiếm tông đệ tử n h o nhao phụ họa vừa rồi đều nhờ vào lấy sở phi sư huynh hấp dẫn hỏa lực ngươi mới có thể thừa lúc vắng mà vào đem bạch t u ộ c kia đánh giết nói không sai không phải vậy sở phi sư huynh cũng không dễ dàng đánh chết bạch t u ộ c làm sao lại chết tại trên tay ngươi ta nhìn ngươi thật giống như chỉ có linh đan cảnh tu vi cho nên nói con bạch t u ộ c này bị đánh giết phần lớn công lao hay là sở phi sư huynh tiểu tử ngươi hẳn là đưa ngươi vừa rồi lấy được yêu thú nội đan giao cho sở phi sư huynh lời của bọn hắn để sở phi trên mặt lộ ra một vòng ý cười hắn chính là ý tứ này mà đám người thì là một mặt bất khả tư nghịn về phía bọn hắn cái này cần là nhiều da mặt dày、A. vậy mà có thể nói ra loại những lời này bạch t u ộ c rõ ràng là vương thần đánh chết những người này lại đến đoạt công lao quả thực là vô liêm sỉ vương thần cũng là nợ nụ cười nhìn về phía sở phi trầm giãi nói ngươi khẳng định muốn viên nội đan này sở phi trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ lúc đầu một viên linh đ à i cảnh một tầng yêu thú nội đan mà thôi tặng cho ngươi cũng không sao chỉ là mọi người cảm thấy phải là của ta ta cũng không tốt chối tử nhìn xem sở phi dùng trưng trạc đàng hoàng g á n g vẻ làm ra vô sỉ nhất trả lời vương thần gật gật đầu ngươi chối từ ngươi n g ự đâu ngươi có cái gì bước mặt lớn chương một trăm tám mươi bảy điên cồn buộc phát á c chế trong tiếng quát chói thai vương thần trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện đ ỗ n g nhiên hướng sở phi phách chạm mà đi người sau căn bản không ngờ tới vương thần cũng dám ra tay với hắn đối mặt cái k i a lăng lệ không gì sánh được một kiếm hắn cơ hồ là bản năng hướng một bên né tránh thể nội linh khí điên cuồng bộc phát nhưng mà dù vậy vai trái của hắn chỗ hay là xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương sở phi khuôn mặt lập tức trở nên không gì sánh được âm trầm trong mắt cũng tràn đầy vẻ h o á n đ ộ c tiểu tử ngươi muốn chết ta thế nhưng là ngân kiếm tông người hắn vẫn nổ quát trên thân khí thế tăng vọn trường kiếm trong tay cũng là quan man lấp lóe mặt khác ngân kiếm tông đệ t cũng đều mặt mũi tràn đầy sát cơ xuất ra binh khí đem vương thần vây lại s ở phi đang khi nói chuyện trường kiếm trong tay đã hướng vương thần đâm tới trong cơn giận dữ toàn thân hắn tu vi bộc phát càng là trực tiếp s ử xuất mạnh nhất kiếm chiêu mặt khác ngân kiếm tông đệ tử cũng đều nhao n h a u xuất kiếm từ khác nhau phương hướng hướng vương thần phách chạm mà đi theo bọn hắn nghĩ vương thần vừa rồi s ở di có thể đem cái kia linh đ à i cảnh một tầng yêu thú bạch t u ộ c chém giết hoàn toàn là bởi vì sợ phi đem bạch t u ộ c ngăn chặn hấp dẫn bạch t u ộ c toàn bộ lực chú ý mới khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được không phải vậy lấy vương thần linh đan cảnh tu vi cho nên bọn hắn mới dám mở miệng để vương thần giao ra bạch thuộc nội đ à n lúc này càng là không hề cố kỵ ra tay với hắn mà mọi người thấy một màn này đều là nhao nhao thối lui trong lòng nhao nhao cảm thấy đáng tiếc cuối cùng cứu bọn họ tính mệnh người là vương thần đáng tiếc hắn sẽ chết tại những n à y ngân kiếm tông đệ tử trong tay bởi vì theo bọn hắn nghĩ vương thần cũng không phải là những người kia đối thủ đồng thời trong lòng bọn họ đối với ngân kiếm tông vô s ỉ hạt cối lại vô hạn kéo xuống đối mặt chung quanh đánh tới trường kiếm vương thần ánh mắt băng lãnh theo trong mắt một đạo sát cơ hiện lên trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp tại quanh thân qu một đạo kiếm khí màu vàng trình viên hình cung quét sạch mà ra mang theo không gì sánh được lăng lệ uy lực phốc phốc phốc sau một khắc từng đạo máu tơi ư liền bưu bắn mà lên theo sát mà đến là trận trận kêu thê lương thăng thiết những cái kia ngân kiếm tông đệ tử căn bản ngăn không được luồng kiếm khí màu vàng nóng kia trực tiếp bị chém ngang lưng bọn hắn trường kiếm còn chưa đi vào vương thần trước người chính mình liền bị chém thành hai nửa đây hết thảy đều là phát sinh ở trong trước mắt bộ phát ra cái kia đạo vòng tròn màu vàng kiếm khí đằng sau cơ hồ là không có chút nào dừng lại vương thần thể nội kiếm khí liền lại lần nữa bộ phát đồng thời một cố lăng lệ túc s á t chi thế từ trên người hắn bạo khởi đều dung nhập vào thể nội trong kiếm khí theo kiếm khí quán chú đến trong trường kiếm trường kiếm kia lập tức bị kim quang bao phủ lại đã kèm theo lên sinh tử kiếm ý lúc này sở phi trường kiếm đã đi tới trước người vương thần không chút do dự trực tiếp một kiếm bộ r a cùng trường kiếm đụng vào nhau suy coi kiếm khí va chạm mang theo một trận như vải vóc xé rách tiếng vang không khí đều hóa thành bột mịn vỡ vụn kiếm khi càng là hướng bốn phía k h c h sạn tại một kiếm này chấn động bên dưới hai người đều là hướng về hậu phương lui mấy bước sở phi khắp khuôn mặt lạ vẽ khiếp sợ vương thần thực lực mặc dù người sau trên người tu vi ba động chỉ có linh đan cảnh một tầng nhưng nó chỗ buộc phát ra thực lực có thể so sánh linh đại cảnh một tầng đồng thời đối phương cũng là kiếm tu hay là một tên l ĩ n h nộ kiếm ý kiếm tu n g ư ơ i không có khả năng hắn không khỏi lên tiếng kinh hô nhưng rất nhanh sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi ngươi là thế lực nào thiên tài ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có cái gì hiểu lầm đấy trẻ tuổi như vậy liền có như thế thực lực khủng bố hắn nghĩ không ra mặt khác khả năng vương thần nhất định là cái nào thực lực bồi dưỡng ra được thiên tài loại thiên tài này căn bản không phải bọn hắn ngân kiếm tông có thể trêu chọc chỉ bất quá vương thần căn bản sẽ không trả lời vấn đề của hắn bước ra một bước thể nội kiếm khí điên cuồng p h u n g trào kiếm ý cẳng lạ như là sôi trào lên trường kiếm lần nữa hướng sở phi chém tới loại người này vô s ỉ coi như xong nhưng vô s ỉ đến trên đầu mình vương thần liền không chịu nổi như là đã xuất thủ liền nhất định phải đem nó chém giết bất quá đối phương tốt xấu có linh đ à i cảnh tầng hai tu vi mình coi như là đột phá đến linh đáng cảnh cũng không thể chủ quan cho nên hắn trực tiếp vận dụng kiếm ý cùng sinh tử một kiếm nhìn xem lại lần nữa hướng chính mình chém tới trường kiếm sở phi lông tơ dựng đứng vương thần thực lực để hắn cảm thấy có chút sợt nhưng ở cái này trong lúc nguy cấp cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy coi như t r e o chọc không nổi vương thần cũng phải trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói hắn lúc này vận chuyển thể nội toàn bộ linh khí toàn lực thôi động trong tay linh kiếm lấy mạnh nhất kiếm chiêu ứng đối vương thần thế công Vâng Và vàng, vực vương chân chân thân anh. mang trận nổ không khí xé nát, hình thành một mảng lớn không. đằng thần quang ảnh, ảnh chuyển Hai ba sau, khí chạm, theo khí khu kiếm kiếm kiếm đổi cố cấp tốc một đem một Một đạp xé lưu Sở phi sắc Phi m ặ trường đại biến, cảm nhận được biến, nhận lưng cảm sau từ ê n n g i d ự đứng. Cơ hội là bản năng quen người, trường Cơ hội là kiếm trong tay hướng va ề hậu phương bộ b tới. n Trường g kiếm ba chạm sở phi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới đạo đạo thật nhỏ kiếm khí màu vàng bay tới ở trên người hắn lưu lại từng đạo tinh mịn vết thương máu tươi lập tức ngụm đỏ vào áo đồng thời hắn cầm kiếm tay cũng là chuyển đến đau đớn một hồi h ổ khẩu trực tiếp bị đánh rách tả tơi thân thể hướng về hậu phương lùi lại mà đi vương thần nắm lấy cơ hội thân ảnh ép sát tiến lên lần nữa toàn lực một kiếm hướng sở phi chém tới người sau lúc này ánh mắt tràn đầy kinh hãi hắn có chút hoài nghi vương thần có phải hay không đập thuốc vì cái gì mỗi một lần bộc phát đều không mang theo ngừng hắn linh mạch chịu được trong kinh hãi vương thần trường kiếm đã lại lần nữa bổ tới uy lực không giảm trái lại còn tăng đem hắn làm cho gần như điên cuồng bá trong mắt của hắn xuất hiện một vòng ngang ngược trên thân khí thế tăng vọt đến đ ỉ n h phong quanh thân linh khí quay cuồng thổi đến áo bào bay phất phới hắn cũng không tin chính mình tu vi cao vương thần nhiều như vậy còn có thể bị hắn chế trụ lúc này trên thuyền lớn nổ vang âm thanh không ngừng kiếm khí giao thoa vô cùng kinh khủng cũng may mà là hai người khống chế một chút lựa không phải vậy thuyền lớn b o n g thuyền đều trực tiếp bị tung bay trên thuyền tất cả mọi người đến chìm vào trong nước sông theo sở phi toàn lực bộ phát vương thần trên thân cũng nhiều thêm không ít vết thương linh đại cảnh tầng hai toàn lực bộ phát cũng cho hắn mang đến áp lực không nhỏ bất quá cũng may hắn có được chủ phụ kiếm mạch mười một đầu huyệt khiếu một ba sáu cái lúc này đột phá đến linh đăng cảnh kiếm đan bên trong kiếm khí lại cực kỳ sung túc có thể không chút kiềm kỵ bộ phát nguyên bản sở phi bộ phát còn đem vương thần đệ chế nhưng theo thời gian trôi qua tình huống lại về tới ngay từ đầu hắn lại bị vương thần chế trụ thời gian dần qua sở phi trên thân tràn đầy vết thương máu tươi không ngừng nhỏ xuống bang theo hai người trường kiếm lại một lần nữa va chạm sở phi trường kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay lại là một đạo kiếm khí màu vàng đánh tới tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo đáng sợ vết thương nếu không phải hắn phản ứng nhanh làm ra né tránh động tác chỉ sợ đầu hiện tại đã rớt xuống đã mất đi linh kiếm sở phi trong lòng lập tức bị sợ h ã i tràn ngập nhìn xem lại lần nữa đánh tới như là quái vật bình thường vương thần hắn không chút do dự trực tiếp quay người nhảy vào đến trong nước sông chương một trăm tám mươi tám tốc độ tu luyện tăng tốc theo sở phi nhảy xuống thuyền vương thần một kiếm f hắn một cái bước xa đi vào thuyền lớn biên giới bay thẳng đến sở phi nhảy xuống vị trí bổ ra một đạo kiếm khí kiếm khí như nước nhấc lên một trận sóng lớn một chùm máu tươi từ trong sông khuếch tán ra đến vương thần nhữ m ả y không biết sở phi phải trăng bỏ mình tuy nói nước sông này bên trong có không ít y ê u thú lại sở phi bản thân bị trọng thương còn sống tỷ lệ rất nhỏ nhưng không nhìn thấy thi thể của hắn hay là không thể kết luận hắn đã chết trải qua trận chiến này vương thần đối với mình thực lực bây giờ cũng có một thứ đại khái nhận biết nước t ự theo cựu cực kiếm kinh cương đại cùng kiếm trong phủ xa so với tu sĩ tầm thường phải lớn kiếm đan hắn vẫn có thể cùng linh đại cảnh một hai tầng đấu một trận bất quá cũng chỉ là đấu một trận muốn đem đối phương đánh chết nói vẫn còn có chút khó khăn trừ phi vận dụng cựu cực kiếm kinh lộ sắc ra tới cái kia lũ kim sắc kiếm khí mà sở phi sở dĩ sẽ bị hắn đánh cho nhảy vào trong sông không rõ sống chết hoàn toàn là bởi vì hắn bị vương thần b ộ c phát ra thực lực d ọ a sợ tăng thêm ý nghĩa c h í không k i ê n định hoặc là nói đúng thực lực của mình không đủ tự tin này mới khiến vương thần chiếm thượng phong rơi vào không rõ sống chết hạ tràng linh đại cảnh cùng linh đan cảnh ở giữa c h í n lệnh vẫn là vô cùng lớn vương thần không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ linh đại cảnh đã tại linh phủ bên trong ngưng tụ linh n à i linh khí càng thêm lương thực lại uy lực so trong linh đan linh khí càng thêm cường đại nghĩ tới đây vương thần trong lòng cảm giác cấp bách càng phát ra m á h liệt khoảng cách võ phủ tuyển bạt thi đấu chỉ còn lại có mười ngày qua trong võ phủ những cái tiêu đ ỉ n h tiêm đệ tử đều có linh phủ cảnh một hai tầng trở lên tu vi nếu là hắn tại cái này mười ngày qua thời gian bên trong không thể đem thực lực tu vi tăng lên chỉ sợ đến lúc đó tuyển bạt thi đấu với hắn mà nói sẽ phi thường khó khăn dù sao còn có nhiếp vân cái này to lớn uy hiện tại tăng lên suy nghĩ càng máy liệt nhìn xem trong sông cái kia khoảng cách thuyền lớn càng ngày càng xa huyết thủy vương thần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa hay người đem sở phi cùng với k h ắ c ngân kiếm tông đệ tử linh kiếm thu vào sự thật chứng minh ngân kiếm tông người đều một cái điếu dạ tử rơi vào kết cục này thật sự là đại khoái nhân tâm may mắn mà có vị thiếu hiệp kia không phải vậy chúng ta cái này một thuyền người đều muốn bị những cái kia ngân kiếm tông người cho lấy ra ngăn cản bạch tuộc công kích vị thiếu hiệp kia thật sự là kỳ tài ngũ trời t thậm chí ngay cả cái kia linh đại cảnh sở phi đều không phải là đối thủ của hắn đơn giản quá kinh khủng bong thuyền đám người nao nhau nghị luận không phải tại mắng to ngân kiếm tông vô sỉ. chính là tại c u n g duy vương thần thực lực vương thần tự nhiên không thèm để ý bọn hắn nghị luận cái gì tiến vào trong khoang thuyền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống lúc này bởi vì thuyền lớn bị hao tổn có nhiều chỗ đã nước vào đến lâm giang dãy núi thời gian sẽ chỉ hoãn một chút thời gian bây giờ đối với vương thần tới nói không gì sánh được chân quý hắn đương nhiên sẽ không lãng phí đồng thời hắn đã thành công đột phá đến linh đăng cảnh sau đó chính là tiếp tục tăng lên cảnh giới ma luyện thực lực bản thân đem vừa rồi thu lại linh kiếm tất cả đều bày ở trước người vương thần vận chuyển cự cực kiếm kinh điên cuồng hấp thu bên trong kiếm khí lập tức từng luồng từng luồng kiếm khí thuận h u y ệ t khiếu bị hút vào thể nội trải qua chủ phụ kiếm mạch lại dung nhập vào kiếm đan bên trong linh đan cảnh tu luyện chính là tu luyện ngưng tụ linh đan để nó không ngừng lớn mạnh đợi nó lớn mạnh đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ vỡ vụn từ đó ngưng tụ linh đại linh đại một thành liền bước vào đến linh đại cảnh đ ặ t tới cảnh giới này liền coi như được là cao thủ ở thế tục bách triều bên trong linh đại cảnh đi tới chỗ nào đều có thụ tôn kính đương nhiên những này đối với vương thần tới nói đều là về sau sự tỉnh theo kiếm khí không ngừng nhập thể vương thần không khỏi hơi kinh ngạc bởi vì, lúc này hắn hấp thu kiếm khí tốc độ vậy mà so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều nội thị một phen vương thần rất nhanh liền phát hiện ngưng tụ kiếm đan đằng sau trong cơ thể hắn kiếm khí đã toàn bộ biến thành màu vàng tại dĩ v ã n g trong tu luyện hút vào thể nội kiếm khí sẽ trước theo k i ể u cực kiếm kinh vận chuyển một chu t i ê n lập tức bị kiếm trong phủ kiếm khí đồng hóa mà cái này đồng hóa là cần thời gian nhất định nhưng bây giờ bởi vì thể nội kiếm khí toàn bộ biến thành kiếm khí màu vàng liền khiến cho cái này đồng hóa thời gian thật to giảm bớt kiếm khí màu vàng không chỉ có uy lực mạnh mẽ lại còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cái này cựu cực kiếm kinh thật sự là kỳ diệu không gì sánh được vương thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ theo trước người linh kiếm từng trôi b i ế n thành s á t vụn tu vi của hắn cũng tại một chút xíu dâng lên tới gần trạm vào tối thuyền lớn rốt cục tại một chỗ bến tàu cập bờ lúc này vương thần vừa vặn đem những linh kiếm kia bên trong kiếm khí toàn bộ hấp thụ linh đan cảnh một tầng tu vi cũng có một chút rõ ràng dâng lên bất quá kiếm đan nhưng không có biến lớn vết tích hay là linh kiếm quá ít phẩm dai quá thấp đang thì thảo tự nói bên trong vương thần đi xuống thuyền lớn thiếu hiệp sắt trời đã tối phía trước có một chỗ tiểu trấn cũng l đối với,、so、với n g người tên i tri tế trước địa, chúng thể đại tiểu c hán n h c này g h ngơi, n vương thần vẫn là rất có hào cảm so với những người khác hắn càng muốn cùng đại hán bọn hắn một đường đi dù sao tại trên thuyền lớn thời điểm tất cả mọi người muốn đuổi hắn xuống thuyền chỉ có đại h ắ n đứng ra giúp hắn nói chuyện đại h ắ n gật gật đầu lúc này mang theo vương thần chiều phía trước đi đến vượt qua vài tòa không lớn ngọn núi đằng sau liền đạt tới tiểu trấn tiểu trấn tọa lạc tại trên một mảnh bình nguyên lúc này vẫn sáng không ít lửa đèn trên đường phố có thể nhìn thấy một chút vãng lai dòng người đi theo đại h ắ n đi tại trên đường phố vương thần phát hiện nơi này cửa hàng bán đại đa số đều là tu sĩ cần có đồ vật rất nhanh một đoàn người liền tới đến một nhà khách sạn đại hán đi vào trước bài định ra một, chút gian phòng sau, đem một căn phòng chìa khóa đưa cho vương thần thiếu hiệp hôm nay nếu không phải ngươi ta cùng những minh đệ này bọn họ tính mệnh coi như khó giữ được ngày mai chúng ta liền muốn mỗi người đi một ngã còn xin cho ta một cơ hội mời ngươi uống đ ố n g n h â n rượu đại hán hỏi g ò vương thần cười gật gật đầu ngươi k h á c h khí hôm nay ta nếu như không ra tay ta cũng phải chết bất quá đã có người mời uống rượu tổng không tiện cự tuyệt một đoàn người lúc này toạ hạ đại hán đưa tới tiểu nhị để trên đó đồ ăn đưa rượu lên lúc này trong đại s ả n h lộ một cũng không ít t ố t năm top ba ngồi cùng một chỗ uống rượu tu sĩ đại đa số người cùng đại hán bọn hắn một dạng đều là kết bạn tiến về lâm giang d ã núi thân là tá tu gia nhập không được võ phụ hoặc là tô môn cũng chỉ có t h chính mình ể nguyên luyện. tìm kiếm tài nguyên tu r ấ t thịt nhanh, r ư ợ u l ê n b à g quỹ các ngươi n nơi này có bao nhiêu gian phòng chúng ta đều muốn lúc này một thanh âm từ cửa văng lên chương một trăm tám mươi chín các ngươi lại có thể thế nào theo âm thanh kia văng lên một đám người từ bên ngoài khách sạn đi đến trưởng quỹ thấy thế liền vội vàng đứng lên đón lấy trên thân những người này đều mang binh khí lại t h ầ n sắc trên mặt lạnh lùng trên thân khí thế cũng không yếu không có ý tứ gian phòng vừa rồi đã toàn bộ đặt trước đi ra đã không có trống không gian phòng chỉ có thể mời các ngươi đi khắp khách sạn nhìn một chút trưởng quỹ mang trên mặt tay n ấ y đối với những người kia chắp tay một cái đạo nhưng mà tên nam tử cầm đầu kia nghe vậy lại là hơi nhúm mày các ngươi đại cá như vậy khách sạn thậm chí ngay cả gian phòng đều không có sẽ không phải là hủ chúng ta đi trưởng quỹ lúc này cười làm lành các vị ra ta làm sao dám hủ các ngươi xác thực không có gian phòng nam tử lập tức không vui khuôn mặt trực tiếp lạnh xuống lúc này bên cạnh hắn một tên khác nam tử cao lớn tiến lên một bước một phát bắt được trưởng quỹ kia cổ áo đem hắn cho nhấc lên quảng ngươi có hay không bây giờ lập tức cho chúng ta an bài mười g i a n gian phòng tại đem rượu ngon thịt ngon bưng lên nếu không chúng ta liền đập ngươi khách sạn nói đi hắn liền đưa tay vung lên trực tiếp đem trưởng quỹ vứt ra ngoài người sau nện ở trên cây cột trong miệng đ ô n g nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt tái n h u ậ thống khổ tiểu nhị thấy thế liền vội vàng tiến lên đem trưởng quỹ đỡ dậy hắn nhìn về phía xuất thủ nam tử cao lớn kia sắc mặt đột nhi lập tức kinh ngạc nói các ngươi các ngươi là đại liên quốc người trong đại s ả n h đá m người ngay vậy sắc mặt đều là biến đổi trưởng quỹ liên tiếp ho khan k h ắ p khuôn mặt là vẻ thống khổ đại liên quốc người quốc gia ngoài cho ta khách sạn chúng ta không cho các ngươi ở lời này vừa nói ra cái kêu cao lớn đại liên quốc nam t ử cười lệnh hướng hắn đi đến ta nhìn ngươi không chỉ có khách sạn không lớn càng là ngay cả mệnh đều không lớn trên người hắn tản m á t ra một cố cường hoành linh đan cảnh hậu kỳ vì thế hướng trưởng quỹ cùng tiểu nhị đẻ ép mà đi hai người ở đây mở khách sạn tuy nói có một ít tu vi nhưng là đối mặt linh đan cảnh lại là không hề có lực hoàn thụ lúc này bị c ố uy thế này ép tới không thờ đổi trưởng uy trong miệng càng là lần nữa phun ra màu tươi dù vậy bọn hắn cũng không có nhà r a ngược lại trong ánh mắt tràn đầy cừu hận mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nam tử cao lớn kia dừng tay lúc này một tiếng quát trói thai văng lên liền gặp một tên nam tử g ầ y g ò từ một bên đi tới đại liên quốc người nơi này là đại giang quốc cũng không phải các ngươi có thể d ư ơ n g ai địa phương đang khi nói chuyện trên người hắn cũng buộc phát ra một cô cường hành o linh đan cảnh hậu kỳ uy thế hai cô uy thế va chạm vào nhau nhấc lên một trận trầm mượt nổ vang thấy cảnh này trong đại sành tất cả mọi người là phát ra một tràng thốt lên nao n h a o là đứng ra nam tử gầy gò ủng hộ họ hét giết chết bọn chúng những n à y đại liên quốc người thật sự là quá can dỡ cũng dám tại chúng ta đại giang quốc độc thủ vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về những n à y đại liên quốc người đơn giản phách lối đến cực điểm nhất định phải làm cho bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề mà tại từng tiếng trong tiếng gào thét tên tiêu h cao lớn đại liên quốc nam tử cũng là nhìn về phía nam tử gầy gò trên mặt hắn lộ ra một vòng nhai ráng cười thật vất vả tu luyện tới linh đan cảnh hậu kỳ không hào hào chân quý đứng ra can thiệp vào làm gì ngươi đừng nhìn những người này làm cho như thế vui mừng đó là bởi vì bọn hắn không cần gánh chịu ph nếu để cho bọn hắn xuất thủ ngươi xem một chút bọn hắn có nguyện ý hay không nam tử g ầ y g ò hư lạnh một tiếng bọn hắn như thế nào là chuyện của bọn hắn ta không cho phép các ngươi tại ta đại giang quốc lãnh thổ bên trên ngông cùng như thế các ngươi nếu là lại không lăn đến lúc đó sinh tử tự phụ lần này không chỉ có nam tử cao lớn cười người phía sau hắn cũng đều phát ra trận trận rêu cận tâm thanh đột nhiên nam tử cao lớn dưới chân bỗng nhiên đ ạ t mạnh thân hình hướng nam tử g ầ y g ò bạo trùng tới tốc độ của hắn cực nhanh t r ớ c mắt cũng đã đến nam tử gây go trước người một quyền đối với hắn đánh ra nam tử gây go trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng phản ứng cũng là cực nhanh vận chuyển linh khí lúc này một quyền nên đón tiếp lấy và anh hai người nắm đấm đụng vào nhau phát ra một đạo to lớn nổ vang nam tử g ầ y gò thân hình liên tiếp lui về phía sau dưới chân sàn nhà đều nhao nhao vỡ ra trên mặt hắn mang theo vẻ kinh ngạc hiển nhiên hắn cũng không phải là nam tử cao lớn đối thủ người sau thì là bắt hắn lại lui lại cơ hội lại lần nữa tới gần đến trước người hắn lại là một quyền doanh đến nam tử g ầ y gò vừa mới ổn định thân hình căn bản không kịp đánh trả chỉ có thể bị động ngăn cản và anh trong âm thanh trầm đ ụ hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đem hậu phương bày hàng đắp nát trong miệng đ ố n g nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi trên mặt hắn tràn đầy vẻ thống khổ hiển nhiên thụ thương không nhẹ ha ha ha mới vừa rồi còn kêu gào đến lợi hại như vậy thật sự cho rằng tiểu tử này lớn bao nhiêu năng lực đâu ngay cả chúng ta phó đầu hai quyền cũng đỡ không nổi vậy mà cũng có mặt đứng ra còn gọi la hét đây là cái gì đại giang quốc địa bàn nghe đều cười chết người coi như chúng ta ở chỗ này càng hẳn d ỡ thậm chí giết người các ngươi lại có thể thế nào một đám đồ rắt r ở ngay cả nói chuyện cũng là như vậy khôi hài trận, trận dễu cận tiếng vang lên để nam tử gậy gò không gì sánh được tức giận nhưng mà thực lực của hắn xác thực không phải nam tử cao lớn đối thủ đây là sự thật không thể chối cãi hắn không nghĩ tới ngang nhau cảnh giới phía dưới nam tử cao lớn này thực lực vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy lúc này trong đại s ả n h những người khác thấy cảnh này sắc mặt đều trở nên cực kỳ mất tự nhiên đối mặt những cái tia đại liên quốc người rêu cợt bọn hắn ánh mắt đều đang tranh né tính cả l á linh đan cảnh hậu kỳ nam tử gầy go đều không phải là những người kia đối thủ bọn hắn thì như thế nào d á m đứng ra một bên đang uống rượu đại hắn ngồi không yên cái ly trong tay trực tiếp bị bóc nát mà hắn trong đội ngũ các đồng bạn cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ những n à y đại liên quốc người hành vi không khác đem đế giày dẫm tại đại giang quốc người trên mặt ma sát nhưng mà t u vi của bọn hắn đồng dạng không phải nam tử cao lớn đối thủ thú n g chi đối phương còn không chỉ nam tử cao lớn một người cho dù chết chúng ta cũng muốn bảo vệ đại giang quốc tôn nghiêm hắn la hét lấy trực tiếp đứng dậy bởi vì uống rượu mà mặt đỏ bừng bên trên tràn đầy thấy chết không sờn t h ầ n s á c hắn nhìn về phía trong đại s ả n h những người khác trư vị khẩu khí này các n g ư ơ i n u ố t được đi sao chẳng cùng một chỗ cùng bọn hắn liều mạng nhưng mà hắn t h i âm rơi xuống trong đại sành lại là hoàn toàn tích mịch không có người nào đứng dậy đáp lời hắn tất cả mọi người cúi đầu giữ im lặng ngươi lại là thứ gì ngay cả lão tử một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi cũng dám la to nam tử cao lớn kia thấy thế bay thẳng đến đại hán đi tới cảm nhận được nam tử cao lớn trên thân truyền đến cường hoành uy thế đại hán cùng hắn trong đội ngũ đồng bạn đều là mặt mũi tràn đầy tái nhận l i ề u mạng với ngươi đại hán giống to khắp khuôn mặt là kiên quyết chi sắc đồng bạn của hắn cũng đều gật đầu gian nan rút ra binh khí nhưng mà tại nam tử cao lớn uy thế áp bách giới bọn hắn lại là động đậy đều phí sức chớ nói chi là xuất thủ lúc này một bóng người xuất hiện tại trước người bọn họ theo đạo thân ảnh này xuất hiện cái k i a cố cường hành vì thế lập tức biến mất không thấy gì nữa bọn hắn miệng lớn thở dốc trên thân mồ hôi lầm địa vừa rồi uống rượu quá nhiều t i ể u kinh đi lên mà ngay cả sinh tử đều bỏ qua chỉ có sâu trong nội tâm cái k i a cổ trùng kính lúc này nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng cùng bọn hắn uống rượu với nhau là vương thần a cái k i a ngay cả linh đại cảnh tầng hai đều có thể chém giết khủng bố thiếu hiệp trước mắt cái này muốn linh đan cảnh tu vi đại liên quốc người đáng là gì mà theo vương thần đứng vậy trong đại sảnh một cái góc chỗ một tên mang trên mặt mạng che mặt nữ tử trong mắt l là hắn c h ư ơ n một trăm chín mươi đưa tay kiếm chỉ theo vương thần xuất hiện tại đại hán bọn người trước mặt ánh mắt mọi người cũng đều hội tụ đến trên người hắn khi thấy rõ mặt mũi của hắn lúc tất cả mọi người hơi hơi thở dài trẻ tuổi như vậy sợ là nhiệt huyết sông lên đầu kết quả chỉ có một con đường chết sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì cảm nhận được vương thần trên người tán phát ra tu vi ba đậu chỉ có linh đan cảnh một tầng tiểu huynh đệ nhanh chóng tối lui cảm ơn ngươi g ra nhưng ngươi không phải những người này đối thủ trưởng q u thở sâu cước ép đem trên thân truyền đến cảm giác đau đẻ xuống người trẻ tuổi như vậy liền có linh đan cảnh tu vi về sau thành tựu sẽ cao hơn có thể làm sự tình càng nhiều hiện tại không thể chết ở trong tay những người này nghe được trưởng q uý thuyết phục vương thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có chuyện gì ta thân là đại giang quốc một phần tử nếu là nhìn xem những này đại liên quốc người ở đây hung hăng ngang ngược cũng có chút không nói được hắn lời này vừa nói ra nam tử cao lớn kia cực kỳ sau lưng đám người đều là nhịn không được cười to lên tiểu t ử này là muốn cười chết ta sao một cái linh đan cảnh một tầng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy hắn đầu góc có phải hay không có cái gì m ắ bệnh phó đầu thế nhưng là linh đan cảnh tám tầng a hắn chống đỡ được phó đầu một đầu ngón tay sao ai những này đại giang quốc người không chỉ có không có thực lực đầu g ó c cũng không được loại quốc gia này còn có cái gì tồn tại tất yếu nên bị chúng ta đại liên quốc n u ố t hết tại đại liên quốc đám người trận trận dễ cợt â m thanh bên trong trong đại s ả n h những người khác đều từng cái nắm chặt n ắ m đấm trên mặt tràn đầy xấu hổ thậm chí có ít người tại nhỏ giọng nói nhỏ ta còn tưởng rằng cái này đứng ra t i ể u t ử có bao nhiêu năng lực đâu không có nghĩ rằng là cái không có đầu hóc rắt rưởi hắn linh đan kia cảnh một tầng tu vi đủ cái gì dùng a đi lên đơn thuần mất mặt xấu hổ bị đại liên quốc người chế n h o Ai, hãng cãi lại ra của nôn thật sự là muốn đem ta đại giang quốc mặt cho mất hết vương thần sau lưng đại hán bọn người nghe những người này nói nhỏ lập tức giận dữ không thôi những người này từng cái nhát như chuột núp ở phía sau không dám đứng ra hiện tại vương thần đứng ra bọn hắn lại tại phía sau châm trọc khiêu khích các ngươi không dám đứng ra coi như xong còn tại phía sau cùng đại liên quốc người cùng một ruột các ngươi căn bản không xứng làm đại giang quốc người chính là một đám không có cốt khí h è n nhát đại giang quốc có các ngươi hạt giống này dân mới là lớn nhất bất hạnh đại hán cùng trong đội ngũ người đều là phẫn nộ nói nhưng mà những người kia lại khâm phục lúc này chế g i u lại vương thần đối với đại hán k h o á t tay áo cùng những người này so đo đây không phải là tự làm mất mặt tôi h người như vậy liền cùng rác rời mở dạng nhìn đều không đáng phải xem một chút nói đi không để ý chút nào trong đại s ả n h những người kia tức giận chửi rụa ánh mắt nhìn về phía nam tử cao lớn kia lúc này người sau trên mặt rêu cợt càng phát ra nồng đậm người của chính quốc gia các ngươi cũng không coi trọng ngươi nói ngươi còn có cái gì tất yếu đứng ra chịu chết nói hắn k h o á t khoác tay như là xua đổi tên ăn mày bình thường nói ta nhìn ngươi cũng đáng thương nếu không ngươi đi đi ta cũng không làm khó ngươi cùng lúc đó đại sành trong góc tên kia mang theo mạng che mặt nữ tử ánh mắt rơi vào vương thần trên thân ánh mắt trong khi lấp lóe mang theo một chút vẻ chờ mong tại nữ tử nhìn soi mói vương thần chậm rãi đưa bàn tay nâng lên lập tức chập ngón tay như kiếm chỉ hướng nam tử cao lớn thấy cảnh này nam tử cao lớn không kiếm được lần nữa phá lên cười tiểu tử ngươi hắn nguyên bản còn chuẩn bị lần nữa chế nhạo vương thần một phen nhưng nói không nói đến một nửa sắc mặt lúc này trở nên ngưng trọng cả người trong nháy mắt căng thẳng lên một cố cường đại nguy cơ đem hắn bao phủ tóc gáy trên người dựng đứng trong lòng dâng lên một cỗ sợ hai cực độ cảm giác cơ hồ là xuất phát từ bản năng thể nội linh khí tại thời kh không có chút nào do dự nam tử cao lớn trực tiếp thôi động phòng ngự linh kỹ đem hai tay nâng lên chuẩn bị che ở trước ngực hắn ngay cả vương thần muốn xử suất chiêu thức gì cũng không biết nhưng trực giác nói cho hắn biết giờ khác này nhất định phải toàn lực phòng thủ mà l i ê n tại hắn nâng lên hai tay chuẩn bị phòng ngự thời điểm một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt từ vương thần đầu ngón tay bắn ra mà ra hướng hắn bắn thẳng đến mà đi luồng kiếm khí màu vàng nóng kia liền đã tập đến suy một đạo nhẹ vang lên bên trong kiếm khí trực tiếp chui vào nam tử cao lớn đầu lập tức từ sau nao xuyên ra tiếp lấy kiếm khí uy lực không giảm liên tiếp xuyên qua sau người nó mấy tên đại liên quốc người thân thể nam tử cao lớn hai mắt chuyển động mang trên mặt một chút mờ mịt lập tức trong đôi mắt thần thái tiêu tán thân thể trùng điệp ngã ngửa trên mặt đất mà phía sau hắn những người kia thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc túi đầu mắt nhìn trên người cửa hàng lập tức trên mặt kinh ngạc bị hoảng sợ thay thế đương nhiên hoảng sợ của bọn hắn cũng không có tiếp tục bao lâu kiếm khí màu vàng từ th đã sớm đem nội tạng xoắn nát căn bản không có đường sống theo thi thể của bọn hắn ngã xuống đất giữa sân lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch đám người có chút ngu ngơ nhìn nhìn trên mặt đất thi thể lại đem ánh mắt chuyển tới vương thần trên thân đều rất giống giống như nằm mơ cho dù là vương thần sau lưng đại hắn b ọ n người tuy nói trước đó được chứng kiến thực lực kinh khủng của hắn nhưng lúc này gặp đến hắn một chỉ miễu sát phách lối nam tử cao lớn b ọ n người trong lòng hay là nhiệt huyết dân trào theo nam tử cao lớn b ọ mình những n à y đại liên quốc người dẫn đầu trên mặt lập tức bị kinh hãi che kín nhìn về phía vương thần vô cùng e rẻ hắn chẳng thể nghĩ tới tại cái này nhò nhò trong khách sạn. vậy mà đụng phải một vị tồn tại khủng bố như thế b ă n g vào linh đan cảnh một tầng tu vi vậy mà một chỉ kiếm quang liền đem hắn linh đan cảnh tám tầng thủ hạ cho miễu sát mặc dù kiếm tu thực lực cường đại nhưng cường đại như thế không khỏi cũng quá bất hợp lý hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết không biết các hạ là phương nào thiên tài có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi hắn đối với vương thần chắp tay một cái trong giọng nói mang theo nồng đậm tôn kính loại thiên tài này không phải hắn có thể t r e u t r n ổ i lúc này những thủ hạ của hắn đã là câm như hến một chữ cũng không dám nhiều lời một chỉ miễu sát bọn hắn linh đan cảnh tám tầng pháo đầu nhân vật như vậy há lại bọn hắn có thể m i ệ m ai vương thần nhìn về phía tên nam tử cầm đầu kia khuôn mặt lạnh ngạc gặp vương thần không có trả lời nam tử cầm đầu trên mặt tay náy hôm nay là chúng ta vô lễ ta nguyện đánh đổi khá nhiều t r i ệ u nhận lỗi còn hy vọng các hạ chớ có để ý vương thần gật gật đầu thấy cảnh này nam tử cầm đầu cùng hắn còn lại thủ hạ đều là trong lòng vui mừng cùng tính mệnh so sánh đánh đổi một số thứ cũng không tính cái gì nhưng sau một khắc vương thần lời nói lại là để bọn hắn trên mặt may mắn trở nên cứng n ắ c trong lòng thật lạnh vậy liền bỏ ra tính mạng của các ngươi làm đại giá đi bình thản thanh âm trong đại sảnh vang lên lại dường chương sấm xét một trăm chín mươi mốt cùng một chỗ tổ đội còn hy vọng các hạ t h ậ t trọng phải biết chúng ta có thể xuất hiện ở đây liền đại biểu chúng ta còn có càng nhiều người người nam tử cầm đầu gặp vương thần cũng không tính bông u tha bọn hắn còn muốn nói nhiều cái gì đến uy hiếp một phen chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong vương thần liền nâng lên kiếm chỉ đầu ngón tay kiếm khí màu vàng kim nhạt liên tiếp bắn ra mà ra nam tử cầm đầu thấy thế khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ trên thân khuyết tán ra một cố linh đang cảnh chín tầng như thế thân hình hướng một bên bạo trùng mà đi muốn trốn tránh nhưng mà tốc độ của hắn tại cái kia đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới suy máu tươi bưu bắn đầu lâu trực tiếp bị cái kia kiếm khí màu vàng kim nhạt xuyên thủng v â phân hắn còn lại những thủ hạ kia cũng căn bản không có khả năng nào thoát đều bị chém giết trong đại sảnh mùi máu tanh tràn ngập hoàn toàn tất cả mọi người nhìn xem cái k i a đạo tuấn nổ thân ả n h trong lòng tràn đầy rung động đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng trưởng quỹ tại tiểu nhị nâng đỡ lảo đảo đi vào vương thần trước người hướng hắn cung kính cúi đầu mà tên nam tử g ầ y yếu kia cũng là chống đỡ lay động thân thể đến đây nói lời cảm tạng không cần như vậy vương thần đưa tay đem bọn hắn đỡ dậy trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía trong đại sành nào đó khối khu vực trong giọng nói mang theo một chút lanh ý không có ý tứ chư vị khách sạn quá nhỏ chỉ sợ chứa không nổi nuôi bọn họ cư trú còn xin đến nơi khắc dừng chân đi những người này vừa rồi không xuất thủ coi như xong lại còn ở một bên nói ngồi trâm trọng hắn thế tất sẽ không để cho bọn hắn ở nữa ở chỗ này những người kia sắc mặt lập tức biến đổi muốn phát tác nhưng nhìn thấy vương thần còn ở nơi này bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi cuối cùng h u n g hùng hổ hổ đi ra khách sạn đem những người này đuổi đi đằng sau trưởng q u ý lại lấy ra vài hũ chân tàng rượu ngon khoản đãi vương thần cùng đại h á n bọn người lại uống một phen sau liền riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi vận chuyển k i ế m khí đem thể nội mùi rượu xưa tan sau vương thần liền lấy ra linh kiếm tiến vào trạng thái tu luyện đột phá đến linh đan cảnh đằng sau hắn tốc độ tu luyện có tăng lên rất nhiều một buổi tối tu luyện liền tiêu hao trên thân một nửa linh kiếm hôm sau trời vừa sáng vương thần ăn xong điểm tâm qua đi liền cùng đại hán bọn người cá o biệt đi qua mấy con phố đi vào một nhà bán linh khí cửa hàng cửa hàng mặc dù không lớn nhưng bên trong linh khí lại là có không ít vương thần chém giết ngân kiếm tông đệ tử cùng những cái k i a đại liên người trong nước có được đồ vật cùng viên kia linh đài cảnh một t ầ n g bạch thuộc nội đan đều lấy ra hối bái linh kiếm những vật này giá trị không nhỏ hết thể đổi ba thanh ngũ phẩm linh kiếm số lượng không nhiều nhưng cũng hầu như so không có tốt mà liên tại hắn rời đi tiểu chấn thời điểm mấy tên nam tử lại là xa xa nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn xác định hắn chỉ có linh đàn cảnh một tầng tu vi thiên chân vạn s á c tiểu tử này tu vi không cao thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ ba tiểu đội đem qua chính là gãy tại một mình hắn trên tay đoán chừng là thế lực kia thiên tài đi ra luyện luyện nếu là chúng ta có thể đem chém giết trở về có thể nhận lấy không gì sánh được phong phú ban t h ư ở n g lâm giang sân mạch thế núi cao ngất ở giữa yêu thú rất là cường đại giống một đầu linh đại cảnh tầng hai linh năm hồ gầm rú bên trong lộ ra trong miệm bén nhọn răng、nanh. chỉ thấy nó thân thể bỗng nhiên vọt tới trước như là một tòa núi nhỏ liền sông ra ngoài vương thần sắc mặt có chút nghiêm trọng một bên chân đạp lưu quan g kiếm ảnh t r á n h né một bên huy động trong tay linh kiếm b à ảnh nổ vang âm thanh bên trong linh nham h ổ vô hụt đem phía trước mấy người ôm hết đại thụ t ù y tiện đập vỡ vụn vương thần tránh ra đằng sau linh kiếm buộc phát ra đạo đạo kiếm khí màu vàng phách chạm tại linh nham h ổ trên thân chỉ bất quá những công kích này đối với hổ như kỳ danh thân thể cứng rắn như nham thạch bình thường cứng rắn linh nham hồ tới nói chỉ có thể tạo thành cực kỳ không quan trọng tổn thương nhưng mà từ trên thân nhỏ bé trong lỗ hay là để linh nham hổ nổi giận nó lần nữa phát ra gầm thét trên thân linh khí tuân ra trên thân khối khối cơ bắp hở ra tựa như từng khối nham thạch bình thường sau một khắc tốc độ nó tăng vọt điên cồn g hướng vương thần đánh tới không chỉ có như vậy trên người nó càng là tản mát ra cường hoành m á n h hổ ý thế hướng vương thần trên thân đ è ép mà đi người sau liên tiếp né tránh sinh tử kiếm y cùng sinh tử một kiếm cùng nhau bộc phát hướng linh nham hổ trên thân phát chạm không ngừng chiến đấu bên trong dù là vương thần có lưu quan kiếm ảnh bản thân cũng có đến vài lần kém chút bị b ụ nhau linh đại cảnh tầng hai yêu thu thực lực so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn vương thần thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn lại là càng đánh càng hăng trên thân kiếm khí cùng kiếm ý bước lên tản ra lăng lệ vô địch h ì thế trường kiếm trong tay càng là tại quán chú kiếm khí đằng sau trở nên kim quan g dạng dỡ suy tại một tiếng vang nhỏ bên trong một đạo kiếm khí màu vàng tình chuẩn chui vào linh nham hổ trong mắt trái giống linh nham hổ phát ra thê thảm gào thét khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ con mắt còn lại cũng biến thành vỏ bừng nó như là phát quần bình thường nhìn chằm chằm vương thần nhưng không có lựa chọn lại tiến hành công kích mà là xoay người chạy đã mất đi một con mắt thật to ảnh hưởng chiến đấu không hổ là linh đài cảnh yêu、thú. lại có thể vượt qua khát mỏ bản năng biết được tiến thối vương thần nói thầm nhưng linh đài cảnh yêu thú thể nội có rất lớn tỷ lệ tồn tại nội đan đồng thời nó thân thể cũng có thể bán đi tốt giá tiền hắn tự nhiên không có khả năng v ư ơ n g tha đầu này linh nham h ổ lúc này bám chặt theo một khắc đồng hồ sau tại trong một chỗ s â n cốc vương thần nhất kiếm xuyên thủng linh nham h ổ đầu tuy nói linh đài cảnh yêu thú khó giết nhưng một đầu này yêu thú giá trị đủ để đổi lấy một thanh ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm hồi báo coi như không tệ đem linh nham hồ thi thể thu hồi vương thần đi ra khỏi sơ cốc ở trong thực chiến tu luyện mới có thể có đến tốt nhất tăng lên nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm mục tiêu m ớ i lúc ánh mắt lại là có chút ngưng tụ phía trước nam tên nam tử chính chậm rãi đi tới tiểu huynh đệ ngươi là một người tại lâm giang sơn mạch lịch luyện không bằng chúng ta cùng một chỗ tổ cái đội đi cái này lâm giang sơn mạch thật sự là quá nguy hiểm nhiều người an toàn hơn một chút săn giết yêu thú cùng thu hoạch linh thảo linh dược chia đều ngươi xem coi thế nào một người cầm đầu mang trên mặt nụ cười ấm áp đối với vương thần c h ắ p tay một cái dò hỏi vương thần cũng cười đối bọn hắn chấp tay gật đầu nói cũng tốt ta một người săn giết yêu thú xác thực phiên p h ư c nếu là bên cạnh có người phụ tr nghe vậy đối phương còn lại bốn người đều là nhao nhao đáp lời ta gọi giả hữu đức còn không biết các vị tôn tính đại danh đâu vương thần nói tiếp k h ắ p khuôn mặt là vẻ tò mò ta gọi thái kê hắn gọi người cầm đầu kia nhất nhất giới thiệu đạo chỉ bất quá hắn kiên cường ngay thẳng thiệu đến người thứ hai vương thần dưới chân kiếm quan g nói lên thân hình hướng ngoài cùng bên trái nhất người kia phóng đi trường kiếm trong tay quét ngang bay thẳng đến người kia cổ c h ạ m tới người kia phản ứng cũng là cực nhanh trên thân đột nhiên bộ phát ra linh đại cảnh một tầng n h thế lật bàn tay một cái một thanh linh khi xuất hiện hướng trường kiếm đánh tới chương một t r g m chín mươi hai chúng ta cũng cắn thuốc thấy cảnh này bốn người khác trong mắt đều nhanh trận lồi ra bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ngụy trang cũng không có sơ hở chỗ vương thần là thế nào phát hiện bọn hắn bất quá bọn hắn cũng không có do dự chút nào nhao nhao lấy ra linh khí của mình hướng vương thần khởi sớm mãnh liệt tiến công theo trên thân linh khí vận chuyển tu vi của bọn hắn cũng bạo phát đi ra hai tên linh đan cảnh một tầng ba tên linh đan cảnh tầng hai một kiếm ám sát người kia đằng sau vương thần một tay lấy trường kiếm rút ra trường kiếm vụ vụ âm thanh bên trong hắn đã chân đạp kiếm quang hướng khác một bên trên ngồi mà tại lùi lại đồng thời hắn cái kia rút ra linh kiếm cũng là đ ố n g nhiên lắp một cái thể nội kiếm khí đ ố n g nhiên b ộ c phát hướng cách hắn gần nhất người kia b a y đi vương thần sở dĩ chọn đối với hắn phát động công kích một mặt là bởi vì hắn cách mình gần nhất đồng thời hắn cũng chỉ có linh đan cảnh một tầng tụ vi đối với mặt khác ba tên linh đại cảnh tầng hai tương đối tốt giết Trực diện đạo kiếm khí này người kia trong lòng kinh hãi hắn bây giờ mới biết vì cái gì hôm qua ba tiểu đội sẽ đều bị người này chém giết tiểu tử này trên người tán phát ra tu vi ba động là linh đan cảnh một tầng không sai nhưng thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng riêng là phát ra một đạo kiếm khí l i ề n để hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ nhìn xem cái kia hướng chính mình phi t ố c đánh tới kiếm khí người kia toàn lực vận chuyển thể nội linh khí thôi động trong tay linh khí oanh kích ra ngoài và anh kiếm khí cùng linh khí đụng vào nhau phát ra một trận nổ vang k ị liệt đinh hai nhức góc thân ảnh người kia liên tiếp lui về phía sau sắc mặt kinh hãi vừa rồi một cái kia đối mặt trên người hắn đã nhiều hơn không ít vết thương đều là bị vỡ vụn kiếm khí vạch ra tới bây giờ còn đang dơm máu nhưng mà hắn vừa ngừng thân hình một đạo ánh kiếm màu vàng kim n h ạ t dễ dàng cho đỉnh đầu rơi xuống suy coi không khí trực tiếp bị xé nát một kiếm này giống như màu vàng lưu tinh tốc độ cực nhanh mà sán lạn vô cùng ngươi người kia trong lòng rung mạnh k h ắ p khuôn mặt là kinh dị từ vương thần xuất thủ đến bây giờ hết thể đều tại trong trước mắt nhưng chính là tại cái này trong thời gian cực ngắn vương thần thậm chí ngay cả ra hai kiếm đồng thời đều là tính uy hiếp cực mạnh hai kiếm như thế nhanh chóng liên tục bộc phát coi như bọn hắn có linh đ à i cảnh sơ kỳ tu vi cũng làm không được bởi vì vương thần bộc phát tốc độ quá nhanh sau lưng ba tên đồng bạn căn bản không kịp ra tay giúp đỡ người này bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình ngăn cản chỉ là trong nháy mắt trên người hắn khí thế liền tăng vọt đến đ ỉ n h phong một thân linh đ à i cảnh tu vi đều bộc phát linh phủ bên trong linh đài rung động vô số linh khí thông qua linh mạch tiết ra một cố cường hành uy áp triển khai giống như là thủy triều ép hướng vương thần vương thần hư lệnh một tiếng trên thân kiếm ý bộc phát đều dung nhập một kiếm này ở trong、Bá. lúc này cái kia cường hành linh đại cảnh y áp lập tức bị xé nát người kia cảm nhận được vương thần trên thân b u ộ c phát ra kiếm ý chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng một cái c h ư ớ c mắt này hắn liền cảm giác mình đã một chân bước vào quỷ một quan suy tại sinh tử kiếm y ra chỉ sinh tử dưới một kiếm cho dù người kia cực lực phòng ngự nhưng vẫn là bị vương thần cho một kiếm chém tới đầu chém giết người này đằng sau hắn không dừng lại chút nào thể nội kiếm khí cơ hồ trong nháy mắt này b một phát vận chuyển lưu quan kiếm ảnh xoay người chạy lấy tu vi hiện tại của hắn đối đầu linh đại cảnh một tầng không có vấn đề gì linh a n cảnh tầng hai cũng có thể cam đoan chính mình bất bại nhưng trước mắt còn có ba tên linh đan cảnh tầng hai căn bản đánh không lại trực tiếp đảo mệnh là lựa chọn chính xác nhất vâng ngay tại vương thần quay người thoát đi đồng thời ba người kia công kích cũng rơi vào hắn nguyên lai、like、vị trí nổ vang âm thanh bên trong bùn đất bay tán loạn loạn thạch v y r a nổ ra một cái cự đại hố sâu nếu không phải vương thần tránh né kịp thời chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương tiểu tử này bất quá linh đan cảnh một tầng làm sao thực lực mạnh như vậy thật là đáng chết hôm nay nhất định phải đem hắn làm thịt không phải vậy chúng ta sẽ thua lô lớn đuổi ba người đã chấn kinh lại phất nộ gấm thét ở giữa đã hướng vương thần đuổi theo nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vương thần không chỉ có lấy chém giết linh đài cảnh thực lực kinh khủng tốc độ càng là so với bọn hắn còn nhanh hơn mấy phần trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà đuổi không kịp tiểu tử này dùng chính là cái gì phẩm giai tốc độ linh kỹ vậy mà chạy nhanh như vậy trong ba người một tên trên mặt mọc ra một viên nốt rồi đen nam tử mặt mũi tràn đầy cố hết sức nói t r ờ i mới b i ế ta bất quá khẳng định không thấp không phải vậy làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy một tên khác mũi kẹt nam tử chắc chắn đạo người thứ ba nam tử trên mặt thì là mang theo thần sắc hưng ấ n nếu là đem hắn giết chết không chỉ có thể mang về lĩnh thường có có thể được trên người hắn phẩm cấp cao linh kỹ đồng thời hắn vừa rồi sử dụng kiếm kỹ cũng rất là không tầm t h ư ờ n g kiên trì một chút lấy hắn linh đan cảnh tu vi linh khí dự trữ không kiên trì được bao lâu lúc này ba người toàn lực điều động linh khí s ử x u ấ t thủ đoạn của chính mình đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất cứ như vậy vương thần một đường chạy trốn bọn hắn thì là một đường điên cuồng đuổi theo trọn vẹn sau nửa giờ ba người sắc mặt trở nên khó coi đoạn đường này bọn hắn vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi xuyên qua bao nhiêu bình nguyên nhưng vẫn là không đổi kịp vương thần đồng thời người sau tốc độ lại còn không có chút nào giảm bớt tiểu tử này là cắn thuốc phải không nửa giờ toàn lực phi nước đại vậy mà không có chút nào kiệt lực dấu hiệu nam tử nốt rồi c a o mày nói mũi kẹt mặt nam tử sắc cũng rất là khó coi khẳng định là cắn thuốc đoạn đường này đuổi theo trong cơ thể ta linh khí đều tiêu hao gần một nửa chớ nói chi là hắn một cái linh đan cảnh một tầng một tên nam tử khác gầm thét một tiếng l i ề u mạng chúng ta cũng cắn thuốc không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem tiểu tử này từ chúng ta trước mắt chạy trốn hắn nói bay thẳng đến trong miệm nhét vào mấy khoản ăn dược bổ sung thể nội linh khí nam tử nốt rồi cùng mũi kẹt nam tử cũng là liên tục gật đầu theo sát lấy cắn thuốc lúc này thể nội linh khí một bên khôi phục một bên đuổi sát vương thần phía trước vương thần đang phi nước đại đồng thời cũng thỉnh thoảng hướng về hậu phương nhìn lại khi thấy bọn hắn cùng một chỗ cắn thuốc lúc trên mặt hắn không khỏi nổi lên một vòng c ư ờ i khổ không phải đâu nhất định phải g i ế t ta không thể sao dưới chân lưu quan g kiếm ảnh toàn lực vận chuyển tiếp tục chạy như điên hắn hiện tại có chút may mắn tại đại giang võ phủ thời điểm điên cuồng tại trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện lưu quan g kiếm ảnh tốc độ có lớn vô cùng tăng lên nếu không chỉ sợ chạy không khỏi mấy người kia truy sát bất quá dựa theo giới tình hình như vậy đi mấy người kia không ngừng cắn thuốc mình coi như kiếm đan lại lớn cũng sớm muộn sẽ bị bọn hắn cho đội kịp đột nhiên ánh mắt hắn nhất chuyển lộ ra một vòng ánh mắt tàn nhẫn chạy trốn vương hướng đột nhiên nhất chuyển rất nhanh một chỗ sơn cốc liền xuất hiện ở phía trước nhìn xem chỗ này sơn cốc vương thần trên mặt hiện lên một vòng v ẻ đến cuồng chỗ này sơn cốc trước đó hắn trải qua qua sở dĩ sẽ quay lại đến cũng là bởi vì trong sơn cốc này có một cái c ự đại gây đôi tổ hoang huyệt c h ư một trăm chín mươi ba thê thảm từ trạm gây đôi hoang chính là một loại độc tính cực mạnh g loại yêu thú đồng thời lực phòng ngự cực mạnh cực kỳ khó chơi nếu là bị nó để mắc tới liền sẽ bị bọn chúng điên cồn g đuổi theo bị ghim chúng người trên thân đều sẽ lưu lại bọn chúng gây đôi ở chính giữa độc đồng thời cũng sẽ cực kỳ thống khổ rất bị g â y đuôi phong ghim chúng người thường thường không kịp bị đ ộ c chết liền đã trước bị đau chết đây cũng là vừa rồi vì cái gì vương thần phát hiện cái này g â y đuôi tổ hong huyệt đằng sau lựa chọn lập tức đường v ò n g nguyên nhân bất quá bây giờ đối mặt sau lưng ba người điên cồn g đuổi g i ế t hắn lại là dự định bí quá hóa liều rất nhanh vương thần liền tới đến kết thúc đuôi tổ o n g huyệt trước đó nhìn xem cái kia giấu ở dây leo ở giữa tổ o n g to lớn vương thần không khỏi hít sâu mù hơi mà sau lưng ba người kia thị sau một khắc bọn hắn lông mày lại là vẩy một cái chỉ gặp vương thần xoay người một cái đồng thời một kiếm bổ vào một bên trên vách đá một kiếm này trực tiếp đem treo ở trên vách đá tổ hóng to lớn chém xuống lập tức vương thần trường kiếm cái đạo quất vào tổ hóng phía trên tại lực lượng khổng lồ rút đánh xuống cái kia so cối say còn lớn hơn tổ hóng trực tiếp liền sau lưng băng băng mà tới ba người bay đi phanh tổ hóng bay đến một nửa liền bị cái kia bay kích mà đến hai đạo linh khí tập trung lập tức nổ nát v ụ n ra ông long thanh â m văng lên lít nha lít nhít g â y đuôi hong bị đánh bay đi ra bọn chúng c h ừ n g mắt một đôi con mắt màu xanh sấm nhìn về phía cái kia vọt tới ba người ông long thanh â m càng đ i ế t hay s i u s i u s i u trong n g a y mắt những cái kia lít nha lít nhít gãy đ ô i o n g liền hướng ba người cực tốc bay đi sắp bén lại mang theo kịch độc cái đuôi tản ra hàn quang lạnh lẽo cái này đây là gãy đu h như thế nào là cái đồ chơi này mẹ của ta a chạy mau a ba người vừa mới còn tràn đầy hưng phấn khuôn mặt lập tức sụt xuống tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại những n à y gãy đuôi h o n g d a dày thịt béo lại số lượng rất nhiều để bọn hắn cảm thấy d a đầu run lên không có chút nào do dự xoay người chạy tiểu tử này thật là đáng chết ta đồ chó hoang tiểu tử ta ít hít í t n g ư ơ i tám đời tổ tông nhìn xem hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi điên cùng chạy trốn ba người vương thần thở p h à o nhẹ nhõm cũng may bọn hắn dẫn đầu động thủ sẽ đoạn đuôi tổ o n g huyện đánh á t nếu không những cái kia gãy đuôi ong cũng không nhất định sẽ tất cả đều đuổi theo bọn hắn bất quá một giây sau hắn lông mày n h u lại phía trước mấy cái lạc đàn gãy đuôi ong chính hướng hắn bay tới vương thần lúc này hất lên trường kiếm mấy đạo kiếm khí màu vàng bắn ra phách chạm tại cái kia mấy cái gãy đuôi ong trên thân đưa chúng nó đánh bay ra ngoài để vương thần khiếp sợ là mấy đạo kiếm khí kia cũng chỉ là đưa chúng nó đánh rứt trên mặt đất trên thân chỉ là nhiều hơn một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương phải biết kiếm tu công kích vốn là lấy lăng lệ sát phạt trừ danh lực công kích cực mạnh húng chi hắn tu chính là đại đế sáng tạo cựu cực ki so phổ thông kiếm tu càng là mạnh không biết bao nhiêu dạng này vậy mà đều không có thể làm cho gãy đuôi ong thụ thương mạnh liệt như vậy lực phòng ngự để trong lòng của hắn rất là rung động bất quá một kích không được liền lại đến mấy lần theo từng đạo kiếm khí màu vàng đánh rớt cái kia mấy cái gãy đuôi ong rốt cục chịu không được thân thể bị đánh đến rách t u n g tóe rơi xuống đất đây vẫn chỉ là mấy cái liền phải để cho ta tốn hao một phen công phu ba người kia không biết nên làm sao đối phó cái kia lít nha lít nhít gãy đuôi bẩy ong vương thần nhìn về phía ba người thoát đi phương hướng trên mặt không nín được hiện lên một vòng ý cười lần này lợi dụng gãy đuôi ong coi như vận khí không tệ không để cho chính mình cùng một chỗ góp đi vào đi vào phá toái gãy đuôi tổ ong hiệp trước vương thần thăm dò một phen xác nhận tổ ong này bên trong cũng không có ong chúa đằng sau liền lấy ra một cái bình ngọc đem bên trong mật ong tất cả đều thu thập lại gãy đuôi ong mặc dù có k ự c h độc nhưng nó mật ong lại là có rất nhiều diệu dụng rất là c h â n quý thu thập xong mật ong đằng sau vương thần nhìn về phía trong s â n g ố c bên trong m ọ c đầy kỳ hoa dị thảo hương thơm tràn ngập trong mắt của hắn hiện lên một vòng sáng ngời dưới chân kiếm quang chất động tiến vào trong sơ cốc bắt đầu động thủ thu thập b khó trách gãy đuôi oong lại ở chỗ này tu kiến xào huyện những ngày kỳ hoa tuy nói phẩm giai không cao nhưng thắng ở xinh đẹp bình thường cũng sẽ không đồng thời sinh trưởng tại một chỗ vương thần trong tay đụng một nắm lớn kỳ hoa vừa đi ra khỏi sơn g ố c một bên tự lẩm bẩm tiểu tử ngươi một đại nam nhân thu thập những ngày hoa hoa thảo thảo làm cái gì những vật này có thể lớn bao nhiêu giá trị một đạo thanh âm bất mãn vâng lên vương thần cười cười sư phụ những ngày hoa rất dễ nhìn à bình thường một chút có thể thấy được không đến ngươi một đại nam nhân làm sao còn đối với mấy cái này đổ vật cảm thấy hứng thú ngay vậy một thanh hừ lạnh một tiếng có chút k i n h bị nói vương thần trên mặt ý cười cũng không giải thích cái gì ra khỏi s â n cốc bay thẳng đến trước đó ba người rời đi phương hướng chạy đi không biết ba người kia như thế nào linh đài cảnh thân ra đúng mệnh mỏng nếu là có thể đạt được bọn hắn nhận chữ vật cũng coi là một bút thu hoạch không nhỏ một bên phi nước đại vương thần một bên ở trong lòng nghĩ đến trước đó chết cái kia hai tên linh đài cảnh một t ầ n g đồ vật không kịp lấy đi ba người này đồ vật hắn muốn chạm tìm vật may dọc theo ba người chạy trốn dấu vết lưu lại nửa giờ sau vương thần tại trong một chỗ núi rừng tìm được thi thể của bọn hắn mặc dù đã chết nhưng trên mặt còn ngưng kết lấy khi còn sống vẻ mặt thấm kh trên người bọn họ quần áo đã bị chính mình xé nát trên thân diện tích lớn điểm đen bên trong đều lưu lại gãy đuôi ong vi châm tại thân thể bọn họ mặt ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy chăm chú vặn b ẹ o nhô ra kinh mạch cùng mạch máu rất nhiều nơi làn da đều sinh sinh nổ bể ra đến lộ ra bên trong đỏ trắng giao nhau tổ chức trên mặt đất cũng không ít gãy đuôi ong chia năm xẻ bảy thi thể vương thần không khỏi c á n răng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mấy người kia thời điểm chết là cỡ nào thống khổ trước đó nghe qua gãy đuôi ong làm người ta kinh ngạc nghe đồn nhưng lại không nghĩ tới đã vậy còn quá khủng bố lúc này vương thần thậm chí có chút nghĩ mà sợ cũng may những cái k i a gãy đ ô i ong chỉ là đuổi ba người này nếu không kết quả của mình coi như không chết cũng sẽ rất thê thảm lấy đi ba người nhẫn chữ vật sau hắn lại đào cái hố đem bọn hắn đều giấu đi mặc dù ba người này là tới giết chính mình nhưng nhìn thấy bọn hắn thê thảm như thế t ử trạng hay là sinh ra một chút lòng thương hại sau khi làm xong những việc này vương thần nhìn sắc trời một chút tìm một cái sơn động đem cửa hang phá hỏng sau bắt đầu kiểm kê ba người trong nhẫn chữ vật đồ vật ba người này không hổ là linh đại cảnh tầng hai đồ vật chung vào một chỗ giá trị đủ để mua sắm năm sáu chuôi ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm không chỉ có như vậy bên trong lại còn có mấy chuôi tứ phẩm linh kiếm mặc dù phẩm giai đ ố i với vương thần tới nói có chút thấp nhưng cũng dùng để tu luyện Trước tím vật thần tại trong sơn cốc thu thập thảo thảo ra các loại ánh sáng, lóa mắt.、Đồng、thời tản thấm ruột thần từng đất, ra. ra ra ra lưu người vương Dưới hương, Vương dưới chữ cốc cái các sặc cái cây ly liền lẻ loại lóa lấy liền sau, kêu mấy đem Kiểm đem đêm, đem đằng Đồng để vòng vào song nhẫn sơn bóng những ánh sáng, gan. nó hoa. hoa hoa ba kê kỳ kỳ sẽ b dị dị dị vương thần cười cười động t á c trên tay không ngừng sư phụ ta biết tay nghề có thể nhiều nữa đâu đang khi nói chuyện trên mặt hắn thỉnh thoảng hiện lên hồi ức chi sắc không lâu lắm một cái vòng hoa hình thức ban đầu liền bị bệnh đi ra nhìn xem trong tay vòng hoa hình thức ban đầu vương thần hai tay so làm một chút lập tức hài lòng gật đầu tiếp lấy l i ề n lại từ trên mặt đất cầm lấy còn lại kỳ hoa đưa chúng nó từng cái bệnh đến vòng hoa phía trên nửa giờ sau một cái hoàn chỉnh vòng hoa liền bị bệnh đi ra trong bóng đêm vòng hoa lóe ra đa dạng nhắn sắc mông lung mà trói lọi nhạt nhạt dị hương phát ra khiến người ta say mê vòng hoa này bên trong lưu ly tím đêm hoa nhiều nhất vậy liền gọi lưu ly tím đêm vòng hoa vương thần lược tự hỏi một chút cho trong tay vòng hoa lấy cái danh tự sư phụ thế nào vòng hoa này còn hợp n g à i thẩm mỹ sao hắn k h o á t k h o á t tay bên trong vòng hoa hỏi trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh lập tức mộc thanh có chút vui mừng thanh âm vang lên tạm được không thể không nói tiểu tử ngươi tay người này cũng không tệ lắm có phải hay không chuẩn bị cầm lấy đi lừa gạt vị kia đại giang quốc công chúa vương thần lắc đầu cái này lưu ly tím đêm vòng hoa là đưa cho sư phụ ngài ngươi nhìn cái này lớn nhỏ đều theo chiếu ngài kích thức tới mộc thanh ng không nghĩ tới vương thần như vậy tỉ mỉ bệnh vòng hoa lại là đưa cho hắn sư phụ ngươi ta không thích cái đồ chơi này ngươi hay là tặng cho ngươi tiểu công chúa kia đi mục thanh thản như nói vương thần lông mày nhữ lại liền nói ngay như vậy sao được đây là ta chuyên môn tặng cho ngài tại sao có thể cho người khác a ý của ngươi là ta không phải người khác đi dĩ nhiên không phải sư phụ ngài thế nhưng là ta người thân nhất mà lại tiên dung tệ u y thế t tuyệt đại phong hoa xinh đẹp như vậy vòng hoa chỉ có đeo tại ngài trên đầu mới có thể thể hiện ra vẻ đẹp của nó vương thần vẻ mặt thành thật nói mục thanh lâm vào ngắn ngủi trờ mặc lập tức trong sơn động quang mang l ó e lên phía trước không gian tạo nên đạo đạo gọn sóng một đạo huyện c h u y ể n thân ảnh xuất hiện trong sơn động một bộ váy dài màu xanh tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống làn da trắng m u ố t như ngọc tuyết trắng bàn chân hư g dẫm trên không trung toàn thân trên giới tản mát ra một cỗ siêu nhiên xuất trần khí chất thanh lanh trên gương mặt mang theo một chút ý cười lúc này nàng chính nhìn xem vương thần trong tay lưu ly li tím đêm vòng hoa trong mắt l ó e ra sáng tỏ sắc thái nhìn phía trước mộc thanh cứ việc trước đó đã gặp một lần nhưng vương thần vẫn như c ũ bị đối phương tiên nhan cho rung đ ộ n đến hắn trên mặt nụ cười nói sư phụ ngài man Thuận, liền đem trong tay v ò nháy g o a đưa t mắt h ngay t cả đỉnh đầu lưu ly tím đêm vòng hoa tản ra con mang đều có vẻ hơi ảm đạm bất quá nụ cười của nàng kéo dài một lát rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa sụ mặt đối với vương thần đạo nhỏ t h ầ n con ngươi cũng đừng quên chuyến này tiến đến giang sơn mạch mục đích nếu là cái này mười ngày qua bên trong thực lực của ngươi không thể có một cái lớn tăng lên tại võ phủ tuyển bạt thi đấu bên trong sợ là khổ sở nhiếp ra tiểu tử một cửa hải kia vương thần gật gật đầu trên mặt đã hiện lên một chút vẻ nghiêm túc sư phụ ta đây khẳng định rõ ràng cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn để chính mình gấp gáp đứng lên một thanh gật gật đầu sư phụ chờ mong biểu hiện của ngươi bóng đêm càng sâu trong sân động vương thần xuất g a linh kiếm tiến vào trạng thái tu luyện bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng hô tính mịt ban đêm bên trong lâm giang sơn mạch cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm ngày thứ hai sơ thần ánh nắng chiếu vào sân động chiếu xuống vương thần trên thân đem hắn ngồi xếp bằng thân ảnh kéo rất dài hắn thở phào một hơi hai mắt mở ra ánh mắt dị thường lăng lệ như có kiếm quang ở bên trong lấp lóe chỉ gặp hắn đứng dậy trong tay nắm một thanh trường kiếm trong sơn động v u y vũ đứng lên sinh tử một kiếm c h í n thức kiếm chiêu đã bị hắn thuần thục nắm giữ một kiếm một kiếm đều tràn đầy không gì sánh được lăng lệ sát phạt chi khí mỗi một kiếm bổ ra cũng là vì giết địch trong sơn động lập tức kiếm khí k h c h sạn trên vách đá đá vụn vệ ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt trực tiếp bay vụt rời núi động đem phía trước không khí đều vỡ nát liền ngay cả cái tia sơ thần triệu dương đều phảng phất bị đạo kiếm khí này x é rách suy kiếm khí không gì sánh được nhẹ nhõm đem cửa sơn động một khối nam h thạch to lớn xuyên thấu lập tức chui vào mặt đất linh đan cảnh tầng hai vương thần mang trên mặt một chút hưng phấn mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực tăng lên không ít thu hồi trường kiếm vương thần đi ra sơn động lại bắt đầu một ngày lịch luyện mặc dù lâm giang sơn mạch nguy hiểm không gì sánh được y ê u thú cảnh giới phổ biến rất cao nhưng không thể không nói những y ê u thú kia nội đan vẫn là vô cùng đáng tiền làm linh kiếm tiêu hao nhà giàu hay là mang theo lịch luyện mục đích tới vương thần tự nhiên chuyên môn tìm linh đ à i cảnh y ê u thú ra tay chỉ bất quá so sánh h ô m qua tới nói hắn hiện tại đã đem tìm kiếm mục tiêu đ ổ i thành linh đ à i cảnh hai ba tầng y ê u thú cảnh giới này y ê u thú mới có thể mang cho hắn đầy đủ áp lực đạt được lịch luyện hiệu quả hơn nửa ngày thời gian trôi qua vương thần đã chém giết ba đầu linh đan cảnh tầng hai yếu thú thu hoạch ba viên nội đan cái này ba viên nội đan giá trị đầy đủ mua sắm hai thanh ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm bất quá như thế vẫn chưa đủ còn phải tăng tốc săn g i ế t tiến độ mới là vương thần tự lẩm bẩm thời gian kế tiếp vương thần mang theo mục tiêu này đối mặt yêu thú lúc đều tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất đánh g i ế t đạt tới tăng lên hiệu suất mục đích mà dạng này săn g i ế t yêu thú phương thức cũng trong chiến đấu để sinh tử của hắn một kiếm cùng sinh tử kiếm ý không ngừng đạt được ma luyện vô luận là sinh tử một kiếm hay là sinh tử kiếm ý cũng là vì đánh rết mục tiêu thẳng đến một ngày thời gian trôi qua vương thần thu hoạch yêu thú nội đan đã đạt đến bảy viên ở phía sau gần nửa so trước đó hơn nửa ngày bên trong đánh chết yêu thú còn nhiều một đầu đồng thời cái kia bốn đầu trong yêu thú còn có một đầu là linh đại cảnh ba tầng không thể không nói linh đại cảnh ba tầng yêu thú thực lực so linh đại cảnh tầng hai mạnh rất nhiều tại cùng nó trong lúc kịch i ế n vương thần cũng thụ không nhẹ t h ư ơ n g bất quá cuối cùng vẫn đem nó chém giết ban đêm vẫn như c ũ dùng để tu luyện cùng khôi phục thương thế sáng sớm hôm sau tiếp lấy đi ra ngoài lịch luyện chỉ bất quá hắn vừa nhìn thấy một đầu linh đại cảnh tầng hai yêu thú chuẩn bị xuất thủ liền nhìn thấy mấy đạo có chút quen thuộc thân ảnh chương một trăm chín mươi lăm đừng nghĩ liệu mạng lúc này mấy bóng người kia chính l à o đảo chạy vào trong núi rừng trên người bọn họ tràn đầy vết thương quần áo rách tung tóe phía trên ngưng kết máu tươi đã thành màu đỏ sầm vương thần mày n h ă n lại mấy bóng người này quen thuộc là quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời còn muốn không nổi là ai đồng thời cách có chút khoảng cách thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn thàng đến bọn hắn tiến vào trong núi rừng vương thần lúc này mới lông mày n í u lại nhận ra bọn hắn cầm đầu tên nam tử trẻ tuổi kia chính là lúc trước hắn tại giả hữu đức dưỡng thi trong cơ thể kết bạn và xuyên mà tại phía sau hắn thì là mấy tên đại giang võ phủ đệ tử tại lúc này bọn hắn đều mang rất nghiêm trọng thương quần áo trên người rách túng tóe nhìn rất là chật vật cùng tinh thần xa suốt nếu không phải thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn vương thần thật đúng là không nhận ra bọn hắn đại giang quốc các tiểu tử ngoan ngoan thúc thủ chịu trói còn có thể thiếu chút thắng khổ khuyên các ngươi mau mau dừng lại không phải vậy đợi lát nữa bị chúng ta bắt lấy nhất định phải các ngươi sống không bằng chết lúc này sơn lâm bên ngoài chuyển đến mấy đạo r ê u c ờ tâm thanh tiếp lấy liền có rất nhiều thân ảnh xông vào đến trong núi rừng bọn hắn đuổi sát vạn xuyên b ọ n người k h ắ p khuôn mặt là vẻ châm trọc phía trước liên cùng chạy trốn vạn xuyên b ọ n người liền như là một đám chuột bình thường bị bọn hắn đuổi theo chê bừa chư vị các sư huynh đệ mục tiêu của bọn hắn là ta chúng ta phân tán chạy trốn dạng này các ngươi còn có cơ hội sống sót vạn xuyên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi theo đại liên người trong nước đối với bên người cái kia mấy tên võ phủ đệ tử nói ra cái kia mấy tên võ phủ đệ vải nhưng trong mắt lại là tràn đầy vẻ kiên định vạn xuyên sư đệ chúng ta làm sư h i n h làm sao có thể ném ngươi một mình bằng bệnh như thế ha xứng đáng ngươi một tiếng sư h i n h đúng vậy á vạn xuyên sư đệ cùng lắm thì chính là v ừ a chết nhưng cho dù chết chúng ta cũng muốn mang đi một tên đại liên người trong nước như thế cũng không lỗ vạn xuyên sư h i n h chớ nói nữa trên đường đi chúng ta một lòng đoàn kết đến bây giờ làm sao có thể sẽ còn vứt xuống ngươi cái k h ê m mấy tên võ phủ đệ tử đều là biểu lộ thái độ của mình ngay vậy vạn xuyên trong lòng rất là cảm động đời ta có thể cùng các ngươi trở thành sư huynh đệ thật sự là vinh hạnh của ta các ngươi nói rất đúng cùng lắm thì chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng giết một cái không lỗ giết hai cái kiếm lời một cái ta không có khả năng để bọn hắn bắt được ta đang khi nói chuyện trường thương trong tay của hắn nắm chặt trên mặt tràn đầy kiên quyết c h i sắc một đường chạy trốn tăng thêm thương thế trên người bọn hắn sớm đã có chút không chịu nổi nhìn phía sau càng ngày càng gần đại liên người trong nước cái k i a mấy tên võ phủ đệ tử cũng đều là lấy ra riêng phần mình linh khí chuẩn bị liều chết một trận chiến cuối cùng bọn hắn dứt khoát từ bỏ chạy trốn trực tiếp quay người chính diện những cái tia đại liên người trong nước chứng hơn mười người số lượng là bọn hắn gấp hai nhiều đồng thời trên người bọn họ tản ra huy thế đều là linh đan cảnh trung kỳ trái lại vạn xuyên bọn hắn bên này tu vi cao nhất chính là võ phủ một người sư huynh nhưng cũng chỉ có linh đan cảnh sáu tầng so với đối diện tu vi cao nhất còn thấp hơn cái trước tiểu cảnh giới vô luận là thực lực tổng hợp hay là cá nhân thực lực bọn hắn đều không phải là đối diện đối thủ liều mạng với bọn hắn linh đan kia cảnh sáu tầng sư huynh hét lớn một tiếng thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh giờ thay thế vạn xuyên cũng là hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay chấn động trên thân khí thế tăng vọt đem thể nội tất cả linh khí đều quan trú đến trong trường thương đầu thương lập tức buộc phát ra lăng lệ quan mang mặt khác mấy tên võ phủ đệ tử cũng nao nhao, nhao bộc u phát chuẩn bị bắt đầu sau cùng chém giết chúng ta cùng bọn hắn tu v i tranh lệch quá lớn đợi lát nữa nhìn chằm chằm một người g i ế t g i ế t chết đằng sau lại g i ế t kế tiếp về phần có thể g i ế t bao nhiêu có thể hay không bản liền xem thiên ý tên tia linh đan cảnh sáu tầng sư m i n h thanh hát một tiếng lúc này liền liền xông ra ngoài hắn tu vi cao nhất chuẩn bị người đầu tiên xuất thủ là vạn xuyên bọn hắn tranh thủ cơ hội muốn liều mạng nghĩ cũng đừng nghĩ thấy cảnh này trong đó một tên đại liên người trong nước hử lạnh một tiếng trên người hắn linh đan cảnh tầm bậy tu v i bộc phát đạp chân xuống hướng phía trước bức ra đại đao trong tay bỗng nhiên vùng ra hướng cái kia võ phụ sư huynh phách chạm mà đi và n h gian g i á c một đạo trong tiếng nổ võ phụ sư huynh trong tay linh khí trực tiếp đứt gãy đại đao kia dư huy không giảm bổ vào trên người hắn đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài một màn này để vạn xuyên đám người sắc mặt tái nhợt tu v i cao nhất sư huynh đều không có sức hoạt thủ bọn hắn liền xem như muốn lấy mệnh đột mệnh cũng không có bất cứ cơ hội nào nghĩ tới đây vạn xuyên trong mắt hiện lên một vòng vẹn ngoại lệ cùng lắm thì liền bản thân kết thúc tuyệt đối không thể để cho những này đại liên người trong nước bắt lấy sau đó đi uy hiếp phụ thân nghĩ tới đây vạn xuyên theo sát mặt khác mấy tên sư huynh đệ hướng đối diện bay thẳng mà đi kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình tên tia đại liên người trong nước t r â m trọng nói đại đao trong tay nhất chuyển liên tiếp bổ ra mấy đạo đao khí hướng vạn xuyên bọn người quét ngang mà đi bằng hắn linh đan cảnh tầm bậy tu vi cái k i a mấy đạo đao khí hoàn toàn có thể đem bọn hắn bổ xuống gần chết còn liệu mạng không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này mắt thấy đao khí muốn đánh rứt trên người bọn hắn tất cả đại liên người trong nước trên mặt cũng không khỏi hứng phấn lên nếu là đem tên kia gọi vạn xuyên người bắt về thế nhưng là có thật t o khen thưởng vị này chính là đại giang quốc đóng giữ biên cảnh tướng quân vạn bân thân nhi tử nhưng sau một khắc trên mặt bọn họ biểu lộ liền đột nhiên ngưng kết bởi vì cái kia mắt thấy là phải đánh r ấ t tại vạn xuyên trên người bọn họ đao khí vậy mà ẩm vang vỡ vụn lúc này một tên thiếu niên chậm rãi đi tới xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn vừa rồi cái kia mấy đạo đao khí chính là gã thiếu niên này xuất thủ nổ nát tiểu tử người muốn chết cái kia bổ ra đao khí đại liên người trong nước hai mắt nhắm lại nhìn về phía vương thần trong giọng nói tràn đầy sắc cơ vương thần cũng nhìn về phía h là các ngươi muốn chết nơi này là đại gián quốc không phải là các ngươi dương n g o à i địa phương thoại âm rơi xuống trường kiếm trong tay của hắn cũng đã vung ra một đạo kiếm khí lăng lệ bay ra không khí nổ nát vụn ở giữa cũng đã đi vào trước người hắn người kia sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đạo kiếm khí này để hắn có loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm nâng lên đại đao chuẩn bị ngăn cản nhưng mà đã tới đã không kịp suy kiếm quang tử trên người hắn xuyên qua trực tiếp đem hắn trò chém thành hai nửa máu tây bắn tung tóe rất là huyết tinh mà đạo kiếm khí kia tại chém giết hắn đằng sau vẫn như c ũ uy lực không giảm Hướng v chương u p h một ạ i h trăm chín mươi sáu bán nước ngân kim ế tông trong không khí tràn đầy gây mũi mùi máu t cành trên đất máu tươi cùng thi thể nhìn nhìn thấy mà giật mình mà một màn này tại vạn xuyên bọn người xem ra lại là không gì sánh được h à giận cùng vui sướng vốn cho là mình liền muốn rơi vào những n à y đại liên quốc trong tay người sau đó nhận hết hành hạ chết đi không nghĩ lại có người xuất thủ cứu bọn hắn nhất ngoài ý liệu đương nhiên là vạn xuyên nếu là hắn bị bắt lại nhận hết tra tấn ngược lại là việc nhỏ nếu là bị đại liên quốc dùng đi uy hiếp phụ thân hắn bởi vậy ảnh hưởng đến đại giang quốc biên cảnh thế cục vậy hắn nhưng chính là tội nhân vạn xuyên thâm hút khẩu khí cưỡng ép để cho mình kịch liệt chập trùng tâm tình bình tĩnh trở lại lập tức nhìn về phía người xuất thủ chắp tay làm một lễ thật sâu vị thiếu hiệp kia đa tạ ơn cứu mạng của ngươi mặt khác mấy tên võ phủ đệ tử cũng đều là nhao nhao hành lễ nói tạ ơn vạn xuyên huynh còn có chư vị võ phủ sư huynh đệ không cần đa lễ như vậy vương thần quay người đưa tay đem bọn hắn đỡ dậy nhìn trước mắt trên mặt nụ cười gương mặt vạn xuyên bọn người làng là ngờ người lập tức đ ạ i hỉ vương thần huynh lại là ngươi vạn xuyên vô cùng kích động trên mặt lập tức che kín kích động dáng tươi cười vương thần đưa tay vô vỗ bờ vai của hắn lúc trước khi thấy ngươi đã cảm thấy ngươi có q ố c khí vừa rồi cũng là nói vương thần đi đến những cái kia đại liên quốc người thi thể bên cạnh đem b ọ nguyên hắn thư lai、like, lần trước biên cảnh tri chi chiến bởi vì vương thần nguyên nhân đại giang quốc bên này chiến thắng đằng sau đại liên quốc tổn thất nặng nghề bị ép lui trở về chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có từ bỏ đối với đại giang quốc xâm lược tại thời gian ngắn không có khả năng lần nữa tổ chức chính diện xâm lược tình huống dưới liền phái ra tu sĩ tiến vào đại giang quốc cảnh nội hoặc là tập sát đại giang quốc nhân vật trọng yếu thiên tài tử đệ hoặc là chính là xuất thủ nhiễu loạn hoàn cảnh tỷ như lợi dụng một chút thủ đoạn để lâm giang dãy núi yêu thú trở nên bắt đầu cường bạo m à văn xuyên làm c h ấ n thủ biên cảnh tướng quân vạn bân nhi tử tự nhiên cũng bị để mắt tới bọn hắn chữa khỏi vết thương đằng sau lúc đầu muốn trở về võ phủ lại không nghĩ nửa đường bị những người này cho để mắt tới một tên dẫn đội võ phủ lao sư vì hiểm hộ bọn hắn đoạn hậu bị chết mà bọn hắn bị bức phải không thể không ti muốn thoát khỏi truy sát chỉ bất quá cuối cùng cũng không có đem những người kia thoát khỏi một đường đảo vòng xuống tới cũng chỉ còn lại những người này nếu không phải trùng hợp gặp gỡ vương thần bọn hắn chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này nói lên những này trên mặt bọn họ đều hiện đầy c ự h ậ n đợi ta chữa khỏi vết thương thế cố gắng tu luyện cho tốt một phen sau nhất định dấn thân vào biến cảnh giết sạch những cái tia xâm lược đại liên quốc người linh đan kia cảnh sáu tầng sư huynh vẫn hận đạo những người khác cũng đều theo sát lấy gật đầu khẩu khí này chúng ta không có khả năng cứ như vậy mất xuống lão sư còn có các sư huynh đệ không có khả năng chết vô ích chúng ta đến vì bọn họ báo thù nhìn xem bọn hắn cái kia vô cùng kiên định ánh mắt vương thần cũng là gật gật đầu chư vị sư huynh đệ muốn báo thủ cũng phải trước đem thương dưỡng tốt lâm giang d ã núi quá nguy hiểm các ngươi hay là mau chóng trở lại võ phủ chữa thương đi ngay vậy bọn hắn đều là khẽ gật đầu nhưng rất nhanh lại có chút do dự lúc này vạn xuyên đi vào vương thần bên người vương thần huynh mặc dù chúng ta bây giờ trên thân đều có tổn thương nhưng là còn không muốn cứ như vậy trở về võ phủ đang lúc vương thần nghi hoặc lúc hắn nói tiếp chúng ta trước đó tại về võ phủ trên đường ngẫu nhiên đạt được một tin tức ngân kiếm tông người vậy mà cùng đại liên quốc người cấu kết đến cùng một chỗ bọn hắn là lớn ngay cả quốc người cung cấp một đầu thông đạo bí ẩn để bọn hắn có thể thẳng vào đại giang quốc trọng yếu thành trì bọn hắn kế hoạch này một khi đã thành đại liên quốc bên kia phái ra một chút từ sĩ sẽ đối với đại giang quốc cảnh nội tạo thành dung chuyển to lớn vương thần chân mày hơi nhữ lại hắn vô cùng rõ ràng n g â n kiếm tông kế hoạch này một khi thành công sẽ cho đại giang quốc mang đến thai nạn khó có thể tưởng tượng đồng thời càng biết thật to cổ vũ đại liên quốc sĩ khí nhưng bằng các ngươi bộ dáng bây giờ căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn trừ phi đem tin tức này truyền lại cho ngươi cha hoặc là đại giang quốc cao t ầ n mới được vạn xuyên chúng ta đã sớm rằng này chỉ tiếc chúng ta trên tay không có đưa tin dùng linh phủ đi đường thông báo tin tức cũng quá đã trưởng ngay vậy vương thần chấm ngâm một lát lập tức mở miệng hỏi vậy các người đối bọn hắn tin tức hiểu bao nhiêu ngân kiếm tông bên kia là một đội hơn hai mươi người đội ngũ đều có linh đăng cảnh trở lên tu vi dẫn đội là một tên linh đài cảnh ba tầng trường lão đại liên quốc bên kia dẫn đội cũng là một tên linh đài cảnh ba tầng tu sĩ tổng cộng có hơn m ộ ư ơ i người kế hoạch của bọn hắn là trước tiên ở lâm giang d ã núi gặp mặt sau đó lại tiến hành giao dịch nói đến đây vạn xuyên khắp khuôn mặt là phẫn nộ những này ngân kiếm tông người quả nhiên là dâm tiện vì tự thân lợi ích. thậm chí ngay cả chỗ quốc gia đều có thể bán đáng chết vương thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang vậy các n g ư ơ i nhưng biết ngân kiếm tông những người kia đại khái vị trí vạn xuyên gật đầu nếu là bọn họ không lâm thời sửa đổi vị trí lời nói chúng ta ngược lại là biết vương thần trên mặt hiện lên một vòng ý cười ánh mắt càng trở nên lăng lệ hắn lật tay một cái từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy bộ quần áo chính là trước đó tại trên thuyền lớn chém giết những cái kia ngân kiếm tông đệ tử từ bọn hắn trong nhẫn chữ vật lấy được các người đem những y phục này thay đổi sau đó đem linh khí đều đổi thành trường kiếm chúng ta liền hướng bọn họ vị trí, chạy tới, về phần bọn hắn vị trí đổi không đổi Kế h thế thế, gì gì lúc này mấy người liền hướng phía ngân kiếm tông đội ngũ kế hoạch vị trí tiến đến nửa đường vương thần cũng cùng bọn hắn nói kế hoạch của mình vạn xuyên bọn người vốn là môn báo thù hiện tại có vương thần trợ giúp tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị một canh giờ qua đi bọn hắn đi tới trong một chỗ sơ cốc sơn cốc rất là ẩn ấp chung quanh cao phong đứng ngưỡng cây rừng tươi tốt nếu là không cẩn thận tìm thật đúng là không dễ dàng phát hiện để vạn xuyên bọn người giấu ở một nơi chờ đợi vương thần liền vận chuyển lưu quan g kiếm ảnh thân hình giống như quỷ mị lên sơn cốc tới gần tại coi chừng điều tra một phen sau lại thật phát hiện một lão giả mang theo hơn hai mươi tên ngân kiếm tông đệ tử ngay tại trong sơn cốc chờ đợi cái gì thấy cảnh này vương thần trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh lập tức lặng yên rút đi Chỉ gặp vương t h ầ n c ù n g sơ cốc tên kia ngân kiếm tông trưởng lão hơi nhung mày ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tên đệ tử đi ra xem một chút tình huống như thế nào tên đệ tử kia gật gật đầu nhanh chóng lên sơn cốc bên ngoài chạy tới mới vừa xuất sơ n cốc nhìn thấy đối diện chạy tới vương thần bọn người vừa định lối ra quát lớn lại đang nhìn thấy trên người bọn họ phục sức đằng sau ngừng lại mà khi nhìn thấy những cái kia băng băng mà tới yêu thú lúc hắn lập tức cảm giác c h o n g váng lập tức cũng không quay đầu lại lên sơn cốc bên trong chạy tới thấy lên lên á nhau nhau thế, thế vương thần lúc này hét lớn một tiếng các sư huynh đệ chúng ta đại nạn không chết đụng tới trưởng lão cùng đồng môn cùng tiến lên làm thịt đám x u ấ t sinh này la hét ở giữa cùng bạn xuyên mấy người cũng nhau nhau quanh người hướng những y ê u thú kia phóng đi chỉ bất quá bọn hắn cũng chỉ là ở một bên giả bộ huy kiếm cũng không có thật liệu mạng đi đánh giết yếu thú lập tức trong sơn cốc kêu giết t r ậ n trận, trận k i ế m quang phấn khởi tên kia ngân kiếm tông trưởng lão việc nhân đức không n h ư ờ n g ai đối mặt đầu kia linh đ à i cảnh ba tầng yêu thú mặt khác hơn hai mươi tên đệ tử thì cùng còn lại linh đan cảnh yêu thú chiến ở cùng nhau so với ngân kiếm tông trưởng lão cùng đầu kia linh đ à i cảnh ba tầng yêu thú thế lực ngang nhau chiến đấu những đệ tử kia liền tương đối thảm rồi bọn hắn mặc dù trên nhân số chiếm ưu như thế nhưng tu vi lại đều so với cái kia yêu thú muốn thấp một chút coi như hai người đối đầu một đầu cũng rất là an t h i t t i vừa đối mặt liền có không ít trên người đệ tử bị thương mấy cái trùng kích vào đến cũng đã có năm tên đệ tử ngân kiếm tông trưởng lão lông mày dựng thẳng trong tay liên tiếp quanh g i a cường hoành công kích đem đầu kia linh đ à i cảnh ba tầng yêu thú đánh lui hắn quay người muốn đi chợ giúp những đệ tử kia lại bị phản công tới linh đ à i cảnh ba tầng yêu thú lôi ở đ á n g chết các người mấy cái này tạp thoái ai bảo các người đem yêu thú dẫn tới trên mặt hắn tràn đầy l ệ sắc hắn không thể một bàn tay đem vương thần bọn hắn cho trục chết ngay tại hắn gầm thét ở giữa lại có năm tên đệ tử bị yêu thú xé nát bọn hắn căn bản cũng không phải là những yêu thú này đối thủ mẹ nó các ngươi những xúc sinh này cũng dám giết ta đ ầ môn ta với các người liều mạng vương thần trường kiếm trong tay liên tiếp vung chém mà ra kiếm quăng trong khi lấp lóe hai đầu linh đang cảnh tám tầng yêu thú trực tiếp chết tại dưới kiếm của hắn trong nháy mắt còn lại ngân kiếm tông đệ tử áp lực giảm nhiều ngao nhau trên mặt cảm kích nhìn vương thần một chút tiếp lấy vương thần trong miệng liên tiếp phát ra gầm thét hai mắt đỏ bừng liền xem như trên thân bị yêu thú móng nuốt cầm r a đạo đạo vết máu cũng không thèm để ý chút nào trường kiếm trong tay kiếm chiều biến hóa lăng lệ vô địch kiếm khí bắn ra lại liên tiếp chém giết mấy con yêu thú mà vạn xuyên mọi người cũng theo sát lây sông đi lên tại những yêu thú kia trên thi thể điền quồng chém lung t trong lúc nhất thời bọn hắn đều rét đỏ cả mắt đem những yêu thú kia thi thể chém vào nhau nhuẹn trong miệng còn tại phẫn nộ gầm rú ngươi con xúc sinh này để cho ngươi giết ta đ ồ n g môn ta muốn đem ngươi thiên đào và quả lúc này cái tia ngân kiếm tông trưởng láo mặt bên trên lệ sắt tiêu tán rất nhiều nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên vương thần trên người tán phát ra tù vi ba động chỉ có linh đan cảnh tầng hai nhưng là chỗ s ử x u ấ t kiếm chiêu lại là uy lực mạnh mẽ còn có lấy tinh d i ệ u biến hóa cũng chính là kiếm chiêu này để hắn có thể đang toàn lực b ộ c phát tình hôn dưới bộ phát ra viễn siêu thực lực rất nhiều sức chiến đấu đem những linh đan những tiêu cảnh tám tầng thậm chí chín tầng yêu thú chém đúng giết đơn giản quá kinh khủng rất nhanh tại vương thần điên cùng bộ phát bên dưới tăng thêm mặt khác ngân kiếm tông đệ tử từ, từ một bên trợ trận cái k i a mười mấy đầu linh đan cảnh yêu thú bị đều chém đúng giết mà vương thần lúc này sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh liên tục phun ra mấy cái máu tươi thân thể một trận lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất bên cạnh một tên ngân kiếm tông đệ tử thấy thế vội vàng tiến lên nâng lên vương thần vị sư huynh này nếu không phải ngươi liều mạng bộ phát chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn bị những xúc sinh này giết chết vương thần khoát tay áo. khắp khuôn mặt lạ vương ẻ ấy nấy. Vị s đ thần g trung a l điệp thở dài lập tức lật tay xuất ra một chút đan dược chưa h thế. hắn Nói đến đây, ư thương bày tỏ áy náy ngày sau ta chắc chắn gấp đội bồi thường các ngươi thấy thế, thế bên cạnh hắn tên đệ tử kia sắc mặt hơi đổi một chút lập tức đem vương thần đan dược trong tay đẩy trở về sư m i n h chớ có khách khí như thế trên người chúng ta đều có đan dược chữa thương ngược lại là ngươi liệu mạng bộc phát hiện tại chính là cần chữa thương thời điểm mặc dù bình thường tại trong tông chưa từng gặp qua vương thần nhưng ở kiến thức đến hắn bộc phát đằng sau thực lực kinh khủng đằng sau tên đệ tử này trong lòng đốc định vương thần tất nhiên bất p h ẳ m lúc này chính là kết giao tốt nhất thời điểm nếu là trên bảng như thế một tên thực lực cường đại sư h u n h cái kia về sau đường liền sẽ tạm biệt rất nhiều mặt khác sống sót ngân kiếm tông đệ tử cũng đều không phải bao cỏ nhao n đưa tay vô vô tên đệ tử kia bà vai lập tức trong mắt chứa nhiệt lệ kêu một tiếng hảo huynh đệ hắn nuốt vào một ngụm đan d ư ợ c chữa thương sau đem ánh mắt nhìn về hướng một bên v ẫ n t ạ i kịch chiến ngân kiếm tông trưởng lão tiếp lấy hắn có chút đẩy ra bên cạnh tên kia ngân kiếm tông đệ tử trong miệng phát ra giống to một tiếng trưởng lão ta đến giúp ngươi gầm rú ở giữa trên người hắn lập tức buộc phát ra một c ô viễn siêu linh đan c ả n h tầng hai uy thế đồng thời trên mặt gân xanh bạ phun trong mắt tràn đầy tơ máu hai tay của hắn nắm thật chặt trưởng kiếm không gì sánh được cố hết sức chém ra một đ kiếm khí phi tốc mà tới trung điệp chém vào tại con yêu thú kia phần bụng lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương chương một trăm chín mươi tám thu hoạch được tín nhiệm yêu thú kia lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm thân thể to lớn một trận lảo đảo khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ chính là bởi vì đạo kiếm khí kia mang tới tổn thương cũng làm cho cho nó đối với ngân kiếm tông trưởng lao phát ra công kích đ ỗ n g nhiên dừng lại ngân kiếm tông trưởng lao thấy thế trong mắt tinh quang lõi lên thân hình nhanh chóng tới gần đến yêu thú trước người trưởng kiếm trong tay b ộ c phát ra một đạo trói mắt kiếm q u n g đem nó đầu chém xuống máu tươi dâng trào yêu th trong sân g ố c tràn ngập nồng đậm mùi máu t a n h không gì sánh được gáy mũi tại bổ r a đạo kia kiếm khí màu vàng sau vương thần bay thẳng đến sau ngựa mặt ngã trên mặt đất một mặt vẻ thống khổ sư minh sư minh ngươi thế nào một bên tên kia ngân kiếm tông đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng vương thần khẽ lắc đầu t h i ế u khí vô lực nói ta không sao dịu ta đứng lên lúc này cái kia ngân kiếm tông trưởng lão cũng xoay người lại ánh mắt rơi vào trên người hắn ta tại ngân kiếm tông làm sao chưa thấy quá các ngươi ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ trên thân uy thế hướng vương thần cùng vạn xuyên bọn người đè ép mà đi lập t vết thương trên người máu tươi chảy r ò n g thân thể càng là run lên cầm cập vương thần trung điệp ho một tiếng khoe miệng chảy máu hắn thở sâu hướng ân kiếm tông trưởng lao chắc tay trên mặt cung kính nói trưởng lão chúng ta chỉ là đệ tử bình thường lần này là theo sở phi sư huynh đến đây lâm giang d ã y núi lịch luyện chúng ta tại một chỗ ẩn bí c h i địa phát hiện một vị kiếm đạo tiền bối lưu lại công pháp kiếm chiêu không chỉ có như vậy nơi đó còn sinh trưởng lấy một chút phẩm dai không thấp linh dược cũng chính bởi vì hái những linh dược kia mới dẫn tới những yêu thú này truy sát nửa đường chúng ta hoảng hốt chạy bựa cùng sở phi sư huynh tẩu tán đánh bậy đánh bạ đến n vừa vặn đụng phải trưởng lão cùng chư vị đồng môn may mắn mà có các ngươi chúng ta mới có thể may mắn sống sót chỉ là đáng tiếc chiến tử sư huynh đệ nói đến đây vương thần mặt mũi tràn đầy bi thương ngân kiếm tông trưởng lão trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang chấm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói sở phi lai lâm giang dãy núi lịch luyện ta là biết đến chỉ là không nghĩ tới các ngươi sẽ trêu chọc phải nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ như vậy yêu thú nói ánh mắt của hắn bắt đầu ở vương thần trên thân dò xét nếu ta không nhìn lầm ngươi chỉ có linh đan cảnh tu vi vừa rồi vì sao có thể b ộ c phát ra thực lực mạnh như thế vừa rồi hắn mặc dù tại cùng con yêu thú kia chém giết nhưng đối với chuyện xảy ra chung quanh đều nhìn ở trong mắt vương thần vừa rồi không ngừng mà bộc phát đem những linh đan kia cảnh tầng tám chín yêu thú liên tục chém giết thậm chí cuối cùng nếu không phải hắn bổ ra luồng kiếm khí màu vàng đóng kia chính mình cũng không có nhanh như vậy chém giết đầu kia linh đ à i cảnh ba tầng yêu thú phải biết con yêu thú kia thực lực mạnh mẽ thân thể cũng rất là cứng rắn vương thần đạo kiếm khí kia có thể đem trọng thương đủ để thể hiện ra hắn kiếm khí kia khủng bố ta nhớ được chúng ta ngân kiếm tông bên trong cũng không có loại kiếm phát này nói hắn ánh mắt c h ấ động m a n theo vài phần xem kỹ nhìn chầm chầm vương thần. nghe vậy vương thần thầm nghĩ trong lòng mắc câu rồi lúc này mặt không đổi sắc chậm rãi nói ra trưởng lão mắt sáng như lúc môn kiếm pháp này chính là chúng ta tại chỗ kia ẩn bí c h i địa lấy được vi lực của nó cường đại vượt xa khỏi ta nhận biết cũng may mà môn kiếm pháp này ta mới có thể đem công gãy tội không đến mức để những sư huynh đệ khác mất mạng tại những xúc sinh kia dưới vớt nói vương thần lấy ra một trang giấy phía trên vạch lên một chút kiếm pháp chiêu thức cái kia kiếm đạo tiền bối đem kiếm pháp khắc họa tại ẩn bí tri địa trên vách đá chuyện đột nhiên xảy ra ta chỉ tới kịp ghi lại những này nói liền đem trang giấy đưa cho ngân kiếm tông trưởng l người sau tiếp nhận xem xét trên mặt lập tức dâng lên nồng đậm vẻ hưng phấn là một tên luyện mấy chục năm kiếm ngân kiếm tông trưởng lão hắn gặp qua không ít kiếm pháp kiếm chiêu nhưng trước mắt kiếm chiêu lại làm cho hắn bị xúc động mạnh trước mắt tựa như xuất hiện một cái thế giới hoàn toàn mới giờ k h ắ c này hắn lại có loại muốn vượt qua đạo khảm kia trở thành một tên chân chính kiếm tu cảm giác h ả o kiếm pháp lúc này hắn rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì vương thần có thể b ộ c phát ra thực lực mạnh mẽ như thế ngươi vừa rồi xử suất cuối cùng một kiếm trên tờ giấy này giống như cũng không có ngân kiếm tông trưởng lão đem trên trang giấy kiếm chiêu thô sơ giản lược xem hết, cái k i a cuối cùng một kiếm chính là ta trong lúc vội vàng g h i lại không kịp vẽ ở trên giấy sau đó ta liền dẫn trưởng lão tiến đến chỗ kia ẩn bí chi điệm tin tưởng bằng vào trưởng lão nội tình nhất định có thể từ đó ngộ ra vô thượng kiếm đạo ngân kiếm tông trưởng lão lúc này cười lên ha h a nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ h ấn thưởng tốt tốt tốt chỉ bất quá bây giờ chúng ta không có khả năng rời đi nơi này các ngươi trước c h ế a thương sau đó chúng ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ lại tiến đến chỗ kia ẩn bí chi đ i ệ nếu là ngươi nói tới là thật bạn trưởng lão liền để bạn ngươi làm hạch tâm đệ tử ngân kiếm tông trưởng lão vô vô vương thần bà vai nói vương thần lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn lúc này chắp tay nói tạ ơn hết thệ đều tại trong kế hoạch của hắn lao r a hỏa này đã bị hắn thô sơ giản lược ve xuống sinh tử từng kiếm một chiêu câu dẫn ở vạn phần vui sướng phía dưới cũng không có xem ký hắn cùng vạn xuyên đám người thân phận đệ tử khác nghe đến đó trên mặt cũng đều tràn đầy lửa nóng t h ầ n sắc có thể làm cho một tên linh đan cảnh tầng hai tu sĩ bộc phát ra đủ để chém giết linh đan cảnh tầng tám chín yêu thú kiếm chiêu thật sự là quá kinh khủng coi như tại bộc phát bên trong sẽ cho tự thân mang đến nhất định tổn thương nhưng cũng có thể không đáng kể trong chiến đấu lấy tự thân đem mạnh hơn xa tự thân đối thủ chém giết tuyệt đối là kiếm lớn h i ệ n nhiên trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì ngân kiếm tông trưởng lao đương nhiên là rõ ràng lúc này liền hứa hẹn nếu là đạt được chiêu kiếm kia tất nhiên sẽ có bọn hắn một phần kể từ đó biết chỗ kia ẩn bí c h i địa vương thần bọn người liền trở thành bọn hắn không ngừng n ị n h n ọ t sư h u n h tự nhiên cũng không ai sẽ xem kỹ bọn hắn vì cái gì trùng hợp như vậy tại yêu thú truy sát tình hồ dưới hết lần này tới lần khác liền chạy tiến vào trong sơn cốc này lập tức đá người liền bắt đầu chữa thương sau nửa giờ ngoài sơn cốc chuyển đến một trận to rõ tiếng còi ngân kiếm tông trưởng l ã o lúc này để một tên đệ tử ra ngoài xem xét không lâu lắm tên đệ tử kia liền trở về tại phía sau hắn còn đi theo hơn mười tên đại liên người trong nước vương thần trong lòng hơi động xem ra vạn xuyên tin tức của bọn hắn rất chuẩn xác sau đó bọn hắn liền muốn bắt đầu giao dịch chỉ gặp cầm đầu một tên đại liên người trong nước đi đến ngân kiếm tông trưởng l ã o thân trước hắn d á n g người gầy yếu ánh mắt hung hát nham hiểm biểu hiện trên mặt cứng ngắc đối với ngân kiếm tông trưởng l ã o chắp tay một cái nói chắc hẳn nhu cầu của chúng ta thám tử đã cùng các ngươi g i ả tốt trong này là năm mươi trôi tứ phẩm linh kiếm Các ngân ư ơ i t r kiếm tông trưởng lão gật gật đầu lập tức mở miệng nói là như thế cái quá trình chỉ bất quá các ngươi dẫn người đi đường tuyến kia đường tiến vào đại giang quốc đằng sau khi tiến vào chúng ta ngân kiếm tông trước đó liền cần đem năm mươi chuôi linh kiếm giao cho chúng ta đây là thành ý ánh mắt kia hung ác nham hiểm đại liên người trong nước hơi nhún mày lập tức gật gật đầu chương một trăm chín mươi chín kế hoạch đỡ ra lập tức trong mắt của hắn hiện lên một vòng hạ à quan g lập tức không gì sánh được nghiêm túc nói ta tin tưởng các ngươi cũng là có thành ý nếu không các ngươi ngân kiếm tông bán nước tin tức nếu là bị ngoại nhân biết chỉ sợ các ngươi toàn bộ tông môn đều muốn bị tiêu diệt ngân kiếm tông trưởng lão hử lạnh một tiếng trên mặt nổi lên một vòng không vui các hạ đây là đang uy hết ta nếu là không muốn hợp tác chúng ta cũng không cầu lấy các ngươi hợp tác phải biết đại liên quốc nhiều như vậy tướng quân đều muốn lập công chúng ta hợp tác đối tượng không thiếu các ngươi cấp trên một cái kia tướng quân ánh mắt hung ác n a m hiểm đại liên quốc người vội vàng cười làm lành chỉ là hắn cái kia cứng ngắc trên khuôn mặt lộ r a dáng tươi cười lại là không gì sánh được khó coi trưởng lao cái này nói gì vậy chúng ta nếu đã tới chính là tin tưởng các ngươi nói liền đem trong tay nhẫn chữ vật ném tới ngân kiếm tông trưởng lao tiếp nhận chiếc nhẫn kiểm tra một phen sau liền móc ra một tấm bị chỉnh t ề trồng lên trong giấy đem nó cũng ném tới cái kia đ ạ i liên quốc người tiếp nhận đồng dạng mở ra xem xét một chút sau gật gật đầu nếu là tuyến đường chính xác ba ngày sau người của chúng ta liền sẽ đến các ngươi đánh dấu địa điểm đến lúc đó chúng ta dâng lên năm mươi trôi ngũ phẩm linh kiếm các an bài chúng ta đi ngân kiếm tông ngân kiếm tông trưởng lão gật gật đầu dễ nói lập tức cái kia đại liên quốc người liền dẫn thủ hạ quay người rời đi sơ n cốc gặp bọn họ rời đi ngân kiếm tông trưởng lão lấy ra một chút tứ phẩm linh kiếm giao cho t r o n g sơn cốc những đệ tử kia trên tay các người linh kiếm đều quá rắt r ư i đem cái này tứ phẩm linh kiếm thay đổi đi nếu là lần này kế hoạch sau khi thành công các ngươi đều sẽ thu hoạch được một thanh ngũ phẩm linh kiếm còn có mặt khác tài nguyên tu luyện chỉ bất quá chuyện này ai cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài nếu không các ngươi tính cả người nhà của các ngươi đều sẽ chết không có chỗ trôn ánh mắt của hắng lệ đang khi nói chuyện ngữ khí băng lãnh tràn đầy cảnh cáo đám người đều là sắc mặt dày đặc nhao nhao gật đầu bọn hắn đều rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ t ố t tiểu tử dẫn đường đi ngân kiếm tông trưởng lão vô vô vương thần bà vai nói vương thần gật đầu đi đầu lên sơn cốc đi ra ngoài tại phía sau hắn ngân kiếm tông trưởng lão trong lòng vô cùng kích động nếu thật đạt được cái kế ẩn bí c h i điệu kiếm chiêu thực lực của hắn nhất định nâng cao một bước đến lúc đó nói không chừng tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn mặc dù tại làm đệ tử thời điểm không có cạnh tranh thượng tông chủ người thừa kế nhị mấy chục năm chỉ ngồi lên trường lao vị trí nhưng bây giờ cơ hội tới lao thiên cho hắn một cái cơ hội tuyệt vời vương thần chỉ vào đen như mực trong sơn động đạo ngân kiếm tông trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ kích động tốt ngươi theo ta đi vào chung mở ra cửa ngầm những người khác trước tiên ở bên ngoài chờ lấy vương thần gật gật đầu lúc này đi vào trong sơn động ngân kiếm tông trưởng lão cũng đi theo sát tiến vào trong s ơ n động vương thần móc ra một viên dạ q u a n thạch đem c h ú n g quanh c h i ế u sáng đi vào sơn động chỗ sâu nhất đưa tay ở trên tường lục l ộ i một chút lập tức một đạo cửa ngầm từ từ mở ra nguyên bản ngân kiếm tông trưởng lão trong lòng còn có mấy phần cảnh giác dù sao lớn tuổi như vậy gặp qua âm hiểm xảo trá không ít người cho nên một mực đối với vương thần vẫn có chỗ đề phòng nhưng lúc này nhìn thấy cửa ngầm bị mở ra bên trong trên vách đá vậy mà thật có khắp cái kia cường đại kiếm chiêu trong lòng cảnh giác cùng đề phòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa trường lão phía trước đều là đơn giản một chút kiếm chiêu phía sau thì càng thâm ảo hơn cường đại vương thần nói đem ngân kiếm tông trưởng lao dẫn tới phía trước nhất ngân kiếm tông trưởng lao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên vách đá kiếm chiêu thân thể đều tại run nhẹ nhẹ khi thấy phía trước nhất kia kiếm chiêu lúc càng là kìm lòng không được phát ra sợ hai t h ằ n phục trời ạ kiếm chiêu này phẩm dai nói ít cũng phải có bát cửu phẩm đ ờ i ta còn không có tiếp xúc qua như vậy phẩm dai kiếm chiêu nhưng sau một khắc hắn khẽ cho mày bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy trên vách đá này khắc họa kiếm chiêu vết tích thế nào thấy cũng không xa xưa thậm chí có điểm giống vừa khắc lên đi không lâu đúng lúc này một sợi lăng lệ kiếm khí màu vàng bỗng nhi ngân kiếm tông trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại lập tức cảm thấy bị cực độ nguy hiểm bao phủ toàn thân lông tơ dựng đứng thể nội linh khí cơ hồ bản năng vận chuyển mà lên muốn đem đạo kiếm khí kia ngăn lại nhưng mà khoảng cách quá gần kiếm khí kia tốc độ lại quá nhanh hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng s ù i sau một khắc sợi kiếm khí kia trực tiếp đem hắn bụng dưới xuyên tấu h từ sau lưng bưu bắn mà ra mang theo một chùm máu đỏ tươi ngân kiếm tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy thống khổ cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất vừa định phát ra tiếng kêu thảm liền bị vương thần một cước đá vào trên mặt thân thể của hắn co q u ắ p tại trên mặt đất không ngừng run r u dậy vô cùng thống khổ nhìn về phía vương thần khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin hắn chưa bao giờ thấy qua như vừa rồi sợi kiếm khí kia cường đại như vậy công kích để hắn không có chút nào sức hoàn thủ trực tiếp đem hắn linh đài đánh nát ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc h ắ n không thể đem vương thần thiên đào v ạ n quả làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy trước mắt tiểu tử này nói vương thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cái này không cần ngươi quan tâm nói ra các ngươi kế hoạch tiếp theo ta khuyên ngươi thức thời một chút không cần chính mình tìm tội thụ nói vương thần trong lòng bàn tay một cỗ kiếm khí ngưng tụ bị hắn một bàn tay đập vào ngân kiếm tông trưởng lao thể nội lập tức người sau khuôn mặt lập tức vặn vẹo cùng một chỗ miệng nhưng lại bị vương thần t r ộ p tới một nắm bùn đất cho chất đầy ngay cả kêu thảm đều gọi không ra cái kêu một cỗ kiếm khí ở trong cơ thể hắn tán loạn ngũ tạng lục phủ huyết nhục kinh mạch đều giống như tại bị thiên đạo vặt quả nói hay không vương thần không có chút nào rông dài kiếm trong tay khí lần nữa ngưng tụ lúc này ngân kiếm tông trưởng lão mặt bên trên đã tràn đầy vẻ sợ hãi vừa rồi loại đau khổ này hắn là tuyệt không muốn tiếp nhận l ba ngày sau bọn hắn sẽ tiếp ứng những cái kia đại liên quốc người để những người kia cải trang thành ngân kiếm tông đệ tử từng nhóm tiến về ngân kiếm tông sau đó những cái kia đại liên quốc người lại mượn nhờ ngân kiếm tông tiện lợi tiến vào đại giang quốc các đại thành trì như vậy liền có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất đồng thời những cái kia đại liên quốc người cũng có thể đối với đại giang quốc tạo thành trình độ lớn nhất dung chuyển đợi ngân kiếm tông trưởng lão sau khi nói xong vương thần lúc này vung ra một đạo kiếm khí đem nó chém giết cho đến chết ngân kiếm tông trưởng lão mặt bên trên không tam tâm cũng không có biến mất vốn cho rằng lần này hợp tác có thể làm cho hắn từ đó thu lợi không ít nhưng chưa từng nghĩ đã rơi vào vương thần cái bẫy ngay cả tính mạng đều cho ném đi chém giết ngân kiếm tông trưởng lão đằng sau vương thần liền đem điều kiện trước tiên trước tại trên vách đá khắc họa sinh tử từng kiếm một chiêu x ó a đi t r ư ơ n g hai trăm tài nguyên tu luyện không cần buồn đi ra s ơ n động vương thần liền nhìn thấy ở bên ngoài chờ đợi ngân kiếm tông đệ tử trưởng lão ở bên trong lĩnh hội kiếm chiêu sau đó liền sẽ đi ra vương thần cười nói những cái kia ngân kiếm tông đệ tử lập tức vui mừng xem ra trong sơn động thật sự có kiếm đạo cường giả lưu lại kiếm chiêu nghĩ đến trưởng lão cũng sẽ đem kiếm chiêu truyền thụ cho hắn bọn họ trong l vương thần t r i ề u vạn xuyên bọn người nhìn lại người sau lúc này nhấc lên trong tay linh kiếm hướng những cái k i a ngân kiếm tông đệ tử chém tới đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích những cái k i a ngân kiếm tông đệ tử căn bản phản ứng không kịp trực tiếp bị chém giết cho đến chết bọn hắn cũng không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì vương thần h u y n h tình huống như thế nào vạn xuyên vội vàng hỏi đạo vương thần gật gật đầu cái k i a ngân kiếm tông trưởng lao đã chết dựa theo kế hoạch của bọn hắn ba ngày sau bọn hắn sẽ lần nữa cùng những cái tia đại liên người trong nước tụ hợp đến lúc đó dựa vào chúng ta những người này k h ẳ ngay vậy vạn xuyên bọn người lúc này gật đầu đồng thời trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi cái kia ngân kiếm tông trưởng lao thế nhưng là có linh đại cảnh ba tầng tu vi vậy mà vô thanh vô tức liền bị vương thần cho chép giết lập tức vương thần liền đem tụ hợp vị trí cáo chi bọn hắn hẹn nhau ba ngày sau lại đụng đầu phân biệt đằng sau vương thần liền bắt đầu kiểm kê từ ngân kiếm tông trưởng l ã o nhận chữ vật ngân kiếm tông mặc dù không so được đại giang võ phủ nhưng dù sao cũng là tông môn không nhỏ thân là một tông trưởng lão trên người đan dược linh thạch tự nhiên không ít bất quá đối với vương thần tới nói dưới mắt trọng yếu nhất hay là linh kiếm chứ những cái kia đại liên người trong nước cho năm mươi chuôi tứ phẩm linh kiếm tăng thêm ngân kiếm tông trưởng lão bản thân còn có hai thanh ngũ phẩm linh kiếm ba thanh tứ phẩm linh kiếm tổng cộng năm mươi lăm chuôi hắn cũng không nghĩ tới lúc đầu chỉ là vì ngăn cản ngân kiếm tông bán nước lại thu hoạch ngoài ý muốn nhiều như vậy linh kiếm lần này tu luyện tài nguyên không cần buồn. Có s u tại huyện h khiếu toàn h i g bộ triển khai cựu cựu kiếm kinh toàn lực vận chuyển phía dưới một buổi tối hắn liền hấp thu mười trôi tứ phẩm linh kiếm đồng thời tu vi cũng tại t ắ n gọn trực tiếp đột phá đến linh đan cảnh ba tầng cảm nhận được thể nội bành trướng cô động kim khí vương thần trong mắt tinh quang bán ra lúc này liền tiến đến tìm kiếm yêu thú ma luyện tự thân cùng lúc đó lâm giang dãy núi nơi nào đó nhất quản sự chúng ta đã tìm tới tiểu tử kia hành tung nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên tại trước mặt của hắn đứng đấy một tên tóc mai điểm bạc tuổi tác so với hắn hơi dài nam tử tại phía sau hắn thì làm ấy tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử trên thân đều tản mát ra cường hoành khí tức tu vi lại đều tại linh đ à i cảnh một tầng đến ba tầng ở giữa những người này đều là n h ế p ra người khi lấy được vương thần từ võ phủ đi ra ngoài lịch luyện tin tức sau bọn hắn liền ngựa không dừng v õ đuổi đi theo mục đích chỉ có một cái liền đem vương thần chém giết là nhị thiếu chủ nhiếp h o n g báo thủ nhất quản sự điểm gật đầu trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sắc cơ gia chủ đối với chuyện này rất xem trọng lần này phải tất yếu đem tiểu tử này thi thể mang về tuân mệnh lúc này nhất quản sự liền dẫn những người này hướng vương thần vị trí tiến đến mà liền tại bọn hắn rời đi đằng sau một bóng người lại là lạng yên xuất hiện đó là một tên nữ tử mang trên mặt mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt đôi mắt sáng cùng cái kia giống như nhau không phải nhau mày l i ê u lần này sông quận đại giang võ phủ vậy mà đã thế yếu đến trình đ ộ như vậy sao liền ngay cả một chút trong quận thành đại gia tộc cũng dám đối với võ phủ đệ tử độc thủ xem ra tiểu nhi tử kia tình cảnh có chút hỏng bếp đâu nói nàng hai con ngươi con con trong ánh mắt toát ra một chút ý cười năm tên linh đại cảnh tiền kỳ một tên linh đại cảnh bốn tầng một tên linh đại cảnh tầng năm không biết tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu thật đúng là có chút chờ mong biểu hiện của hắn đang khi nói chuyện nàng thân hình thoát một cái trước mắt liền xuất hiện ở trăm mét có hơn bốn một chỗ giữa rừng núi một đầu thân thể chừng to bằng núi nhỏ toàn thân lửa đỏ linh viêm hổ mở ra miệng to như chậu máu phát ra trận trận phẫn nộ gầm rú la hét âm thanh dần dần thu ngay sau đó liền có một đạo nóng bỏng hỏa tuyến từ trong miệng đu bắn ra hòa tuyến kia tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không khí đều đang trong khoảnh khắc liền tới đến vương thần trước người một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt đem hắn mặt đều n ư ớ n g đến bỏ bừng đối mặt đạo hỏa này tuyến vương thần cũng không tránh né trường kiếm trong tay nâng lên hướng phía trước một bổ kiếm khí màu vàng b ư u bắn mà ra đem hỏa tuyến kia từ đó bổ ra phanh phanh bị bổ ra hỏa tuyến buộc phát ra trận trận nổ v a n g ánh lửa nhiệt độ cao lập tức hướng bốn phía bắn tung tóe đem t r u n g quanh cây cối toàn bộ nhóm lửa mà vương thần bổ ra đạo hỏa tuyến kia đằng sau dưới chân kiếm quang lấp lóe thân hình hướng phía trước linh viêm hộ bạo t r ù n mà đi người sau thấy thế miệ to như chậu máu bỗng nhiên chỉ là trong nháy mắt trong miệng nó liền ngưng tụ ra một cái hỏa cầu nho nhỏ sau một khắc hỏa cầu phun ra vậy mà cấp tốc b i ế n lớn trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy chục lần hỏa cầu thật lớn kia bên trong có ngọn lửa cồn u b ã o đang n g ả y vọt b ộ c phát ra trận trận một ngạt nổ vang nó mang theo nhiệt độ cao còn chưa đụng phải chúng quanh cỏ cây liền đã để bọn chúng kịch liệt bốc cháy lên nhìn xem cái kia cấp tốc đánh tới đủ để đem chính mình hoàn toàn thôn vệ hỏa cầu khổng lộ vương thần nhưng không có chút nào bối rối trong mắt của hắn hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc kiếm phủ phụ kiếm mạch xông ra cùng lúc đó một cỗ sát phạt chi khí cũng từ hắn trên người tuôn ra trong một chớp mắt liền cùng kiếm khí dung hợp lại cùng nhau cả hai tương hợp sinh tử kiếm ý bộc phát tại vương thần quanh thân hình thành một cái kiếm ý bình t r ư ớ n g đem hắn cả người đều bao vào tại kiếm ý bình t r ư ớ n g phòng hộ bên dưới dưới chân hắn kiếm quang bùng lên không lùi mà tiến tới bay thẳng đến trước mắt h ỏ a cầu phóng đi khi thấy vương thần bị h ỏ a cầu thôn p vẽ lúc linh viêm hổ trong đôi mắt đúng là lộ ra một vòng vẻ đùa cợt nhưng rất nhanh vện kia đùa cợt liền lập tức biến mất thay vào đó là nồng đậm sợ hãi trong chấp n h á n này như người bình thường ánh mắt biến hóa tất cả đều h ỏ a cầu mặt ngoài đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng bị hỏa cầu thôn phệ vương thần vậy mà từ bên trong lao ra ngoài chỉ gặp hắn bị một tầng nhàn n h ạ t kiếm khí b a o khỏa trên thân đúng là không có đinh điểm bị tiêu đốt vết tích b á sau một khắc hắn trường kiếm lắc một cái kiếm khí màu vàng giữa trời rơi xuống thẳng tắp bổ vào linh viêm hổ trên đầu người sau thân là linh đ à i cảnh bà t ầ n yêu thú bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân đã thức tỉnh đặc thù hỏa diễm năng lực lực công kích so cùng cảnh giới yêu thú mạnh lên rất nhiều nhưng là cường độ thân thể nhưng còn xa lạc hậu hơn cùng cảnh giới yêu thú tăng thêm đối với mình h ò diễm năng lực quá mức tự tin dẫn đến lúc này không có bất kỳ cái gì phòng bị đầu trực tiếp bị luồn kiếm khí màu vàng óng kia xuyên thủng chương hai trăm linh một muốn giết ta tại một tiếng không cam lòng gầm rú bên trong linh viêm hổ thân thể cao lớn ẩm vang ngã trên mặt đất nhìn xem chung quanh mảng lớn bị đốt cháy khét sa lầm vương thần trong lòng đối với linh viêm hổ cái này đặc thù hỏa diễm năng lực không khỏi sinh ra sợ h ã i t h ả n phục nếu không phải mấy ngày nay ta không ngừng khiêu chiến yêu thú cường đại ma luyện tự thân sinh tử kiếm ý có tăng lên cực lớn tăng thêm kiếm ý bình chương có thể chống cự nhiệt độ cao hỏa diễm bênh tạc muốn giết cái này linh viêm hổ nhưng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn đi đến linh viêm hổ trước thi thể lấy ra một viên hỏa hồng nội đan làm có được huyết mạch đặc thù linh viêm hổ thứ nhất k h ỏ a n ộ i đan so hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a cùng cảnh giới những y ê u thú khác nội đan còn đáng tiền thu hồi nội đan đằng sau lại đem linh viêm hổ trên thân một chút bộ vị lấy xuống Chứ nội đan loại này có được năng lực đặc thù linh thú những bộ vị khác cũng là phi thường có giá trị làm xong những n à y đang lúc vương thần chuẩn bị rời đi thời điểm phía trước lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh sau một khắc hắn liền bị bao vây lại vương thần trong mắt lập tức hiện lên một vòng hạc quang trường kiếm trong tay nắm chặt thể nội kiếm khí vận sức chờ phát động linh đại cảnh tầng năm linh đại cảnh bốn tầng còn lại năm vị cũng đều là linh đại cảnh tiền kỳ không biết chư vị là thế lực nào như thế để mắt ta ánh mắt của hắn tại trên người đối phương từng cái l ư ớ t nhìn mang trên mặt một vòng cười lạnh nói nhất quản sự nhìn sang một bên linh viêm hộ thi thể ánh mắt có chút n g n g tụ trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi lập tức nhìn về phía vương thần không thể không nói tiểu tử ngươi thực lực quả nhiên là mạnh vậy mà có thể chém giết linh đại cảnh ba tầng linh viêm hộ theo hắn biết vương thần rời đi võ phủ thời điểm bất quá là linh phủ cảnh chín tầng định phong tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền xem như có chỗ tăng lên cũng bất quá là vừa đột phá linh đăng cảnh nhưng hắn lại có thể lấy lực lượng một người vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết linh đại cảnh ba tầng linh viêm h ổ quả nhiên là khủng bố như vậy bất quá ngươi phế đi chúng ta nhị thiếu chủ coi như ngươi có cho dù tốt thiên phú mạnh hơn thực lực cũng chỉ có thể là một con đường chết nhất quản sự liền phát ra hết lớn một tiếng một cỗ cường hành uy thế áp bách đ ỗ n g nhiên rơi vào vương thần trên thân toàn lực xuất thủ chớ có cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội hết lớn đồng thời hắn đi đầu hướng vương thần phóng đi vương thần ánh mắt ngưng tụ nguyên lai là người nhất ra cùng lúc đó cái kia linh đại cảnh tầng năm n h thế giống như một tòa núi lớn bình thường đặt ở trên người hắn vô cùng nặng nề áp lực để toàn thân hắn cơ bắp căng cứng hai chân cũng hơi ốn lượn đứng lên nếu không phải từng tại trọng lực trong phòng tu luyện chuyên môn tu luyện qua vẹn vẹn là cô áp bước này liền có thể để hắn nửa bước khó đi vương thần lúc này quát chói thai một tiếng thể nội kiếm khi tuân ra hai chân đồng thời b ộ c phát ra hùng hậu kiếm mang thân thể đ ỗ n g nhiên hướng uy áp phạm vi bên ngoài phòng đi đồng thời sinh tử kiếm ý đột nhiên bộc phát suy coi uy thế vô hình áp bách trực tiếp bị sinh tử kiếm ý sẽ mở một đường vết rách mượn lỗ hầm này vương thần cũng thuận lợi tránh thoát c h ỉ bất quá hắn vừa đứng vững thân hình nhất quản sự đã vọt tới phụ cận bàn tay vốn lượn thành trào hướng đầu của hắn trộm tới một trào này còn mang theo một cỗ cường hoành hấp lực đúng là để hắn khó mà tránh né vương thần hơi nhún g mày không có chút nào chủ quan trên thân sinh tử kiếm ý bộc phát ngưng tụ tại sinh tử trên một kiếm một kiếm bổ ra sau một khắc một kiếm này liền cùng nhất quản sự tay đụng vào nhau Vâng, theo nhất quản sự cái kia vốn lượn như trào trên tay bộc phát ra một cỗ khủng bố linh khí một cỗ đại lực trực tiếp đánh vào vương thần trên trường kiếm mặc dù vương thần trong tay linh kiếm chính là ngũ phẩm sơ cấp lúc này cũng bị đánh cho run không ngừng phía trên kiếm khí c à n g là đều nổ nát vụn cỗ đại lực kia thuận thân kiếm hướng vương thần đánh tới đem hắn đánh bay ra ngoài lúc này nhất quản sự sau lưng mấy người đã lao đến trong tay nhao nhao buộc phát ra một kích mạnh nhất đều muốn trong nháy mắt đem vương thần cho diệt s á t vương thần lúc này cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt h ổ khẩu cũng bị xé rách máu tươi chảy r ò n g chỉ bất quá ánh mắt của hắn băng lánh lại lăng lệ mảy may không để ý tới những này cước ép ổn định thân hình tại rơi xuống đất trong n h y mắt lưu quan kiếm ảnh toàn lực vận chuyển thân hình giống như quỷ mị biến hóa khó k h ă n lâm tránh thoát những người kia liên thủ đánh kích. vương thần trước kia đứng yên địa phương bị oanh ra một cái hố to mặt đất đều đang run r u dậy mà lách mình trốn tránh đi ra vương thần thể nội kiếm khí tại hoành minh điên c u ồ n g phách chạm ra mấy đạo kiếm khí màu vàng những kiếm khí màu vàng kia tốc độ cực nhanh lại lăng lệ vô địch uy lực cường đại dị thường vê anh x u y một trận vang động bên trong trừ tên kia linh đ à i cảnh bốn tầng nam tử bên ngoài m ặ t khác mấy tên linh đ à i cảnh t h i ề n kỳ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kiếm thương máu tươi chảy dòng một người trong đó càng là phòng ngự không k ị trực tiếp bị chém giết đây hết thạy đều phát sinh ở trong t r ớ c mắt mà lúc này cách đó không xa tên kia mang theo mạng c h e mặt nữ tử lạng yên xuất hiện đẹp mắt con ngươi nhìn chằm chằm bị vây công vương thần liên tục phát ra dị sắc nhanh như vậy lại bắt đầu tiểu tử này biểu hiện coi như không tệ thôi giữa sân nhất quản sự con ngươi co r ụ t lại nhìn thấy chính mình mang tới thủ hạ bị chém giết trên mặt hắn sát cơ càng tăng lên hắn không nghĩ tới vừa đối mặt giao thủ bọn hắn vậy mà liền tổn thất một người lúc này trên thân linh khí tuôn ra linh đ à i cảnh tầng năm uy áp lần nữa bao phủ tại vương thần trên thân ngay sau đó thân hình hắn bạo trùng t r ớ c mắt liền tới đến vương thần trước người h u lượn thành trảo trên bàn tay tản ra uy lực khủng bố một bên tên kia linh đ à i cảnh bốn tầng nam tử thay thế trên thân uy thế tăng vọt cũng hướng vương thần trên thân ép đi mặc dù vương thần thực lực mạnh nhưng là luận tự thân tu vi tạo thành uy thế áp bách nhưng lại xa xa so ra kém bọn hắn hai cỗ cường hành uy thế áp bách so với gấp bảy trọng lực còn kinh khủng hơn vương thần cao mày dưới chân càng là thật sâu lâm vào mặt đất trên người xương cốt đều phát ra rắc rắc tiếng vang giờ khắc này trong cơ thể hắn kiếm khí tại cấp tốc lưu c h u y ể n cựu cực kiếm kinh cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển chống cự lại cái kia cỗ cơ hồ muốn đem hắn để sấp dưới áp lực khủng bố theo nhất quản sự công kích đánh tới một cỗ vương thần phía sau lông tơ dựng đứng nếu là ở loại này không thể động đậy tình huống dưới bị một tên linh đại cảnh cao năm tầng tay một kích toàn lực đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ tu vi t r ê n lệch quá lớn cường thế nghiên g ép rất khó có sức hoàn thủ muốn giết ta ta cút mẹ mày đi các n g ư y i đều chết cho ta đột nhiên vương thần lông mày dựng thẳng trong đôi mắt buộc phát ra như lợi kiếm bình thường quan mang thoáng chốc trên người hắn kiếm ý kịch liệt sôi t r ả o như là áp đặt sôi nước sôi nhưng rất nhanh cái kia sôi trào kiếm ý lại cấp tốc chìm xuống đều thu liễm nhập thể nội nhìn xem trên thân khí tức bén nhọn biến mất vương thần nhét quản sự đám người trên mặt n ổ i lên một vòng rễu c ậ n liền xem như thiên tài thì như thế nào không có trưởng thành cuối cùng không đáng giá nhắc tới dùng tuyệt đối tu vi ưu thế liền có thể cường thế chân sát nơi xa ngay tại ngắm nhìn nữ tử mạng che mặt thấy cảnh này liều diệp mi có chút n h u lên nàng vô ý thức phóng ra một chân nhưng sau một khắc nàng trong con ngươi lại là lóe lên vẻ kinh ngạc quan mang bước ra chân cũng thu hồi lại Trưng trùng tiên. Giữa kiếm ý s vẹn vẹn qua trong nháy mắt trên thân lại b ộ c phát ra một cỗ cực hạn sát phạt chi khí cỗ khí tức kia từ trong da ngoài bộc phát xông thẳng tới chân trời tầng mây đều bị trực tiếp vỡ nát mà cái kia nguyên bản vây khốn vương thần hai cỗ uy thế cũng bởi vì cỗ này cực hạn sát phạt chi khí xuất hiện bị phá tan thành từng mảnh làm cho này hai cỗ uy thế chủ nhân nhất quản sự cùng tên kia linh đ à i cảnh bốn tầng nam tử đều là đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ n máu tươi sắc mặt trở nên chấm bệnh thể nội linh khi đều trở nên hỗn loạn đứng lên bất thình lình trùng kích phản vệ để bọn hắn thân hình thoát một cái liền ngay cả đánh ra công kích đều ngừng lại tiểu từ này chuy hắn làm đây là thủ đoạn gì càng như thế khủng bố nhìn thấy vương thần vậy mà phá vỡ uy thế kinh khủng kia áp bách bên cạnh mấy người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi xuống m ự t khắc tại cảm nhận được vương thần trên thân t ả n ra sát phạt chi k h í sau mỗi người đều vô cùng hoảng sợ hiện tại nguyên địa run lầy bầy liền trong tay linh khí rơi xuống đều không tự biết giờ khắc này bọn hắn liền nói chuyện dũng khí cũng không có bởi vì cố khí tức kia để bọn hắn có loại chỉ cần mình hơi động một chút liền sẽ lập tức mất mạng cảm giác lại loại cảm giác này không gì sánh được á n liệt xâm nhập linh hồn Mà bởi vì uy thế bị xé nát lọt vào phản vệ nhất quản sự hai người đồng dạng là không gì sánh được kinh hãi khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ mặc dù tu vi của bọn hắn so những người khác cao một chút nhưng ở đối mặt vương thần trên người tán phát ra khí thế khủng bố đồng dạng lòng sinh sợ hãi Cái còn được có được kiếm ý, nhưng lại làm sao cũng quá kiếm Nhiếp biết kiếm lại tới, kiếm lại tại nhiếp này, khủng quản thanh run Hắn vương thần nhưng không nghĩ vương thần như khủng Hắn là dày đây vậy đã đạo. đả làm thế em ý ý, ý gì, bố. bố. sự sao sẽ ra có vị nào kiếm tu có được như trước mắt vương thần kinh khủng như vậy đến cực điểm kiếm ý lúc này đem uy thế xé nát vương thần đã hướng bọn họ nhìn lại cái kia lăng lệ băng lánh mà tràn ngập sát cơ ánh mắt như là một thanh sắc bén vô địch t h ầ n kiếm để bọn hắn trong lòng phát l ạ n h linh hồn c h ậ n chiến b á sau một khắc vương thần trường kiếm trong tay nâng lên đ ỗ n g nhiên vung lên một đạo kiếm khí màu vàng bay ra mang theo nhiếp nhân tâm phách sát phạt chi khí trước mắt liền tới đến nhiếp quản sự trước người người sau hai chân đều đang run dậy trong hai mắt càng là tràn đầy thần sắc sợ hãi mặc dù đạo kiếm khí này uy lực với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng phía trên mang theo kiếm ý. lại làm cho trong lòng của hắn run r u dày trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm mãnh liệt đạo kiếm khí này sẽ trực tiếp lấy đi của mình mệnh ý nghĩ này dâng lên đằng sau đối mặt đạo kiếm khí kia hắn hưu tâm ngăn cản thể nội linh khí vận chuyển tốc độ lại cũng trở nên chậm chạp đồng thời ngưng tụ số lượng cũng kém xa trước đó nhưng hắn rất rõ ràng nếu là tùy ý sợ hãi trong lòng lan tràn hắn chắc chắn chết tại đạo kiếm khí này phía dưới lúc này hắn dốc hết toàn lực vượt qua sợ hãi trong lòng t ự c lực vận chuyển linh khí thôi động linh kỹ hướng đạo kiếm khí kia đánh tới nhớt quản sự bàn tay vốn lượn như chảo phía chỉ b ấ t quá so với lúc trước hắn thi triển lúc này hắn một tích này vô luận là thanh thế hay là h uy lực đều yếu đi rất nhiều vê anh nổ vang âm thanh bên trong nhất quản sự khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ dưới chân liên tiếp lui về phía sau mặc dù luồng kiếm khí màu vàng n óng kia bị hắn đánh tan nhưng hắn trên tay cũng lưu lại một đạo thật sâu vết thương sâm bạch xương ngón tay lộ ra m á u tươi chảy r ò n g thấy cảnh này những người khác là sợ mất mật mạnh như linh đài cảnh tầng năm nhất quản sự tại cỗ kiếm ý này trùng tích vào vậy mà cũng ngăn không được vương thần một kiếm trong lòng càng bắt đầu sợ hãi mà tại bọn hắn không gì sánh được sợ hãi đồng thời vương thần tóc đen bay múa tay áo tung bay trong con ngươi ánh mắt sắc bén như là thần kiếm trên người sinh tử kiếm ý điên của ngục phát sát phạt chi khi đem địa phương này đ ề u bao phủ chết một kiếm bổ ra đằng sau vương thần gầm thét một tiếng dưới chân kiếm quang chất động cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài bởi vì nhất quản sự bị vừa rồi một kiếm kia đẩy lui tên kia linh đài cảnh bốn tầng nam tử cùng vương thần khoảng cách trở nên gần nhất khi thấy bạo sông mà đến vương thần hắn toàn thân run lên cầm cập giờ khác này hắn tựa như thấy được một vị tuyệt thế kiếm thần với tay một cái liền có ngàn vạn trôi linh kiếm n h ắ n ngay hắn sau một khắc liền muốn đ đồng thời tại khoảng cách gần như vậy kiếm ý áp bách dưới trên người hắn linh khí hỗn loạn vô tử căn bản không có biện pháp hưng tụ chớ nói chi là ngăn cản vương thần công kích Bá. bưu bắn, bay bị khoát ngáy Máu tán tác Vương vẽ vòng vàng. Vị vương trường đường tươi được, thần trên không trung cung màu vàng. Kim quang trợ thả, trong đúng trên nhật muốn không trung loạn.、Vị、này linh cảnh tầng nên ngay chống động không liền giữa tay, một trợ thả, mắt, trời trói mắt. thủ, cho kiếm Kim đạo so cao ra đại Xùi. đại màu làm đều đều cả cự có là ở trong mắt sớm đã không có tu vi gì khái niệm trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là huy động kiếm trong tay của chính mình đưa đối phương đi chết Siêu. thân hình thoát một cái liền đã đi tới nhiếp quản sự trước người lúc này nhiếp quản sự nơi nào còn có trước đó khí thế hắn lúc này hai cố lắc lắc trong lòng đúng là sinh ra một chút hối hận tại sao mình muốn chủ động xin đi g i ế t g i ặ t tới g i ế t vương thần người này vậy mà kinh khủng như thế đột nhiên hắn đông nhiên cắn đầu lưới một cái phun ra một ngụm máu tươi tiếp lấy bàn tay hắn khé đảo lòng bàn tay xuất hiện một đạo linh phủ chỉ là linh khí yếu ớt dốc vào linh phủ kia liền đã bị kích hoạt sau một khắc một đạo tràn đầy đường vận phòng ngự màn sáng xuất hiện tại trước người hắn theo phòng ngự này màn sáng xuất hiện vương thần trên người tán phát ra khủng bố kiếm ý bị ngăn lại rất nhiều để hắn thể xác tinh thần đều là bưng lỏng nhìn xem trước người màn sáng nhiếp quản sự trên mặt n ổ i lên một vòng như chút được gánh nặng t h ầ n sắc viên này ngũ phẩm sơ cấp linh phủ thế nhưng là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh nó mạnh mẽ năng lực phòng ngự đủ để ngăn chặn linh đ à i c ả n h trung kỳ một k í c h toàn lực vương thần lúc này mặc dù kiếm ý khủng bố nhưng hắn tu vi cũng chỉ có linh đan cảnh ba tầng thực lực cũng không có cả biến cho nên nói coi như chính hắn bởi vì kiếm ý ảnh hưởng ngưng tụ linh khí có thể lực lớn giảm yếu rất nhiều phòng ngự này màn sáng cũng có thể ngăn lại vương thần công kích chỉ cần ngăn lại vương thần một k í c h lại t h ừ a dịp phòng ngự màn sáng đem đại bộ phận kiếm ý ngăn lại đứng không hắn liền có thể khởi s ư ớ n g p h ả n kích cho vương thần một k í c h trí mạng nghĩ tới đây nhất quản sự trên mặt không khỏi hiện lên một vòng nhe răng cười tiểu tử đi ra l a n lộn chỉ có thiên phụ thực lực còn chưa đủ còn phải có thủ đoạn tại hắn mỉa mai ở giữa vương thần đã một kiếm đâm vào cái kia phòng ngự trên màn sáng kiếm ý thuận trường kiếm điên cùng một phát mạnh liệt trùng kích tại trên màn sáng kia lập tức trận trận nổ vang từ trên màn sáng đã s u ấ t nhất quản sự diện lộ khinh thường mang trên mặt nhe răng cười cùng n i ệ m a i lúc này ngưng tụ linh khí khuất t r ư ở n g thanh trạo hướng vương thần trái tim trộm tới chương hai trăm linh ba ngự không cảnh nữ tử lúc này nhất quản sự trong đầu đã hiện lên vương thần trái tim bị chính mình vốn á t hình ảnh nhưng mà đúng vào lúc này hắn hai mắt đột nhiên trận thật lớn trên mặt hiện ra vẻ khó tin chỉ gặp cái kia đủ để ngăn chặn linh đài cảnh trung kỳ một kích toàn lực ngũ phẩm sơ cấp phòng n g màn sáng đúng là đã nứt ra một cái khe chỉ là trong n h y mắt khe hở kia tựa như giống mạng h ệ lan tràn ra cùng、ừ. lúc đó một sợi kiếm khí màu vàng từ vương thần trường kiếm trên mũi kiếm bắn ra mà ra hướng hắn kích x ạ mà đến nhất quản sự không kịp làm ra bất kỳ động tác gì cái kia lũ kim sắc kiếm khí liền chui vào thân thể của hắn từ sau lưng xuyên tấu mà ra theo cái kia lũ kim sắc kiếm khí xuyên qua trong thân thể của hắn bộ bị đều xé nát cái kia hướng vương thần trái tim trộm tới tay cũng đứng tại giữa không trung người hắn nhất hầu nhất nô chỉ nói ra một chữ liền có miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi từ trong miệng p h u n ra tại vết nước huyết tán bên trong phòng ngự màn sáng hoàn toàn tan vỡ nhất quản sự thân thể cũng trùng điệp ngã xuống đất trên mặt hắn mang theo nồng đậm không thể tin được chi sắc đến chết cũng nghĩ không thông vương thần bất quá chỉ là linh đan cảnh ba tầng tu vi có được chém giết linh đ à i cảnh tiền kỳ thực lực đã là không gì sánh được người tiên vì sao còn có thể có được đánh nát ngũ phẩm sơ cấp phòng ngự màn sáng thủ đoạn chỉ là sự nghi ngờ này hắn đã vĩnh viễn không chiếm được đáp án đánh giết nhiếp quản sự đằng sau vương thần trực tiếp quay người trường kiếm quét qua mấy đạo kiếm khí bay ra trực tiếp đem cái kia mấy tên linh đại cảnh tiền kỳ chém giết g i a sân một mảnh hỗn đột linh đại cảnh cao thủ thi thể nằm một chỗ nhậm thùy cũng không nghĩ ra đánh giết những người này người vẹn vẹn chỉ có linh đan cảnh bà tầng tu vi nhìn lướt qua thi thể trên đất vương thần đem bộc phát kiếm ý thu liễm sau một khắc hắn s á c mặt trắng bệnh trực tiếp mới ngã xuống đất ngất đi lúc này mang theo mạng che mặt nữ tử xuất hiện ở trong sân nàng nhìn về phía trên đất vương thần trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc q u a n mang nguyên bản còn dự định ra tay giúp ngươi không nghĩ ngươi đã vậy còn quá m á n h liệt quả nhiên là ngoài dự liệu của ta bằng chứng ấy tuổi liền đặt ở linh lục cũng là số một nhân vật thiên tài không nghĩ tới cái này nho nhỏ đại giang quốc vậy mà có thể đản sinh ra dạng này số một thiên tài nói, nàng đôi m ắ theo đẹp đáy nữ g ngọc g ó n tay i tử rời đi địa phương này liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong không khí nồng đập mùi máu tanh tràn đập tại nguy cơ này tứ phía lâm giang dây núi đúng là không có một đầu yêu thú bị hấp dẫn mà đến qua hồi lâu mặt trời chiều ngã về tây một đám linh điệu từ đằng xa bay tới lướt qua trời chiều hào quang tại trải qua mảnh này trên không lúc lập tức thét chói thai vang lên tứ tán bay tán loạn trên mặt đất vương thần từ từ mở mắt không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu trên ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu đau nhức kịch liệt tựa như muốn vỡ ra bình thường chậm một lúc lâu mới có chỗ làm dịu vừa rồi trong nháy mắt buộc phát ra cường đại như thế kiếm ý trực tiếp đem tự thân tinh khí thần toàn bộ dành thời gian nói hắn quay đầu nhìn chung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ khắc tường gì lập tức thở dài ra một hơi trên mặt lộ ra một vòng ý cười còn t ố thanh thanh sư phụ n m đường vân này cùng trên linh phủ đường vân rất tương tự là cái gì đây là linh phủ sư mới có thủ đoạn lấy mặt đất là lá bửa vẽ đi ra một đạo linh phủ chính là bởi vì đạo linh phủ này tồn tại mới i k h ế người cho yêu thú h yêu k ô n dám đặt đây. chân nơi v ơ ngươi n thần ánh mắt lóe lên, kinh nói, sư phụ ngươi sẽ còn linh phủ nhất đạo. thanh g mắt thỉ phụ phủ chậm Mục lóe l dãi sư sẽ đạo. trả ta sau ẽ không, không những chính nhất cảnh xuống đường vân này chính là một tên có ít nhất ngự không cảnh nữ、tử. Người bố trí một ít tu tử. vi là có s khi hôn mê nàng liền xuất hiện còn tại trên người ngư ơ i lưu lại một chút đồ vật vương thần m á n h giật mình lập tức khắp khuôn mặt là nghi hoặc ít nhất là ngự không cảnh nữ tử đó là người nào Đang đầu nói chuyện, hán khi túi ở có thể đưa ngươi c h u n g quanh chuyện xảy ra chuyển đến nàng nơi đó đối với ngươi cũng không có chỗ xấu nghe được một thanh giải thích vương thần lập tức nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết nữ tử kia là người phương nào bất quá nếu đối phương tại chính mình lúc hôn mê không có ra tay với mình còn tại trên mặt đất bố trí xuống một đạo linh phủ bảo hộ an toàn của h ắ n đã nói lên nữ tử này cũng không phải là đ ị ợ h nhân lập tức không nghĩ nhiều nữa vương thần đứng dậy đem nhất quản sự bọn người trên thân vật đều thu vào lần này bị những người này truy sát mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch lại là rất lớn vương thần âm thầm tự nói tại cái kia sinh tử trong n g a y mắt sinh tử của hắn kiếm ý có tăng lên cực lớn ban đêm một chỗ bí ẩn trong s â n động vương thần ngồi xếp bằng một bên ánh lửa đang nhún g nhảy đem hắn trên thân chiếu đỏ lúc này hắn cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện một cỗ sát phạt chi khí ở trên người hắn không ngừng chập trùng khi thì như l à như nước suối phun ra ngoài khi thì lại như muốn dập tắt á n h đến bình thường y ế u ớt sinh tử của ngươi kiếm ý đã đến cảnh giới đại thành uy lực phi phạm một thanh mang theo thanh em thanh lãnh trong sơn động vang lên chỉ là như vậy uy lực cường đại nếu là ngươi khống chế không nổi nhẹ thì mất cân bằng tiêu hao chính mình nặng thì lọt vào ph bị sát phạt dục vọng n ắ m trong tay trong khoảng thời gian này ngươi liền đình chỉ tu luyện học được từ từ đi khống chế nó lúc nào có thể đạt tới thu phóng tự nhiên trạng thái chính là thành công xếp bằng ngồi dưới đất vương thần chậm rãi gật đầu chính như một thanh nói tới đại thành sinh tử kiếm ý uy lực phi thường cường đại hắn mặc dù đã cơ bản h i ể u thấu đáo sinh tử kiếm ý đem nó tu luyện đến đại thành lại là không thể đem sự hoàn mỹ sử dụng đi ra rất dễ dàng đối t ự thân mang đến ảnh hưởng liền như là một đứa bé con trong tay cầm một thanh đại đao nếu là lung tung vung đầy không những không có khả năng chém địch còn sẽ có ngộ thương nguy hiểm của mình nếu là nắm giữ nhất định bao pháp có được khống chế đại đao năng lực liền có thể đem nó uy lực khống chế cho mình sử dụng nghĩ đến ban ngày mình tại nguy cơ sinh tử bên trong buộc phát đằng sau liền mất đi nếu là không có tên kia ngự không cảnh nữ tử xuất thủ bố trí xuống linh phủ lại hoặc là bên cạnh hắn không có một thành tại cái này không gì sánh được nguy hiểm lâm giang dây núi chính là cựu tử nhất sinh chương hai trăm linh bốn tụ hợp đại nhật treo cao vạn r ằ m không mây một chỗ to lớn đầm nước phía trước một đầu chạy xiết thác nước từ chỗ cao đỉnh núi chạy xuống do nước nện ở phía dưới trên tảng đá trong nháy mắt nổ nát vụ mở tung vé hướng bốn phương tầm hướng mà ở trên nham thạch một tên thiếu niên hai chân hơi quòng đứng yên lập nước chạy xiết mang theo lực đạo khổng lồ đập nện xuống tới đúng là không có mang đến cho hắn chút nào ảnh hưởng nhìn kỹ xuống l i ề n có thể nhìn thấy trên người hắn bao vây lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt kiếm khí tầng kia kiếm khí đang không ngừng lưu chuyển đem đánh tới hướng thiếu niên dòng nước đều ngăn hai t r ư ợ n g một đạo thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang lên chỉ một thoáng một cỗ cường hoành kiếm ý từ thiếu niên trên thân s u n g ra hướng phía trên nện xuống thác nước dòng nước phóng đi sau một khắc nước chạy xiết đúng là bị cỗ kiếm ý này xông đến cuốn ngực cuốn ngực độ cao không nhiều không ý, vừa một t r ư ợ n g thanh âm trong c h è o lạnh lùng kia vang lên lần nữa cùng lúc đó trên người thiếu niên kiếm y đúng là đột nhiên thu liễm sau đó tại thu liễm đến một nửa trong quá trình nhưng lại lập tức dừng lại kiếm y dâng lên đem phía trên dòng nước đẻ vào cách hắn đỉnh đầu vừa vặn một t r ư ợ n g địa phương m ư ờ i t r ư ợ n g bá trên người thiếu niên kiếm y đột nhiên t ă n gọn bay thẳng m à lên dòng nước bị kiếm y kia đỉnh cấp tốc được dòng dừng ở giữa không trung lúc này khoảng cách thiếu niên đỉnh đầu vừa vặn m ư ơ i triệu khoảng cách không sai mấy ngày nay h u n luyện hiệu quả hay là rất rõ ràng thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo vài phần tán dương hương vị trên mặt thiếu niên hiện lên một vòng hưng p h ấ n ý cười hắn trong hai mắt hiện lên một vòng kia quang lập tức phát ra hét lên từng tiếng trong chốc lát một cỗ càng cường hoành hơn kinh khủng kia ý từ hắn trên người xông ra hung hăng hướng phía trên thác nước đ á n h tới vê anh nổ vang âm thanh bên trong toàn bộ thác nước bị cỗ kiếm khí k i a sông đến c u ố n ngược mãi cho đến thác nước đầu mườn dòng nước nổ nát vụn hóa thành đầy trời giọt nước rơi xuống trên mặt đất thiếu niên đạp chân xuống thân thể bưu bắn mà ra đi thẳng tới bên bờ nhìn xem đưa qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường thác nước thiếu niên thở vào một hơi thiếu niên dĩ nhiên chính là vương thần trải qua mấy ngày nay tu luyện gian khổ hiện tại hắn đã có thể thuần thục khống chế đại thành sinh tử kiếm y không đến mức đang suy nghĩ toàn lực bộc u phát thời điểm sẽ khống chế không nổi chính mình mặc dù mấy ngày nay không có tu luyện nhưng thuần thục nắm giữ đại thành sinh tử kiếm y đằng sau thực lực của ta cũng có to lớn tăng lên nếu là lại đối mặt linh đ à i cảnh tầng năm cao thủ đang sử dụng sinh tử kiếm y không mất khống chế tình hùng dưới phối hợp cựu cực kiếm kinh ngưng luyện ra cái kia lũ kim sắc kiếm khí cũng có nhất định cơ hội đem nó chém giết vương thần nắm chặt nằm đấm trên mặt lòng tin mười phần nhìn xác trời một chút sau hắn thay đổi một thân quần áo sạch liền hướng lâm giang dãy núi một cái hướng khác tiến đến ngày mai chính là ngân kiếm tông cùng đại liên quốc người thời gian nước định tới gần ban đêm vương thần rốt c ụ c đổi tới một chỗ bốn phía ngọn núi đứng vững chỗ ánh mắt hướng phía trước nhìn lại hai t o à ngọn núi cao nhất ở giữa có một đầu bí ẩn đường nhỏ nếu không phải từ ngân kiếm tông trưởng l á o nơi đó biết được kế hoạch của bọn hắn thật đúng là không phát hiện được con đường này lại qua không bao lâu bên i c ả n h cùng v õ phủ nhân mã cũng gấp đội tới bên cạnh bên kia tới một chi hơn trăm người đội ngũ do vạn xuyên dẫn đội m a đại giang võ phủ bên kia tới thì là một c h i do trên trăm tên đệ tử tạo thành đội ngũ còn có tầm mười tên võ phủ l ã o sư do trưởng l ã o chu ổn dẫn đội ra mắt trưởng lão vương thần đi ra phía trước đối với chu ổn chắp tay nói đối với vị này võ phủ trưởng lão vương thần vẫn tương đối tôn kính chỉ vì tại đệ tử mới thi đấu thời điểm hắn trợ giúp chính mình ngăn cản qua nhiếp thành công kích khi đó bọn hắn vốn không quen biết chu ổn đang b ư ớ c lên đắc tội nhiếp ra phong hiểm giúp hắn để hắn rất là cảm động không cần đa lễ vương thần à, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn sau khi trở về võ phủ chắc chắn thật to ban thường ngươi ngươi là chúng ta võ phủ kiêu ngạo cũng là đại giang quốc anh hùng chu ổn rất là kích động vỗ vương thần bả vai nói vương thần cười cười thân là đại giang quốc con dân đây đều là bổn phận của ta đồng thời âm mưu này chính là vạn xuyên cùng những sư huynh đệ kia phát hiện bọn hắn mới là công thần lớn nhất ngay vậy chu ổn nụ cười trên mặt càng tăng lên tâm tính ổn trọng rất tốt các ngươi đều là công thần sau khi trở về cùng nhau ban thưởng trước lúc này hắn cũng đã nghe nói chính là bởi vì vương thần xuất thủ chém giết ngân kiếm tông những người kia bọn hắn mới có thể có đến xác thực tình báo Mà theo những cái kia trở về đệ tử lời nói ngân kiếm tông vị trưởng l ã o kia có linh đại cảnh bà tầng tu vi cao thủ như thế lại cũng bị vương thần chém giết để một đám v õ phụ cao tầng đều rất là chấn kinh bất quá bây giờ hắn nhưng trong lòng thì càng thêm chấn kinh bởi vì hắn bằng vào tự thân năng lực đặc thù kia rõ ràng cảm giác được vương thần lúc này thực lực rất là khủng bố thậm chí để hắn đều có chút không thể phỏng đoán như vậy liền chỉ có một nguyên nhân chỉ sợ vương thần thực lực đã vượt qua chính mình nghĩ tới đây chú ổn trong lòng thậm chí có chút không dám tin tưởng mình cảm giác chỉ bất quá hắn rất rõ ràng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này lúc này vương thần cũng sẽ từ ngân kiếm tông trưởng lão nơi đó có được tình báo giao cho chu ổn căn hệ trọng đại hắn cảm thấy sau này thế nào làm hay là để chu ổn cùng biên cảnh người của quân đội đến quyết định mới tốt biên cảnh c h i quân đội kia lĩnh đội là một vị nam tử trung niên theo vạn xuyên nói tới đó là phụ thân hắn phó tướng đồng thời cũng là hắn đường thúc tên là v ạ n phong vạn bân thân là biên cảnh đại tướng quân tự nhiên không có khả năng tùy ý rời đi lúc này chu ổn cùng vạn phong liền xem xét tình báo kế hoạch hứng đối ra sao cái kia sắp đến đại liên quốc người làm võ phủ trưởng lão cùng biên cảnh chiến tướng chu ổn cùng vạn phong ở phương diện này rất có kinh nghiệm rất nhanh bọn hắn liền làm ra kỹ càng kế hoạch tiếp lấy liền đem tất cả mọi người hợp lý an bài tại phương hướng khác nhau ẩ nấp n đứng lên tiếp lấy liền để vương thần vạn xuyên b ọ n người thay đổi ngân kiếm tông đệ tử phục sức dù sao những cái kia đại liên quốc người là cùng ngân kiếm tông ám thông xã giao nếu là không có ngân kiếm tông người ở chỗ này bọn hắn không thể nói trước sẽ nghi ngờ lại thêm ngày đó ngân kiếm tông trường lão tại cùng đại liên quốc người lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm vương thần bọn hắn ở đây những cái kia đại liên quốc người nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cũng sẽ yên tâm một chút không có mãnh liệt như vậy cảnh giác hết thể bố trí thỏa đáng đằng sau chu ổn cùng bạn phong liền cũng ẩn nấp đứng lên vương thần vạn xuyên bọn người thì là ngồi tại dễ thấy chống t r á i chỗ chỉ chờ những cái k i a đại liên quốc người đến mai phục tại chỗ tối biên cảnh tướng sĩ cùng võ phủ đệ tử ánh mắt đều là nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia giấu ở trong sơn phong ẩn nấp đường nhỏ trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động cùng chờ mong đại giang quốc cùng đại liên quốc giao chiến đã lâu từ trước đến nay đều là t h ắ n g ít bại nhiều mỗi lần chiến báo chuyển đến đại giang quốc người đều cảm thấy mặt đều mất hết lúc này thân là đại giang quốc người bọn hắn sắp tự tay vỡ nát một trận đại liên quốc người âm mưu hạ gian quận mang theo mạng che mặt nữ t ử nhìn trước mắt bắn ra ra hình ảnh đẹp mắt con ngươi có chút cong lên tiểu t ử ngươi một lần không đủ còn muốn tới một lần cũng không biết nên như thế nào bàn thưởng ngươi chương hai trăm linh năm chiến đấu bắt đầu dạ hát phong cao nơi chống trải mang vương thần bọn người g i ấ y lên đống lửa đem bắt tới linh kê dùng nhánh cây chuyển lên đặt ở trên lửa thiêu đốt nồng đậm mùi thịt phiêu tán kim quang dầu chân nhỏ xuống tại trên đống lửa phát ra suy suy thanh âm trường lao thật sự là thật hăng hại à đáng tiếc chỉ có thị không có rượu hà có thể tận hứng đúng lúc này một đạo mang theo thanh âm âm lanh văng lên chỉ gặp giữa hai tòa sơn phong k i a đường nhỏ bên trong đi tới một tên nam tử người này dáng người gầy yếu ánh mắt hung á c nham hiểm biểu hiện trên mặt cứng ngắc chính là trước đó cùng ngần kiếm tông trưởng lao chắp đầu tên k i a đại liên quốc người theo hắn đi ra đường nhỏ sau lưng không ngừng có người mặc áo đen đại liên quốc người đi ra chừng mấy trăm người mà khi cái k i a đại liên quốc người ánh mắt rơi vào vương thần bọn người trên thân lúc lông mày lại là đ ỗ n g nhiên n h ữ n một cái lập tức trong mắt nổi lên một vòng âm tàn cùng cảnh giác các ngươi trưởng lao đâu hắn lạnh dọc quát nếu không phải gặp vương thần trên người bọn họ mặc ngân kiếm tông phục sức lại ba ngày trước hắn gặp qua những người trước mắt này không thể nói trước liền muốn trực tiếp xuất thủ mà theo hắn một tiếng quát lạnh cái tia trên trăm đại liên quốc người cũng đều là phòng bị đứng lên ánh mắt hướng bốn phía l i ế n nhìn đối mặt nam tử chất vấn vương thần chỉ là liếp mắt nhìn hắn không nhanh không c h ậ m gặm xuống một ngụm hương khí bốn phía linh kê thịt một bên hứng hở nói gần nhất các ngươi đại liên quốc người quá hung hăng ngang ngược đem cái này lâm giang d ã núi làm cho trướng khí mù mịt phía trên đã phái người tới thật vừa đúng lúc chúng ta tới thời điểm lại đụng phải một đội người trưởng lão ngay tại mê hoặc bọn tại vương thần đang khi nói chuyện vạn xuyên mấy người cũng đều đang gặm trong tay linh kê lộ ra rất là tùy ý nam tử kia hai mắt nhắm lại ánh mắt hung ác nham hiểm quả thật như vậy trên người hắn tản mát ra một cỗ cường hoành á p bách đem vương thần bọn người bao phủ đi vào vương thần thân hình hơi trao đảo một cái hơi nhúng mày trên mặt hiện lên vẻ không vui làm sao ngươi còn muốn đối với chúng ta xuất thủ nếu là không tin chúng ta rất không cần phải cùng chúng ta ngân kiếm tông hợp tác muốn cùng chúng ta hợp tác tướng quân đều được xếp hàng không thiếu gia chủ của các ngươi một cái vạn xuyên cũng ở một bên phụ họa mang trên mặt một chút vẻ khinh thường nói chính là ta hôm qua còn nghe trưởng lão nói đại liên quốc triệu tương quân ra giá tiền so những người này còn nhiều đâu nếu không phải đã đáp ứng bọn hắn chúng ta liền cùng triệu tương quân hợp tác nam tử ánh mắt c h ấ p động cái tiết r i ệ u tương quân thế nhưng là bọn hắn r a chủ con đối đầu nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân bị bọn hắn cướp đi ngân kiếm tông con đường này chủ tử nhà mình còn không sống róc xương lóc thịt chính mình nghĩ tới đây hắn vội vàng cười làm lành tiểu huynh đệ ta đây không phải vì để phòng vạn nhất tôi h các ngươi cũng biết chuyện này quan hệ quá lớn cũng không thể phạm sai lầm nói hắn xuất ra một túi linh thạch nhắc vào vương thần trong tay vương thần liếc mắt nhìn hắn ước lượng cái túi trong tay thỏa mãn gật gật đầu lập tức lật tay lấy ra một tờ b ả n vẽ nhét vào trong tay nam tử người sau triển khai xem xét cứng ngắt trên khuôn mặt lập tức tràn đầy vui mừng tiểu huynh đệ lần này chúng ta thật sự là không có tin lầm các ngươi nơi địa phương này chính là lâm giang rẽ núi bên liên giới khoảng cách quý tông thẳng tắp khoảng cách bất quá vài trăm dặm nếu là chúng ta toàn lực đi đường nhất định có thể trước khi trời sáng đến quý tông vương thần phun ra một khối xương thản nhiên nói lần này dù sao cũng nên tin tưởng đi nam tử cười gật đầu tâm phòng bị lúc này tiêu tán hơn phân nửa đợi chút đi trưởng lao chúng ta tới liền có thể độc thân vương thần tùy ý nói ra đem ăn xong linh kê k h ô n g x ư ơ n g ném sang một bên trực tiếp nằm ở trên mặt đất nam tử t h ấ y thế phất phất tay để sau lưng những người kia nguyên địa trợ lệnh không lâu lắm vương thần bỗng nhiên từ dưới đất lật lên nam tử bị hắn bất t ì n h l i n h động tác giật này mình trên thân uy thế lập tức chật thả mẹ nó cái này linh kê chẳng lẽ ăn cỏ độc gì tê vương thần trong mày ôm bụng động tác quái dị hướng cách đó không xa bùi cỏ chạy tới ta sát giải quyết vạn xuyên cũng theo sát lấy chạy ra ngoài nhịn không nổi đây là cái gì sâu gà nhìn xem từng cái chạy đi ngân kiếm tông đệ tử nguyên bản trong nháy mắt cảnh g ắ á c lên nam tử lại nhẹ nhàng thở ra đối với sau lưng những người kia chào hỏi một tiếng không ngại đều trước nắm chặt nghỉ ngơi sau đó liền muốn đi đường lập tức nơi đây lâm vào một mảnh yên tĩnh nam tử ngồi dưới đất ánh mắt liếc nhìn chung quanh chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng đúng lúc này chung quanh từng cái phương hướng đột nhiên tuôn ra đại lượng sóng linh khí ba ba bá từng đợt â m thanh xé gió lên ngay sau đó liền có lít nha lít nhít công kích hướng bọn họ đèn tới gọi chừng nam tử quắt trói thai、Flank. vâng hắn vừa dứt lời những công kích kia liền đã đánh trúng phía sau hắn những người kia cứ việc đạt được nam tử nhắc nhở nhưng trong đó một chút tù vi hơi thấp người vẫn là bị đánh trúng có bản thân bị trọng thương có thì là trực tiếp mất mạng không có cách nào công kích tới quá đột nhiên quá dày đặc đáng chết chúng ta trúng kế lập tức phản kích nam tử gầm thét linh k ỹ thi triển hướng phía mai phục tại người chung quanh điên c u ồ n g đánh tới đồng thời bên i c ả n h quân đội cùng võ phủ lão sư dẫn đầu đệ tử nhao nhao x u n g ra hướng những này đại liên quốc người trùng sát mà đi vương thần cùng vạn xuyên mấy người cũng là lại quay lại xông ra linh k h í gia nhập chiến trường lập tức tiếng la g i ế t nổ vang âm thanh không ngừng vang lên đinh thái nhức gó chỉ là trong vòng mấy cái hít thở đại liên quốc người liền liên tục bại lui đại đa số người đều đã thụ thương trực tiếp vận dụng chúng ta chuẩn bị đồ vật không cần keo kiệt toàn lực phá vây thấy thế nam tử khẩn trương gào thét song phương nhân số cách xa nếu là dây dưa tiếp chỉ sợ bọn họ sẽ toàn bộ hao tổn ở chỗ này phá vây mới là lựa chọn chính xác nhất ngay vậy những cái kêu đại liên quốc người n a o n a o mặt lộ g ữ tận sắc móc ra từng mai từng mai linh phủ k trong nháy mắt bên cạnh quân đội cùng võ phủ đệ tử liền mạng lớn nga xuống không rõ sống chết nhanh chóng phân tán ra chu ồn thấy thế lúc này giống to chỉ bất quá cái này lùi lại liền lộ ra mạng lớn đứng không cho những cái kia đại liên quốc người cơ hội chạy trốn thấy cảnh này chung quanh cùng vạn phong đều là quý lên trên thân những người này mang theo rất nhiều bạo tạc loại linh phủ nếu là bị bọn hắn đào tẩu chui vào đại giang trong quốc cảnh sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả nhưng lúc này mỗi người bọn họ kiềm chế một tên linh đại cảnh cao năm t ầ n g tay phân thân thiếu phương pháp căn bản không ngăn cản được đúng lúc này một bóng người từ trong chiến trường bay lượn mà ra hướng lớn nhất một vùng núi đứng không bên trong phóng đi bóng người kia chính là vương thần bởi vì mảnh kia ngọn núi ở giữa đứng không lớn nhất rất sắc bén tại pha vây cho nên chạy trốn đại liên quốc người đều hướng phương hướng kia đi b ă n g vào lưu quan g kiếm ảnh tốc độ mấy hơi thở ở giữa vương thần liền đã ngăn ở phía trước bọn họ phương hướng này người giao cho ta những phương hướng khác giao cho các ngươi vương thần thanh quát một tiếng trên trường kiếm trong tay lóe ra kiếm quang màu vàng ở trong đêm tối lộ ra cực kỳ lóa mắt chương 206, phá hỏng đường đi nhìn xem ngăn ở phía trước vương thần những cái k i a hướng phương hướng này phá vòng vây đại liên người trong nước đều là hơi sững sờ lập tức nguyên bản trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt liền bị khinh thường tại mịa mai thay thế chỉ là một cái linh đan cảnh ba tầng tiểu tử vậy mà lớn như thế nói không biết hẹn khẩu suất cùng n ô n muốn một người ngăn chặn bọn hắn nhiều người như vậy thật sự là một người tiểu tử này không khỏi cũng quá căn rỡ đây là đem chúng ta đều không để vào mắt ta coi như chúng ta hôm nay chúng bọn hắn kế nhưng cũng không phải một cái linh đan cảnh ba tầng tiểu tử có thể khi nhục đáng chết tiểu tử này hay là chủ mưu lão tử muốn đem hắn chém thành thịt nát trận trận trong tiếng hô những người kêu nhao nhao hướng vương thần phóng đi bá suy đạo đạo công kích như là mưa to bình thường đánh tới đánh phía vương thần trong bọn họ mặc dù đại đa số đều là linh đan cảnh hậu kỳ nhưng cùng một chỗ bộc phát thanh thế uy lực đều vô cùng to lớn đối mặt như như mưa to bay tới công kích vương thần trong mắt kiếm quang lói lên trường kiếm trong tay nâng lên một cố lăng lệ sát phạt chi khí bỗng nhiên từ trên thân phun ra ngoài trường kiếm huy động ẩn chứa sinh tử kiếm y kiếm khí màu vàng trong nháy mắt bay ra lăng lệ vô địch ẩm ẩm trận trận nổ vang tiếng vang lên những người kia công kích tại đụng phải kiếm khí màu vàng đằng sau lúc này trên không trung nổ nát vụ mở cho dù bên trong có mấy đạo linh đ à i cảnh tiền kỳ công kích cũng không có kiên trì bao lâu bị trực tiếp đánh bay lập tức những người kia trên mặt m ị a mai thần sắc trong nháy mắt n g ư n g kết ngay sau đó đều là lộ ra biểu tình không dám tin tưởng vậy bọn hắn khịt mũi coi thường linh đan cảnh ba tầng thiếu niên vẹn vẹn mấy đạo kiếm khí liền đem bọn hắn phát ra công kích toàn bộ vỡ nát đây là c cái này cái này sao có thể hắn thật là linh đan cảnh ba tầng sao vì sao thực lực khủng bố như vậy chúng ta nhiều người như vậy hợp kích liền xem như linh đan cảnh cao ba tầng tay tới đều không nhất định cản xuống tới hắn là thế nào làm được những người kia thanh â m đều đang run dậy nhìn xem hướng bọn họ cấp tốc vọt tới vương thần bọn hắn trong lúc nhất thời đúng là hoàng hồn thay thế phía sau bọn họ lập tức liền có mấy tên linh đại cảnh đứng dậy ổn định tiểu tử này hẳn là vận dụng bí pháp gì chúng ta ngăn chặn hắn các ngươi nhanh dùng linh phụ đem hắn nổ chết một người trong đó giống to ở giữa mang theo mấy tên khác linh đại cảnh liền liền xông ra ngoài bọn hắn đều có linh đại cảnh tiền kỳ tu vi tự tin liên thủ phía d ư ớ i nhất định có thể đem vương thần ngăn chặn chỉ cần hậu phương những người kia đem linh phủ kích hoạt liền nhất định có thể đem hắn cho nổ chết chỉ một thoáng trong cơ thể của bọn hắn linh khí tuân ra trong tay linh khí tách ra nồng đậm quan mang hướng vương thần đ ố n g nhiên đánh tới đa o quang kiếm ảnh thương âm tiếng oanh kích tại địa phương này vang vọng đối diện với mấy cái này hung mạnh đánh tới công kích vương thần hừ lạnh một tiếng sinh tử kiếm ý tự thân bên trên k h u y t tán mà ra giống như là thủy chiều hướng phía trước dũng mạnh lao tới chỉ là sắt na những cái kia linh đại cảnh liền thân hình chấn động khắc khuôn mặt là vẻ sợ hãi liền ngay cả vọt tới trước hai chân lại cũng bắt đầu run r u dày mà biến hóa như thế cũng làm cho đến bọn hắn thể nội linh khí bỗng nhiên trì trệ công k í c h đều trở nên bất ổn lúc này kiếm khí màu vàng lần nữa lập l ò e bang bang âm thanh bên trong những người kia phát ra công k í c h bị đều đánh bay kiếm khí quét sạch từng v i ê n đầu người rơi xuống đất máu tơi ư như là suối phun bình thường bay thẳng giữa không t r ú n g lại thành huyết vũ rơi xuống trên mặt đất chỉ là vừa đối mặt mấy tên linh đại cảnh tiền kỳ cao thủ liền đều bị giết một mặt này trực tiếp đem phía sau những người kia cho kinh hãi ngu nơ tại nguyên chỗ mạnh như linh đại cảnh đều như gà đất chó sành bình thường bị đánh giết trước mắt gã thiếu niên này ngược lại là là yêu n g h i ệ t gì vậy mà kinh khủng như vậy đúng lúc này vương thần đã xuyên qua mấy bộ thi thể kia ánh mắt nhìn về phía bọn hắn gặp vương thần muốn đối với bọn hắn độc thủ những người này khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn nổ chết hắn có người kêu to những người còn lại cũng đi theo kêu to liền muốn cầm trong tay kích hoạt linh phủ ném về vương thần vương thần tự nhiên là sớm có đón trước kiếm khí thấu thể mà ra cùng kiếm ý dung hợp tại quanh thân hình thành một đạo kiếm ý bình c ư ớ n g đồng thời trên thân sinh tử kiếm ý hóa thành một cỗ thủy triều hướng những người kia cấp tốc dùng mánh lao tới. Bất quá trong ố c trước mắt, trong tay người kia còn chưa cầm trong tay kích những hoạt kia lúc i liền sinh kiếm n ném Trong h phù phủ. ra, bao l bị tử ý nhất thời bọn hắn toàn thân lông tơ dựng đứng trong mắt tràn đầy sợ hãi tâm thần rung mạnh đại thành sinh tử kiếm ý ngay cả linh đài cảnh tầng năm cao thủ đều sẽ chịu ảnh hưởng chớ nói chi là những này chỉ có linh đan cảnh tu v i người trong đó tuyệt đại bộ phận người đều bị cỗ kiếm ý này đẻ tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ có một hai cái ý chí cực kỳ kiên định người còn đứng đứng thẳng nhưng cũng vẹn vẹn đứng thẳng trên mặt cũng đã bị dọa đến mặt không còn chút máu mà lúc này trong tay bọn họ bị kích hoạt linh phủ cũng đã đến phóng thích uy lực thời điểm phanh ẩm ẩm kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong mười mấy người này bị tạc đến huyết mục v a n g tung t ó é thoái cốt loạn tung t ó é mà bọn hắn hậu phương một chút muốn hướng nơi này phá vòng vây người cũng đều bị nổ tung dư ba hất tung ở mặt đất bản thân bị trọng thương một đợt này bạo tạc cũng làm cho biên cảnh quân đội cùng v õ phủ đệ tử áp lực giảm nhiều bọn hắn tiếng kêu g i ế t dầm trời hướng phía còn lại đại liên người trong nước còn giết tới lúc này nguyên bản hơn trăm người đại liên người trong nước chỉ còn lại hai ba mươi người trong đó linh đại cảnh chỉ có bảy tám người còn lại đều là linh đ á n cảnh gặp tình hình này bọn hắn lập tức biết mình đã không có phá vòng vây hy vọng thế là nhao nhao hướng chu ổn cùng bạn phong phóng đi hai vị lão đại đi mau chúng ta giúp người phá vây đừng quên cho chúng ta báo thủ gầm thét ở giữa bọn hắn nhao nhao xuất ra linh phủ kích hoạt muốn cùng chu ổn đồng quy vô tận mục đích của bọn hắn rất đơn giản hy sinh chính mình đổi lấy hai vị lao đại phá vây ánh mắt nam tử âm u cùng một người khác đều có linh đ à i cảnh tầng nam tu vi giữa sân đại giang quốc người chỉ có cùng bọn hắn giao thủ chu ổn cùng bạn phong lại năng lực lưu bọn hắn lại chỉ cần đem hai người này ngăn chặn hoặc là nổ chết bọn họ hai vị ánh mắt nam tử âm u thấy thế lúc này thở sâu thân hình hướng khác một bên cấp tốc thối lui một tên khắc linh đài cảnh tầm năm cũng né tránh vạn phong công kích chuẩn bị phá vây trong lòng bọn họ đều hiểu mang tới những người này hôm nay là không có khả năng rời đi nơi này lúc này hai người đều là quen người hướng lúc đến đường nhỏ phóng đi nhìn xem vội sông đi ra hai người chu ổn cùng vạn phong quân là quýnh lên muốn đuổi theo nhưng mà những cái k i a đại liên người trong nước cầm bạo tạc linh phủ không muốn sống sông lên nhưng lại làm cho bọn họ không thể không lui lúc này ánh mắt tia tre lớp nam tử trong khi phi nước đại đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương thần lập tức trên mặt hắn tràn đầy hoán độc cùng sắc cơ đưa tay làm ra một cái cắt cổ động tác trong lòng hắn giữa sân nhiều như vậy đại giang quốc người vương thần là đáng chết nhất cái kia tương lai có một ngày hắn vô luận dùng phương pháp gì đều muốn đem vương thần đầu chém xuống đến tế điện hôm nay chết đi thủ hạ trên trời có linh thiêng hai người phá vây tự nhiên cũng đưa tới vương thần chú ý hắn quay đầu đi vừa v ặ n liền nhìn thấy nam tử kia cắt cổ động tác lúc này trên mặt nổi lên một vòng hạt quang hắn nhưng là nhớ kỹ trên thân người này còn mang theo năm mươi trôi ngũ phẩm linh kiếm đâu như vậy một số lớn tài nguyên làm sao có thể để hắn cứ như vậy mang đi chương hai trăm linh bảy chiến hai tên linh đại cảnh tầng năm lúc này vương thần vận chuyển lưu quang kiếm ảnh hướng hai người kia đuổi theo ngay tại tránh né linh phủ đánh nổ chu h ồ n thay thế thần sắc trên mặt đại biến vội vàng phát ra h é t lớn vương thần không thể nhanh chóng lui về đến chu h ồ n gấp đến độ sắp nước cả tim g a n nhưng rất nhanh tiếng hét lớn của hắn liền bị nổ tung âm thanh bao phủ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đối với cái này bất lực vương thần mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng đối phương thế nhưng là hai tên linh đại cảnh a đây chính là đại giang võ phủ hy vọng à nếu là ở này vất l ạ hắn chính là võ phụ lớn nhất tội nhân nhưng mà hắn coi như cực lực xuất thủ cũng vô pháp tránh đi những cái kia cầm trong tay linh phủ không ngừng xông lên đại liên người trong nước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương thần chiều hai người kia đuổi theo mà nhìn thấy đuổi theo vương thần ánh mắt kia nam t ử hung ác n h â m hiểm cùng một tên khác linh đại cảnh tầng năm trên mặt đều là nổi lên cười lạnh cùng niềm a i chỉ là linh đan cảnh ba tầng cũng dám theo đuổi hai người bọn họ linh đại cảnh tầng năm chẳng lẽ nhìn thấy trên người bọn họ có chút thương liền cho rằng có thể thừa lúc vắng mà vào thật sự là quá buộc cười tiểu tử liền ngươi còn muốn giết chúng ta chỉ sợ ngươi ngay cả chúng ta bóng dáng đều không nhìn thấy ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm trâm t r ọ n g nói tốc độ đột ngột tăng hắn thấy vương thần chẳng qua là nhiệt huyết sông lên đầu ỉ có viễn siêu tự thân tu v i thực lực liền cho rằng chính mình vô địch loại này nhiệt huyết thiếu niên hơi dùng một lát phép khích tướng liền có thể để nó mất lý trí nhìn thấy tốc độ cũng đột m ộ t tăng vương thần nam tử trong lòng lập tức vui mừng xem ra không cần chờ sau đó hắn một hồi liền có thể đem tiểu t ử đáng chết này giết chết cho thủ hạ báo thủ một người đuổi hai người trốn không bao lâu ba người liền tới đến một chỗ trống trải bình nguyên lúc này ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm cùng một người khác đ ô n g nhiên dừng lại lập tức quay đầu mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn về phía vương thần người tiểu tử đáng chết này hôm nay lão tử liền muốn đưa n g ư ơ i thiên đào v à t quả nam tử quát trói thai bởi vì quá phẫn nộ thanh â m hắn đều trở nên không gì sánh được sát lệnh the thé lúc đầu không chê vào đâu được kế hoạch lại bởi vì trước mắt tiểu tử này tính toán thất bại trong căng tấc hắn làm sao có thể không khí đang khi nói chuyện hắn cùng một người khác trên thân cùng nhau b ộ c phát ra một cỗ linh đài cảnh tầng năm ý thế áp bách như hai ngọn núi lớn bình thường hung hăng ép hướng vương thần đối với cái này vương thần trong mắt hàn quang nói lên nếu là ở trước mấy ngày hắn coi như muốn đuổi theo hai người này cũng sẽ bởi vì thực lực bản thân mà từ bỏ nhưng bây giờ không giống với lúc trước sinh tử kiếm ý đã đại thành chỉ là linh đại cảnh tầng năm huy áp với hắn mà nói không đáng kể chút nào lúc này sinh tử kiếm ý từ thể nội xông ra như là một đầu h u n g mánh cự lòng hung hăng phóng tới nam tử hai người đẻ xuống huy áp、vâng. vô hình va chạm kịch liệt nổ vang cái thứ hai cỗ như là một ngọn núi lớn huy áp đúng là bị xinh xinh đánh tan nam tử hai người trong mắt đều nhanh trận lùi ra khắc khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc cái này đây là đại thành kiếm ý mặt nam tử bên trên tràn đầy không thể tin được chi sắc tựa như là quá dọa người quá kinh khủng một người khác có chút thất thần gật đầu nói hai người đều là trong lòng dung mạnh nhưng ngay sau đó bọn hắn liền càng kiên định muốn đem vương thần chém giết tiểu tử này bằng chứng ấy tuổi liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý về sau còn phải nếu là bỏ qua cơ hội lần này bọn hắn lần sau khả năng ngay cả cùng tiểu tử này giao thủ tư cách cũng không có đồng thời tiểu tử này là lần này kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu đem hắn thi thể mang về chủ tử lựa giận cũng có thể lắng lại một chút tóm lại vô luận như thế nào tiểu tử này phải chết Nghĩ thân ớ i đây, trên t hai n g ư là linh khí chấn tuôn quần đại n đến g bay phất h Sau một k h cảnh h a g tầng p h mình linh ư năm g thần tận n ô bọn hắn rất rõ ràng cái này mấy đạo kiếm khí uy lực cường đại cớ nào trong đó bất luận cái gì một đạo đều đủ để chém giết linh đại cảnh ba tầng chớ có chủ quan ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm thanh hát đạo trong tay hắn đại đao vung ra đ ô n g nhiên hướng phía trước bổ tới một người khác gật gật đầu luân động một thanh to lớn l ê i bữa cùng nam tử cùng nhau bổ ra ẩm ẩm tại hai người cùng nhau trong công kích cái kêu mấy đạo kiếm khí màu vàng vừa đối mặt liền bị đánh tan lúc này vương thần dưới chân kiếm quang lấp lóe đã đi tới bọn hắn mặt bên trên thân sinh tử kiếm ý tuôn ra dưới k h ô n g chế của hắn ngưng tụ thành một cỗ kiếm ý dòng lũ hướng cầm búa nam tử bỗng nhiên phóng đi phát giác được không ổn cầm búa mặt nam tử sắp bỗng nhiên biến đổi vừa định phản ứng tâm thần dung mạnh chỉ cảm thấy có một thanh thần kiếm đã gác ở trên cổ của hắn chỉ cần hắn dám núp nhích mảy may cái kia vô hình thần kiếm liền sẽ đem hắn đầu chém xuống mặc dù biết được đây chỉ là vương thần kiếm y mang tới h ảo giác nhưng sợ hãi của nội tâm lại là không có dễ dàng như vậy vượt qua nhìn xem rút kiếm đánh tới vương thần trong mắt của hắn sợ hãi cùng d ễ d g i a hai loại thần sắc đang không ngừng biến hóa một bên ánh mắt kia nam t ử h u n g ác nham hiểm thấy thế liền vội vàng xoay người trường đao trong tay tách ra chói mắt la mang hướng vương thần chém vào mà đi trôi này linh khí trường đao ở tại linh đại cảnh tầng năm tu vi thôi động bên dưới. tách ra cực kỳ lực sát thương đao khí thanh thế dọa người vương thần cũng không dám chủ quan lúc này từ bỏ tiến công cầm búa nam tử tại bổ ra một đạo kiếm khí sau lưu quan g kiếm ảnh thi triển thân thể trên không trung lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh khỏi đi v a n h ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm trường đao phép không trên mặt đất lưu lại một đạo dài mấy chục mét giữ tợn vết n ư ớ c vương thần ánh mắt c h ấ p động may mắn chính mình trốn tránh rất nhanh mặc dù hắn sinh tử kiếm ý đã đại thành nhưng cùng lúc đối mặt hai tên linh đại cảnh cao năm tầm tay hay là có không nhỏ nguy hiểm mà tại nam tử hung ác nham hiểm trường đao cũng chém về phía cầm b ữ a nam tử người sau mặc dù bởi vì vương thần triệt thoái phía sau thoát ly kiếm ý ảnh hưởng nhưng lưu cho hắn phản ứng thời gian hay là không nhiều đạo kiếm khí kia thuận bờ vai của hắn sắc qua lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương kịch liệt đau đớn đánh tới cầm b ữ a nam tử hét thảm một tiếng ngay sau đó hắn diện mục dữ tợn nhìn về phía vương thần tiểu tử đ á n g chết lao tử hôm nay muốn để ngươi chết không có c h ỗ t r ô n gầm thép ở giữa hắn lật tay lấy ra một viên linh phủ kích hoạt thừa dịp linh phủ kích hoạt đứng không dưới chân hắn trùng điện mạnh nắm lấy to lớn dị trên trường đao trong tay đao mang không ngừng phun trào thấy thế vương thần thể nội kiếm khí quay cuồng như là dòng lũ bình thường phun ra ngoài sinh tử kiếm y cùng sinh tử một kiếm cùng nhau b ộ t phát theo hắn một kiếm phát trạm một đạo dài hơn mười thước kiếm khí màu vàng lấy thế xét đánh lôi đình bay ra tản ra hào quang màu vàng đem địa phương này hoàn toàn c h à n ngập nam tử hung ác nham h i ể m cùng cầm búa nam tử ánh mắt chất động tốc độ đột ngột tăng đối mặt cái kia lăng lệ khiếp người kiếm khí hai người không chút do dự cùng nhau huy động trong tay linh khí hung hăng đánh vào phía trên lực lượng kinh khủng bột phía trận trận vỡ vụn kiếm khí cùng linh khí hóa thành cường hoành gió lốc quét sạch hướng bột phía trong một chớp mắt địa phương này liền hiện đầy giống mạng nện vết n ư ớ cảnh c hoàng tàn khắp nơi rất khó tưởng tượng to lớn như vậy lực phá hoại đúng là linh đ a n cảnh cùng linh đại cảnh chiến đấu tạo thành theo kiếm khí màu vàng bị đánh nát cái kia cầm búa nam tử trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ quan mang hơi vung tay liền đem viên kia kích hoạt linh phủ cho ném về vương thần tại linh khí bọc vào linh phủ tốc độ cực nhanh t r ớ c mắt liền đến vương thần trước người một cố cường h à n h năng lượng ba động từ trong linh phủ k u y t tán ra đến để không khí chung quanh đều phát ra trận trận nổ vương thần ánh mắt ngưng tụ còn chưa bộc phát liền có như thế mạnh năng lượng ba động viên này linh phủ ít nhất là ngũ phẩm lúc này trong cơ thể hắn kiếm khí t u ô n ra dung hợp sinh tử kiếm ý tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng kiếm ý bình chướng đồng thời dưới chân kiếm quang màu vàng bùng lên hướng về hậu phương cấp tốc tối lui ẩm ẩm linh phủ tản mát ra một đạo quang mang trói mắt ngay sau đó cùng giữa không t r ú n g đống nhiên nổ tung một cỗ kinh khủng lực trùng kích theo linh phủ nổ t u n g hướng vương thần kích xả mã đi、Siêu. một trận dồn dập âm thanh xé gió bên trong lực trùng kích kia chớp mắt liền đánh vào vương thần trên thân kiếm ý bình t r ư ớ n g run không ngừng sau đó bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết nước thấy thế nam tử hung ác nham hiểm cùng cầm búa mặt nam tử bên trên đều là xuất hiện trêu tức t h ầ n sắc ngũ phẩm linh phụ uy lực cường hoành đến cực điểm mặc dù viên này phụ văn chỉ là ngũ phẩm sơ cấp nhưng nó ẩ n chứa uy lực liền xem như linh đ à i cảnh t i ề n kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể đỡ nổi hạ tràng chính là không chết cũng tàn phế lúc này vương thần t r o mày kiếm ý trên bình t r ư ớ n g vết nước huyết tán tốc độ cực nhanh tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ vỡ nát ra nếu là tu sĩ tầm thường đối mặt tình hình này tất nhiên sẽ lòng sinh tuyệt vọng nhưng vương thần có được chủ phụ m ộ ư ơ i một đầu kiếm mạch còn có một phẩy ba sáu không h u y ệ thiếu t vô luận là tu luyện hay là trong chiến đấu bộc phát tốc độ đều không người có thể so sánh lúc này thể nội kiếm khí như là dòng lũ bình thường đổ xuống mà ra tại quanh thân ngưng tụ ra đạo thứ hai kiếm ý bình t r ư ớ n g theo đạo thứ nhất kiếm ý bình t r ư ớ n g vỡ vụn lực trùng kích kia liền không trở ngại chút nào đánh vào đạo thứ hai kiếm ý trên bình chướng vương thần trên thân kiếm khí kiếm ý tiếp tục bộc phát lại ngưng tụ ra đạo thứ ba đạo thứ bốn m ầm thanh âm không ngừng vang lên lực t r ù n g kích kia nhưng thủy trung không có đột phá vương thần phòng ngự cuối cùng tại vương thần ngưng tụ ra đạo thứ năm kiếm ý bình t r ư ớ n g đằng sau lực t r ù n g kích kia cũng theo năng lượng hao hết triệt để tiêu tán thấy cảnh này nam tử hung ác nham h i ể m cùng cầm búa nam tử trong mắt đều nhanh trận lùi ra đây là thủ đoạn gì vậy mà ngạnh xinh xinh đem ngũ phẩm sơ cấp linh phủ buộc phát ra lực trùng kích ngăn cản x u ố n g dưới phải biết dạng này linh phủ công kích coi như bọn hắn có được linh đại cảnh tầng năm tu vi cũng phải coi chừng ngăn cản nhưng người thiếu niên trước mắt này chỉ có linh đan cảnh bà tầng a bọn hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình bình thường hiểm hộ ta hôm nay tiểu tử này không chết chúng ta liền phải chết nam tử hung ác nham hiểm hét lớn một tiếng trường đ a u trong tay lắp một cái hướng vương thần bổ ra một đạo đào khí cầm búa nam tử sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu cơ trong tay dịu hướng vương thần tật sông mà đi ngăn lại linh phủ trùng kích vương thần trường kiếm vung lên trực tiếp đem nam tử hung ác nham hiểm đào khí cho chém nát lập tức ánh mắt hướng phía trước quét qua cầm búa nam tử chính hướng hắn vào tới ở sau lưng đó ánh mắt kia nam tử hung ác nham hiểm đã móc ra một viên linh phủ linh phủ kia ánh sáng lưu chuyển còn chưa kích hoạt liền có trận trận b u ầ n bão năng lượng lan ra vương thần ánh mắt ngưng tụ viên này linh phủ phẩm giai so vừa rồi cầm b ữ a nam tử kích hoạt viên kia cao hơn hai cái tiểu phẩm giai đặt đến ngũ phẩm cao cấp nhìn đến đây vương thần không khỏi chấn động trong lòng những người này lần này chui vào đại giang quốc mục đích không nhỏ a lại còn mang tới cao như thế phẩm giai linh phủ phải biết dạng này một viên ngũ phẩm cao cấp linh phủ liền xem như linh đài cảnh đỉnh phong cao thủ đều có thể nhẹ nhõm danh sát bất quá vương thần lực chú ý lại là không có ở miếng kia trên linh phủ mặt ở đâu ánh mắt của hắn nhất chuyển nhìn về phía vung dịu hướng chính mình bổ tới nam tử trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kiếm quang b á trường kiếm quét qua cùng giữa không trung vạch ra một đạo vòng tròn màu vàng trùng điệp bổ vào trên cự phủ kia bang kịch liệt rung động tiếng vang lên cự phủ nam tử chỉ cảm thấy h ổ khẩu chuyển đến đau đớn một hồi hắn am hiểu nhất cự phủ trọng kích vậy mà không có chiếm được bất kỳ tiện nghi bất quá chuyện này với hắn tới nói không quan trọng nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là ngăn chặn vương thần là ô n trí nam tử tranh thủ đến một lát thời gian chỉ cần cái kia ngũ phẩm cao cấp linh phủ bị kích hoạt tiểu tử này đâu còn có chút còn sống cơ hội thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng lịch thiên đi nghĩ tới đây hắn lần nữa huy động cự phủ hướng vương thần chém bổ xuống đầu vương thần ánh mắt có chút quét qua liền gặp nam tử hung ác nham hiểm kia trong lòng bàn tay linh khí tuân ra cái t i a ngũ phẩm cao cấp trên linh phủ ánh sáng càng nồng đậm năng lượng ba động cũng càng kịch liệt lúc này hắn thanh hát một tiếng trên mặt hiện ra lạnh leo s á t cơ bá sau một khắc tràn ngập sát phạt chi khí sinh tử kiếm ý như là thao thiên cự lãng bình thường hướng cầm đúa nam tử dũng manh lao tới người sau tâm thần dũng mạnh thể nội linh khí đều đột nhiên trì trệ công kích động tác cũng biến thành không gì sánh được cứng ngắc Giờ khắc này, vô trong ậ n hắn Hắn sợ số hãi, phủ. chỉ thấy, đem cảm bao t vô một chớp mắt vương thần dưới chân lưu quang kiếm ảnh bộc phát sau lưng lôi ra đạo đạo tàn ảnh giết tới cầm lúa nam từ trước người coi như bổ sung lại nhanh cũng ngăn cản không nổi tiểu tử đi chết đi nam tử hung ác nham hiểm sắc mặt dữ tợn phát ra một trận lệ thiếu lệ hát ở giữa hắn đã đem trong tay linh phủ trùng điệp ném vương thần linh phủ kia ở giữa không trung l i ề n hóa thành một đoàn tràn ngập khí tức c u ầ n bạo t r ù n sáng năng lượng trong lúc đó càng là có một sởi khí cơ đem vương thần khóa chặt tiếp theo một cái trước mắt cái kia không gì sánh được năng lượng c u ầ n bạo t r ù n sáng lấy xét đánh chi thế bay về phía vương thần năng lượng kinh khủng kia ba động để không gian xung quanh đều tại run nhẹ nhẹ thấy cảnh này nam tử hung ác nham hiểm trên mặt lộ da nồng đậm nhai ra cười thiên phú cho dù tốt thực lực mạnh hơn vậy lại có thể thế nào ngũ phẩm cao cấp linh phủ ngươi có thể đỡ nổi ẩm ẩm tại nam tử hung ác nham hiểm nhẹ răng cởi âm thanh bên trong đoàn năng lượng kia trùng sáng b ộ c phát ra không gì sánh được ánh sáng trói mắt ẩm vang nổ tung giống như thiên thần nổi trống giống như đinh hay nhức g ó c tiếng nổ mạnh chuyến đi cách xa mấy chục dặm mặt đất đều đang rung động kịch liệt cái kia phóng lên tận trời quang mang trói mắt giống như một viên mặt trời nhỏ đem nơi đây chiếu dọi đến giống như ban ngày bình thường ha ha ha để cho ngươi chết ngươi liền phải chết đây chính là ngược sát thiên tài cảm rất sao thật sự là quá sung sướng Nam tử hung tử á chương n a m hiểm không ngừng nhe ngừng giang c ờ i n i liều xa, m ạ c hai ạ y t trăm linh chín giết linh đài cảnh tầng năm về võ phụ qua một hồi lâu tiếng nổ mạnh mới dừng lại v y lực khủng bố đem nơi này đều bình định mà tại linh phủ bạo tạc điểm trung tâm mặt đất đều chầm xuống trọn vẹn đến mấy mét giữ t ậ n vết nứt lấy mặt đất hố to làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng bỏ đi nông đậm khói bụi càng đem nơi đây hoàn toàn tràn ngập đáng chết lao phu muốn đem người xé nát thấy cảnh này chu ổn hai mắt đỏ bừng khắp khuôn mặt là băng lanh sắc cơ gầm thét ở giữa hắn cấp tốc phóng tới nam tử h u n g ác nham hiểm đối với cái này nam tử h u n g ác nham hiểm đầy không thèm để ý hắn mặt mũi tràn đầy bung lỏng nhảy vào phía trước trong hố lớn lần này hắn mang tới đám người quân bị tiêu diệt tổn thất to lớn nếu là trở về khó mà nói sẽ bị chủ tử trực tiếp xử tử nếu là có thể đem vương thần thi thể mang về nói không chừng có thể miễn đi tội chết đưa tay tản ra phía trước khói bụi ánh mắt tại trong hố lớn tìm lấy mà liền tại lúc này trên người hắn lông tơ bỗng nhiên dựng đứng một cô cực độ sợ hãi cảm giác từ trong lòng dâng lên hắn còn chưa kịp phản ứng một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý liền đem hắn bao phủ sau một khắc một thanh trường kiếm v u n g đến từ nó trên cổ quét ngang mạ qua nam tử hung ác nham h i ể m trong mắt tràn đầy sợ hãi trên mặt càng là bỏ đ ầ y thần sắc không dám tin hắn chẳng thể nghĩ tới vương thần vậy mà không chết tiểu t ử này vậy mà toàn ngũ phẩm cao cấp linh phủ công kích đến sống tiếp được người có linh phủ ta cũng có theo một đạo thanh niên băng lanh v a n g lên phía trước khói bụi tắn đi lộ ra lông tóc không hao tổn vương thần thấy cảnh này nam tử hung ác nham hiệp trên mặt tràn ngập sự không c ă n lòng hắn hai mắt chừng tròn xoe trong đó thần thái chậm rã cuối cùng đầu lâu ngã trên đất lúc này chu ổn đã lao đến đang muốn hướng trong cái hố xuất thủ lại vừa vặn nhìn thấy thu kiếm vương thần còn có nam tử hung ác nham hiểm rơi trên mặt đất đầu cảnh tượng trước mắt để hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ cảm giác dường như hư hảo qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại nguyên bản tràn đầy sát cơ trên khuôn mặt bị k i n h hỉ che kín vương thần ngươi không có việc gì không có việc gì liền tốt đối mặt chu ổn quan tâm vương thần cũng là mỉm cười đa tại trường lao quan tâm chắc hẳn các ngươi đã đem những cái tia đại liên quốc người toàn bộ giải quyết đi chu ổn gật gật đầu trừ lọt mấy cái phá vây đi ra mặt khác toàn bộ bị chúng ta giải quyết bất quá lọt mất mấy cái tia tù vì không cao chẳng làm được trò c h ấ n gì g thoại âm rơi xuống ánh mắt của hắn không khỏi tại vương thần trên thân tạo động lấy lần này hắn coi như có được năng lực đặc thù kia cũng đoán không ra vương thần thực lực cụ thể tiểu t ử n g ư ơ i hiện tại so ta đều lợi hại vậy mà một người chém giết hai tên linh đại cảnh tầng năm chu ổn không khỏi sợ hãi than nói khắc khuôn mặt là vẻ tán thưởng vương thần cười cười nói trưởng lão nói đùa ta bất quá là vận khí tốt mà thôi bất quá việc này còn phải làm phiền trưởng lão giữ bí mật cho ta chu ổn trên mặt lộ ra sáng tỏ thân sắc lúc này gật đầu yên tâm đi mấy ngày nữa v õ p h ụ tuyển bạt thi đấu liền mở ra rất nhiều người đều cảm thấy ngươi lại bởi vì nhiếp vân nhằm vào mà từ bỏ lần chọn lựa này thi đấu trước đó ta đã từng nghĩ tới khuyên ngươi từ bỏ bất quá bây giờ thôi ngược lại là có chút chờ mong ngươi đang tuyển chọn thi đấu bên trong biểu hiện nói chu ổn cất tiếng cười to lúc này vương thần đem nam t ử hung ác nham hiểm trên thân hai người đổ vật vơ vét một phen sau liền cùng chu ổn về tới trước đó điểm tụ tập cuộc chiến đấu này mặc dù vỡ vụ ngân kiếm tông cùng đại liên quốc người âm ư u nhưng bên cạnh quân cùng vo phủ đệ tử đều có từ thương nhưng cũng may người tử thương cũng không phải là rất nhiều trên tổng thể tới nói là đại thắng mà về vương công tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên trong thời gian ngắn như vậy ngươi vậy mà liên tục hai lần là lớn sông quốc làm ra lớn như thế c ô n g hiến lần này trở về ta chắc chắn bẩm báo tướng quân để làm ngươi tranh công vạn phong đối với vương thần chắp tay một cái mặt mũi tràn đầy tôn kính tại phía sau hắn những cái kia biên cảnh quân nhìn về phía vương thần trong ánh mắt cũng đều là tràn đầy kính y vương thần chắp tay đáp lễ vạn tướng quân nói quá lời các ngươi ngày đêm canh giữ ở biên cảnh các ngươi mới là đại giang quốc công thần lớn nhất lần này trở về nhiều hơn coi chừng chúng ta ở đây sau khi từ biệt theo vạn phong cùng biên cảnh quân rời đi một đám võ phủ đệ tử cũng tại chu ổn dẫn đầu xuống trở về võ phủ vương thần nghĩ nghĩ lúc này khoảng cách tuyển bạt thi đấu chỉ còn lại có mấy ngày chạy về võ phủ còn cần thời gian dứt khoát liền cùng chu ổn bọn hắn cùng nhau trở về trên đường đi những cái kia võ phủ đệ tử không có chỗ nào mà không phải làm ở miệng một tiếng vương thần sư m i n h những võ phủ này trong hàng đệ tử không thiếu có thật nhiều tư cách rất giả thực lực rất mạnh đệ tử cũ nhưng lúc này cũng đều cam tâm tình nguyện như vậy xưng hô vương thần bởi vì chỉ vì vương thần trước đó cho thấy siêu cường thực lực chém giết linh đ à i cảnh tiền kỳ như là chém dưa thái rau như thế thực lực mọi người ở đây tự hỏi là làm không được cùng lúc đó hạ giang quận trong một căn phòng mang theo mạng che mặt nữ tử chậm rãi thu hồi bắn ra ra hình ảnh đẹp mắt trong con ngươi dị s á c chất động tiểu tử này thật mạnh a xem ra lần này ta là nhạc được bảo nói nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời đại mi có chút cong lên trong mắt ý cười dần dần, dần dày hai ngày sau chu ổn mang theo đám người trở về võ phủ võ phủ quảng trang bên trong đứng đẩy trong phủ đệ tử trên đại cao tiêu a n cùng mấy tên võ phủ cao tầng đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn về phía vương thần b ọ n người lúc này tiêu a n tiến lên một bước đem lần hành động này nói ra phía dưới võ phủ đệ tử nghe tới ngân kiếm tông cùng đại liên quốc người cấu kết lúc mỗi một cái đều là lòng đầy cam phẫn sau đó đang nghe võ phủ liên hợp biên c ả n h quân đem những người kia đều tiêu d i ệ t lúc lại nhao n h a u hoan hô lên mặc dù bọn hắn không có tham dự vào vỡ nát trận âm mưu này hành động ở trong đến nhưng thân là đại giang quốc một phần tử bọn hắn vẫn vì thế cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn lần này các ngươi lập xuống đại công võ phủ sẽ dành cho các ngươi ban thưởng phong phú còn có báo cáo lần này tình báo vương thần vạn xuyên b ọ n người ban thưởng các ngươi năm lần tiến vào võ phủ trong tụ linh trận tu luyện cơ hội nghe được võ phủ tụ linh trận vạn xuyên bọn người là đại hỷ về phần những người khác mặc dù không có tiến vào tụ linh trận tu luyện cơ hội nhưng tiêu an tự mình cam kết ban thưởng phong phú tất nhiên cũng sẽ không kém quảng trường nơi nào đó nhất v â n ánh mắt rơi vào vương thần trên thân sắc mặt che lấp hắn nhận được tin tức lần này vương thần rời đi võ phủ trong tộc từng phái g a linh đại cảnh tầng năm nhất quản sự mang theo một đám linh đại cảnh cao thủ tiến đến truy sát vương thần nhất là q u h như ờ i gian dài vân ậ bên người một tên thanh niên phân tích nói còn có một tin tức đại liên quốc bên kia hai tên linh đài cảnh tầng năm chạy trốn tiểu tử này vậy mà một người đuổi theo cuối cùng chu ổn đuổi theo ra đi đem hắn mang theo trở về trong thời gian này không biết hắn có hay không cùng cái kia hai tên linh đại cảnh cao thủ giao thủ nói đến đây hắn dừng một chút theo ta thấy đến giao thủ khả năng không lớn dù sao hắn hiện tại chỉ có linh đan cảnh ba tầng làm sao có thể là linh đại cảnh tầng năm đối thủ đồng thời đối phương còn có hai người chương hai trăm mười ngươi không biết không có nghĩa là không có nghe được thanh niên nói n h i không biết không có nghĩa là không có nghe được thanh niên nói nhiếp vân không khỏi khẽ cho mày hắn nhớ tới tiến đến truy sát vương thần nhiếp quản sự đi qua thời gian lâu như vậy nếu là bọn họ không có tại lâm giang d ã núi tìm được vương thần cũng hẳng là có tin tức nhưng bọn hắn lại trực tiếp đ ặ n liên lúc này thanh niên kia rồi nói tiếp tiểu tử kia mặc dù có chút thiên phú nhưng đến cùng chỉ có linh đan cảnh tu vi thiếu ra ngươi tu vi không chỉ có đạt đến linh đan cảnh càng là thu được kiếm đạo cao thủ truyền thừa tiểu tử kia căn bản cũng không có cùng ngươi đấu tư cách hắn bây giờ nhìn lấy phong quang nhưng qua mấy ngày người ở phía trên đến phong thiếu ra ngươi là dị tính vương thời điểm hắn điểm ấy thành tựu đáng là gì thanh niên nói để nhiếp vân sắc mặt có chút vung lòng đứng lên hắn cảm thấy thanh niên nói cũng không phải là không có đạo lý chính mình đường đường nhiếp ra đại thiếu chủ từ nhỏ thiên phú dị bẩm bây giờ còn thu được kiếm đạo cao thủ truyền thừa luận tu vi cùng thực lực thỏa thỏa hạ giang quận thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tiểu tử kia bất quá là một cái địa phương nhỏ đi ra người lấy cái gì cùng hắn đấu lui một bước nói lấy hắn nhiếp vân tại đại giang võ phủ giao tiệp h nếu là hắn không muốn tự mình ra tay những cái kia muốn đi theo người của hắn đều có thể đem vương thần giải quyết căn bản không cần chính hắn động thủ sở dĩ muốn tự tay chấm dứt vương thần hoàn toàn là muốn vì đệ đệ mình nhiếp phong báo thủ hết t h ầ đều tại trong khống chế của ta coi như tiểu tử kia có được chém giết linh đại cảnh tầng năm thực lực thì như thế nào ta làm theo có thể đem chém giết Nhất với â n trên mặt lộ ra một vòng nhe giang cười, nói đi liền quay người An mặt một theo Tiêu ra rời Mà lộ quay v cười, đi đi. đối với vương t hắn ầ n người khen ngợi kết thúc, trong quảng trường đệ tử cũng nhào nhào đám đệ kết thúc, tử t mà nói ban t h ư ở n g gì cái gì tiến vào tụ linh trận tu luyện tư cách cũng không bằng linh kiếm tới thực sự người muốn đem những ban t h ư ở n g kia tất cả đều đổi thành linh kiếm tiêu an có chút không dám tin tưởng hỏi phải biết võ phủ tụ linh trận không biết bao nhiêu đệ tử muốn đi vào tu luyện liền xem như thiên phú bình thường đệ tử mỗi đi vào tu luyện một lần ít nhất đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đó là các đệ tử tha thiết ước mơ c h i địa nhưng vương thần lại t r ư ớ n mắt cái này khiến hắn rất là kinh ngạc vương thần gật gật đầu phương pháp tu luyện của ta cùng người bình thường không giống nhau lắm nếu là dễ dàng còn xin phụ chủ giàn xếp giàn xếp hắn thấy trực tiếp tìm tới tiêu an đem ban thưởng đội thành linh kiếm quá trình này hẳn là tương đối sẽ mo một chút đồng thời tiêu an thân là phụ chủ có thể điều động tài nguyên quyền lợi cũng là lớn nhất nghĩ tới đây vương thần không khỏi lại tăng thêm một câu nếu là tình huống cho phép những linh kiếm kia phẩm dai càng cao càng tốt ngay vậy tiêu an nhìn chằm chằm vương thần một chút lập tức nhẹ gật đầu tốt chuyện này ta sẽ mau chóng đi làm đến lúc đó để cho người ta đem linh kiếm đưa đến ngươi nơi đó vương thần lúc này chắp tay nói tạ ơn lập tức cùng rời đi quảng trường mà tiêu an nhìn xem vương thần bóng lưng trong mắt l ó e lên một vòng v ẻ phức tạp lập tức lắc đầu thở dài quay người rời đi bốn trở lại đình viện không lâu sau giả hữu đức liền vội hừng hực đi đến đại ca vì ngươi tuyển bạn thi đấu ta thế nhưng là không ngủ không nghỉ hết ngày dài lại đem tâu giúp ngươi thuận dưỡng linh kiếm nhìn thấy vương thần lần đầu tiên hắn liền mặt mũi tràn đầy sầu khổ bắt đầu lũ lo không ngừng khóc lóc kể lệ vương thần nhàn nhạt liếc qua trước mắt mật mạng thể tích so với hắn lúc rời đi lại lớn mấy phần hắn lúc này k h o á t k h o á t tay đi trong này có chút linh thạch cầm lấy đi bồi bộ thân thể đi nói đem một viên nhẫn chữ vật ném ra ngoài giả hữu đức vội vàng tiếp được một chút xem xét trên mặt sầu khổ trong nháy mắt biến mất sau một khắc hắn lật tay một cái sẽ nghiêng tuyết kiếm lấy ra ngoài lập tức vương thần liền cảm giác được một cỗ khí tức băng lãnh so với trước đó lúc này khuynh tuyết kiếm trên thân kiếm chất động lên loá mắt lưu quang màu trắng phía trên đường vân cũng nhiều rất nhiều khí tức băng lãnh như là hàn băng ngàn năm lục phẩm sơ cấp. vương thần không khỏi kinh hô một thanh cầm qua linh kiếm trên đó chấp động lưu quang từng đầu đường vân đều có thể đem d ó t vào năng lượng trong đó tăng lên trên diện rộng làm rất tốt vương thần vỗ vỗ giả hữu đức bà b a i cười nói tiếp lấy hắn không còn cho người sau đả xà thượng côn cơ hội trực tiếp đem linh kiếm thu hồi la văn minh đâu hắn trước mấy ngày tìm đúng đường đi đi lên kiếm tu c h i lộ hiện tại ngay tại điên cuồng tu luyện ngay vậy vương thần lông mày hơi nhữu từ lần trước la văn minh mời hắn chỉ điểm đến bây giờ thời gian cũng không tính dài không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy trở thành một tên kiếm tu có thể thấy được cũng là có nhất định thiên phú chỉ là trước đó tìm không thấy phương hướng c u n g giả h ư u đức nói chuyện phiếm vài câu đằng sau vương thần liền về đến trong phòng lấy ra linh kiếm tiến vào trạng thái tu luyện không thể không nói ngân kiếm tông cùng đại liên quốc cầm mưu trực tiếp nhất kẻ thu lợi chính là vương thần tứ phẩm ngũ phẩm linh kiếm tất cả năm mươi trôi đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài hiện tại duy nhất phải làm chính là điên cuồng tu luyện điên cuồng tiến hành thực chiến cùng lúc đó là k h u y ê tuyết trong lầu cát điện hạ theo ta trong khoảng thời gian này quan sát đến xem vương thần tu luyện giống như xưa nay không dùng linh khí đồng thời trên người hắn cũng không có chút nào sóng linh khí tiêu an c h o mày ngữ khí trầm giọng nói tại hắn phía trước tuyệt mỹ như tiên lạc h u y n h tuyết ngồi ngay ngắn ở bàn trước con ngươi có chút nâng lên ngươi là hoài nghi hắn p h ư ơ n g pháp tu luyện bất chính tiêu an khẽ gật đầu hắn tăng lên thật sự là quá nhanh đồng thời ta chưa từng nghe nói qua có ai tu luyện chỉ dùng linh kiếm không cần linh thạch liền xem như đại giang quốc một chút đại kiếm tu cũng không có kiểu tu luyện này lạc u y n tuyết cười cười chầm g i i nói chuyện này ta đã sớm biết ngươi không cần lo lắng chuyện ngươi không biết không có nghĩa là không có tiêu an trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thế nhưng là điện h ạ hắn cái này tu luyện biện pháp không khỏi cùng bình thường tu sĩ quá mức không h ợ p nhau nếu là c h u y ế n đi chỉ sợ những người hưu tâm kia sẽ nhờ vào đó đối với chúng ta vo phủ nổi lên ngay vậy lạc khuynh tuyết ánh mắt có chút lóe lên lập tức khoát tay á o bình thường hay không bình thường nhìn chính là trái tim con người mà không phải bên ngoài đồ vật nếu có nổi lên người để cho bọn họ tới là được tiêu an tâm bên trong không khỏi quýnh lên còn muốn nói điều gì nhìn thấy lạc khuynh tuyết thủ thế, nhưng vẫn là lui xuống theo hắn rời đi một tên mang theo mạng che mặt nữ tử từ, từ lạc k u y n tuyết phía sau sau tấm bình phong đi ra chỉ có thể nói thế tục này bách quốc kiến thức hay là quá nông cạn thượng cổ ghi lại nịch thiên kiếm thể tại trong mắt những người này ngược lại thành dị loại nói đến đây ta thật đúng là bội phụ c tuyết nhi ánh mắt của ngươi lại lôi kéo đến dạng này một tôn thiên tài nữ tử liên tiếp lạc khuynh tuyết t ò a hạng đẹp mắt trong con ngươi mang theo nồng đậm ý cười lạc khuynh tuyết lắc đầu trong mắt hiện lên một vòng hồi ức c h i sắc không phải ánh mắt của ta cao chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi thấy thế nữ tử kia lập tức cười khanh khách tuyết nhi đây là động tâm bất quá tiểu tử kia không sai làm cái phò mã dư xài chờ hắn tiến vào vo phủ t ổ n phủ ta tự mình tác hợp các ngươi chương hai trăm mười một quốc sư diệp thiên lăng lần nữa đối luyện lạc khuynh tuyết trên mặt lập tức dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ đưa tay v ũ nhẹ nữ tử thiên lăng ngươi tại j ê r u s a t e m diệp thiên lăng trên mặt hiện lên một vòng r à o hoạt có đúng không nếu ngươi đối với hắn không có ý n g h ĩ bản quốc sư coi như hạ thủ lạc khuynh tuyết nao nao lập tức mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía diệp thiên lăng thiên lăng ngươi đây là đang đùa giỡn hay sao diệp thiên lăng nghiêm mặt nói lắc đầu ta nhưng không có nói đùa thượng cổ ghi lại kiếm thể đó cũng không phải là đùa g ỡ n mặc dù không biết hắn cụ thể là kiế sau này thành tựu sẽ rất khủng bố nhìn thấy diệp thiên lăng thật tình như thế là khuynh tuyết không khỏi có chút giật mình nàng rất ít gặp diệp thiên lăng thật tình như thế đồng thời lấy đối phương bối cảnh có thể đưa ra cao như vậy đánh giá nói rõ vương thần thiên phú hoàn toàn chính xác rất khủng bố thấy thế diệp thiên lăng trực tiếp đưa tay ở tại trước ngực bóp một cái khẽ cười nói thế nào muốn hay không suy nghĩ một chút ta thực sự không được chúng ta cùng tiến lên cũng là có thể ta chẳng những không để ý còn rất hưng phấn đâu nói đến đây diệp thiên lăng đẹp mắt trong con ngươi toát ra lửa nóng con mang là k h u n h tuyết bị đột nhiên xuất hiện tập kích giật này mình lập tức một cái bay nào đem diệp thiên lăng ngã nhào xuống đất một phen chiến đấu sau l ạ c h u y n h tuyết trên mặt lần nữa hiện lên vẻ m ở mịt lấy thiên phú của hắn ngày sau tất nhiên sẽ sừng sững tại linh võ đại lục đình phong về phần ta chỉ là thế tục bách quốc một cái tiểu quốc ngay cả tu hành đều tốn sức công chỗ thôi ta không có khả năng kéo chân hắn thiên lăng không bằng dạng này ngươi trực tiếp ra tay đi đồng thời đối với ta ngươi có thể cấp cho trợ giúp của hắn càng lớn nói đến đây l ạ k h u y n tuyết trên mặt vẻ mờ mịt biến mất thay vào đó là vô cùng kiên định thân sắc diệp thiên lăng than nhẹ một tiếng tuyết nhi không cần như vậy ta nghe nghe nói lên trước đó gặp phải chuyện của hắn cũng không cảm thấy hắn về sau sẽ chê người cản trở lạc h u y n h tuyết đầu đuông xuống x u ố n g dưới thế nhưng là ta không có khả năng bởi vì hắn sẽ không ghét bỏ ta liền thật đi kéo chân hắn trước kia ta không biết thiên phú của hắn có mạnh như vậy cho nên sẽ có loại ý nghĩ kia hiện tại không được diệp thiên lăng lắc đầu tuyết nhi không cần tự coi nhẹ mình nói không chừng hiện tại ngươi tu luyện tốn sức chỉ là biểu tượng đâu lạc h u y n h tuyết ngẩng đầu lên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc thiên lăng ngươi đây là ý gì không có ý gì chỉ là trong mắt của ta tình cảm vật này cùng với những cái khác đồ vật không quan hệ diệp thiên lăng cười, cười nói lúc ạ đại c quốc quốc sư, vô luận nói là nói làm việc cận, nước huynh Thiên thân phi thường nghiêm cho nhìn không thấu tuyết điểu luận mày. Lăng giang nói nói nói này người nói đến. rất ít ta đều đôi, để Diệp loại lời làm là là lập lờ l sư, sẽ vô này diệp thiên lăng lại chậm rãi mở miệng trước có trợ giúp biên cảnh quân đội đại hoạch toàn thắng sau có v ỡ nát ngân kiếm tông bán nước cầm mưu hai chuyện này đều cho đại giang quốc mang đến trợ giúp thật lớn một cái vương khác họ sợ là không đủ để ban thưởng hắn làm ra công hiến như vậy đi ta trực tiếp đại biểu hộ rồng cắt phong hắn làm đại giang quốc quốc sĩ tuyết nhi ngươi xem coi thế nào là k h u n h tuyết mặt lộ kinh hãi quốc sĩ nhìn chung đại giang quốc lịch sử cũng chỉ có khai quốc thời điểm phong qua một vị quốc sĩ bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm vương thần sắp trở thành đại giang quốc một đời mới quốc sĩ nàng lúc này lộ ra nụ cười s á n g lạ ta nhìn đương nhiên có thể sáng sớ m ngày thứ hai vương thần kết thúc tu luyện tại không có tài nguyên tu luyện lo lắng đằng sau hắn liền không còn thu liễm hấp thu kiếm khí tốc độ cho dù đang tu luyện đồng thời còn tại cảm nộ c ử u cực kiếm kinh một buổi tối thời gian cũng hấp thu mười t r ô i tứ phẩm linh kiếm mà tu vi của hắn cũng từ linh đan cảnh ba tầng sơ kỳ đi tới linh đan cảnh ba tầng hậu kỳ ngày mai tuyển bạn thi đấu liền bắt đầu vương thần sư đệ ta nghe nói thực lực ngươi bây giờ đủ để chém giết linh đ à i cảnh ba tầng tại ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ta cũng đang điên cuồng tu luyện bây giờ đã là linh đại cảnh ba tầng ngày mai tuyển b ạ n thi đấu liền bắt đầu hôm nay chúng ta luyện thêm một chút để cho ta nhìn xem nghe nói tin tức là thật hay không đang khi nói chuyện lôi kiên lôi kéo vương thần thẳng đến phòng tu luyện đang đổi đi tu luyện thất trên đường vương thần cũng được biết lôi kiên trong khoảng thời gian này đem toàn bộ t i n h lực tích xúc toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện tu h vi cùng thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn rất nhanh hai người liền đến trọng lực phòng tu luyện theo phòng tu luyện cửa lớn đóng lại lôi kiên trực tiếp đem trọng lực điều đến gấp chín lập tức một cỗ nặng như sơn nhạc gáp lực đống nhiên đem hai người báo phủ trong cả phòng tu luyện trở nên không gì sánh được kiềm chế vương thần hai chân có chút một k u ấ t nếu không phải phản ứng rất nhanh hắn liền bị bất thình lình trọng lực để bất h ạ lôi kiên sư huynh như thế nào là gấp chín trọng lực hắn cắn răng hỏi lôi kiên bắp thịt cả người hở ra nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là một mực tại gấp chín trọng lực bên trong tu luyện làm sao ngươi không được vương thần lông mày nhữ lại ai nói ta không được vậy liền so tài xem hư thực đi thoại âm rơi xuống vương thần quanh thân kiếm khí bộc phát lúc này thi triển lưu quang kiếm ảnh h ư ớ n g lôi kiên phóng đi người sau trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi tại dĩ vang đối luyện bên trong vương thần toàn lực ứng phó trạng thái đều là mang theo kiếm nhưng lần này lại là không gặp hắn thi triển dù vậy cũng chỉ là nhìn có chút cố hết sức mà thôi xem ra lần này đi ra ngoài luyện luyện thực lực của ngươi xác thực tăng lên rất nhiều bất quá ai thắng ai thua còn chưa biết được lôi kiên cắp cắp cười một tiếng một quyền hướng phía trước đánh tới lập tức trong phòng tu luyện k i ế m quang k í c h s ạ c v a n h minh chật trợ lần tập luyện này chính là cả ngày cuối cùng tại một tiếng vang trầm âm thanh bên trong thân thể hai người liên tiếp lui về phía sau cuối cùng g â n mệnh kiệt lực ngồi liệt trên mặt đất theo áp lực tiêu tán hai người đều làm miệng lớn thở hồn hển vương thần sư đệ cho dù là có c h ỗ chuẩn bị ngươi cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta vốn cho rằng hôm nay ta có thể thắng ngươi nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đánh cái ngang tay ngươi nếu là vận dụng kiếm ý lời nói ta không phải là đối thủ của ngươi lôi kiên trên mặt nổi lên mấy phần cười khổ nói vương thần cười lắc đầu lôi kiên sư huynh kiêm tốn lấy ngươi bây giờ cường độ nhục thân cùng một đôi thiết quyền kiếm khí của ta muốn phá vỡ phòng ngự của ngươi cũng không dễ dàng đồng thời lấy ngươi bây giờ mặc dù là linh đại cảnh ba tầng nhưng bằng mượn luyện thể giả ưu thế cận thân phía dưới liền xem như linh đại cảnh bốn tầng cũng không phải đối thủ của ngươi ngay vậy lôi kiên tựa như nhớ ra cái gì đó lông mày đột nhiên vậy một cái trong mắt tràn ngập kiếp sợ nhìn về phía vương th n g ư ơ i nói không sai bình thường linh đ à i cảnh bốn tầng cận thân phía dưới s á t thực không phải là đối thủ của ta nhưng ta đột nhiên nghĩ đến nếu là n g ư ơ i vận dụng kiếm ý có phải hay không linh đ à i cảnh tầng năm cũng không phải đối thủ của ngươi hắn nhớ tới những cái kia võ phủ đệ tử đối với ngày đó mai phục đại liên người trong nước chiến đấu miêu tả chiến đấu cuối cùng vương thần giết tới cao hứng tiến đến truy sát hai tên chạy trốn linh đ à i cảnh cao năm tầng tay chương hai trăm mười hai tụ tập vương thần gật gật đầu không có dấu diếm nếu là buộc phát kiếm ý lời nói bình thường linh đại cảnh tầng năm không phải là đối thủ của ta ngay vậy lôi kiên k h ỏ miệm giật một cái mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được vương thần chính miệng nói ra thời điểm vẫn là vô cùng chấn kinh ngươi thật đúng là biến thái lôi kiên hồi nhớ tới trước đó bắt đầu thấy vương thần lúc hắn còn không phải đối thủ của mình nhưng lúc này mới bao lâu thời gian đi qua vậy mà liền đã đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau thiên phú này thật sự là quá kinh khủng ta nghe nói nhất vân từ khi thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa đằng sau tăng lên tốc độ cũng thật nhanh mặc dù ngươi bây giờ có được chiến thắng linh đại cảnh tầng năm thực lực nhưng đối đầu với hắn lúc hay là phải cẩn thận một chút dù sao hắn thực lực bây giờ như thế nào chúng ta còn không biết nói đến đây lôi kiên n h ũ mày đồng thời ta nghe nói tham gia tuyển b ạ t thi đấu không ít đệ tử cũ đều lựa chọn đi theo hắn nói cách khác đến lúc đó những đệ tử cũ kia có thể sẽ cùng hắn cùng một chỗ đối phó ngươi bất quá ngươi yên tâm ta khẳng định là cùng ngươi đứng chung một chỗ vương thần gật gật đầu hắn đứng dậy ánh mắt kiên định l ạ thường q u ò n bọn họ bao nhiêu người ta đều một kiếm chém chi nghe vương thần cái kia kiên định mà tràn ngập tự tin thanh âm lôi kiên chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng ta một đôi thiết quyền cũng tự nhiên không giả bọt hắn rời đi phòng tu luyện vương thần trực tiếp trở lại đị viện ngày mai chính là tuyển bản thi đấu hắn phải nắm chặt hết thẻ có thể dùng đến để thăng thời gian thời gian nhanh chóng ngày thứ hai hạ giang quận bên trong các đại thế lực người có mặt mũi đều là đi tới võ phủ làm có thể thu hoạch được tiến về tổng phủ danh lệch tuyển bạc thi đấu tự nhiên là có thủ c h ú mục dựa theo lệ cũ mỗi một lần tuyển bạc thi đấu võ phủ đều sẽ mời mọc xuân quận người các đại thế lực đến đây quan sát dù sao những thế lực lớn này t ừ đ ệ cũng có tại võ phủ tu luyện cho nên bọn hắn đối với tuyển bạc thi đấu độ chú ý cũng tự nhiên cao lên đồng thời đây cũng là từng cái quận thành đại giang võ phủ lôi kéo cùng khống chê trong quận thế lực phương pháp một trong mà bây giờ đại giang võ phủ mặc dù vẫn như cũng dựa theo lệ cũ m ờ i những thế lực này đến đây quan sát nhưng trên thực tế những thế lực này đã ẩn ẩn có thoát ly võ phủ khuynh ê ư ớ n g đương nhiên loại này tình huống còn chưa chân chính đặt tới trên mặt nổi đến giờ này k h ắ c này tiêu a n tiếp đ á i các phương thế lực lớn người không khí đều là tốt không thể tốt hơn trong võ phủ đông đảo đệ tử nhao nhao chạy tới tổ chức tuyển bạt thi đấu quảng trường dạng này một trận kích động lòng người tuyển bạt thi đấu vô luận là tự thân thăm gia hay là tiến đến quan chiến đệ tử đều là không gì sánh được h ư phấn một bên khác vương thần cương kết thúc tu luyện t trận trận đại ca thế nào à lần chọn lựa này thi đấu có lòng tin hay không ta còn muốn lấy đi chung với ngươi đại giang võ phụ tổng phủ đi dạo đâu giả hữu đức ánh mắt tại vương thần trên thân trên dưới tàu độc lấy không phải hiện ra vài bôi tinh quang vương thần lường giả hữu đức một chút hạ giang quận võ phụ nữ đệ tử còn chưa đủ ngươi chơi giả hữu đức thở dài không được à chất lượng hay là không thể đi lên còn phải đi tổng phủ nơi đó nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp tu vi còn cao chơi mới kỉnh lúc này một bên la văn minh cũng hai mắt sáng lên theo sát lấy nói đúng vậy a vương thần minh mập mạp nói tổng phủ nữ đệ tử hoặc hảo nước còn nhiều chơi gọi là một cái thoải mái ta đều muốn tốt năm nay các ngươi đi tổng phủ sang năm ta liền cố gắng thông qua tuyển bạn thi đấu sau đó đi tìm các ngươi vương thần lắc đầu đến ngươi đã bị mập mạp chết bầm này hoàn toàn mang sai lệch nói đi không tiếp tục để ý hai người vô ích trực tiếp rời đi định viện khi hắn đi vào cử hành tuyển bạn thi đấu quảng trường lúc nơi này đã là người ta tấp nập còn tưởng rằng ta tới quá sớm đến cùng là đánh giá thấp mọi người đối với tuyển bạn thi đấu nhiệt tình vương thần tự nói ánh mắt hướng nhìn một phía trong quảng trường có không ít đệ tử cùng lao sư ngay tại làm lấy công tác chuẩn bị tại quảng trường chính giữa trưng bày từng d ã y chỗ ngồi đó là cho võ phủ cao tầng cùng hạ giang quận các đại thế lực người cầm l á i ngồi mà tại quảng trường ngay phía trước dựng đứng lên một khối màn sáng khổng lồ là dùng tìm tới thả tuyển bạn thi đấu hình ảnh đúng lúc này vạn xuyên cùng mấy tên võ phủ đệ tử đi tới vương thần minh lần chọn lựa này thi đấu ngươi nhưng phải cần thật chút vạn xuyên sắc mặt có chút khó coi nói mấy ngày nay trong võ phủ đều đang nghị luận sắp đến tuyển bạn thi đấu hắn tự nhiên cũng là biết được đoạn thời gian trước võ phủ phát sinh sự tình thực lực chúng ta có hạn không thể giúp được n g ư ờ i không phải vậy tất nhiên sẽ xuất thủ giúp n g ư ờ i nói đến đây vạn xuyên trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ mặt khác mấy tên võ phủ đệ tử cũng đều là thở dài trải qua trước đó cùng vương thần cùng một chỗ kề vai chiến đấu tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn bị nhiếp vân nhằm vào vương thần cười cười khoác tay một cái nói không lại đây là ta cùng hắn ân đoán các ngươi hay là không nên dính vào tiến đến tốt ngược lại là nghe các ngươi ý tứ cũng chuẩn h bị t a mặc gia l ầ dù tuyển h Vạn u bản thi đấu cạnh tranh kịch liệt thậm chí sẽ có thương vong nhưng này cũng chỉ là nhắm ngay chuẩn bị trùng kích mười hạng đầu đệ tử mà nói Về phần những đúng ệ tử thù tay. tại trong võ phủ, đầu không thấy t khác, không không không nhau hận, chọn hạ phủ, có cũng nếu lẫn nạc ngầm đầu là lựa giữa ai sao, ở Dù sẽ võ i lầu gặp, c ò có cao võ phủ t ầ n cùng người của các người phe thế lực đang chiến. Đúng lúc ự c chiến. đang đ quan n g l ú này vương thần hình như có nhận thấy quay đầu nhìn về một bên nhìn lại liền gặp một tên sắc mặt âm lãnh oán độc nam tử hướng bên này đi tới Nhiết phong. Vạn xuyên cũng quay đầu nhìn lại, không khỏi lên tiếng kinh Nhiết phong âm tàn ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. khỏi hô. lại, rơi mắt vào quay đầu âm để cho ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi đang khi nói chuyện hắn hai mắt trở nên đỏ bừng k h ắ p khuôn mặt là vẻ o á n h ậ n mà hắn bén nhọn nguyền r ù a âm thanh cũng đem mọi người chung quanh lực chú ý hấp dẫn tới đây không phải nhiếp phong sao xem ra hôm nay là theo nhiếp gia gia chủ cố ý đến quan sát tuyển b á t thi đấu vậy khẳng định hôm nay là nhiếp vân báo thù cho hắn cơ hội tuyệt hảo hắn làm sao có thể không đến hôm nay tuyển b á t thi đấu hẳn là sẽ phi thường có xem chút chỉ là không biết vương thần có thể hay không đứng vững nhiếp vân nhằm vào a rất khó nói, nghe nói vương thần thực lực bây giờ đủ để chém giết linh đài cảnh ba tầng thật sự là quá kinh khủng trương hai trăm mười ba tuyển b ạ n thi đấu bắt đầu mà đối mặt nhất phong ác độc quyền rủa vương thần nết miệng lên một vòng cười lạnh bại tướng dưới tay còn dám ở chỗ này sổ loạn ngay vậy nhất phong khuôn mặt trong nháy mắt đen lại trong mắt t h ù hận trở nên càng n ồ n g đậm tiểu tử ngươi đ ừ n g ở chỗ này phép lối đợi lát nữa tuyển b ạ n thi đấu bắt đầu đại ca của ta chắc chắn báo thù cho ta để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đang khi nói chuyện trên mặt hắn gân xanh bạ phun thân thể đều đang không ngừng run dậy nếu không phải hắn tự thân tu vi bị phế lúc này nói không chừng đã xông đi lên trực tiếp đối với vương thần xuất thủ lúc này vương thần khoe miệng cười lạnh chậm rãi biến mất trong mắt đ ô n g nhiên hiện lên một vòng kiếm quang chỉ một thoáng nhiếp phong tâm thần r u lên cả người như là tượng bùn bình thường cứ thế tại nguyên chỗ trên mặt hắn biểu lộ trở nên không gì sánh được cứng ngắc lập tức bị vẻ sợ h ã i che kín ta sát hắn làm sao đột nhiên đi tiểu một đạo tiếng kêu sợ h ã i vang lên đám người liền nghe đến một cỗ mùi khai xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy nhiếp phong n ử a người dưới không ngừng có chất lòng chạy xuống lập tức đám người nhao nhao che cái mũi h một lát sau n h i ế phong p lấy lại tinh thần trên mặt nhưng như cũng mang theo nồng đậm sợ h ã i chi sắc hắn giơ tay lên g ắ t gao cắn răng chỉ vào vương thần đạo tiểu tử ngươi dám dùng loại này thủ đoạn bị hội ta con mẹ nó chứ giết chết ngươi l á hét âm thanh bên trong hắn liền muốn giơ quả đấm lên hướng vương thần phong đi một tên nhiếp gia tộc nhân đuổi theo s á t đến từ sau người nó đem nó ôm lấy thiếu ra nơi này là võ phủ không có khả năng phá hư quý cụ nói liền đem nhiếp phong lôi đi nhìn xem không gì sánh được chật vật nhất phong tất cả mọi người là nhịn không được cười ra tiếng đồng thời bọn hắn nhìn về phía vương thần ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính nghệ trước không nói tiếp xuống tuyển bạt thi đấu bên trong vương thần có thể hay không đứng vững nhiếp vân nhằm vào vẹn vẹn là hắn lấy sức một mình đem nhiếp ra nhị thiếu chủ biến thành một tên phế nhân cũng đủ để cho bọn hắn kính nghệ lúc này tuyển bạt thi đấu công tác chuẩn bị đã làm được không sai bệt i lắm tiêu an cùng một đám v õ phụ cao tầng cùng thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu đồng loạt đi đến quảng trường chính giữa tòa hạng lúc này nguyên bản ồn ào ồn ào náo động quảng trường trong nháy mắt yên tính trở lại tiêu an đứng dậy đi vào phía trước nhất ánh mắt quét mắt giữa sân các đ lần chọn lựa này thi đấu mười h ạ n g đầu sẽ thu hoạch được tiến về tổng phủ cơ hội trong v õ phủ các đệ tử đều có thể tham gia bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi là tuyển b ạ t thi đấu tiến hành trong quá trình cũng không có bất kỳ quy tắc hạn chế tham gia tuyển b ạ t thi đấu đệ tử thông qua cấp đoạt người khác dự thi lệnh bài tăng lên thứ tự của mình mặt khác lần này tuyển b ạ t thi đấu trừ mười hạng đầu bên ngoài tiến vào năm mươi người đứng đầu đệ tử cũng đều sẽ đạt được phần thưởng nhất định cho nên các ngươi tại tham gia trước đó tốt nhất là suy tính một chút thực lực bản thân nếu là đối thực lực bản thân không có cái gì tự tin cũng không cần tham gia miễn cho sẽ xuất hiện ngoài ý mới được không bù mất khi hắn khi nói đến đây trong quảng trường có chút đệ tử không khỏi phát ra trận trận thở dài rất nhiều đệ tử trước lúc này đều ôm cùng v ạ n xuyên bọn người một dạng ý nghĩ muốn mượn tham gia tuyển b ạ t thi đấu cơ hội sau khi tiến vào núi ngắt lấy một ít linh thảo linh dược nhưng lúc này nghe được tiêu an lời nói trước đó ý nghĩ lập tức liền bỏ đi chứ mười hạng đầu bên ngoài tiến vào năm mươi người đứng đầu đệ tử đều sẽ có b a n thưởng cái này để cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt dù sao võ phủ những cái kia có thực lực tiến vào top mười người bọn hắn đều biết đại khái nếu là đủ phải trực tiếp nhận thua giao ra lệnh bài là được nhưng bây giờ năm mươi người đứng đầu đều có bát thưởng liền sẽ để rất nhiều đệ tử sinh ra cạnh tranh tâm tư đến lúc đó thực lực tương cận có thể là tranh lệch không lớn đệ tử đều sẽ toàn lực trùng kích thứ tự tăng thêm lại không có cái gì quy tắc hạn chế liền sẽ phi thường dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên bất quá có người vui vẻ có người sầu một chút thực lực hơi thấp người từ bỏ tham gia tuyển b ạ t thi đấu mà một chút đối với thực lực mình tương đối có lòng tin thì là càng thêm kích động lúc này tiêu an thanh â m vang lên lần nữa lần này tuyển bản thi đấu sẽ tiếp tục một ngày mặt trời lặn thời điểm dựa theo nắm giữ dự thi số lệnh bài số lượng đến tiến hành xếp hạng hiện tại ta t u vạn bố, xuyên đối với vương thần chấp tay lúc này cùng những cái kia võ phủ đệ tử tiến đến nhận lấy dự thi lệnh bài bọn hắn mấy ngày nay đều tại trong tụ linh trận tu luyện tu vi tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới tăng thêm trước đó tại biến cảnh tại lâm giang sân mạch trải qua rất nhiều sinh tử c h i chiến năng lực thực chiến viễn siêu v õ phủ đệ tử s á t thực có trùng k í c h năm mươi người đứng đầu vương liếng vạn xuyên bọn người sau khi đi vương thần quay đầu nhìn về phía quảng trường chính giữa lần này hắn cũng không có nhìn thấy đạo thân ả n h kia tương phản theo hắn nhìn về phía nơi đó một tên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nam tử trung niên cũng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng kia vương thần xoay chuyển ánh mắt nhìn lại nam tử trung niên tướng mạo cùng n h i p vân n h i p phong giống nhau đến mấy phần Bất quá v ư ơ ngồi thần cũng không hề ánh cũng để ý tại của nhiếp qua đằng viễn n bên cạnh lý gia gia chủ lý dương hỏi nhiếp viễn hai mắt nhắm lại thanh nhẫm lệnh như bắn g nói ta nhiếp ra đã không phải là trước kia nhiếp ra tiểu tử này phế đi con của ta tu vi coi như hắn có vò phụ làm chỗ dựa hôm nay cũng phải chết ngay vậy lý dương thần sắc trở nên có chút phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m nhiếp viễn một chút hắn có chút chân kinh nguyên bản cùng lý ra không sai biệt lắm thực lực nhất ra bây giờ cũng dám cùng võ p h ụ khiêu chiến chẳng lẽ bọn hắn thật dựng vào quốc đô thế lực mà liền tại bọn hắn nghị luận ở giữa quảng trường bên cạnh trên một ngọn núi là khuynh tuyết cùng diệp thiên lăng đang đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới quảng trường thiên lăng ngươi nói hắn có thể thuận lợi thông qua tuyển b ạ t thi đấu sao là k h u n h tuyết hỏi diệp thiên lăng liếp mắt nhìn nàng trêu g ẹ o nói làm sao còn chưa bắt đầu liền đã lo lắng hắn là k h u n h tuyết liế diệp tiên h lăng cười cười yên tâm đi đây chính là đại giang quốc quốc sĩ coi như tuyển b ạ n thi đấu xuất hiện ngoài ý muốn gì ta cũng sẽ không để hắn có việc bất quá ta ngược lại thật ra có chút chờ mong hắn có thể hay không lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ nghe được kinh hỉ hai chữ là khuynh tuyết tiếu trên mặt nổi lên một vòng kích động nhất định có thể hắn mỗi một lần đều có thể mang đến cho ta kinh hỉ diệp tiên h lăng lập tức một mặt b á t quái bộ dáng kinh hỉ là dạng gì kinh hỉ chương hai trăm mười bốn nắm chặt thời gian trên cây kẻ đánh lén theo tham gia tuyển bản thi đấu đệ tử tất cả đều nhận lấy dự thi lệ bài tiến vào hậu sơn đằng sau trong quảng trường cái t i a màn sáng khổng lồ cũng bắt đầu bắn ra ra hậu sơn hình ảnh chỉ bất quá tuyển bạt thi đấu vừa mới bắt đầu màn sáng thị giác hay là từ trên cao nhìn xuống rất nhanh trong tấm hình liền có chiến đấu phát sinh đó là hai tên linh đan cảnh trung kỳ đệ tử thực lực tu vi đều t ư ơ n g cận thủ đoạn ra hết đánh cho khó phân thắng bại mà đang lúc bọn hắn kịch chiến lúc lại một tên võ phủ đệ tử tới chỗ này trực tiếp gia nhập chiến đấu hắn tu vi tại linh đan cảnh hậu kỳ muốn lấy một đ í h a i trực tiếp cướp đoạt hai viên dự thi lệnh bài chiến đấu dị thường kịch liệt rất nhanh ba người trên thân liền đều bị thương nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ. ngược lại xuất thủ càng phát ra l a n g lệ dù sao đây là quyết gia tiến về tổng phủ mười cái danh ngạch tuyển bản thi đấu bọn hắn coi như không thể tiến vào top mười chỉ có tiến nhập năm mươi vị trí đầu lời nói cũng có thể gây nên vo phủ cao tầng chú ý đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch được ban thưởng có có thể được t i ê n v ề bồi dưỡng mà tại trong quảng trường q u a n chiến một chút tự biết thực lực không đủ đệ tử thấy cảnh này nhao nhao may mắn chính mình không có tham gia không phải vậy chỉ sợ chịu không được kịch liệt như vậy chiến đấu cùng lúc đó hậu sơn nơi nào đó vương thần chính một kiếm đem một tên linh đan cảnh hậu kỳ đệ tử ngày bay người sau mặc dù không có cam lỏng nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem dự thi lệnh bài ném cho vương thần lấy thực lực của ngươi hay là có xông vào năm mươi người đứng đầu cơ hội cố lên nha vương thần thu hồi lệnh bài quay người rời đi người kêu nhìn xem vương thần bóng lưng hơi sững sờ lại rất nhanh kịp phản ứng hắn dự thi lệnh bài bị o ạ t đi nhưng không có nghĩa là đã mất đi tư cách dự thi tuyển bạt thi đấu mặt trời lặn mới kết thúc hắn còn có thời gian lần này tham gia tuyển bạt thi đấu nhiều người như vậy luôn không khả năng người người đều như vương thần như vậy biên thái nghĩ tới đây hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm mặt khác đệ tử dự thi mà vương thần rời đi về sau liền trực tiếp thi triển lưu quan kiếm ảnh tại giữa rừng núi nhanh chóng du t ẩ u hiện tại đối với có thực lực tranh thủ mười hạng đầu người mà nói liều không đơn thuần là thực lực còn có tốc độ cùng nhất định vật khí. muốn trùng kích mười hạng đầu liền phải cướp đoạt đủ nhiều dự thi lệnh bài một ngày thời gian cũng không dài phải nắm chắc mới là rất nhanh hai canh giờ đi qua vương thần bằng vào lưu quang kiếm ảnh tốc độ cùng tự thân thực lực mạnh mẽ trực tiếp cướp đoạt gần hai mươi mai dự thi lệnh bài mà những cái kêu bị hắn cướp đi lệnh bài đệ tử đều là thẩm kêu không may làm sao hết lần này tới lần khác để bọn hắn đụng phải vương thần trong đó còn có một tên đệ tử tân tân khổ khổ hai canh giờ cướp đoạt ba viên lệnh bài lại tất cả đều cho vương thần làm áo cưới cái này khiến hắn không gì sánh được tức giận cùng bị khuất mà theo thời gian trôi qua trong quảng trường khối kêu màn sáng khổng lồ cũng bị chia mấy khối khu vực thị giác cũng từ lúc mới bắt đầu mảng lớn không chung nhìn xuống biến thành một khu vực nhỏ chiếu ảnh mà có thể leo lên màn sáng từng cái khu vực người tự nhiên chính là có được dự thi số lệnh bài số lượng nhiều nhất đệ tử nhất vân thực lực thật mạnh ngắn n g ủ i hai c á n h giờ cũng đã cấp đoạt hơn ba mươi tấm lệnh bài hắn vừa ra tay đối với đệ tử khác chính là n h i n ép ta đoán chừng hắn còn không có phát lực đâu ta cũng cảm thấy nhìn hắn xuất thủ đều vô cùng nhẹ nhóm bộ dáng vừa rồi một tên linh đài cảnh ba tầng chỉ là cảm nhận được trên người hắn uy thế liền trực tiếp giao ra lệnh bài nói như vậy tu vi của hắn rất có thể tại linh đài cảnh bốn tầng năm đám người hoảng sợ nói ánh mắt n h a o n h a o rơi vào nhiếp vân màn ánh sáng trên khu vực lúc này có người chỉ hướng vương thần chỗ màn ánh sáng khu vực vương thần cũng không tệ ta nhìn thấy có mấy tên linh đài cảnh tiền kỳ đ ệ tử đều không phải là đối thủ của hắn đúng vậy à hắn hiện tại số lệnh bài số lượng cũng có hơn hai mươi khối tuy nói so n h i ế vân xoa bên trên một chút nhưng cũng rất không tệ nếu là dựa theo dạng này tiến độ mười hạng đầu tất nhiên sẽ có vương thần một chỗ cắm rủi lời tuy như vậy nhưng nhiếp vân cũng sẽ không đông tha hắn đến lúc đó chỉ sợ là ngay cả năm mươi vị trí đầu đều không có đi tại mọi người trong tiếng nghị luận ở trong phía sau núi vương thần dưới chân kiếm quang chất động hướng phía trước lớp ư gấp bởi vì nơi đó có trận trận tiếng đánh nhau chuyển đến có tiếng đánh nhau liền mang ý nghĩa có người liền có thể cướp đoạt lệnh bài của bọn họ Siêu. đại thụ, một bóng người bỗng nhiên xuống, như là một cái liệp nhiên tới. trên xuống, Đúng đánh lúc này, bóng bỗng ngảy như ưng hướng vương thần bỗng là trước cây phía thụ, một một một tản ra sát cơ lăng lệ một k í c h này cực kỳ xào trá trực tiếp phủ kín tại vương thần phía trước phải biết tại cấp tốc chạy vội trong quá trình đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích là rất khó nhanh chóng làm ra phản ứng điều chỉnh thân hình mắt thấy một đao này liền muốn rơi vào vương thần trên đầu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vương thần cấp tốc vọt tới trước thân thể vậy mà đ ố n g nhiên dừng lại lập tức dưới chân trùng điệp đạp mạnh trực tiếp tránh né đến một bên vê anh một đao kia phép không rơi trên mặt đất đem mặt đất chém ra một đạo hẹp dài vết nước người xuất thủ hơi xứng sở hiện nhiên bị vương thần thân pháp cho khiếp sợ đến bất quá trong một c h ư ớ c mắt hắn liền đem đại đao rút về xoay người một cái quét ngang mà ra dồn dập trong tiếng t h é t đạo đại đao lại một lần chém về phía vương thần vương thần hư lạnh một tiếng trong tay nghiêng tuyết kiếm lắc một cái hướng đại đao kia đâm thẳng tới đốt trường kiếm cùng đại đao đụng vào nhau phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang sau đó kiếm khí bắn ra đại đao kia trực tiếp vỡ nát ra tiếp lấy người cầm đao kia trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc hắn trôi này linh khí đại đao thế nhưng là tứ phẩm cao cấp linh khí à vậy mà một kích liền bị đánh nát cái kia vương thần trường kiếm trong tay phải làm ấy phẩm linh kh mà ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa vương thần thể nội kiếm khí rót vào nghiêng tuyết kiếm bên trong tiếp tục hướng người kia đâm tới một kiếm này tốc độ cực nhanh trước mắt liền tới đến cái kia thân người trước người kia trong lòng rung mạnh lúc này bỏ qua trong tay p h ế đao linh đại cảnh ba tầng tu vi toàn lực bộc phát hướng về hậu phương nhanh trong tối lui mà đi khi thấy vương thần theo sát mà đến trường kiếm lúc trên mặt hắn hiện ra mấy phần vẽ lo lắng một kiếm này tốc độ quá nhanh hắn coi như toàn lực lui lại cũng không có biện pháp tránh đi bất đắc dĩ hai tay của hắn chấn động linh khí ngưng tụ đ ố n nhiên đánh ra suy nhưng mà hắn ngưng tụ linh khí tại r ự c bị một những khí tức kia xuất hiện đồng thời từng đạo công kích cũng hướng vương thần trên thân bay đi vương thần hai mắt khẽ hít một cái trường kiếm trong tay lúc này nhất chuyển hướng quanh thân quét ngang kiếm khí màu vàng hiện lên những công kích kia bị từng cái ngăn lại lúc này mấy tên đệ tử cũng xuất hiện tại vương thần một phía đem hắn vây quanh ở giữa hết thảy bốn người đều là linh đại cảnh ba tầng chương hai trăm mười lăm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo l ý phổ nhanh mau đem tiểu tử này rết đi tay gãy kiếm người sắc mặt dữ tợn kêu to nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoán đ ộ n đối mặt người kia gọi bốn người kia chỉ là nhìn hắn một cái lập tức đem ánh mắt chuyển đến vương thần trên thân tiểu tử chúng ta cũng không làm có ngươi đem trên thân lệnh bài giao ra nếu không đừng trách chúng ta khi dễ ngươi một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói chúng ta biết ngươi cùng nhất vân có thù hắn chắc chắn thừa dịp lần chọn lựa này thi đấu đối với ngươi nổi lên cho nên chúng ta hay là khuyên ngươi đừng làm dây r ù a vô vị nếu không ngươi coi như có thể từ trong tay chúng ta đào thoát cũng sẽ bản thân bị trọng thường đến lúc đó đụng tới n h ấ t vân chạy đều chạy không thoát đúng vậy a tiểu tử chúng ta khuyên ngươi thức thời lấy tốc độ của ngươi đối mặt n h ấ t vân thời điểm vẫn là có mấy phần khả năng chạy trốn n g ư ơ i thôi tính m ệ n h mới là trọng yếu nhất chúng ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ lãng phí linh khí cho nên khuyên ngươi thức thời một chút ba người khác cũng theo sát lấy đạo vương thần nhìn thoáng qua tay gãy người, lập tức lại liếc nhìn một vòng người kia lập tức cười khẩy nói cho nên bị thương một cái liền lập tức vứt bỏ liền các ngư i dạng này mặt hàng cũng dám giữa lẫn nhau tổ đội ngay vậy tay gãy kia người đã là mặt mũi tràn đầy hối hận hắn vốn cho rằng có bốn người giúp hắn trợ trận hắn xuất thủ trước đến lúc đó có thể đ à phần một chút lệ bài không nghĩ tới vương thần thực lực vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn mà nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắn đoạn đi một bàn tay sức chiến đấu đại giảm bốn người này đúng là trực tiếp đem hắn cho từ bỏ bốn người kia nghe được vương thần lời nói sắc mặt đều là kìm nén đến t h i t thanh dư quang đều là không khỏi hướng trên thân người khác quét tới Tại không có là tay gãy người báo thủ dự định sau. trong người đối người khác hoài nghi không khác định họ phòng. Ha ha ha. lòng bọn cũng dâng lên, lòng gãy có lả sau, đã báo dự đề vương thần không khỏi phát ra một trận c ư ờ i to đừng nói các ngươi hiện tại giữa lẫn nhau đã không có tín nhiệm coi như các ngươi một lòng đoàn kết muốn c ư ớ p đoạt lệnh bài của ta cũng bất quá là người xin nói ngộng đang khi nói chuyện trong mắt của hắn hàn quang lóe lên trường kiếm trong tay nâng lên trên thân kiếm lóe ra kiếm quan g bé nhọn ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm đem bọn ngươi lệnh bài toàn bộ giao ra ra thấy thế bốn người kia trên mặt lập tức tràn đầy lựa giận vốn là bọn hắn lửa đường chặn đường vương thần muốn đoạt lấy lệnh bài của hắn làm sao hiện tại lại trái ngược mẹ nó tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng hắn đây là muốn dùng kế ly gián châm ngòi chúng ta quan hệ muốn dùng cái này đánh tan chúng ta vậy chúng ta cũng không cần lưu t ì n h đồng loạt ra tay mấy người nhìn nhau lập tức n h a o n h a o hét lớn chỉ bất quá còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ mấy đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng cũng đã hướng bọn họ p h á chạm t mà đến mấy người sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi cơ hội là bản năng vận chuyển linh khí ngăn cản nhưng mà kiếm khí màu vàng ong kia tốc độ cực nhanh bọn hắn khoảng cách vương thần lại gần căn bản không kịp phòng ngự suy, suy. Mấy người trận trận t năm, năm, lúc này tay gãy kia người không gì sánh được quả quyết trực tiếp đem trên thân lệnh bài móc ra giao cho vương thần cái kia bản thân bị trọng thương bốn người tại kiến thức đến vương thần thực lực kinh cùng sau cũng không dám chậm trễ chút nào ngao n h a o đem lệnh bài giao ra không thể không nói những người này hay là có chút v ô liếng năm người lệnh bài cộng lại chừng ba mươi tám khối chỉ là đáng tiếc là bọn hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mai phục vương thần muốn c ư ớ p đoạt lệnh bài đem lệnh bài của mình tất cả đều góp đi vào không nói còn chịu trọng thương như thế trong quảng trường những cái kia quan sát vương thần khu vực màn sáng người khi nhìn đến một màn này đằng sau từng cái con mắt trận thật lớn khắp khuôn mặt là trần kinh cái này cái này vương thần thực lực đã vậy còn quá khủng bố nhấp kiếm ở giữa liền đem bốn tên linh đài cảnh ba tầng trọng thương đồng thời bốn người kia giống như đều không có sức hoàn thụ đây vẫn chỉ là tiện tay vì đó nếu là toàn lực xuất thủ có phải hay không có thể chém giết linh đại cảnh bốn tầng thậm chí là tầng năm đám người kinh ngạc nói nhưng cũng có người cảm thấy có vấn đề mở miệng phản bác đứng lên khôi hài vương thần xuất thủ thời điểm bốn người kia đều tại đề phòng lẫn nhau đâu căn bản không có chú ý tới lúc này mới bị vương thần chui chỗ trống nói không sai nếu là bốn người kia chân chính liên thủ làm sao lại bị vương thần đánh bại ta nhìn thực lực của hắn chỉ là có thể so với linh đại cảnh ba tầng tăng thêm một tay kế ly dán dùng đến tốt xuất kiếm nhanh mới có thể đánh lén đắc thủ còn chém giết linh đ à i cảnh bốn tầng thậm chí là tầng năm người nói lời này người đem nhiếp vân đặt ở cỡ nào vị trí lúc này hai nhóm người bắt đầu tranh luận mà tại bọn hắn tranh luận bên trong càng ngày càng nhiều người cũng đưa mắt nhìn vương thần chỗ màn ánh sáng trên khu vực phía sau núi vương thần thu hồi những người kia lệnh bài sau cũng không có lại ra tay với bọn họ mà là hướng phía trước đó có tiếng đánh nhau phương hướng tiếp tục bước đi rất nhanh liền đến một mảnh nơi chống trải mang liền thấy phía trước mấy tên đệ tử nằm trên mặt đất trên thân tràn đầy vết thương trong miệng kêu gen không chỉ một tên thanh niên chính xoay người đem bọn hắn trên người lệnh bài thu hồi thu hồi lệnh bài đằng sau thanh niên hình như có cảm giác quay đầu nhìn lại khi thấy vương thần lúc hắn hai mắt khẽ h í p một cái lập tức trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trùng hợp như vậy vậy mà tại nơi này được phải trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ hưng p h ấ n đạo vương thần k h ẽ cho mày trong ấn tượng hắn cùng thanh niên này cũng không nhận ra không cần nghĩ hoặc ta biết ngươi là vương thần là bởi vì nhất vân tuyền bạt thi đấu trước khi bắt đầu hắn cùng ta bắt chuyển qua nếu là đụng phải ngươi liền chiếu cố chiếu cố không nghĩ tới lại thật làm cho ta đ ụ phải thanh niên trên mặt cười lạnh càng nồng đậm trong quảng trường những cái kia ngay tại quan sát vương thần người khi nhìn đến thanh niên sau đều là lên tiếng kinh hô l a l ý phổ nghe nói hắn một tháng trước đã đột phá đến linh đại cảnh bố n t ầ n g đồng thời một tay phá núi thiết quyền đã tu luyện đến đại thành cảnh giới có thể tay không hám kích linh khí thực lực mạnh phi thường linh đan cảnh bố n t ầ n g cái này không vừa vặn có thể nhìn xem vương thần thực lực như thế nào không sai mới vừa rồi còn có người nói vương thần thực lực có thể chém giết linh đại cảnh bố n t ầ n g thậm chí là tầng năm đâu đợi lát nữa liền sẽ thể nghiệm đánh mặt cảm giác xem ra n h i ế vân cùng những đệ tử cũ kia đều chào hỏi xem ra vương thần t h ẳ n rồi mọi người ở đây nghị luận ở giữa l i ê n nhìn thấy lý phổ trên thân linh khí tuân ra trên thân linh đài cảnh bốn tầng uy thế bộc phát như mũi tên rời cùng bình thường hướng vương thần kích xạ mà đi tiểu tử chớ có dây ruộng ta sẽ không giết người nhiều nhất chỉ là để cho ngươi thụ chút da thịt nỗi khổ mà thôi lý phổ cười lạnh nói trên mặt hiện lên một vòng giữ tận sắc chương hai trăm mười sáu quyền ý phá tốc độ của hắn cực nhanh trước mắt liền đến vương thần trước người chỉ gặp hắn quanh thân linh khí phun trào một đôi nắm đấm nâng lên tản mát da dọa người khí tức theo hắn đấm ra một quyển song quyển kia đầu đúng là phụ lên một tầng nhàn ánh kim loại nhìn không gì sánh được cứng rắn、Bá. một quyền này trực tiếp mang theo một trận gấp rút âm thanh xe gió hướng vương thần đầu đánh tới vương thần ánh mắt có chút h ư n g tụ trường kiếm trong tay l ắ c một cái hướng phía trước đâm thẳng tới đốt một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong trường kiếm cùng lý phổ nắm đấm đụng vào nhau và ảnh ngay sau đó hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm vào nhau b ộ c phát ra một trận t r ầ mượn nổ vang tại lực lượng cường đại trùng kích vào hai người đều là hướng về hậu phương lui lại mấy bước lý phổ sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt trở nên nghiêm túc chỉ là linh đan cảnh b ố tầng lại có đôi cứng ta khai sơn thiết quyền thực lực thiên phú như thế quả thực kinh người c h ắ c không được dám phế đi nhiếp ra nhị thiếu chủ đang khi nói chuyện hắn trên s o n g quyền linh khí ngưng tụ thản mát ra càng thêm nồng đậm ánh kim loại nhìn một cái hắn s o n g quyền kia đầu tựa như thật là kim loại rèn đúc mà thành bình thường cảm nhận được lý phổ s o n g quyền biến hóa vương thần cũng là hơi kinh hãi vừa rồi một kiếm kia liền xem như linh đ à i cảnh ba tầng cũng rất khó ngăn cản nhưng không có tại lý phổ trên s o n g quyền lưu lại một điểm vết tích cái này khai sơn tiếp h quyền thực chí danh quy vô luận là công kích lực hay là lực phòng ngự đều rất là cường đại đối mặt lại lần nữa vọt tới lý phổ vương thần trong mắt hàn quang l o ạ lên thể nội kiếm đ a n chấn động đại lượng kiếm khí tuân ra khuynh tuyết kiếm buộc phát ra kiếm quăng màu vàng lóa mắt lại lăng lệ ngươi nếu muốn vì hắn ra mặt vậy ta cũng không để ý đưa người phế đi vương thần l a n h quát một tiếng thoại âm rơi xuống trường kiếm trong tay vung lên kiếm khí màu vàng đột nhiên bay ra kiếm khí lăng lệ những nơi đi qua không khí bị đều x é rách âm thanh chói hai không ngừng văng lên lý phổ nghe vậy lúc này phát ra hử lạnh một tiếng đối mặt bay về phía kiếm khí của hắn quanh người hắn linh khí phồng lên vung hai nằm đấm bỗng nhiên văng ra vê anh một cố cường đại lực lượng từ lý phổ trên nắm tay tuân ra đem kiếm khí chấm vỡ lúc này, vương thần thân ảnh bùng lên trong chốc lát rút kiếm g i ế t tới lý phổ trước người một chút kim quang tới gần k h u y ê n tuyết kiếm liền đâm về lý phổ đầu người sau phản ứng cũng là cực nhanh lúc này thân thể một bên một nắm đấm khác nhanh chóng q u a n h ra trường kiếm có chút rung động đâm ra phương hướng cũng chệch hướng mấy phần mà lý phổ ánh mắt cũng là có chút c h ấ p động một q u y ề n này đánh vào trên trường kiếm đúng là để hắn cảm nhận được có chút nói h nói h cảm giác mặc dù phi thường yếu ớt nhưng ở hắn toàn lực thôi động khai sơn thiết quyền tình hôn giới còn có thể để hắn cảm nhận được cảm giác đau một kiếm này bí lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn mà trường kiếm bị chấn lệ h vương thần thế công vẫn như cũ lăng lệ cổ tay rung lên bị chấn lệ h trường kiếm giữa không trung l ạ c h ra một vòng cực nhỏ độ con g hướng lý phổ ngực phách chạm mà đi cái này một cái biến chiêu không gì sánh được tinh diệu để trong quảng trường quan chiến đám người nhịn không được phát ra trận trận kinh hô nhỏ xíu góc độ tinh diệu hóa lực tiếp lấy lại thẳng đến yếu hại thực sự để cho người ta nhìn má than thở mà một kiếm này cũng đồng dạng để lý phổ có chút vội vàng không k ị p chuẩn bị vốn cho là chính mình một quyền kia uy lực cũng đủ lớn đủ để đem trường kiếm trấn h a y nhưng không nghĩ tới nguồn lực lượng kia đúng là bị vương thần như vậy nhẹ nhóm liền hóa giải một cố cảm giác nguy cơ đ á n h tới để trên người hắn lông tơ đứng thẳng không chút do dự dưới chân đ ỗ n g nhiên hướng về sau thối lui đồng thời vung hai nằm đ ấ m hướng trước ngực trường kiếm quét ngang mà đi chỉ bất quá phản ứng của hắn hay là chậm hơn nửa nhịp cứ việc cuối cùng lấy xong quyền chi lực đem trường kiếm c h ấ n khai trên ngực hay là lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương da thịt xoay tròn máu tươi chảy r ò n g có thể tưởng tượng nếu là lý phổ ngăn cản động tác c h ậ m nữa bên trên một chút một kiếm này đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu cảm nhận được chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau đớn lý phổ khắp khuôn mặt là lửa giận ánh mắt cũng biến thành băng lánh đứng lên. Tiểu tử, không thể không nói là ta khinh địch lý phổ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vương thần ngươi đã thành công c h ọ c giận ta vốn định giáo huấn ngươi một chút bán nhiếp vân một cái nhân tình coi như x o n g nhưng bây giờ ta muốn đem ngươi đánh cho tàn p h ế hắn thanh sắc câu lệ trên thân một cố khí tức nặng nghề k h u y ế t tán theo dưới chân hắn đặc mạnh cái kia cố khí tức nặng nghề liền hướng vương thần để ép mà đi như là một tòa cao lớn sơn nhạc đây là lý phổ quá mạnh nghe nói trước đó không lâu hắn bằng vào quyền ý cùng khai sơn thiết quyền oanh sát qua một đầu linh đại cảnh tầng năm yêu thú lần này vương thần t h ả rồi nói không chừng thực sẽ bị lý phổ phế bỏ tại mọi người nghị luận đồng thời lý phổ trên người q u y ề n ý trực tiếp bị hắn tăng lên tới đ ỉ n h phong l i ê n ngay cả nơi xa trên mặt đất trước đó bị hắn trọng thương võ phủ đệ tử đều cảm nhận được một áp lực trầm trọng kéo lấy trọng thương thân thể nhanh chóng thoát đi nơi đây sợ bị tác động đến tiểu tử quỳ xuống cho ta lý phổ lệ quát một tiếng đem q u y ề n ý đều ép hướng vương thần nhưng mà trong tưởng tượng vương thần quỳ xuống hình ảnh cũng không có xuất hiện hắn vẫn như c ũ rút kiếm đứng ở nơi đó lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm tựa như cái tiên ặ n g như sơn nhạc q u ỳ n ý với hắn mà nói như không vật gì bình thường thấy cảnh này lý phổ trong lòng đột nhiên chấn động vương thần chỉ có linh đan cảnh bốn tầng làm sao có thể chống đỡ được quyền ý của hắn chẳng lẽ trên người hắn có cái gì phẩm cấp cao phòng ngự linh khí đang lúc hắn nghĩ tới nơi này thời điểm một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức từ vương thần trên thân đ ỗ n g nhiên xông ra cái k i a đ è ép ở trên người hắn q u y ề n ý trực tiếp bị xé nứt lý phổ hai mắt t r ợ n thật lớn lập tức tâm thần chấn động phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt trở nên chấm bệnh quần ý bị phá gặp phản vệ sau một khắc từ trên người hắn tản ra quần ý bỗng nhiên tiêu tán thân xác hắn bị bại trên thân vận chuyển linh khí cũng bắt đầu kịch liệt hỗn loạn đứng lên q u y ề n ý kiếm ý các loại ý đều dính l i ễ u người thi triển ý niệm tâm thần bị cường thế x ô n g phá sẽ để cho người thi triển tâm thần tâm cảnh đều bị thương nặng mà phá vỡ lý p h ủ q u y ề n ý vương thần tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này chỉ gặp hắn một cái là mình tới gần đến lý p h ủ trước người vị này s o n g quyền có thể lay linh khí thanh niên lúc này đối mặt vương thần thiên công nơi nào còn có nửa điểm năng lực phản kháng theo một vòng kiếm quang màu vàng lấp lóe khuynh biết kiếm trực tiếp đâm vào bụng của hắn đem linh phủ linh đài trực tiếp xoắn n t kịch liệt đau đơn đánh tới lý phổ trên mặt ngũ quan đều chăm chú vặn cùng một chỗ thân thể càng là đang không ngừng run r u dậy trong miệng phát ra thống khổ gào d í t vương thần sắc mặt bình thản trực tiếp đem hắn trên người lệnh bại cướp đi quay người rời đi lý phổ muốn bán nhiếp vân nhân t ì n h ra tay với hắn hắn tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí lưu hắn một mạng đã là thiên đại nhân tử nhìn thấy bóng lương rời đi kia vô luận là cái kia mấy tên bị lý phổ trọng thương lẫn m ấ t xa xa đệ tử hay là trong quảng trường quan chiến đám người trên mặt đều tràn đầy thần sắc không dám tin lý phổ chính là võ phủ đệ tử cũ bên trong xếp hàng đầu cường giả cũng là lần chọn lựa này lúc trước mười dạng này nhân vật số một vậy mà mấy chiêu ở giữa liền bị vương thần phế bỏ tu vi kết quả như vậy trong lúc nhất thời để tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận qua hồi lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại vương thần kiếm ý này quá kinh khủng vậy mà trực tiếp đem nhiếp vân quyền ý cho phá vỡ trước đó nghe nói hắn có kiếm ý nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá khủng bố lý phổ tu luyện đã lâu quyền ý đúng là bị hắn nhẹ nhõm như vậy phá vỡ chúng ta đều đánh giá quá thấp thực lực của hắn nói không chừng hắn thật có được cùng n h i ế vân một trận chiến thực lực nhất v i ê n kế hoạch bị theo dõi quảng trường chính giữa một đám võ phủ cao tầng cùng thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu cũng đều bị vương thần cho thấy thực lực cho khiếp sợ đến lấy thân phận của bọn hắn thấy qua thiên tài không ít kiếm tu mặc dù gặp thiếu nhưng cũng không phải không có nhưng vô luận trước đó bọn hắn thấy qua bất luận thiên tài nào bất luận cái gì kiếm tu đều không có lúc này vương thần lóa mắt hai mươi tuổi không đến linh đan cảnh bốn tầng liền đã trở thành một tên kiếm tu đồng thời lĩnh ngộ được kiếm y trọng yếu nhất chính là hắn có thể lấy linh đan cảnh bốn tầng tu vi vượt qua dòng g ã một cái đại cảnh giới chém giết linh đại cảnh bốn tầng cao thủ thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi trước đó như kinh khủng như vậy thi ê n tài bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tiêu phủ chủ nghĩ không ra lần chọn lựa này thi đấu còn có thể như vậy mở mắt các ngươi v õ phủ đây là nhặt được bảo à. đúng vậy à tiểu tử này thiên phú càng như thế khủng bố nếu là trưởng thành tiền đồ sẽ bất khả hà lượng đừng nói chúng ta hạ gian g quận nhìn chung toàn bộ đại giang quốc như vương thần như vậy thi ê n tài cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. mấy cái thế lực nhân vật trọng yếu n h o nhao đối với tiêu an biểu thị chúc mừng tiêu an quân là cười gật đầu đáp lại ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua người của thế lực khác không ngoài sởiều những người khác không có phản ứng chút nào nhiếp g a gia chủ nhiếp viễn càng là một mặt tâm trầm tại bên cạnh hắn lý gia gia chủ lý dương đang thấp giọng nói gì đó những người này thật sự là càng ngày càng c à n rỡ tiêu an tâm bên trong giận mắng s á t mặt cũng biến thành có chút cứng ngắc đã từng những này hạ giang quận thế lực lớn nhân vật trọng yếu cái nào không được đối với hắn quận thủ này kiêm phủ chủ túi đầu không lưng bây giờ lại là đều không đem chính mình để vào mắt thậm chí hắn đạt được một chút tin tức n i ế p g a gia chủ n h i viễn đã bỡ đỡ được quốc đô một vị đại nhân vật nào đó muốn đem hắn quận thủ này kiêm phủ chủ thay vào đó mà tại tiêu a n vì thế cảm thấy tức giận đồng thời lý dương cùng nhiếp viễn nói chuyện với nhau vẫn tại tiếp tục nhiếp gia chủ ngươi nhưng phải cho ta cái thuyết pháp lý phổ thế nhưng là chúng ta lý gia mạnh nhất thiên tài bây giờ lại bị vương thần tiểu tử này phế đi sắc mặt hắn băng lãnh trong mắt càng là ẩn chứa đạo đạo sắc cơ nhiếp viễn sắc mặt tâm trầm ngón tay tại nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi l à g can hắn vốn cho rằng vương thần chỉ là phổ thông võ phụ thiên tài cùng nhiếp vân so sánh kém một mạng lớn chỉ cần nhiếp vân đang tuyển chọn thi đấu bên trong đem vương thần làm t h i rồi liền có thể ra nhiếp phong bị phế cơn giận này bây giờ vương thần cho thấy thực lực để hắn đều cảm thấy chấn kinh không chỉ có như vậy y theo thế cục bây giờ võ phủ đột nhiên xuất hiện vương thần biến số này làm cho tiêu an lá bài tẩy của bọn hắn lại cứng rắn mấy phần mặc dù hắn bỡ đỡ được quốc đô đại nhân vật nhưng muốn thay thế tiêu an trở thành hạ giang quận cầu thủ khống chế võ phủ vẫn là phải có nhất định lực lượng trước lúc này nhiếp vân chính là hắn lực lượng chỉ cần nhiếp vân thể hiện ra đầy đủ thiên phú cùng thực lực tiến vào quốc đô tổng phủ là vị đại nhân vật kia hiệu lực hắn liền có thể tại vị đại nhân vật kia trợ giút bên dưới trở thành hạ giang quận trường k ố n g giả hiện tại lại là đột nhiên giết ra một cái vương thần thiên phú so nhiếp vân còn mạnh hơn nếu là vương thần cũng tiến vào tổng phụ lấy thiên phú của hắn nói không chừng cũng sẽ có khác đại nhân vật lựa chọn vương thần đến lúc đó công chúa lạc huynh tuyết liền sẽ đạt được trợ lực hắn muốn khống chế hạ giang quận chính là khó càng thêm khó có thể nói hiện tại vương thần đã không đơn thuần là phế bỏ hắn nhị nhi tử i c u nhân vẫn là hắn khống chế hạ giang quận trở ngại lớn nhất người yên tâm tiểu tử này coi như không có chết đang tuyển chọn thi đấu bên trong cũng sống không quá hôm nay nhất viên thanh em băng lãnh trong mắt tràn đầy sát cơ đạo nghe vậy lý dương trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. nhất vân vậy mà như thế có lòng tin dựa theo nhất viễn trong lời nói ý tứ coi như nhất vân không có đang tuyển chọn thi đấu bên trong giết chết vương thần hắn cũng muốn đang tuyển chọn thi đấu kết thúc về sau đem vương thần giết tỉ mỉ nghĩ lại lý dương ánh mắt lóe lên cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ lại nhất viễn đây là muốn cùng tiêu an vạch mặt tại chỗ nổi lên liên t ạ i bọn hắn giữa lúc trò chuyện phía sau núi chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt theo thời gian trôi qua tham gia tuyển bạn thi đấu đệ tử cũng đều trở nên gấp gáp đứng lên lúc này thời gian một ngày đã qua nửa có nhất định thực lực đệ tử đều n h o nhao phát lực điên cuồng tìm kiếm có lệnh bài đệ t xuất thủ cấp thủ người người đương nhiên đây là cũng không thiếu giữa lẫn nhau vốn là có ân oán đệ tử tại đụng phải đằng sau càng là hết sức đỏ mắt trực tiếp chém giết thời gian trôi qua nhanh chóng lại qua mấy giờ một chỗ trong rừng rậm vương thần tiếp nhận một tên đệ tử ném tới lệnh bài đem trường kiếm từ hắn trên cổ rời đi tên đệ tử kia thấy thế liên tục thở dài rời đi tại cảm nhận được vương thần trên trường kiếm tản ra kiếm khí lăng lệ sau hắn liền trực tiếp từ bỏ chống lại thực lực t r ê n lệch để hắn căn bản không có tính toán ra tay vương thần cầm lệnh bài sau đó lại kiểm kê một phen trên người lệnh bài hết thẻ chín mươi năm khối lần này tham gia tuyển b ạ n thi đấu đệ tử có gần một năm trăm n g ư ờ i nói cách khác hắn trên người bây giờ lệnh bài chiếm gần m ộ ư ơ i năm phần có một không biết hiện tại số lệnh bài số lượng nhiều nhất có bao nhiêu khối vương thần cao mày nói lập tức nhìn sắc trời một chút còn có thời gian mấy tiếng phải nắm chắc tại không biết người khác số lệnh bài số lượng tình h ô n g dưới hắn chỉ có thể hết sức c ư ớ p đoạt càng nhiều lệnh bài tiến vào m ộ ư ơ i hạng đầu khả năng mới có thể càng lớn t i ế n một đạo to rõ thanh âm từ hậu phương vang lên dường như chim thu kêu to lắng nghe phía dưới nhưng lại không giống vương thần hơi nhúng mày đây đã là hắn lần thứ hai nghe thấy thanh âm như vậy lúc này dưới chân hắn kiếm quang loay lên thân thể hướng về hậu phương bạo trùng mà ra mà tại kiếm khí bổ trúng đùi cây trước đó một bóng người lại là từ b ù i cây hậu phương tấn mạnh lướt đi đó là một tên thân hình nhỏ g ầ y thanh niên trên thân mang theo vỡ vụn đùi cây cùng bùn đất có vẻ hơi chật vật sắc mặt hắn âm lãnh nhìn về phía vương thần vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ đã bị đạo kiếm khí kia bổ chúng hoán không, không cửu, đột nhiên đánh ta, có hay không đạo đức. Thanh niên nhỏ lạnh đạo quát. niên giọng gầy cửu, có đức. đột ta, lấy Vù vù. vương ù vù. v thần thể nội kiếm khí phun trào trường kiếm trong khi vung lên mấy đạo kiếm khí màu vàng liên tiếp bay ra chém về phía thanh niên nhỏ gầy người sau thân hình c h ấ p động đúng là đem những kiếm khí kia đều né tránh thân pháp coi như tinh diệu có thể ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được vương thần ánh mắt c h ấ p động kiếm khí hướng trên hai chân tràn vào tốc độ đột ngột tăng vừa rồi không trả một mực theo ta không làm sao hiện tại liền muốn trốn đâu cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần sắc cơ thanh niên nhỏ gầy trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi từ vương thần vừa rồi bổ tới kiếm khí vi lực xem ra hắn tự biết không phải vương thần đối thủ không chỉ có như vậy liền ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp tốc độ ở trước mặt đối phương giống như đều có chút không đáng giá nhắc tới lúc này hắn cùng vương thần khoảng cách chỉ còn mấy chục mét đồng thời còn tại không ngừng r u ngắn t i ể u trong phi nước đại hai tay của hắn đặt ở bên miệng thể nội linh khí vận chuyển phát ra một đạo bén nhọn thanh â m thanh â m cực kỳ lực xuyên thấu tựa như mang theo một loại nào đó tin tức tiểu tử còn dám đổi chờ chết đi ngươi thanh niên nhỏ gây lệ thanh đạo tiếp lấy lại là phát ra mấy đạo dồn dập cứu âm thanh Để cho ngươi thổi, vương thần lãnh quát một tiếng trong tay nghiêng tuyết kiếm liên tục v u n g chém lập tức mấy đạo kiếm khí màu vàng sen lẫn bay ra như là một cái lưới lớn đóng hướng thanh niên nhỏ gầy người sau tâm thần chấn động chỉ cảm thấy phía sau chuyển đến một c â khí tức cực kỳ nguy hiểm lúc này không có chút nào do dự thể nội linh khí tuân ra tốc độ đột ngột tăng đồng thời thân hình liên tiếp c h ấ p động hướng một bên đánh tới dù là như vậy vẫn là bị kiếm khí quá trúng phía sau bị kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng máu me đầm đĩa thân thể của hắn trùng điệp ngã xuống đất khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ trong miệc liên tục phát ra tiếng kêu thảm nhìn thấy vương thần tới gần, t r o n g mắt của h ỏ gây cố nén đau n h Hắn tự t h â n có đ ư ợ c l i n h đ à i c ả n h b u t ầ n g tu vi, vốn cho r ằ n g c ó t h ể bằng vào am hiểu thân pháp tốc độ ngăn chặn vương thần không nghĩ tới đối phương ở phương diện này so với hắn còn mạnh hơn nhưng sau một khắc chung quanh mấy đạo nhanh chóng tới gần bóng người để trong lòng của hắn vui mừng Tiểu tử, hay là lại làm sao bảo toàn tự thân、đi. ta gọi tới rất tới, chết biết ngươi lại đi, gọi riêng chỉ có mấy người kia, nhiếp ngươi ngấp không vân rất nhanh cũng sẽ chạy tới. đến lúc đó, chết cũng không hay chỉ chỉ chạy ch sao mấy là làm lúc sẽ bảo đó có có đang tuyển chọn thi đấu bên trong chiếu cố chiếu cố vương thần chưa từng nghĩ đánh giá thấp vương thần dẫn đến bản thân bị trọng thương nhưng hiện tại cũng không quan trọng kéo lại vương thần đợi đến đồng bạn đến cùng một chỗ đem nó chém giết hay là hoàn thành nhiếp vân giao cho hắn nhiệm vụ ngươi hay là lo lắng lo lắng chính ngươi đi vương thần thanh n m băng lãnh cực tốc tới gần trường kiếm trong tay chém thẳng xuống kiếm q u a n g màu vàng hiện lên chém thẳng vào hướng thanh niên nhỏ gầy cần cổ nhìn xem cái kia không gì sánh được lăng lệ một kiếm thanh niên nhỏ gầy con ngươi đột nhiên q u vào khắp khuôn mặt là sợ hãi hắn không nghĩ tới đối mặt hắn đã vây quanh tới đồng、bà. vương thần vậy mà không có chút nào đào tẩu dự định một cố khí tức tử vong đem hắn bao phủ hắn cố nén thương thế điều động linh khí muốn ngăn cản một kiếm này nhưng mà vương thần một kiếm này đi lực liền xem như trạng thái toàn thịnh linh đại cảnh ba tầng đều không có biện pháp ngăn cản húng chi bản thân bị trọng thương hắn theo trường kiếm rơi xuống đất thanh niên nhỏ gầy đầu trực tiếp bị chém xuống máu tươi phun ra một chỗ cho đến chết hắn cũng nghĩ không thông vương thần chẳng lẽ không có chút nào sợ sệt sắp đến nhét vân sao ngay tại thanh niên nhỏ gầy bị chém giết thời điểm cái kia mấy đạo cực tốc chạy tới bóng người cũng đã đi tới vương thần bên người hết thảy năm người đứng tại khác biệt phương vị đem vương thần vây quanh ở giữa trên người bọn họ đều là tản gia cường hoành k h í tức đều là linh đài cảnh bốn tầng thấy cảnh này trong quảng trường lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị hấp dẫn năm người này đều là võ phụ xếp hạng hàng đầu đệ tử cũ thực lực cường hoành phi thường đồng thời bọn hắn đều là linh đài cảnh bốn tầng cùng nhau xuất thủ liền xem như linh đài cảnh tầng năm cũng khó có thể chống đỡ vương thần tuy nói phế bỏ linh đài cảnh bốn tầng lý phổ nhưng bây giờ thế nhưng là năm tên thực lực cùng lý phổ tương xứng đệ tử cũ đoán chừng hắn rất khó định a xem ra lần này nhất vân cũng là không thèm đếm s ỉ a có thể lập tức liên hợp nhiều như vậy đệ tử cũ nhất định bỏ ra cái giá rất lớn đây là muốn quyết tâm giết chết vương thần a trận trận tiếng nghị luận vang lên không chỉ có là trong sân đệ tử liền ngay cả một đám võ phủ cao tầng cùng các đại thế lực nhân vật trọng yếu đều là đem ánh mắt đặt ở vương thần chỗ màn ánh sáng khu vực lý kiểm thượng mãn là cười lạnh không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh nhất viễn nhiếp gia chủ thật đúng là chuẩn bị sung túc để nhất vân liên hợp đông đạo đệ tử c ũ đồng loạt ra tay để tiểu tử này chết đang tuyển chọn thi đấu bên trong liền xem như tiêu an bọn hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. nhất viễn nghe răng cười một tiếng coi như cái này nằm tên linh đại cảnh bốn tầng đệ tử cũ giết không chết tiểu tử này còn có con ta nhất vân tiểu tử này coi như thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng còn sống thông qua tuyển bạt thi đấu một bên khác tiêu an thấy cảnh này trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lo lắng cùng nhất viễn hai người ý nghĩ một dạng tại tiêu an xem ra vương thần mặc dù thực lực mạnh nhưng cuối cùng chỉ là linh đan cảnh bốn tầng thực lực cũng tất nhiên sẽ có hạn mức cao nhất húng chi hiện tại vương thần đối mặt có thể không chỉ riêng chỉ là trước mắt cái này nằm tên linh đại cảnh bốn tầng lúc này khoảng cách tuyển bạt thi đấu kết thúc đã không có thời gian dài bao lâu nhất vân cũng chắc chắn nắm chặt thời gian chạy đến đến lúc đó vương thần tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan cùng lúc đó phía sau núi cái tia năm tên linh đại cảnh bốn tầng vừa xuất hiện liền trực tiếp đối với vương thần triển khai công kích không có chút nào do dự bá vê anh theo mấy người cùng nhau xuất thủ cường hành linh khí uy áp lập tức đột nhiên khuyết tán ra đến đem địa phương này không khí trực tiếp miền á t ở vào chính giữa vương thần áp lực thẳng tắp lên cao tóc gáy trên người dựng đứng thể nội kiếm đ a n đột nhiên rung động thuận chủ phụ kiếm mạch văn minh tôn ra lăng lệ sát phạt khí thức tự thân bên trên đột nhiên tuôn ra ngưng tụ thành một vòng kiếm ý bình chướng bảo hộ ở quanh thân sau một khắc vương thần trường kiếm trong tay chấn động mạnh từ tự thân làm trung tâm quét ngang mà ra Vâng anh! theo trường kiếm cùng đạo đạo công kích đụng vào nhau lúc này nhấc lên một cố kịch liệt bạo tạc năng lượng cùng bạo phong bạo trong nháy mắt hướng bốn phía quét sạch uy thế không gì sánh được khiếp người một kiếm này đem bên trong ba người công kích đều ngăn lại mà tại trường kiếm quét ngang mà ra đồng thời vương thần trên hai chân kiếm khí đột nhiên bộc phát kiếm quang bùng lên thân thể hướng đứng không phá vây ra ngoài tốc độ của hắn thật nhanh nhưng cũng chỉ tránh thoát còn lại hai đạo tròng công kích một đạo phanh một đạo trầm muộn nổ vang bên trong vương thần phía sau bị đánh trúng thân thể một trận lảo đạo thấy cảnh này đám người đều là không khỏi hét lên kinh ngạc từ tuyển bạt thi đấu bắt đầu đến bây giờ vương thần vẫn luôn là một đường nghiền ép liền xem như có linh đại cảnh bốn tầng tu vi lại l ĩ n h nộ g quyền ý lý phổ trong tay hắn đều không có đi qua mấy chiêu liền bị phế đi tu vi hiện tại tại năm tên linh đại cảnh bốn tầng công kích phía dưới rốt c u c ăn chút thua thiệt cái tia cùng nhau xuất thủ vây công năm tên đệ tử cũ nhìn thấy vương thần có chút bộ dáng chật vật trên mặt đều là không khỏi hiện lên n ư ờ i lạnh Tiểu tử này chương ó mấy p ầ n thực lực, t hai trăm i một c tiếp đ e mươi n g chín ngu xuẩn đến không có khả năng lại ngu xuẩn đang khi nói chuyện bọn hắn quanh thân linh khí phừng lên tản mát ra cường hành vi thế áp bách lần nữa hướng vương thần vây công mà đi điệu bộ này là hoàn toàn không cho vương thần bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi muốn liên thủ cường thế đem vương thần chém giết tốc độ bọn họ cực nhanh lại từ khác nhau phương hướng hướng vương thần p h ó n g đi muốn lần nữa áp dụng vây công biện pháp thay thế vương thần sắc mặt băng lãnh trong mắt sát cơ lấp lóe năm người này đều là linh đài cảnh bốn tầng nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì khinh thường ngược lại không gì sánh được cẩn thận xem ra là thật muốn hắn chết đã tiểu tử này thân pháp không sai trực tiếp đem hắn trò chấn áp lại lúc này một người trong đó hát lớn vừa rồi vương thần né tránh bọn hắn công kích chỗ cho thấy thân pháp rất là tinh diệu để tâm hắn sinh cảnh giác những người khác nghe vậy đều là lộ ra khẳng định c h i sắc lúc này năm người trên thân buộc phát ra cường hoành linh đ à i cảnh bốn tầng uy thế cùng nhau hướng vương thần trên thân để ép mà đi cũng chính là bọn hắn không biết lý phổ vừa rồi chính là muốn lấy dùng cái này đồng dạng biện pháp trực tiếp chấn n h i ế p vương thần lại bị vương thần mượn cơ hội phản xác đã giảm b ấ t đi không ít công phu nếu không bọn hắn tuyệt đối không dám làm như vậy tầng năm vô hình nặng nề áp lực t ừ n g tầng t ừ n g tầng đặt ở vương thần trên thân tuy nói bọn hắn buộc phát ra uy thế đơn độc sách đi ra không sánh bằng đã lĩnh lộ quyền ý、lý、phổ nhưng năm người uy thế áp bách trung vào một chỗ lại là vượt xa lý phổ vương thần hai đầu gối có chút m ộ t khuất năm tên linh đài cảnh bốn tầng uy áp mang đến áp lực thậm chí đã vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực rất nhiều bất quá càng như vậy hắn lại cảm thấy càng hưng phấn những người này đối với hắn sắc cơ c ũ n g không cho hắn lưu nhiệm gì đường sống liên thủ công kích thật to kích thích hắn trong lòng ý sát phạt t u ô n r a hóa thành trận trận sát phạt khí tức tự thân trên t u ô n r a hắn trong hai mắt ánh mắt không gì sánh được sắc bén không gì sánh được băng lãnh lại mang theo lăng lệ sát phạt chi khí hai đạo ánh mắt tựa như hai thanh kinh lịch vô tận giết chóc thần kiếm đồng thời trong cơ thể hắn kiếm đ a n kịch liệt rung động b ộ c phát ra từng đạo như là dòng lũ bình thường kiếm khí sau một khắc kiếm khí màu vàng thấu thể mà ra cùng quanh thân sát phạt khí tức hợp hai là một cơ hội là trong n g a y mắt sinh tử kiếm ý ngưng tụ tại vương thần khống chế bên dưới hóa thành một thanh mắt trần hưng có thể thấy trường kiếm màu vàng trường kiếm màu vàng mang theo sinh tử kiếm ý trực tiếp từ hắn trên đầu bay ra phóng lên tận trời suy coi sinh tử kiếm ý bông nhiên b ộ c phát đem cái kia đè ép ở phía trên tầng năm uy áp trực tiếp xé nát như là lợi kiếm xé nát tầng tầng vải vóc bình thường a thứ gì ta cậu thả trận trận tiếng kêu thảm thiết văng lên cái kia nguyên bản vọt tới tâm thần rung động dưới chân một cái lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất quay cuồng ra ngoài bọn hắn sắc mặt tái nhợt rất là thương khổ trong lúc nhất thời bọn hắn đầu trở nên hoảng hốt hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì ta nhớ ra rồi tiểu tử này giống như l ĩ n h nộ kiếm ý một người cả kinh kêu lên coi như hắn l ĩ n h nộ kiếm ý cũng không có khả năng một chút xé rách chúng ta năm người bị áp một người khác ô m đầu lúc này phản bác nhưng là kiếm ý của hắn giống như thật có chút mạnh a lại một người nhìn về phía vương thần thanh em mang theo vài phần run g i y nói xong câu đó hắn liền cố nén khổ, kéo lấy thân thể đào tẩu những người khác nhìn thấy cử động của hắn không khỏi nhìn về phía vương thần vừa xem xét này hồn đều sắp bị dọa bay một thanh do kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm màu vàng mang theo tràn ngập sát phạt khí tức kiếm ý giữa trời rơi xuống thẳng tắp hướng bọn họ phách trả mà đến trong chấp nhóm này kiếm băng màu vàng lấp lóe thậm chí sánh vai không đại nhật còn muốn trói mắt đồng thời cái kia từ trên trường kiếm màu vàng tản ra khủng bố kiếm ý cũng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra vô tận sợ hãi không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái cưỡ ép để cho mình giảm bất nhận kiếm ý ảnh hưởng bắt đầu chạy trốn chỉ b so với trường kiếm màu vàng rơi xuống tốc độ bọn hắn hay là lộ ra quá chậm thậm chí nhận uy thế bị xé nát phản vệ ngay cả linh khí cũng không kịp ứ ngưng tụ. Và anh, trường kiếm màu vàng rơi xuống, tụ r trận trận c chém khúc. tiếp một thành mật mang theo nổ nát giữa đem ở người Ngay gió mang hai nhắc lên, nổ sau đó, lốc bí v n lang lệ, hướng bốn phía quét sạch. Mấy người khác bị những gió lốc này trúng, toàn thân lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng kiếm khí khác gió tươi phía sạch. bị quét quét lốc tức chóc Mấy mà bây giờ bọn hắn gặp phản vệ ngưng tụ linh khí cũng khó khăn tự nhiên ngăn cản không nổi thấy cảnh này trong quảng trường đám người đều là lắc đầu liên tục tại bọn hắn thượng đế thị giác bên trong năm người này đơn giản ngu đến mức không có khả năng lại ngu xuẩn nếu là cường thế lợi dụng tu vi chấn áp vương thần còn có thể khó mà chống cự cuối cùng đem nó c h é m g i giết cũng không phải không có khả năng nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác dùng nhìn rất chính xác lại là tại cho vương thần cơ hội phương pháp phanh phanh theo gió lốc tán đi nguyên bản năm người chỉ còn lại có một người còn sống c ũ như như nhưng, nhưng bây giờ lại là vương thần trái lại đem bọn hắn chém giết một người độc tài bọn hắn năm người lệnh bài đơn giản quá châm trọc bất quá sau một khắc trên mặt hắn tự rêu d á n g tươi cười đột nhiên biến mất thay vào đó là một vòng giữ tận sắc hắn lật tay một cái xuất ra một cái đạn tín hiệu kéo ra vê anh một đoàn nhan sắc sáng tỏ dễ thấy h ỏ a diễm ở trên không nổ tung đối với cái này vương thần chỉ là thản nhiên nhìn một chút lập tức đi đến cái kia thân người trước huy kiếm đem nó chém giết đem bọn hắn trên thân lệnh bài thu hồi sau đó ở một bên ngồi xếp bằng xuống lấy ra vài trôi linh kiếm bắt đầu vận chuyển cự cực kiếm kinh hấp thu bên trong kiếm khí tuy nói thể nội kiếm khí còn có không ít nhưng hắn vẫn là phải mau chóng bổ sung đến viên mãn. thu hồi năm người này lệnh bài đằng sau trên người hắn số lệnh bài số lượng đã đạt đến gần năm trăm khối chiếm cứ lệnh bài tổng số gần một nửa không hề nghi ngờ dạng này số lệnh bài số lượng đã đủ để cho hắn tiến vào m ộ ư ơ i hàng đầu chỉ là lúc này khoảng cách mặt trời lặn còn có một đoạn thời gian đồng thời tuyển b ạ t thi đấu còn chưa kết thúc vừa rồi nổ tung đạn tín hiệu cũng biểu thị còn có một trận chiến đấu đang chờ hắn sẽ rất nhanh đến đến đối với cái này vương thần sớm đã ngờ tới đồng thời đã làm tốt chuẩn bị tâm lý trong lòng của hắn rất rõ ràng từ mặt ngoài nhìn n h i ế vân muốn giết hắn là bởi vì hắn phế đi n h i ế phong tu vi nhưng kết hợp ngay sau đó đại cục tới nhìn nhất vân muốn giết không chỉ là hắn hay là võ phủ sắp c u ộ t khởi thiên tài có khả năng trở thành lạc khuynh tuyết hữu lực trợ thủ người bất quá vô luận là loại nào vương thần đều khó có khả năng để hắn vận nguyện chương hai trăm hai mươi mấy hơi không đi liền chết thể nội cựu cực kiếm kinh phi tốc vận chuyển điên cuồng hấp thụ lấy linh kiếm bên trong kiếm khí một k h ắ c đồng hồ sau vương thần liền sẽ tiêu hao kiếm khí toàn bộ bổ sung trở về tinh khí thần cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đúng lúc này nơi xa hai bóng người đánh tới trên người bọn họ tản ra cường hành khí t ứ c đều là linh đại cảnh bốn tầng hai người này cũng là võ p h ủ thành danh đã lâu đệ tử cũ thực lực thậm chí so v ư ơ n g thần trước đó chém giết năm người còn phải mạnh hơn không ít khi bọn hắn nhìn thấy thi thể trên đất lúc con người đều là không khỏi đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại đồng dạng là đệ tử cũ bọn hắn rất rõ ràng thực lực của những người này nhưng lúc này những người này vậy mà toàn bộ chết bọn hắn chính là nhìn thấy đạn tín hiệu chạy tới không nghĩ tới nhìn thấy lại là dạng này một bức trăng cảnh ánh mắt chuyển hướng vương thần trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm kiếm kỵ cái mới nhìn qua này so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi vương thần có thể chém giết những người này dựa vào là cũng không phải là hắn thực lực bản thân nếu không vậy cũng quá kinh khủng tiểu tử những người này tất cả đều là người g i ế t một người trong đó lúc này hỏi một người khác cũng là chăm chú nhìn vương thần muốn nghe được câu trả lời của hắn nhưng mà vương thần chỉ là lượn bọn hắn một chút lập tức thản nhiên nói chúng ta chính là nhất vân cho các ngươi mấy hơi thời gian rời đi bằng không thì chết nghe được vương thần chẳng những không có trả lời ngược lại uy hiếp như vậy bọn hắn trong lòng hai người lập tức lựa giận bốc lên hai người có được linh đại cảnh bốn tầng tu vi tại trong v õ phủ cũng là có thụ tôn kính tồn tại ai dám uy hiếp như vậy bọn hắn nhưng bây giờ chỉ là một kẻ linh đăng cảnh như vậy lạnh nhạt nói muốn lấy tính mạng bọn họ cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu được tiểu tử ngông cùng như thế chờ chút đ á n g chết chính là ngươi đi đầu mở miệng người kia âm thanh lạnh lùng nói một người khác cũng là theo sát lấy miệng ai tu vi không cao khẩu khí ngược lại là thật lớn không biết ngươi bằng vào thủ đoạn gì giết chết những người này nhưng thủ đoạn như vậy ngươi sợ là cũng không có bao nhiêu nếu là bằng vào thực lực bản thân đơn đ ạ độc đấu ngươi sợ là ngay cả chúng ta bất kỳ một cái nào đều đánh không lại chớ nói chi là các loại nhiếp vân đến đây hắn vừa dứt lời ánh mắt liền đ ỗ n g nhiên ngưng tụ nhưng gặp vương thần từ tại chỗ nổ bắn ra mà ra cấp tốc hướng hắn tới gần tốc độ kia để hắn đều vô cùng chấn kinh bất quá thân là linh đại cảnh bốn tầng phản ứng của hắn vẫn là vô cùng nhanh lúc này lấy ra linh khí vận chuyển linh khí thôi động đ ỗ n g nhiên hướng vương thần đánh kích mà đi lúc này vương thần đã đi tới trước người hắn trường kiếm bỗng nhiên đánh xuống một đạo kiếm quăng màu vàng cùng giữa không trung xẻ qua cùng người kia linh khí trùng điệp đụng vào nhau Và anh, một đạo đinh thái nhức góc nổ vang tiếng vang lên nổ nát vụn linh khí hướng bốn phía v y r a mà vương thần k i ế m khí như ngưng tụ không tan sẽ nát đạo đạo linh khí đằng sau đ ỗ n g nhiên phách chạm tại người kia linh khí phía trên gian g giác. theo một đạo âm thanh thanh thúy vang lên người kia linh khí đúng là có đạo đạo vết nước lan tràn lập tức đ ỗ n g nhiên vỡ nát đồng thời một cố cường hành lực đạo t h u ậ n linh khí đánh tới trực tiếp đem vậy nhân thủ trưởng đánh rách t ả tơi người kia sắc mặt đại biến thân thể không khỏi lui về sau đi trên mặt hắn tràn đầy thần sắc không dám tin trong mắt đều chừng tròn xoe hắn linh khí này phầm dai mặc dù không nói được rất cao nhưng cũng đạt tới ngũ phẩm sơ cấp cùng rất nhiều đệ tử cũ linh khí so sánh cũng không kém cõi chút nào lúc này lại bị vương thần cho một kiếm chém vỡ một kiếm này lực lượng phải là khủng bố đến mức nào a mà l i ê n tại hắn c h â n kinh ở giữa vương thần trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ c ũ n g để hắn khó có thể tưởng tượng góc độ trên không trung nhất chuyển thẳng đến cổ của hắn chém tới một cố khí tức tử vong lúc này tốc thẳng vào mặt để trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên mát lạnh thời khắc sinh tử h ắ n cơ hồ bản năng liền muốn vận dụng thủ đoạn bạo bệnh nhưng mà vương thần kiếm quá nhanh nhanh đến hắn căn bản không kịp dùng thủ đoạn bạo bệnh Suy. Trường kiếm xẹt qua cổ thanh máu tươi lập tức như suối phun bình thường tuôn ra đầu của người kia đang tuôn ra máu tươi trùng k í c h vào cao cao căng lên sau đó rơi trên mặt đất l ă n ra ngoài cho đến chết người kia cũng nghĩ không thông vương thần kiếm vì cái gì nhanh như vậy uy lực vì cái gì mạnh như vậy viên tia lăn xuống trên đầu còn giữ nồng đậm vẻ kinh hãi tại người này đầu cao cao căng lên đồng thời trước đó trước tiên mở miệng người kia biểu hiện trên mặt như là gặp quỷ bình thường giữa mấy hơi liền đem một tên linh đài cảnh bốn tầng c h é p giết nếu không phải rõ ràng cảm nhận được vương thần trên người tán phát ra linh đan cảnh bốn tầng uy thế ba động hắn là tuyệt đối không thể tin được mà liên t ạ i người kêu đầu rơi xuống đất thời điểm hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong thẳng đến tới mình không có chút nào do dự hắn trực tiếp lật tay lấy ra một viên linh phủ trực tiếp đem nó kích hoạt một cỗ năng lượng ba động nồng đậm từ trên linh phủ tuôn ra cùng hắn trước người hình thành một tầng màn sáng phòng hộ đây chính là tứ phẩm cao cấp phòng ngự linh phủ chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh nguyên bản hắn đối với viên này linh phủ sử dụng kỳ vọng là dùng tới đối phó cao hơn chính mình mấy cái tiểu cảnh giới đối thủ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nó cuối cùng kết cục là dùng đến chống cự đến từ linh đan cảnh bốn tầng công kích nhìn xem trước người màn sáng phòng hộ trong lòng của hắn vẫn như cũ khủng hoảng vẫn như cũ không chắc bởi vì cách màn sáng hắn đều có thể cảm nhận được vương thần trên trường kiếm những kiếm khí kia lăng lệ không biết vì sao giờ khác này trong đầu hắn đúng là hiện lên đồng bạn đầu ném đi hình ảnh lúc này hắn toàn lực vận chuyển linh khí hướng về hậu phương cấp tốc tối lui đúng lúc này khuyên tuyết kiếm đã trùng điệp đứng tại đó trên màn sáng vê anh một đạo thanh â m biết thai nhức g ố c vang lên màn sáng phòng hộ kia vẹn vẹn chống đỡ một lát liền ầ m vang nổ nát vụn sau đó khuyên tuyết kiếm cũng không trở ngại chút nào rơi vào màn sáng hậu phương trên mặt đất lập tức một đạo hẹp dài vết nước hướng nơi xa chậm rãi lan tràn ra cái kia cấp tốc lui lại đệ tử cũ nhìn thấy đạo vết nước này cả người đều trợn tròn mắt vừa rồi hắn nếu là chậm nữa trên nửa bước rút đi chỉ sợ không chết cũng muốn t r ọ n g thương kẻ này quá kinh khủng trong lòng của hắn lập tức dâng lên ý nghĩ như vậy lại nhìn về phía vương thần thời điểm như cùng ở tại nhìn một cái yêu nghiệt không còn có do dự chút nào xoay người bỏ chạy nhưng vương thần lại không có ý định buông tha hắn một kiếm phách không đằng sau dưới chân kiếm quang lấp lóe vừa vội nhanh hướng hắn đuổi theo nghe h ngươi, ngươi vậy vương thần lại là hư lạnh một tiếng ngươi thấy tín hiệu mà đến không phải liền là muốn ra tay với ta sao hiện tại ta cho ngươi cơ hội tới ra tay giết ta tranh thủ nhất vân hào cảm người kia nước mắt đều nhanh chạy ra hẳn không thể chính mình lập tức bao dài ra hai cái trần đến đồng thời một cỗ nồng đậm tuyệt vọng từ trong lòng dâng lên hắn hối h ậ n chọc vương thần tên sát tinh này lúc đầu chỉ là muốn bán nhiếp vân một cái nhân tình lại không nghĩ rằng vương thần vậy mà kinh khủng như thế cái này hoàn toàn là chính mình đem chính mình đẩy vào t ử cảnh a